chương chín mươi tám thăng cấp l â y trở trị phệ tà đao mới thuộc tính chương chín mươi tám thăng cấp l â y trở trị phệ tà đao mới thuộc tính thanh quang nói lên thanh h ồ tôn giả xuất hiện tại nhà tù bên ngoài tiếp lấy văng lên là một mảnh chỉnh tề đồng dạng lui lại âm thanh chứ này bên ngoài toàn bộ trong địa lao yên tĩnh ý mắng thanh h ồ tôn giả có chút kinh ngạc nhìn một vòng t r u n g quanh bọn này lao đổ phát hiện bọn hắn nguyên một đám đều n ú ố t ở nơi hẻo lánh không một lời phát nguyên bản hắn còn tưởng rằng thấy mình hiện ra những n à y kiệt ngạo bất tuân giá hỏa kiểu gì cũng sẽ ồn ào một hồi kết quả không nghĩ tới bọn hắn phản ứng vậy mà lại như thế có chút nghi hoặc lắc lắc đầu hắn chưa từng có suy nghĩ nhiều khảo thí trực tiếp hướng phía dưới mặt đất tầng hai đi đến qua một hồi hắn lại trở về nhẹ nhàng lòng loẹt trở lại trong phòng giam đem tiêu huyền thiết còn tay một lần nữa mang tốt sau hắn do dự một chút nói rằng các ngươi muốn đi ra ngoài a không muốn không muốn đa tạ tiền bối quan tâm nơi này đợi rất tốt đúng vậy a đúng vậy a tiến đến về sau mới phát hiện lại có nhiều như vậy người đối với chúng ta vô sinh tiên giáo cảm thấy hứng thú tiền bối ngài tự tiện chúng ta ở chỗ này bên trong rất tốt cái này không đúng các ngươi đều là tà ma a giết người không nháy mắt ngoài vòng pháp luật cổ đ ổ các ngươi không muốn trùng hoạch tự do à? liền xem như một cái người bình thường bị nốt lâu như vậy cũng biết nghĩ đến ra ngoài nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn t hưởng thụ một chút tự do không khí à? các ngươi là cái gì tình huống thanh hồ tôn giả chừng lớn ánh mắt nhìn xem trước mắt cảnh tượng chết sống không muốn minh bạch đám người này đến cùng là thế nào nghĩ chẳng lẽ cái này chấn ma ti xử cái gì thủ đoạn để bọn hắn đều đổi tả về trình ngay ngắn lắc đầu muốn không rõ hắn cũng không định suy nghĩ ngược lại đến lúc đó hắn sẽ đem nơi này nhà tù toàn bộ mở ra mặc dù những n à y ra hỏa thực lực không thế nào dạng nhưng ít ra có thể hấp dẫn chấn ma ti bộ phận chú ý ban đêm giáng lâm thời điểm khổng võ uống xong canh gà b u ô n g xuống trong tay cái t r ê n không thư thư phục phục đánh ở no nê n hắn nhìn một chút vẫn đứng ở bên cạnh trường quỹ hỏi gian phòng chuẩn bị kỹ càng đi bắt tiên lâu trường quỹ tại nhìn thấy khổng võ lớn giao xếp đặt trở về la hét để bọn hắn đem trước điểm qua đồ a n bưng lên thời điểm kia khó mà tin ánh mắt liền không có theo khổng võ trên thân rời qua hắn nhưng là tận mắt lấy chấn ma ti nhân chứng theo vô cùng xác thực cho hắn định tội mang đi có thể cái này không đến hai cái giờ thời gian khổng võ liền toàn cần toàn đôi t r ở về nhìn hắn dạng như vậy. tựa ti đi thăm một ma như chấn là đi đi vậy ò n đồng dạng. Giờ phút này bắt tiên lâu trưởng quý cũng đã phản ứng đến như g Giờ đã đây. Đều dài phút bắt lâu quý v thời ti tìm thích chấn không người gian đi đi giải qua, ma còn đến, có rốt õ cái cũng ngục chạy phải nhà này băng cũng không phải là ngục chạy đến. là Vậy vợt r cuộc là cái dạng gì nhân vật có thể nhường chấn ma ti người quên mất chính mình quyết định quy củ hắn không dám nghĩ thế là tại khổng võ đặt câu hỏi một phút này hắn lập tức con g con heo trên mặt mang theo nụ cười nói đã sớm chuẩn bị kỹ càng tắm rửa nhiệt độ nước ta để cho người ta chuyên môn nhìn ngài trở về nhiệt độ khẳng định vừa vặn phù hợp khổng võ gật gật đầu đứng lên thân chờ trở lại gian phòng thư thư phục phục tẩy tắm rửa sau hắn mở lấy nửa người trên đi tới trong viện vì hắn chuẩn bị gian phòng nói là khách phòng nhưng thật ra là một tòa tiểu viện toàn bộ bắt tiên lâu giống như vậy đỉnh cấp khách phòng cũng chỉ có hai gian tròn v õ mặt trăng treo thật cao tại thiên không bên trong khổng võ ngẩng đầu nhìn mắt ánh trăng tại trong gió đêm nhẹ nhàng mở miệng hệ thống thêm điểm thuộc tính bảng bên trong một trăm điểm tự do điểm thuộc tính biến mất mà mang tới biến hóa thì là hám thiên chỉ phía sau tiêu chí nhẹ nhàng nhảy một cái biến thành l và ba khổng võ vậy một trăm linh hai lực một trăm bảy mươi chín 686-138-22-30 Kỹ, bạo do huyết thuật LV1, 010, hám thiên chỉ tiên Tự LV1-010, LV3-0200 đồng i điểm điểm tiên biến mười điểm ể m hám thêm mấy thuộc tính, thu thuộc tính, tăng thành thuộc tính lập tức chỉ, nhường khổng động Đặc cấp lực cao Đến đề đ lập bị võ thời một đạo tin tức từ hệ thống trực tiếp chút vào khổng võ trong đầu khổng võ năm chặt lại nằm đấm trên mặt lộ ra khó mà che giấu hưng phấn c h i sắc hắn suy đoán không có sai chúc mừng ngày đêm hám thiên chỉ thăng cấp đến cấp ba bị động tăng thêm chỉ số biến thành ba mươi Mặt trái h i ệ u quả s i n h hóa, ra biến hóa, tại n sử d ụ g hám tiên chỉ qua đi m ộ trị ngày thời gian bên thời t o n g gỡ ra b động h uy lực, lực, lực không thể i t chê trước đó khổng võ dùng một chiêu này xử lý vô sinh lào mâu phân thần thời điểm liền bản thân cảm nhận được trong đó ẩn chứa vô tận vĩ lực chỉ là kia về sau cả ngày khẽ động không thể động cảm giác cũng làm cho khổng võ dục tiên muốn chết mà bây giờ cho dù hắn dùng ra một phát háng h i ê n trì hắn cũng có thể cam đoan chính mình có hành động năng lực tám mươi lượt thuộc tính hãng mức nhìn qua rất nhiều có thể khổng võ hiện tại trạng thái mà nói ít ra còn có thể cam đoan tự thân còn có hai mươi bảy sáu l ự c t h u ộ c tính mà theo khổng võ l ự c t h u ộ c tính gia tăng có thể giữ lại trị số sẽ càng nhiều dạng n à y đến một lần hắn cũng không cần lo lắng chính mình chân t r ư ớ c mở làm lớn chết buột chân sau những cái kia tiểu quái nhóm liền lên đến đối với không thể động đ ậ tự mình làm một chút kỳ quái chuyện k h ổ n g võ đi trở về trong phòng ôm một bầu rượu đi ra tốt h như vậy sự tình làm phù một rõ ràng tiếp lấy đem bia nước n sôi để ngồi vị rượu ngon mấy ngụm rót hết về sau hắn bắt đầu hoài niệm kim cương tự b ổ đề rượu lắc đầu hất ra tư tự k h ổ n g võ lấy ra phệ tà đao lần này hắn nhưng là lại lấy được một chút đặc thù thuộc tính trị đâu đem bao khỏa ở giữa màu xanh trường kiếm tiện tay ném tới nơi hẻo lánh bên trong k h ổ n g võ vớt ve phệ tà đao trong lòng suy nghĩ khẽ động một cái màu xám trắng phù văn bỗng nhiên xuất hiện tại hắn thân trước chầm dai chuyển động ấn hướng về phía trong tay p ệ tà đao sau một khắc phệ tà đao thân đao rung động một chút phát ra một vệ kỳ dị chấn động khẩn võ có chút kinh ngạc nắm thật chặt cầm c h u ô i đao bàn tay vừa mới có như vậy một khắc hắn cảm giác được phệ tà đao biến rất là m ở m i ệ n g trong tay phệ tà đao biến không chân thực minh minh ngay tại trước người trường đao lại cho hắn một loại cực kỳ xa xôi cảm giác trên thân đao nguyên bản tồn tại ba cái phủ văn có chút rút nhỏ một chút đang đến gần c h u ô i đao vị trí ra đ ợ i một cái mới phủ văn trong tầm mắt phệ tà đao thuộc tính bảng sinh ra biến hóa phệ tà đao trải qua đặc thù tăng b i n ắ m thu hoạch được phệ tà thu đặc thù thuộc tính phệ tà đối tà ma tạo thành cao hơn tổn thương chém giết tà ma có thể thu hoạch được phệ tà trị phệ tà trị càng cao kèm theo tổn thương càng cao trước mặt mấy hạng thuộc tính không có bất kỳ biến hóa chỉ là đang nói do phía sau cùng xuất hiện mới một hàng chữ mà cùng một thời gian khổng võ cũng minh bạch viên kia phủ văn hàm nghĩa không gian chương chín mươi chín tiền đồ không sáng chương chín mươi chín tiền đồ không sáng cái gì trung phẩm pháp b ả o ba bạch trí vĩ lời nói còn chưa nói xong một bên đỗ hải liền kêu đi ra cũng không trách hắn lớn như thế kinh tiểu quái dù sao ngay cả thân làm trấn ma t i bộ thiên hộ hắn cũng chỉ có một t h a n h số lần có hạn bán thành phẩm pháp bảo mà bây giờ lại có người muốn xuất ra một cái trung phẩm pháp bảo đi đổi một cái cầm tù nhiều năm tù phạm hơn nữa căn cứ bạch trí vĩ báo cáo đến xem hắn cũng không phải nghĩ đến đem kê nguyên anh kỳ phóng xuất chỉ vì chính tay đâm một gã nguyên anh kỳ người tu luyện vậy mà bằng lòng xuất ra một cái trung phẩm pháp bảo xem như thủ lao không thể không nói đ ố hải bị khổng võ đại thủ bút kinh tới thiên hộ đại nhân giống như cũng không phải không thể cân nhắc một c h ú n ta nhìn xem giống nhau nâng lên lông mày vẻ mà không dám tin tưởng thầm chúng ánh mắt hắn đi lòng vòng thử dò x é nói coi như thẩm trung thật tiếp nhận khoản này giao dịch cái t i a thanh trúng phẩm pháp bảo cũng rơi không đến trên tay hắn thật là đó cũng không có nghĩa là lấy chuyện này tình bên trong hắn liền không có mảy may c h ỗ t ố t khác không nói t h ầ m thiên hộ đội pháp bảo vậy hắn hiện tại sử dụng pháp bảo chẳng phải hẳn là một lần nữa phân phối một chút sao mà c h ấ n ma ti ba tên i thiên hộ bên trong một vị khác bộ thiên hộ bối cảnh thâm hậu đã sớm theo trong gia tộc đạt được một cái pháp bảo liên hắn một người còn không có một thanh tiện tay bình khí đâu nghĩ rõ ràng điều này đỗ hải lần nữa lên tiếng nói tên t i ê trên người bí mật chúng ta cơ bản đã ép đến không sai bị lắm hơn nữa hắn thân thể ngàn vết lợt trăm lỗ liền xem như kia khổng v õ có khác dự định mong muốn đem nó cứu ra ngoài vậy cũng không sao một cái phế nhân mà thôi nên không có hậu hoạn đỗ hải một phen xuống tới thẩm trung cũng có chút ý động thật là tư tắc một hồi hắn vừa khổ cười lắc lắc đầu nói đáng tiếc ca đáng tiếc nghe được hắn cái này âm thanh cảm thán đỗ hải trong lòng lộ n bột một chút s ắ c mặt lập tức khó coi không ít ô m thử lại thử một lần ý nghĩ hắn mở miệng nói thiên hộ đại nhân còn có cái gì lo lắng à. thẩm trung nghiêm túc nhìn xem hắn nói năm mươi năm trước người này chống dông xuất hiện tại thanh châu vừa ra tay chính là nguyên anh kỳ tu vi nếu không phải lúc trước có một vị c h ấ n ma ti chỉ huy phó làm trùng hợp tại thanh châu giải quyết việc công nói đến đây t h ẩ m t r u n g đứng lên thân đi tới sân thượng bên cạnh nhìn xuống thanh châu thành ngựa khí có chút mở mịt nói trọng yếu nhất chính là có thể xác định người này là thanh châu người địa phương nhưng là đến cùng là cái nào môn phái người đến bây giờ còn không có cha rõ ràng đỗ hải cùng lên đến bất đắc dĩ nói nhiều như vậy năm có thể sử dụng thủ đoạn chúng ta đều thử qua nhưng chính là không cách nào xác định lưng của hắn sau đến cùng là nhà ai tô môn năm mươi năm thời gian thanh châu lại không có xuất hiện qua nguyên anh kỷ thậm chung đưa tay d ộ ra ngoài cảm thụ nhẹ phẩy gió nhẹ lẩm bẩm nói hoặc là cái kia tông môn người đều quá mức phế v ậ n không ai có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ hoặc là hắn xoay người nhanh chân đi trở về nguyên anh kỳ công pháp cơ duyên khả năng ngay tại trên người hắn bạch trí vĩ trở về nói cho khởng võ khoản này chuyện làm ăn chúng ta không làm thấy hai vị cấp trên làm ra quyết định bạch trí vĩ đi thi lễ liền đi ra ngoài đỗ hải nhìn xem bạch trí vĩ bong lưng ánh mắt không ngừng biến hóa mà đây hết thảy đều bị thẩm t r u n g xem ở trong mắt luôn có thể điều tra ra như muốn người không biết trừ phi mình chớ là đỗ thiên hộ Ngươi nói đ ú bạch trí vĩ điểm một cái đầu nói vất vả ngươi trở về nghỉ ngơi đi về sau làm việc thông minh cơ linh một chút nhìn xem gãi gãi đầu rời đi liễu tổng cờ bạch trí vĩ hít khẩu khí nhìn về phía trong tay hồ sơ khổng võ trước đó đi ra thời điểm xin nhờ hắn đi thăm dò một người tin tức coi như không đề cập tới khổng võ trong miệng giao dịch vẹn vẹn là một vị kim đàn chân nhân giao tình đã làm cho bạch trí vi chăm chú đi làm chuyện này hắn về tới gian phòng đem hồ sơ lật ra xem xét trên mặt đầu tiên là giật mình tiếp lấy liền cảm giác có chút b u ồ n cười lẩm bẩm nói nên nói là oan ra đường hạng à y thứ hai sáng sớm bạch trí vi liền đến tới b ắ t tiên lâu vừa tới dưới lầu hắn liền phát hiện b ắ t tiên lâu bên trong tiểu nhị ngay tại qua lại vận chuyển lấy làm xong đồ ăn nhìn xem phảng phất muốn chạy gãy chân tiểu nhị hắn hỏi các ngươi đây là tại làm gì lúc đầu có chút bực bội tiểu nhị tại nhìn thấy bạch trí vi trên thân kia mang tính tiêu chí cầm ý sau vội và Có m ộ trong vị k h á h khá h â n ăn lớn, n sức bếp làm đó ồ ăn nhanh tốc độ đều vô số món ngon ròng rã cùng nhau sắp xếp ở bên trong chứng cứ tiếp cận ba phần một trong không gian đây cũng là phệ tà đao mới tăng thêm năng lực không gian chữ vật phệ trên tà đao không gian p h ụ văn nhường nắm giữ một cái độc lập không gian mở ra cái này không gian không cần chống không nắm giữ chân khí chân nguyên chỉ cần dựa vào cùng phệ tà đao ở giữa tối t ă m bên trong liên hệ liền có thể sử dụng cái này khổng võ cũng không cần đi hâm mộ những cái k i a người tu luyện nhận chữ vật thỏa mãn v ô vũ phệ tà đao khổng võ đông nhiên l ô thai khai động nhìn về phía cổng qua một hồi bạch trí v i vừa mới đi đến tiểu việt cổng chỉ nghe thấy khổng võ thanh âm vào đi bạch trí vĩ sửng sốt một chút tiếp lấy trực tiếp đi vào không nhiều lời cái gì trực tiếp cầm trong tay Trong tiền tư một cầm Chí chính chính cái đi liệu. điểm hiệu đầu, hào này Khổng đưa qua. ra hồ sơ kêu là võ bạch trí vĩ ngồi bên, một cười h h mình hồ nhìn Nhìn hồi, hắn ngừng đầu, có chút huyết phủ Bạch í Trí n lên. ngừng ngoài ý muốn nói rằng, tông. một lật ra sơ đầu, có c ý Vĩ cười, cười trả lời đoạn trước thời gian hắn bị huyết phủ tông nhìn chúng thu làm đệ tử nghe nói hắn thiên phú đặc biệt tốt đến mức huyết phủ tông một vị kim đan kỳ trưởng lão tự mình rời núi muốn e m thu làm đóng cửa đệ tử không võ cười cười đây không thèm để ý nói cũng là vận khí không tệ đúng vậy a bạch trí vĩ điểm một cái đầu nói cái này thanh châu nam đại tô n g môn nhiều ít người tu luyện mong muốn đi vào lại không có phương pháp hắn cũng là trực tiếp một bước lên trời có một cái kim đan kỳ sư phó tiền đồ v ô lượng à. cầm trong tay hồ sơ bỏ vào một bên khổng võ cải chính là tiền đồ không sáng bạch trí v i không nghe ra khổng võ lời nói bên trong ý tứ nghi hoặc mà hỏi thăm không biết tiền bối tìm người này là chương một trăm b á i sư điện lễ chương một trăm b á i sư điện lễ hôm nay khổng võ muốn đi làm hai chuyện tình một là muốn đi đặt trước làm mấy món quần áo trên thân cái này quần áo vẫn là ra nguyên thôn người trong đêm may đi ra chế tác khẳng định không tính quá tốt tại một trận thanh châu năm đại tông môn một trong cử hành vô cùng long trọng cao thủ tụ tập bái sư điện lễ bên trên giết chết cái kia muốn bái sư người xét thấy hắn có chút kéo dài chứng ưa thích đem những cái kia phiền phái chuyện kéo tới đằng sau đi làm cho nên hắn quyết định đi trước đem người kia giết thanh trong châu thành triệu ra trong đại viện huyết hồng bưng lấy một cái màu đỏ tươi lễ phục chậm rãi gõ cửa phòng gian phòng bên trong nam nhân thô trọng tiếng thở dốc cùng nữ nhân tiếng thở gấp sen lẫn nhau hô ứng huyết hồng nghe được rõ ràng trên mặt lại không có mảy may biểu lộ lại một lần gõ gõ cửa không có đạt được đáp lại hắn trực tiếp đẩy cửa ra đi đi vào cùng nay đồng thời trên giường tiền chính hào toàn thân co quắp một chút thở gấp khí thô theo một bộ t r ắ n g bóng trên n ụ c thể đứng dậy có chút bất mắn hô không phải nói không có gì sự tình không nên đánh yêu ta quay đầu nhìn thấy huyết phủ tông tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân huyết hồng sau mặt của hắn bên trên không có mảy may k i ế n kỵ thật to rồi rồi địa quang lấy dưới thân thể giường bưng lên c h é n t r à thổi thổi vẫn như cũ nóng hổi nước trà hắn ngồi ở kia lấy đối đ a i trong phủ hạ nhân thái độ nói chuyện gì huyết hồng nhìn đều không thấy một cái mặc quần áo nữ tử tiện tay ném đi qua một túi bạc đợi nàng sau khi rời đi chậm rãi nói rằng ngươi hẳn là biết hôm nay là cái gì thời gian thanh châu chi châu cái khác đại tông môn trưởng môn đều sẽ tới ngươi đang dậy ta làm việc a không đợi hắn nói xong tiền chính hào liếc mắt nhìn xem hắn ngự khí không kiên nhận nói huyết hồng sư đệ làm rõ ràng chính người thân phận sư đệ hai cái này ch hắn đặc biệt tăng thêm nữ khí sư h u y n h hôm nay ta qua đi chính là huyết phụ tông đại sư h u y n h ta làm việc tự có chính mình chư pháp không cần ngươi đi chỉ huy ta sư đệ mạo phạm huyết hồng nói lời này thời điểm nhìn xem tiền chính hào ánh mắt không có mảy may tình cảm phản phất tại nhìn một cái không có sinh mệnh vật cũng là đối với trong tay lễ phục hắn đặc biệt để ý hắn đem lễ phục nhẹ nhàng đông xuống tiện thể vớt lên phía trên nếp hốn nói rằng một hồi đem cái này mặc vào bãi sư điện lễ lập tức liền bắt đầu đều đặc yêu nói đừng chỉ huy ta ba tiền chính hào mắng to một tiếng cầm trong tay chen trả trực tiếp ném về huyết hồng ánh sáng màu đỏi lên chén trà trực tiếp vỡ vụn không có đánh tới huyết hồng sau một khắc huyết hồng sắc mặt biến đổi trơ mắt nhìn xem mấy giọt nước trà rơi vào lễ phục bên trên hắn đột nhiên n g n g đầu nhìn về phía tiền chính hào trong ánh mắt sát ý cơ hồ tràn ra tới bình một tiếng tiền chính hào theo trên chỗ ngồi rơi xuống tay chân cùng sử dụng trở về bỏ một giới phạm nhân chỗ nào cảm thụ qua loại này sát khí hắn một bên lui lại một bên s á c lệ từ trong góc hô huyết hồng ngươi muốn lấy phạm t ư ợ n g à. một mực chờ hắn tối lui đến góc tường huyết hồng lúc này mới thu hồi kết áp bách tính mười phần ánh mắt túi đầu nói khẽ sư lệ không dám Bài sư điện lễ lập tức bắt đầu ta gọi người đến giúp sư minh tắm rửa thay quần áo nói xong hắn liền xoay người đi ra phòng vừa đi ra tiểu viện hắn đã nhìn thấy phía trước đứng đấy một vị trung nhân nhân đều an bài tốt sao huyết hồng cung cung kính kính làm thi lễ trả lời đều chuẩn bị thỏa đáng sư phó trung nhân nhân đi lên trước chỉ ngay ngắn huyết hồng quần áo cảm khái nói đoạn này thời gian làm có n g ư ờ i cái k i a phế v ậ n sư phó huyết hồng sắc mặt nghiêm túc trong mắt mang theo không hiệu quan mang nói sư phó bọn người vì hôm nay hao phí nhiều ít tâm huyết đệ tử nếu là liền điểm này khổ đều ăn không được lời nói chẳng phải là cô phụ sư phó ngài đối ta chờ đợi huyết phủ tông trường giáo kim đan chân nhân huyết giang chân nhân nhìn xem chính mình đệ tử trên mặt mang theo một tia vui mừng gật đầu nói hồng nhi v i sư tin tưởng ngươi về sau tất nhiên có thể vượt qua ta dẫn đầu huyết phủ tông cuộc khởi nếu là hôm nay sự tình có không thua ngươi nhớ kỹ n g à n vạn bảo toàn chính mình hắn đưa tay đã ngừng lại mong muốn nói cái gì huyết hồng cảm khái nói nếu là hôm nay tất cả thuận lợi về sau mọi thứ đều sẽ cải biến có thể cho dù như thế chúng ta cũng muốn làm tốt xấu nhất dự định huyết hồng trầm mặc một hồi hít một mạch nói đệ tử tuân mệnh đi thôi chờ huyết hồng sau khi rời đi huyết giang chân nhân chắp tay nhìn lên trời bên trên vân đoá lẩm bẩm nói tiên đạo nhiều gian k h ó i a huyết phủ tông lần này bãi sư điện lễ khiến cho rất long trọng thậm chí chuyên môn hướng thanh châu triệu g i a thuê tòa này chiếm diện tích m ộ mươi mẫu lớn b i ệ t viện giờ phút này trong biệt viện trương đèn kết hoa vô số hạ nhân gã sai vật đang vội vàng mang mang, mang chạy tới chạy tới điện lễ cử hành địa điểm tuyển tại triệu g i a diễn võ trường rộng rãi diễn võ trường bên trong hiện đầy vô số cái bản mà tại diễn võ trận mặt phía bắt trên bài cao chưng bảy chín cái ghế bành chủ vị tự nhiên là lưu cho huyết phủ tông Cách một đoạn khoảng cách tám khoảng một đoạn đối lần ậ p mà thiết gây bảnh, thì là vì cái khác tông môn kim là thiết thì tông bảnh, khác chân nhân chuẩn cái gây bị. đan vì l này huyết phụ tông trưởng giáo tự mình đến nhà cầu xin còn lại mấy đại tông môn kim đan chân nhân một cái không rơi xuống mà cuối cùng nhất định phải đến đây có tám người còn lại bốn đại tông môn các một người t â n tấn kim đan kỳ t ử viêm đường đường chủ thanh châu chi châu c h ấ n ma ti hai vị thiên hộ giờ phút này huyết hồng đang đứng ở một bên nhìn xem k i a tám người vị trí thấp giọng hỏi hướng về phía một bên người lại đi kiểm tra một lần cần phải cam đoan vạn không một mất ngay tại lúc này cổng có người cao giọng hô thanh phong sơn bình dương chân nhân thanh châu chi châu tới thanh châu chi châu sắc mặt có chút để bài có một đắp không có một đắp cùng bình dương chân nhân cho chuyện cái gì đi vào huyết hồng vội vàng tiến lên đem hai người mời đến vị trí bên trên sau khi ngồi xuống bình dương chân nhân cười ha ha vớt vớt sợi râu hỏi cái này một châu chi mục nhìn cũng không tốt làm à nhìn chi châu đại nhân mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng thật là đang vì công vụ phiền nhiễu chi châu cười khổ l ắ c l ắ c đầu vẻ mặt thẹn thùng xem ra là không muốn nói, nói chuyện cái này phiền lòng chuyện xác thực cũng không cái gì tốt nói chính mình kêu em vợ đem chính mình thư phòng lật ra hút sấp đem chính mình tất cả bạc linh thạch đều cho lấy đi cái này cũng thì thôi khó thở chi châu về đến nhà bên trong liền hướng về thê tử nôn nước đắng c à o em vợ chạm chỉ là thê tử chú ý điểm hiển nhiên có chút xào trá nàng chỉ là h i ế p h i ế p ánh mắt hỏi n g ư ơ i nơi nào đến bạc linh thạch thế là chi châu trong p h ụ truyền đến đã lâu ném ao âm thanh chỉ là vì cái gì luôn cảm thấy chính mình giống như bỏ s u ấ t cái gì đâu chi châu đại nhân xoa h u y ệ t thái dương lại chết sống nhớ không nổi đến 101, Kim Long, 101, Kim Long. giữa chưa thời gian tân khách cơ bản đến đông đủ kim đan chân nhân chỉ sáu vị kim cương tự không trần phương trượng cùng kim đao môn môn chủ chỉ là phái đệ tử đến đây theo một hồi tiếng ồn ào huyết phủ tông thái thượng trưởng lao tại một hồi chúc mừng âm thanh bên trong cười ha h a ngồi tới thủ vị chờ hắn sau khi ngồi xuống bãi sư điện lễ chính thức bắt đầu t i ề n chính hào c h â n đã sớm tại huyết phủ tông linh đan rượu dược hạ trước khỏi giờ phút này đang chỉ cao khí ngầm từng bước một đi hướng đại cao ngay tại lúc này nơi cửa truyền đến một tiếng oanh minh thanh nguyên bản đóng chặt đại môn bị trực tiếp đắp nát khổng võ ha ha cười lớn đi vào nóng như vậy nào a xem ra ta đây là tới chậm nhà ha ha ha ha quay đầu mắt nhìn khổng võ n h ữ lông mày hỏi hồng nhi cổng không phải an bài đệ tử phòng thủ à? hồng nhi hồng nhi huyết hồng lúc này mới phản ứng tới nuốt một cái nước bọt nói sư phó mấy ngày trước đây ta cùng ngài nói qua tại quán rượu huyết giang phản ứng tới liền v ộ i hỏi nói đây chính là vị kia tiền bối huyết hồng gật gật đầu huyết giang trầm tư một lát trực tiếp hướng về khổng võ đi tới vị này đạo hữu không biết ta huyết phủ tông khi nào đắc tội n g ư ờ i tại tông môn cử hành như thế đại sự thời điểm đến đây nào sự khổng võ nhét ô i cười ha hả nói cũng không có chúng ta ở giữa muốn nói cựu hận ngược lại không về phần chính là ta làm thịt các ngươi huyết phủ tông hai cái đệ tử mà thôi À không đúng khả năng một hồi liền ba cái huyết giang sắc mặt chìm xuống đi bất kỳ một vị kim đan kỳ người tu luyện đối mặt như thế khiêu khích đều không có khả năng chấn định hắn ánh mắt dần dần ngưng trọng tay trái khé chụp một cái huyết phủ đã rơi vào trong tay mặc dù khổng võ đứng tại nơi đó trên thân không có mảy may chân nguyên chấn động thật là theo huyết hồng c h â u nghe được tin tức đến xem người này vẹn vẹn lương tựa theo nhục thân liền có thể ngăn chặn chính mình đệ tử phải biết huyết hồng cũng không phải đồng dạng chút cơ kỳ bị huyết phủ tông toàn lực bồi dưỡng hắn cho cũng có thể miễn cưỡng vượt qua mấy chiêu trước mắt người này tỷ lệ lớn là kim đan thể tu như vậy chính đương hắn muốn phát động công kích thời điểm sau l ư n g chuyển đến một đạo hồn trọng thanh âm huyết giang sư đệ người tới là khách đem vị này đạo hữu mời lên a k h ổ n g võ gật gật đầu tán thắn nói lúc này mới đội A, đại tông môn cũng nên có cái đại khách c h i đạo hắn trực tiếp đi qua huyết giang không có mảy may phòng bị nếu như cái này thời điểm huyết giang nhìn xem k h ổ n g võ bằng lưng trong tay huyết phủ ngao n g o muốn động nhưng lại tại lúc này hắn nhìn thấy trên đài huyết hà chân nhân có chút lất đầu thế là chỉ có thể tạm thời kiềm chế nỗi lòng khổng võ tùy tiện đi lên đài cao không chút nào khách khí chọn lấy không cái ghế ngồi xuống mà lúc này một mực tại chú ý hắn tiền chính hào rốt cục nhận ra hắn mặc dù lúc này khổng võ dáng người bên trên có rất lớn biến hóa có thể tấm kia cười một tiếng lên liền lộ ra giữ t ậ n khuôn mặt lại một mực tại đầu vóc hắn bên trong vung chi không đi chính là người này xinh xinh cắt ngang chính mình chân hơn nữa ngay cả chính mình ra ra chính mình gia tộc nghĩ đến nơi này trên mặt hắn lộ ra nồng đậm ý hắn xoay người đang chuẩn bị hướng về huyết hà chân nhân khóc lóc kể lể cái này khổng võ phá nhà diệt môn chuyện xấu làm tận thời điểm lại phát hiện chính mình bỗng huyết hà hướng về một bên huyết hồng sử cái ánh mắt huyết hồng lúc này liền lên trước đem toàn thân cứng ngắc tiền chính hào sách tới một bên một bên khác khổng võ phát hiện một vị người quen biết cũ cười ha hả đánh cái bắt chuyện n h a lao đầu xem ra ta đưa cho ngươi đồ chơi có chút tác dụng a đột phá a tiêu hành có chút bất đắc dĩ cười cười nói rằng khổng tiểu hưu thực lực tiến bộ đến cũng mười phần cấp tốc a một bên khác nhìn xem thương nghiệp lẫn nhau t u ổ i hai người chấn ma ti bộ thiên hộ đỗ hải nhìn xem dáng người khôi n ô khổng võ ánh mắt lất lóe một bên đồng liêu dựa vào đi qua thấp giọng nói xem ra trước ngươi suy bắn không sai tấn vương trong mộ đồ vật đúng là nhường tiêu hành đạt được người này cái gì bắt nguồn tấn vương mộ chuyện cùng hắn có quan hệ a đỗ hải tâm không tại chỗ này hồi đáp hẳn là a mà trên đài đem một màn này xem ở trong mắt huyết hà ngẩng đầu nhìn mắt sát trời hỏi vị này đạo hữu nhìn xem lạ mắt chắc hẳn không phải thanh châu nhân sĩ a lao phu trận này thu đồ điện lễ làm được vội vàng không thể cho ngươi đưa đi thì mời cũng là lao phu không đúng khổng võ k h o á t k h o á t tay nói ai như vậy khách khí làm gì lúc đầu ta tới đây chính là vì làm một chuyện xong xuôi thì rời đi chậm trễ không được nhiều thiếu c ô n phu a không biết rõ bạn muốn làm chính là chuyện gì lão hủ nhìn xem có thể hay không giúp được việc bận điệu giết người lời này vừa ra giữa sân bầu không khí lập tức k ê n lặng huyết hà trên mặt ý cười thu liễm trầm giọng nói a vị này đạo hữu là muốn tại huyết phủ tông đại điển bên trên giết người ha ha không biết là muốn giết a i a là lão p h ù a mặc dù hắn nói ra lời nói giống như là tại nói đùa có thể trên mặt kia mơ hồ tức giận lại biểu lộ ra chân thực cảm xúc không võ c h ầ m rãi giơ tay lên chỉ hướng huyết hà bên cạnh tiền chính hảo huyết hà nhìn một chút chính mình đệ tử hỏi không biết ta vị này đệ t ử chỗ nào đắc tội ngài k h ô n g võ lắc đầu nói hắn không có đắc tội ta chỉ là giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền hắn làm cho một vị vô tội nữ tử nhảy giếng vị k i a cô nương không quen vô cớ cái này công đạo cũng chỉ có thể ta đến giúp nàng đòi lại vị này nữ tử là của ngài hàng xóm người tu luyện phàm nhân huyết hà sắc mặt có chút cổ quái một cái phàm nhân ngươi vì một cái phàm nhân bệnh đến chúng ta huyết phủ tông đại điện bên trên quấy dối thật sự cho rằng kim đan kỳ liền có thể tại trên đời này đi ngang mặc dù có chút nổi nóng có thể hắn nhìn một chút sắc trời vẫn là tận lực lắng lại một chút giọng nói phàm nhân công đạo tự có quan phủ chấp pháp thanh châu chi châu đại nhân ngay tại nơi đây ngươi nếu không cùng hắn báo cáo một chút a chuyện gì thần du thiên ngoại chi châu đại nhân lúc này mới phản ứng tới ngầm đầu xem xét lúc này mới phát hiện trên đ à i không biết khi nào n h i ề u một cái khôi ngô cao lớn nam nhân khổng võ lắc đầu nói rằng không cần quái phiền thoái phiền thoái ha ha vậy là ngươi cảm thấy tại máu trên phủ tông hạ đám người trước mặt giết một cái cửa bên trong đệ tử so với chiếc quan phủ giải toàn còn muốn đơn giản khổng võ n ú n núi không quan trọng nói đúng vậy à giết các ngươi huyết phủ tông người cũng không phải lần thứ nhất có thể đi báo quan lời nói lần thứ nhất đi không biết rõ quá trình rất phiền thoái ngươi huyết h ạ vô cái ghế lan can đứng lên thân lông mảy n í u chặt nhìn xem không võ ngay tại lúc này bầu trời đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một hồi ầm ầm tiếng vang tiếp lấy chính là đ i ế c thai long minh n â m thanh ở đây đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo kim long xuất hiện tại thiên không bên trong tiếp lấy to lớn kim sắc bình t r ư ớ n g chậm rãi hiện hiện bao phủ lại toàn bộ thanh châu đây là ba đỗ hải nhìn xem một màn này giống như ở đâu một bạn trong điện tịch nhìn thấy qua châu ấ ba chi châu đại nhân nhìn xem một màn này rốt c ụ c minh bạch chính mình bỏ sót u cái gì Chu hại Ngập Mạc, người khi ổ ta Trước tà ba. cũng thần nhìn đến trên bầu trời kim sắc cự long một phút này chi châu liền minh bạch trước đây tại trong thư phòng cảm nhận được không hài hòa cảm giác ở đâu gánh chịu lấy hoàng triều khí vận châu ấn không thấy cái gọi là châu ấn cũng không phải là hắn bình thường phát xuống văn thư lúc sử dụng ấn t ỉ mà là hoàng triều phân bố tại từng cái châu phủ để mà trấn thủ long mạch đặc thù pháp bảo ngoại trừ là hoàng triều hội tụ long khí bên ngoài làm gặp phải khẩn cấp tình huống thời điểm châu phủ có thể mượn nhờ để mà lui lịch trong đó ẩn chứa năng lượng đủ để cho một cái người bình thường trong nháy mắt nắm giữ kim đan tu vi còn nếu là chi châu tự mình sử dụng càng là có thể nhường hắn tại một cái giờ bên trong nắm giữ nguyên anh kỳ lực lượng đương nhiên đại cảnh hoàng triều có chấn ma thi c h ấ n thủ các nơi cũng là cũng chưa hề nghe nói cái nào một châu chi châu động tới châu ấn ngăn địch mà bây giờ một màn này cũng là châu ấn một loại khác cách dùng đây là quốc vận mái vòm một bên đỗ hải lúc này bỗng nhiên nhớ tới chính mình trước đó từng nghe nói tin tức thanh phong sơn bình dương chân nhân nhìn xem tiêu huy hoàng mà rơi kim sắc lồng ánh sáng nghi ngờ nói quốc vận mái vòm nhìn qua tựa hồ là vận dụng hoàng triều khí vận hình thành một t ầ n g vòng phòng hộ nhưng vấn đề là đây là muốn phòng ai chi châu đại nhân ngài có biết một bên chi châu giờ phút này khắp khuôn mặt là tuyệt vọng trước kia mặc kệ vị kia em vợ như thế nào nháo sự hắn đều có tự tin có thể bãi bình có thể lần này không giống thanh châu vô số năm qua góp nhặt hoàng triều khí vận tại vừa mới bị tiêu xài không còn nếu là bởi vì yêu t à xâm nhiễm các sự kiện lời nói đến tiếp sau hắn còn có thể hướng trong triều giải thích rõ tình huống xét xử trí có thể giờ phút này tại không có bất kỳ ngoài ý muốn tình huống hạn chi â u hậu quả đều muốn Ấn tất dụng, hắn bị sử cả đ gánh châu ị u đều muốn vui Hơn khả không chỉ hắn, phen hành, hắn khả sách chẳng hình. Chi nữa, năng vận này toàn năng ra cái là bởi vì vợ em một đại nhân chi châu đỗ hải tiếng kêu đem hắn tư tự kéo trở về trấn ma ti ngoại trừ chém yêu trừ ma bản chức công tác bên ngoài còn chiếu c ô giám sát triều đình yếu viên chức trách giờ phút này minh bạch tới đã xảy ra chuyện gì tình đỗ hải thứ nhất thời gian nhìn về phía chi châu ánh mắt đều mang một tia chất vấn chi châu đại nhân ta chỉ biết là quốc vận mái vòm cái này khái niệm nhưng hắn hiệu dụng lại là không lắm tin tưởng còn mời ngài giảng giải một phen là có nguyên anh tả m à công thành vẫn là sát vách đòn rông xâm l ớ n lời nói được k h á c h khí có thể hắn thái độ lại không tính là cái gì cung kính hiệu dụng ngoại trừ chống cự ngoại địch còn có thể có cái gì hiệu dụng chi châu thật dài than ra một mạch nói rằng chư vị yên tâm cái này cũng không là cái gì ngoại địch xâm l ớ n chuyện ngọn nguồn ta sẽ hướng đông nhiên hắn thanh â m l i ễ u lo mà dừng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía thanh t r ồ n g châu thành trung tâm ở đây những người khác cũng là giống nhau phản ứng cái kia vị trí u ám hung ác nham hiểm khí tức chậm rãi bước lên dường như thế gian tà ác đều ở nơi đó hội tụ đây là tà thần thần hàng tiêu hành cảm thụ kia làm hắn run sợ kinh hãi kia cố khí tức không quá xác định lẩm bẩm nói Câu mày nghi ngờ nói cố này khí tức đúng là ta thần thật là tại thanh trong châu thành đường mà hoàng chi địa hàn g thần hắn liền không sợ nơi đây chính thần à. nghe được câu nói này chi châu trực tiếp đứng lên đến trên mặt mang theo kinh hãi hít sâu một mạch nói chính thần nhóm giáng lâm không được nữa quốc vận mái vòm có thể cắt đ ứ t này phương tiên địa cùng ngoại giới liên hệ thành hoàng thổ địa loại hình đê d a i chính thần không cách nào xuyên tấu qua tầng này bình chướng cảm nhận được nơi đây biến hóa lời ấy vừa ra ở đây đã người lập tức sắc mặt đại biến cái này chẳng phải là nói không đúng đỗ hải lắc đầu nói nếu là cái này quốc vận mái vòm đúng như như lời người nói ngăn cách thanh châu thành cùng ngoại giới liên hệ vậy cái này tả thần là như thế nào thần hàng cái này trong lúc nhất thời chi châu cũng không rõ lắm sợ trong đó nguyên do bất quá ở đây đám người hiển nhiên là có người tin tưởng nếu là sớm giáng lâm sau đó một mực ngủ say tại ở lại thể nội liền có thể thâm trầm thanh n m mơ hồ run dày dường như kiềm chế không được tự thân cảm xúc đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy trên đài cao huyết hà chân nhân nhìn xem một màn này trên mặt mang theo khó mà che giấu vui sướng huyết hà ngươi đây là cái gì ý tứ chi châu trầm mặt nhìn xem gần như sắp muốn khua tay rậm chân huyết hà nộ khí trùng trùng q u á t hỏi ý tứ chính là một đạo khôi ngô thân ảnh đứng người lên d ỗ lưng mọi nói ta phải tranh thủ thời gian kết thúc nơi này sự tỉnh khổng võ không phải người tu luyện cảm thụ không đến tiên đ ồ n g đậm chân nguyên chấn động thông qua đám người phản ứng hắn biết hẳn là tả thần giáng lâm vậy thì đại biểu cho số lớn tự do điểm thuộc tính tại hướng bắc cho nên tranh thủ thời gian giải quyết trước mắt chuyện sau đó chạy tới a ông dạng này ý nghĩ khổng võ hướng về huyết hà đi tới huyết hà cố nén ý cười nhìn xem khổng võ l ắ c lắc đầu sau một khắc một đạo huyết sắc bình t h ư ớ n g theo mặt đất dâng lên vừa vặn bao phủ lại khổng võ bọn người huyết giới phủ thế nào chuyện huyết hà người muốn làm cái gì không có gì ngoài khổng võ bên ngoài cái khắc kim đan chân nhân lập tức đứng lên thân bọn hắn nhiều như vậy kim đan kỳ vậy mà không có phát hiện cái này địa phương bị người động thủ chân đông thanh phong sơn bình dương chân nhân trong tay cầm trường kiếm một đạo kiếm khí kích xạ mà ra rơi vào huyết hồng sắt trong suốt bình trướng bên trên lại chỉ là đánh cho bình trướng văng lên một tia gợn sóng ha ha ha đừng n u ổ n g phí khí lực vì các ngươi cái này cũng không phải đồng dạng huyết giới phụ mà là chúng ta khai phái tổ sư lưu lại mười hai đạo chân phái phụ lục một trong hắn lao nhân ra năm đó lấy kim đan viên mãn cảnh giới chế tạo phụ c m ộ các ngươi coi như đi ra tay cũng có thể ngăn trở các ngươi một cái giờ thời gian huyết hà rốt cục không còn nhẫn lại ngửa đầu cười to lên cùng ngày đồng thời vô số huyết phủ tông đệ tử theo t ừ phía b ắ t phương xông ra đối với tham gia điện lễ cái khác người tu luyện trực tiếp ra tay ngoại trừ cùng là năm đại tông môn những nhà khác đệ tử còn lại người tu luyện nhóm cơ h ộ i là tại vừa mới đối mặt liền bị các loại các dạng phù lục trọng thương thậm chí đánh giết nhìn thấy một màn này đỗ hải trầm mặt nói cấu kết tà thần các ngươi huyết phủ tông làm u ố n ngưu phản a ngưu phản huyết hà nhìn xuống hắn trong giọng nói mang theo hận ý nói các ngươi chấn ma ti vô số năm qua dựa vào cái này lý do hủy diệt nhiều ít có hy vọng sinh ra nguyên anh kỳ tu luyện tông môn như truy tìm đại đạo cũng là tội chúng ta huyết phủ tông ngừa ba đỗ hải trên mặt mang theo trâm trọng nói lấy lời đồn nhảm l ừ a bịp lời đồn đại ngươi cũng tin cho dù sự thật thật sự là như thế ngươi cũng quá mức xem trọng các ngươi huyết phủ tông thật sự cho rằng nguyên anh kỳ lạ như vậy dễ dàng đã tới t đối với cái này huyết hà sắc mặt lạnh nhạt nói khẽ nếu là ta nhóm huyết phủ tông đi ra nguyên anh đâu chương một trăm linh ba cầm đao dạ hành người chương một trăm linh ba cầm đao dạ hành người cái gì đỗ hải sửng sốt một chút không có hiểu do huyết hà nói là cái gì mê sảng có thể sau một khắc hắn giống như là nhớ tới cái gì bỗng nhiên hô lớn không tốt con mắt của hắn tiêu là trấn ma ngụ ba cái k i ê u một mực không biết rõ sở lai lịch nguyên anh k ỷ hóa ra là huyết phụ tông vụn trộm bồi dưỡng được tới như vậy bọn hắn cùng t à thần hợp tác lý do cũng liền rõ ràng ngay tại đỗ hải vừa mới nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt thời điểm trấn ma ti phương hướng chuyển đến một tiếng to lớn oanh minh thanh thế này huyết hà ha ha cười đem động đậy không được tiền chính hào ô m đồm đi qua bay thẳng thiên mà lên hướng về trấn ma ti phương hướng bay đi qua trấn trong ma ngục thanh hổ tôn giả có một cái toàn thân là tổn thương bóng người một trưởng oanh mợ cao lớn cửa sắt hắn thân sau vô số yêu vật tà tu ma quyền sát trưởng nhìn về phía ngoài cửa sợ hãi bất an đông đảo trấn ma vệ bạch trí vĩ nhìn xem kia tản ra kim đan uy thế thanh hồ tuân giả thật sâu hút một mạch lớn tiếng nói trấn ma vệ kết trận một bên liếu tổng cờ thấp giọng hỏi nói bạch bách hộ trấn ma ti ra lớn như thế biến cố thiên hộ đại nhân hắn bạch trí vĩ nhớ tới trước đó kia cố âm lanh khí tức hít sâu một mạch nói thiên hộ đại nhân chắc là không thoát được thân dẫn đầu người kia là kim đ ă n kỳ ta mang theo bọn hắn lấy trận pháp quần nhau một hồi ngươi nhanh đi hừng cái khắc bách hộ cầu viện lại để mấy người đi triệu liêu tổng cờ do dự một lát túi đầu đi thi lễ quay người chạy đi hắn vừa mới xông ra đường đi một đạo thân ảnh liền theo bên cạnh hắn bay đi qua mặc cùng hắn như thế một vị c h ấ n ma ti tổng kỳ thân thể đâm vào trên vách tường miệng phun mau tươi ngực mở rộng bên trong trống chân như d ã mắt thấy là sống không thành liêu tổng cờ quay đầu nhìn lại phát hiện trên đường cái vô số c h ấ n ma vệ đang cùng một đám yêu ma chiến đấu ha ha ha thoải mái lao tử nhìn những n à y ra hỏa khó chịu rất lâu còn phải là hát hổ đại ca có biện pháp t một cái hoa văn báo người lập mà lên côn vọng cười lớn cầm trong tay còn tại có chút khiêu động trái tim nhét vào miệm bên trong sau một khắc tượng nữ thần đột nhiên mở ra mắt huyền hoàng sắc quang mang lúc trước phương nguy nga thành hoàng giống bên trên bay ra bị thẳng tắp hút vào tượng nữ thần bên trong toàn bộ thanh trong châu thành tà giáo các tín đồ điên quần cấp đoạt chùa miếu trong đạo quan hưng hỏa bạo ngược các yêu ma tùy ý hưởng dụng huyết thực túi đầu nhìn xem một màn này thẩm t h u n g trên mặt tức giận càng phát ra nồng đậm hắn n g n g đầu nhìn về phía đối diện nam nhân người kia người mặc một thân màu trắng đạo bảo trên mặt mang theo một tia ấm áp ý cười cùng khổng v õ có tay cột mối thù bạch thận giờ phút này trên thân tản r a khiếp người vì thế gãy mất cánh tay đã hoàn chỉnh từ sát hỏa diễm loại lên tiên phong đạo cốt lão nhân xuất hiện tại bên cạnh hắn là ngươi t h ẩ m trung lông mày nữ một cái nhận ra cái này lão nhân là kim cương tự xảy ra chuyện này g đó ban đêm cùng hát hổ tôn giả cùng một châu ngăn lại chính mình cái tia tà thần tín đồ lão nhân vuốt ve sợi dâu ủi chắp tay nói còn chưa cùng thiên hộ đại nhân chính thống trường thiên hộ đại nhân hạ địa phủ nhưng cùng diêm vương ra như thế báo cáo chuẩn bị chỉ bằng ngươi t h ẩ m trung khẽ vươn tay trường đao vào tay trên thân lập tức b u ộ c phát ra không thua bạch thận k h í thế tiên hà thôn thôn trưởng nhữ l ô n g mày g i a hòa này thực lực lại có tinh tiến dạng này đến một lần một bên bạch thận lòng tin tràn đầy đứng đi ra nói thôn trưởng nơi này giao cho ta à kim cương tự bên kia hưng hỏa cần ngươi tự mình dẫn người tiến về tiên hà thôn thôn trưởng điểm một cái đầu cười nói ngươi nói không sai chỉ có điều chỉ bằng mượn tới lực lượng ngươi là không cách nào cùng thẩm thiên hộ địch nổi bạch thận có chút không kiên nhận nói cho ngươi đi ngươi liền đi nơi này giao cho ta giờ phút này thể nội tràn đầy lực lượng n h ư n g hắn cảm giác dị thường mỹ d i ệ u loại này cường đại cảm giác là hắn chưa hề nắm giữ qua cho nên đối với giờ phút này lộ ra so với hắn còn muốn nhỏ yếu thôn trường hắn cũng không có cái gì tôn kính chi ý mà thiên hà thôn thôn trường đối với hắn vô lễ lại toàn vẹn không thèm để ý ngược lại chỉnh ngay ngắn y quan đối với bạch thận bái số dưới n g ư ờ i đây là tại làm gì chưa có trở về đắp bạch thận nghi vấn thiên hà thôn thôn trường chỉ là cung kính thấp giọng nói cung nên láo mẫu g á n g lâm lời nói vừa dứt bạch thận lại đột nhiên sắc mặt biến đổi đây là thế nào chuyện đau quá ta a ba hắn ôm đầu đ ỗ n g nhiên kêu thảm lên tiếng cánh tay run rẩy rơ lên chỉ vào tiên hà thôn thôn trưởng nói ngươi gà ta nàng tại sau cùng lời nói chưa hề nói xuất khẩu hắn chỉ hướng tiên hà thôn thôn trưởng cánh tay đ ỗ n g nhiên xoay chuyển tới nguyên bản thô giáp nam nhân bàn tay trong nháy mắt biến thành x u n x u ê ngón tay ngọc biến hóa theo hắn đầu ngón tay một đường đi lên cánh tay biến tinh tế ngực trống góc cạnh rõ ràng gương mặt biến mượt mà t r ắ n g nón một đôi không có con ngươi toàn thân tối như mực ánh mắt mở ra thật mỏng bờ môi nhẹ nhàng mở ra dịu dàng thanh âm quanh quần tại không khí bên trong ngươi làm được rất tốt ta hải、tử. thế này tiên hà thôn thôn trưởng lập tức rơi lệ lệ mặt thanh â m run rẩy nói hài nhi làm tất cả đều là vì sớm ngày trở về lao mẫu ốc ốc không dám g i à n h công đứng dậy a vô sinh lão m ẫ u phân thần quay đầu nhìn xem phương xa liếm liếm bờ môi nói nơi đó có một cô rất nồng nặc hương hòa khí vị tiên hà thôn thôn trưởng xoa xoa nước mắt nhìn xem cái kia phương hương nói nơi đó là kìm cương tự chỗ lao m ẫ u sau đó ta cái này là ngài đem nó hương hòa h ú t tới như thế rất tốt mà mắt thấy đây hết thể thầm c u n g không chút nào không dám thừa dịp cái này thời cơ vượt lên trước ra tay mặc dù trước mắt cái này q u á dị nữ nhân khí thế so sánh lẫn nhau trước đó không có tăng cường nhiều ít có thể hắn xem như người tu luyện linh cảm ngay tại điên cuồng dự cảnh Sẽ chết trước mắt tồn tại không phải chính mình có thể đối phó thầm trung tinh tường biết điểm này cũng thấy nhìn phía dưới thanh châu thành thảm trạng hắn hít khẩu khí đem trường đao cử đi lên thế này đối diện nữ tử hơi n h í u lông mày nói khẽ đối thân bất kính nên phạt lời nói vừa dứt vô hình chấn động liền đánh chúng vào thầm trung đem nó đánh bay ra ngoài trên không trung lộn vài vòng sau thầm trung ổn định thân hình vật khí ngăn chặn thể nội khó chịu hít sâu một mạch một đao vung ra ngoài thần lại như thế nào hắn thân sau là cả một cái thanh c h â u thành b á c h tính không lui được giờ phút này hắn nhớ tới vị kia khai sáng chấn ma ti tiền bối khắc vào hoàng đô chấn ma ti trước cửa một hàng chữ cầm đao dạ hành chỉ vì ta đại cảnh ngày mai ánh sáng chương một trăm linh bốn vẫn là cơ bắp dùng tốt chương một trăm linh bốn vẫn là cơ bắp dùng tốt thanh trong châu thành thường xuyên truyền đến tiếng vang cùng dưới đài cao bị tùy ý đ ồ sắt các phái đệ tử đều để bị vây ở hết u y giới phủ bên trong đông đảo kim đan kỳ nóng đội như lửa đốt phanh lại một lần công kích bị đỡ được sau thanh phong sơn bình dương chân nhân thở gấp khí thô nhìn xem cùng nhau công kích đám người trầm giọng nói không được dạng này xuống、dưới. coi như chúng ta có thể đem cái này huyết giới phù đánh vỡ thể nội chân nguyên cũng biết hao tổn đến không sai bịt lắm đỗ hải ngừng tay có chút không kiên n h â n nói ngươi nói chuyện này chúng ta đương nhiên biết nhưng cho dù như thế chúng ta sớm ra ngoài m ộ t k h ắ c sinh tồn hy vọng cũng liền đại nhất điểm tất cả mọi người minh bạch nếu quả thật chờ đợi huyết giới phù tới thời gian tự động giải trừ kia đến lúc đó đối mặt một g ã khôi phục tới nguyên anh kỳ cho dù bọn hắn toàn bộ đều tại tốt nhất trạng thái đều không phải là nguyên anh kỳ người tu luyện hợp lại tri địch đỗ thiên hộ an tâm một chút chớ vội tiêu hành vớt vớt sợi、dâu. g i a hiệu hắn nhìn về phía ngoại giới diễn võ trường biên giới đứng đấy một người nói coi như chúng ta có thể ra ngoài lấy khi đó trạng thái chỉ sợ cũng không phải tên kia đối thủ đỗ hải nghe nói nhìn về phía một mực tại một bên chắp tay mà đứng huyết g i a n g chân nhân sắc mặt không khỏi chìm xuống đi ra ngoài là chết không đi ra cũng là chết bọn hắn đám người này giờ phút này liền như là bãi nốt c ứ u bên trong đợi làm thịt cứu non nhưng mà tiêu hành lại một chút cũng không hoảng hốt cười ha hả nhìn về phía một bên nói không thể không nói huyết phủ tống kế hoạch chuẩn bị thật sự đầy đủ chỉ có điều vẫn là xuất hiện biển số đám người nghe nói có chút nghi hoặc mà nhìn xem hắn Cái gì biến gì số? Nhị, nhị, m làm làm ộ theo a ba i trước đó bạch trí vĩ báo cáo gia hỏa này thật là tay không vặn gãy mấy cái kim đan kỳ yêu tu cổ kim đan kỳ yêu tu thân thể cường độ liền xem như đứng đấy bất động n h ư ờ n g trúc cơ kỳ tu sĩ đi chặt cũng không chém nổi mà ra hòa này ngay tại hắn tư tắt lúc khổng võ đứng người lên đem phía sau phệ tà đao lấy được trong tay t ố t mấy ca về sau đứng vừa đứng bảo trì lại trọng tâm nói xong câu nói này khổng võ chậm d ã i đi về phía trước tới huyết hồng s ắ c lồng ánh sáng trước đối với khổng võ cảnh cáo ngoại trừ tiêu hành m ư ờ i p h ầ n nghe lời đứng ở nơi hẻo lánh bên ngoài còn lại tất cả mọi người không có mảy may để trong lòng bên trên đỗ hải càng là trực tiếp hướng về chính mình đồng bạn nói rơi xuống loại này tình trạng ngươi không hướng gia tộc của ngươi cầu cứu a một tên khác chấn ma ti thiên hộ cười khổ lắc lắc đầu chỉ, chỉ bầu trời nói thử qua không có bất kỳ đáp lại hẳn là vật kia làm lời nói chưa nói xong một tiếng biết t h a i nhức g ó c tiếng vang chuyển đến nhường hai người không khỏi bừng kín lỗ thai chỉ thấy khổng võ hung hăng một đao chạm tại huyết sắc lồng ánh sáng bên trên lồng ánh sáng có chút vặn v è o sau đem vệ tà đao bắn bể phát ra tiếng vang người đỗ hải có chút tức giận đang muốn răn dậy khổng võ lại phát hiện c h ạ m kích bị bắn ngược về khổng võ thân eo thay đổi tiếp lấy cỗ này lực đạo lại là một đao chặt ra ngoài lúc này đám người có phản ứng thời gian n h o nhau, nhau vận dụng chân khí ngăn chặn lỗ t a i tránh cho bị chân biết bắn bể lại chạm khổng võ nhét môi lộ ra một loạt trắng toàn thân cơ bắp bành trướng phía dưới k i a thân quần áo bị trống gần như vỡ ra hắn không ngừng tái diễn t r ạ g kích thời gian dần qua tốc độ càng ngày càng nhanh mang theo sóng gió đem mọi người góc á o thổi đến phần phật rung động mà theo một tiếng mãnh liệt tiếng nổ hắn c h ạ g kích đột phá vận tốc cầm thanh sau ngoại trừ không ngừng chuyển đến tiếng vang bên ngoài mang theo cuộn phong càng là mãnh liệt một mực tại xứng sở chi châu tu vi là đám người này ở giữa thấp nhất theo khổng võ trạm kích đột phá vận tốc c m thanh hắn cũng bị cuộn phong trực tiếp thổi đến lui về sau mấy bước vội vàng điều động chân nguyên mới đứng vững thân thể gia hòa này đỗ Hải nhìn xem một màn này, đ ô n g nhiên phát hiện chính mình trên mặt đống nhiên đông đau một đạo tinh tế tơ máu xuất hiện tại mặt của hắn bên trên hắn lúc này giật mình vội vàng điều động chân nguyên hộ thể cái gì ý tứ g i a hỏa này chẳng lẽ muốn giết ta cái này suy nghĩ vừa mới phát lên liền bị chính hắn bỏ đi bởi vì hắn phát hiện đem vệ tà đao vung vậy thành một cơn gió bạo trước khổng võ phương kia huyết hồng sắc lồng ánh sáng ngay tại điên cồn g rung động trên đó quang trạch cũng tại dần dần trở thành đạt vẹn vẹn một đạo đao phong liền có thể làm bị thương t a điểm này liền đã nhường hắn rất là rung động có thể kế tiếp loại này cường độ công kích khổng võ liên tục huy vũ tiếp cận năm phút ngoại trừ khổng võ bên ngoài những người khác đều chen tại nơi hẻo lánh g ắ t gao chống cự lấy đao phong chi châu cảm thấy nếu là cái này huyết giới phụ lại không phá tiếp qua một hồi bọn hắn liền bị khổng võ dư ba giết chết người này đến cùng cái gì lai lịch cũng quá mánh l g ư ta g i a n giắc ngay tại lúc này huyết s ắ c lồng ánh sáng bên trên xuất hiện một đầu vết dạn g tiếp lấy nhỏ bé vết dạn g phi tốc lan tràn liền như là mạng nhện đồng dạng trải rộng tại toàn bộ màn máu bên trên sau một khắc theo khổng võ hội tụ toàn thân lực lượng một cách trạm kích sau phệ tà đao không tiếp tục đổ bắn về đã lung lay muốn nga huyết sắc màn sáng tại một đao ký hạ trong n g á y mắt nổ tung quanh trong minh thanh mấy đạo bóng người bay ngược ra ngoài mà đứng tại phía trước nhất khổng võ thì là vững vàng dơ chân lên đi đi ra trong tay hắn vệ tà đao tiện tay vững g ậ y liền đem bay đến trước mắt vô số huyết mầu toàn bộ chém vỡ tiếp lấy khổng võ thân ảnh biến mất tại nguyên điệu cách đó không xa vừa mới xuất ra một cái huyết phù huyết giang trong lòng c ù n l o ạ n trực tiếp cắt ngang sắp kích phát ra đi công kích phù lục trong n g á y mắt đập vào chính mình trên quần áo xuất hiện tại phía sau hắn khổng võ một đao chém xuống huyết giang thân ảnh trực tiếp bị chia ra làm hai thật là khổng võ trên mặt không có mảy may vui sướng tả hữ bị một đ a o hai đoạn thân ảnh biến thành một đám máu tươi đem mặt đất thấm đỏ giữa không trung huyết giang sắc mặt trắng bệnh nhìn đều không thấy một cái khổng võ liền hướng về phương xa bay đi khổng võ nhìn về phía trên bầu trời hơi mở thuộc tính bảng đường hắn tìm tới huyết giang bọc dáng huyết giang bệnh ba trăm hai mươi lực một trăm mười lăm kỹ sát huyết phù lục t ổ n g c ư ớ n g huyết phù tâm kinh dẫn khí thành p h ủ pháp chỉ có một trăm mười lăm điểm lực thuộc tính có thể từ giờ phút này khổng võ trong tay đào thoát cũng coi là có một ít bản sự sau lưng cái khắc kim đan kỳ có chút chật vật bỏ dậy một khắc cũng không chậm trễ xông về diễn võ trường bên trong nhìn xem một mặt này k h ổ n g võ lắc lắc đầu trước đó tại đến nơi này về sau hắn liền đem tất cả mọi người quét mắt một lần bọn này kim đan bên trong không có một người lực thuộc tính vượt qua một trăm năm mươi điểm cũng chỉ có trước đó cái k i a huyết p h ụ tông huyết hà còn tốt điểm lực thuộc tính đột phá hai trăm chắc hẳn có thể cung cấp không ít điểm thuộc tính a k h ổ n g võ quay đầu nhìn về phía biến thành một cái điểm nhỏ huyết rang khoe miệng có chút t u é t ra lẩm bẩm nói nhanh lên nhanh lên nữa mang ta tìm tới trước đó cái nhà kia bằng a c ò n tốt vừa mới dừng lại một chút đâu chương một trăm linh năm tiền đang hào kết quả chương một trăm linh năm tiền đang hào kết quả một tiếng tiếng vang đem ngay tại đồ sát huyết phủ tông đệ tử đỗ hải dọa nhảy một cái vô ý thức theo tiếng nhìn lại chỉ thấy nơi đó một chỗ mặt đất sụp đổ đi vào xuất hiện một cái hô to không đợi hắn nghĩ rõ ràng là cái gì đồ vật tạo thành vừa mới tiếng vang thời điểm lại là một tiếng tiếng vang chuyển đến lần này là từ bên trên chuyển đến hắn chầm rãi n g n g đầu chỉ thấy trên bầu trời có một đạo nhân ảnh hướng về phương xa vọt lên ra ngoài lao ra sau một lúc đạo nhân kia ảnh một cước đạp ở trong khước khí không trung đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đoàn màu trắng sương mù vòng tiếp lấy đạo nhân kia ảnh liền xông về trước ra ngoài xa xa nhìn lại tựa như là có người chân đạo mây mũ hướng về phía t r chỉ ngại vọt. c là s ừ n g sốt một lát đỗ hải liền minh bạch tới cái tia đạo khôi ngô bóng người tại làm cái gì cái nhà tia băng đây là người a lương cựu qua đi đỗ hải chỉ có thể phát ra như thế một câu cảm khái trong lòng k i a một k i a tưởng niệm cũng biến mất mây tạnh p h á p bảo dụ hoặc mạnh hơn cũng mạnh bất quá cầu sinh dục bên kia bay ở không trung huyết giang đ ố n g nhiên sắc mặt biến đổi dừng lại thân hình phun một tiếng phun ra một ngụm máu tươi huyết ảnh đội một cái giá lớn thật sự là quá lớn thật là hồi tưởng một chút vừa mới kia chém xuống tới một đao hắn lại cảm thấy điểm này một cái giá lớn kỳ thật cũng không phải không thể tiếp nhận ngay tại lúc này hắn nghe được một hồi oanh minh thanh từ phía sau chuyển đến hắn vội ý thức quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo thân ảnh ngay tại không trung một đầu một đầu hướng lấy chính mình tới gần chờ thấy rõ cái k i a đạo thân ảnh dối tung tóc dài khôi ngô thân ảnh sau hắn tại chỗ kinh hãi thất sắc vội vàng thôi động thể nội bạo động chân nguyên không để ý còn có đối thân thể tạo thành nhiều ít tổn thương hoang mang dối loạn trường trương bay về phía thanh trong châu thành cao nhất kiến trúc thanh châu chấn ma thi khắp nơi trên đất chấn ma vệ trong thi thể huyết hà quỳ dạp xuống một cái t ự ở trên vách tường thân ảnh trước hắn nhìn xem người kia trên người vô số vết thương trên mặt mang theo bi phẫn trí sắc cắn răng nói đệ tử đến t r ư m n h ư ờ n g sư thúc ngài thụ nhiều như vậy trả thấn đệ tử khu khu cụ người kia ho khan một tiếng chậm rãi mở ra ánh mắt người khu cụ kế hoạch đầu kia tiểu hồ ly để nói với ta người rất không tệ lại là ho khan một hồi hắn nhìn về phía một bên tiền chính hảo hỏi đây chính là người tìm khu khu cụ thế này trên huyết hà trước nói sư thúc người này bắt tự vừa vặn cùng ngài tương hợp thi triển huyết hồn na di bí thuật sau ngài một thân tu vi cùng thân hồn nguyên anh đều sẽ chuyển rời đến cỗ này nhục thân bên trong một bên tiền chính hào mặc dù thân thể không thể động đậy nhưng đối với ngoại giới mọi thứ đều là có cảm ứng giờ phút này n g h e được huyết hà lời nói này sau mắt của hắn thần bên trong xuất hiện nồng đậm tuyệt vọng thật là hắn cái gì cũng không làm được sự tình không nên chậm trễ sư thúc ngài chờ một chút ta cần trước đem c ố này trong thân thể hồn phách tiêu chử sạch về sau chúng ta liền có thể bắt đầu huyết hà nói xong vươn tay đặt tại tiền chính hào trên c h á n vê anh sau một khắc tiền chính hào đầu tiên là cảm giác được chính mình trước mắt tối sầm tiếp lấy liền cảm giác được vô tận thống khổ loại kia thống khổ Phản、phất ả n p h là mình bị trực tiếp ném vào cối xay bên trong bị chậm rãi nghiền nát vô tận vô tận thống khổ theo từ phía bát phương t r u y ề n đến như là thủy triều đồng dạng một đợt tiếp lấy một đợt hắn rất muốn h ò hét lên tiếng tốt làm dịu một chút đau đớn thật là làm không được giờ phút này hắn dường như chính mình thân thể bị cô lập ra đưa thân vào một mảnh hát cám bên trong hắn rất muốn mất đi thật là ý thức lại vô cùng thanh tỉnh có thể cảm thụ mỗi một k i a đau đớn chi tiết rất muốn c h ế c a ba nhưng bây giờ hắn ngay cả tử vong đều là một loại xa xỉ huyết hà thi triển bị pháp đem tiền chính hào linh hồn một chút xỉu nghiền nát cái này quá trình bên trong hắn không thể lưu lại dù là một mảnh nhỏ thành hình linh hồn cho nên hắn làm được vô cùng cẩn thận chậm chạp ngay tại lúc này hắn liếc nhìn một bên chỉ thấy xa xa trên bầu trời huyết giang thân ảnh lung lay muốn ngã hướng lấy hắn bay tới nhìn thấy đến chấn ma ti sau đại môn huyết giang cảm thấy bung lỏng căng thẳng tinh thần thoáng thư giãn một chút cái này dẫn đến lúc trước hắn còn có thể miễn cưỡng điều khiển thể nội chân nguyên lập tức thoát ly không chế phất một tiếng hắn phun ra một ngụm màu tươi từ không trung rơi xuống cũng may trước đó hắn liền có ý thức thấp xuống độ cao hiện tại điểm này độ cao khẳng định là quăng không chết một cái kim đan kỳ người tu luyện. hắn thân thể rơi vào mặt đất lộn vài vòng rơi xuống đất về sau huyết giang mạnh mẽ cắn hạ đầu lưỡi lúc này mới không có ngất đi hắn giang chống đỡ lấy đứng lên thân lung lay lắc lư đi hướng huyết hà sư minh người kia quá ngay tại lúc này huyết hà đ ỗ n g nhiên sắc mặt biến đổi nhìn về phía giữa không trúng phẫn nộ quát không ba một thanh toàn thân đen nhánh trường đao ở chân trời cấp tốc bay tới mang theo tiếng rít trực tiếp quán xuyên huyết giang thân thể huyết giang mở mịt nhìn xem trước người một nửa cắm vào mặt đất trường đao túi đầu xuống nhìn xem chỗ ngực lô lớn thảm thảm cười một chút tiếp lấy liền hướng một bên nga xuống chúc mừng ngài đánh chết huyết giang thu hoạch được hai điểm tự do điểm thuộc tính số theo hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu vang lên khổng võ cũng như một phát đạn p h á o đồng dạng rơi vào chấn ma t i trước đất trống ngồi dậy hắn đối với huyết hà bày ra một cái sán lạ nụ cười nha lại gặp mặt nhìn xem chính mình sư đệ chết tại trước người huyết hà tức giận chừng mắt khổng võ bí pháp thi triển trong lúc đó cho dù hắn phát hiện nguy hiểm lại không biện pháp xuất thủ cứu hạ chính mình sư đệ khổng võ đánh xong trào hỏi sau liền đi hướng một bên đem vệ tà đao rút ra tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía huyết hà nhìn một chút trước người hắn tiền chính hảo có chút hít một ngươi dạng này tử để cho ta rất khó xử lý a hắn hướng về huyết hà vừa đi một bên nói rằng ta vì r ế t cái nhà này băng theo kia vắng vẻ thanh sơn huyện một đường đi tới cái này thành châu thành nhưng bây giờ huyết hà nhìn xem một màn này lập tức biến sắc giờ phút này hắn bí pháp còn không có kết thúc động đậy không được lúc này nếu là khổng võ cắt ngang hắn kia trước đó tất cả bố trí đều sẽ bổng ở ví tư tác tới cái này hắn chỉ có thể bất đắc d ĩ hô còn không xuất thủ khổng võ sau lưng nguyên bản nằm tại mặt đất một bộ trấn ma vệ thi thể bỗng nhiên bạo khởi một chút màu xanh kiếm mang lấy cực nhanh tốc độ đâm về phía khổng võ hậu tâm có thể đối mặt một kích này tập kích bất ngờ khổng võ lại là như là sau đầu mọc ra mắt con ngươi đồng dạng thứ nhất thời gian đổi qua thân trong tay vệ tà đao mạnh mẽ chém đi qua đã sớm chờ ngươi đao kiếm tấn công khổng võ tiếp nhận một kiếm này có thể hắn lại có chút không hài lòng lắc lắc đầu nhìn xem đối diện thân hình không ngừng biến hóa bóng người hắn tại vừa mới đạt tới thời điểm l i ề n đã phát hiện cái này một mực tại giả trước người tại thuộc tính bảng nhắc nhở hạ mong muốn tại trước người hắn ngụy trang căn bản là, là không có khả năng chuyện khổng võ vốn là muốn lấy đưa ra bất ngờ muốn trở tay tập kích bất ngờ hắn một đợt thật là chính mình toàn lực một kích lại vẹn vẹn ngăn trở một kiếm kia về sau liền không có đến tiếp sau lực lượng bất quá cũng coi là tại tình lý bên trong thanh hồ tôn giả thọ sáu trăm tám mươi hai lực một trăm tám mươi b ố kỹ thiên biến thuật thanh khâu kiếm pháp đối phương lực thuộc tính so khổng võ còn cao một chút chương một trăm linh sáu thanh hồ tôn giả quỷ dị thủ đoạn chương một trăm linh sáu thanh hồ tôn giả quỷ dị thủ đoạn m ặ c trấn ma ti phục sức thân ảnh một hồi biến hóa một cái làn da trắng non khuôn mặt hơi có vẻ âm n u nam tử cầm kiếm đứng tại nguyên liệu hiếp hiệp dài mí mắt hắn hơi có vẻ ngoài ý muốn nói, không tầm tại khổng võ vừa mới rơi xuống đất thời điểm hắn liền nhận ra cái này khôi ngô thân ảnh chính là ngày đó tại trấn trong ma ngục nhìn thấy người kia ngày đó chờ khổng võ một đoàn người sau khi rời đi hắn đến phía dưới tầng kia tìm kiếm hết phụ tông nguyên anh kỳ thời điểm nhìn thấy ba cái cửa phòng mở rộng nhà tù ra ngoài lòng hiếu kỳ hắn vào xem một cái phát hiện ở trong đó giam giữ đều là trước kia quát tháo phong vân đại yêu mà những cái kia đại yêu đều bị người vặn ghét tinh nhưng lại không hiểu nhường trong lòng của hắn phát lạnh nhìn xem những cái kia tu vi cùng mình tương tự thậm chí so với mình còn mạnh hơn không ít đại yêu kết quả liền cùng trong nông trại con gà đồng dạng hắn càng phát ra cảm thấy hắc hổ tôn giả kế hoạch thế tại phải làm những người này loại đối với hắn nhóm yêu t ộ c không có chút nào thương hại c h i tình nói dết liền dết nếu như bỏ mặc bọn hắn như thế phát triển một chút đi sớm muộn có một ngày bọn hắn dựa vào sinh tồn cuối cùng một khối yêu t ộ c phúc địa hắc phong lĩnh đều sẽ bị s ắ n bằng thanh trong châu thành nhân tộc đã cùng bình phát triển quá lâu là thời điểm cho bọn họ mang đến một chút tai nạn lấy tráng ta yêu t ộ c thành thế lúc ấy hắc hổ tôn giả nói ra câu nói này sau thanh hổ tôn giả cái thứ nhất dẫn đầu vô tay đối với cái này quan điểm hắn có thể quá nhận đồng cũng nguyên nhân chính là này hắn chủ động mời anh ôm cái này xâm nhập chấn ma ti nhiệm vụ mặc dù không có chứng cứ chứng minh ngày đó tại vác tầng hai đại yêu nhóm đều là bị khổng võ đánh giết nhưng nhìn gặp hắn bị chấn ma ti bách hộ c ù n g cung kính tính tỉnh đi ra hắn biết trước mắt cái này khôi ngô cao lớn ra hỏa khẳng định không thể nhỏ dò xét cho nên cho dù không có từ trên người hắn cảm nhận được bất kỳ chân nguyên chấn động thanh h ồ tôn giả vẫn là đang đánh lén thời điểm xử x u ấ t tám phần thực lực nhưng bây giờ xem ra tám phần thực lực vẫn là có chút bảo thủ hắn bất động thanh sắc mà nhìn xem khổng võ thể nội yêu lực đang lưu truyền tại hồ khẩu chỗ làm dịu lấy kia có chút run lên da thịt người cũng không t h a khổ không có mảy may do dự, trong ự lựa c chọn tiếp thêm điểm. Hệ thống. Thêm điểm. Vừa mới tới tay điểm. điểm. mới Vừa a Hệ không b lâu thuộc tự t do điểm í h thêm thân thuộc tính bị toàn bộ bên toàn tới tự thân lực thuộc tính bên trên. n lực v lòng suy nghĩ rơi xuống đồng thời khổng võ thân thể liền vọt lên ra ngoài mang theo c u ầ n bạo phong đoàn hắn không muốn tại cái này lãng phí quá đã lâu ở giữa tại tới trên đường hắn tự không trung thấy được thanh t r o n g châu thành thảm trạng nhưng là hắn không có cách nào dừng lại đánh g i ế t những cái kia làm hại yêu ma hắn không cho rằng đường đường thanh châu năm đại tông môn một trong h ế t phủ tông hao hết tâm tư chỉ vì nhấc lên như thế một trận hảo kiếp mà vừa mới đến chấn ma ti thời điểm hắn liền minh bạch huyết phủ tổng toàn tính mưu đến cùng là cái gì lữ vân long mệnh 1.150 lực ba kỹ long h ổ chân d à i tản thiên cái k i a tựa ở trên mặt tường sắc mặt vô cùng h ư n h ư ợ c nam nhân mặc dù giờ phút này lực thuộc tính chỉ có ba điểm nhưng từ hắn thuộc tính bảng bên trên khổng võ vẫn là phát hiện điểm đáng ngờ 1.150 t u ổ i thọ khổng võ tự xuyên việt đến nay chỉ ở một người trên thân nhìn thấy qua thần vương thôi nguyên cho dù trải qua nhiều như vậy năm tuế nguyện tầy lễ vẫn như cũ thực lực cường hãn hắn cho khổng võ lưu lại rất sâu ấ tượng trước mắt người chính là tia chấn ma ti chỗ sâu giam giữ lấy nguyên anh kỳ đây là khổng võ cái thứ nhất phán đoán tiếp theo chính là cái tiêu huyết phủ tông người mạnh nhất ngay tại sử dụng một loại nào đó thủ đoạn chỉ liệu thương thế b ấ t nhiên không có đạo lý sẽ nhìn xem chính mình đánh giết bọn hắn huyết phủ tông kim đan chân nhân chỉ là trong chốc lát khổng võ liền muốn minh bạch những này sau đó hắn lựa chọn cũng rất đơn giản mau chóng đánh giết mấy người kia tránh cho kia nguyên anh k ỳ khôi phục tới mặc dù hắn có thể cung cấp tự do điểm thuộc tính làm cho người thèm nhỏ dãi thật là nếu như thực lực quá mạnh lời nói khổng võ liền phải vận dụng hám thiên chỉ võ tới trước quá trình bên trong khổng võ toàn thân trên giới đều đang phát ra một hồi dị hưởng đợi đến hắn vọt tới thanh hồ tôn giả trước mặt thời điểm thêm điểm mang tới nhục thân cường hóa đã để hắn lực thuộc tính bạo tăng khổng võ mệnh một l ự c 192. 75, 148, 2 í n m ư kỹ bạo huyết thuật l v 1 010, h á m ư h tiên chỉ l v 3 0200. t ự do điểm thuộc tính không đặc t h u điểm thuộc tính không cao đến 192 điểm lực thuộc tính toàn bộ đặt ở p h ệ trên tà đao hướng về vẻ mặt kinh hãi thanh hồ tôn giả chém xuống tới gặp ủy hắn thế nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ bất luận là từ tốc độ vẫn là trên lực lượng đến xem giờ phút này khổng võ đều so trước đó mạnh không ít cái này khiến thanh hồ tôn giả trong lúc nhất thời bị đánh đứng phó không kịp đã dơ lên chuẩn bị đón đỡ một đao kia trường kiếm vội vàng cải biến quy tích chuẩn bị lấy xảo kình đẩy ra một kích này nhìn thấy một màn này khổng võ khoe miệng rồi lên lấy nu khắc vừa chỉ bằng mười ba sau một khắc đao kiếm tấn công màu xanh trường kiếm chạm đến vệ tà đao một sát na kịch liệt run r u dậy tiếp lấy trực tiếp bị đẩy lùi mà vệ tà đao chỉ là thoáng dừng lại liền tiếp lấy chặt xuống tới cũng may liền dựa vào lấy một trận này thời gian trong h hồ tôn i ả liền tay trường kiếm bị đánh bay giờ phút này thanh hồ tôn giả tay không tất sát mà theo kia phệ trên tà đao có chút chấp động ô quang đến xem hiển nhiên cây đao này cũng không phải phản vật cho nên thanh hồ tôn giả bỏ đi lấy yêu tộc cường hãn nhục thân mạnh kháng ý nghĩ hãn thân sau đông nhiên xuất hiện một đầu lông xù cái nuôi to so với hắn cả người còn cao hơn một đầu ngay tại khổng võ một đao rơi xuống lúc đầu kia cái đuôi to hướng về phía khổng võ nhẹ nhàng hất lên một đạo thanh quan g lập tức bao phủ khổng võ toàn thân phệ tà đao sắp chặt tới thanh hồ tôn giả sắt na khổng võ đông nhiên lông mày níu một cái con ngươi t ă n g d ã một đao chém vào thanh hồ tôn giả bên cạnh trên đất trống thanh hồ tôn giả thân thể có chút cách mặt đất lau khổng võ bả vai nhẹ nhàng đi qua có thể đối mặt một màn này khổng võ lại không có mảy may động tác chỉ là ngơ ngác đứng tại nơi đó phệ tà đao chạm tiến vào mặt đất nhưng cũng không rút ra thanh hồ tôn giả đem trên mặt đất trường kiếm tiếp lấy hai tay b ó ấn trong miệng niệm niệm có tử trường kiếm giữa không trung bên trong đình trệ có chút rung động sau ở một bên phân ra một đạo màu xanh kiếm ảnh tiếp lấy một chia làm hai hai chia làm bốn giữa không trung kiếm ảnh càng không ngừng phục chế chỉ chốc lát trên bầu trời liền hiện đầy dày đặc tê tê màu xanh kiếm ảnh sau đó thanh hồ tôn giả một m chỉ khẩm võ nhẹ nhàng nói đi vô số kiếm ảnh từ tính biến động trong nháy mắt hướng phía nghiêng xuống phương vọt lên đi qua rầm rầm rầm oanh minh thanh không ngừng khẩm võ phương viên năm mét phạm vì không có một chỗ còn x u t lại bị kiếm kia mưa rửa sạch một lần dương lên vô số b không ngừng mạnh lên lỗ võ chương một trăm linh bảy không ngừng mạnh lên lỗ võ b ù i mù t á n đi lộ ra khổng võ thân ảnh hắn duy trì lấy ban đầu tư thế khẽ động bất động trên thân quần áo phá rách dưới nát có thể trần trụi bên ngoài n ụ c thân bên trên không có mảy may vết thương mà nhìn thấy một màn này thanh hồ tôn giả lập tức chừng lớn ánh mắt mặc dù không muốn lấy một chiêu liền có thể giải quyết khổng võ nhưng bây giờ này tấm cảnh tượng vẫn là viễn siêu ý của hắn liệu thậm chí nhìn xem khổng võ khẽ động bất động bộ dáng thanh hồ tôn giả minh mạch chính mình một chiêu này xuống dưới thậm chí đều không thể cho khổng võ mang đến một tia cảm giác đau hắn nghi ngờ t h ầ n thuật chỉ có thể đem địch nhân tạm thời định trụ ý thức mê ly ở giữa cảm ứng không đến ngoại giới nhưng nếu là ngoại giới đối với nó nhục thân sinh ra kích thích cho dù là nhẹ nhàng gõ một chút chỉ cần làm cho đối phương sinh ra cảm giác đau đớn liền sẽ lập tức đem nó tỉnh lại có thể giờ phút này khổng võ khé động bất động duy trì lúc đầu bộ dáng thanh hổ tôn giả lại lần nữa bóp một chút kiếm quyết suy tư một hồi lắc đầu từ bỏ hắn quay đầu đối với huyết hà nói hắn hiện tại nhất thời hồi lâu không động được ngươi nắm chắc thời gian lời nói còn chưa nói xong hắn bỗng nhiên cảm giác được một hồi tìm đập nhanh một cái cao lớn thân ảnh không biết khi nào xuất hiện tại hắn sau lưng có hai lần a tiểu hồ ly khổng võ nhẹ nhàng nói rằng giờ phút này thanh hồ tôn giả trong lòng kinh hãi thất sắc vội vàng liền phải rời xa khổng võ thật là khổng võ hiển nhiên sẽ không để cho hắn lần nữa trốn mất tráng kiện cánh tay rối ra ôm đồm ở kia lông xù cái đuôi to vừa lao ra thanh hồ tôn giả lập tức liền bị kéo trở về phản ứng tới hắn cắn răng một cái màu xanh quang mang lần nữa tại cái đuôi bên trên ngưng tụ mà khổng võ cũng chú ý tới một màn này hai tay của hắn bắt lấy cái đuôi to hung hăng hướng ra phía ngoài tú một chút đâm kéo kéo. Lông tóc. da thịt bị sinh sinh chảy đoạn thậm chí cơ bắp đều phát ra cốt thép đứt g â y thanh â m một tiếng g ầ m nhẹ khổng võ mạnh mẽ cầm trong tay cái đuôi to sẽ thành hai đoạn cực hạn cảm giác đau đớn chuyển đến thanh h ồ tôn giả lại gắt gao cắn chặt giang quan trong tay trường kiếm hung hăng bổ về phía khổng võ đầu làm một tiếng trường kiếm rơi vào khổng võ trên đầu vậy mà đánh ra hỏa hoa nhìn thấy một màn này thanh h ồ tôn giả sửng ư sốt một chút vô ý thức nhìn, nhìn trong tay thượng phẩm linh khí trường kiếm não đủ chứ trầm thấp thanh â m văng lên đem hẳn chu ý lực kéo về khổng võ trong tay còn đang nắm một đoạn gây mất cái đ một cỗ không tốt dự cảm theo thanh hồ tôn giả trong lòng sinh ra còn chưa tới kịp khai thác cái gì động tác hắn liền phát hiện trước mắt mọi thứ đều tại xoay t r ò n tiếp lấy một tiếng tiếng v a n g sau đập vào mắt trước chính là vỡ vụn nền đá mặt k h u k h ú hắn ho khan một tiếng phun ra một khối màu đen thể rắn đây là không đợi hắn nghĩ rõ ràng thứ này đến cùng là cái gì liền phát hiện trước mắt hình tượng lại lần nữa mơ hồ lên vê a n g vê a n g vê a n g khổng võ trong tay nắm thật chặt lấy thanh hồ tôn giả gãy đôi điên cùng đem hắn vùng đến vùng đi kéo dài sau một lúc trông thấy toàn thân sủi lơ thanh hồ tôn giả khổng võ b u n g ra ở trong tay cái đuôi vượt qua thanh hồ tôn giả thân thể v ư ơ n tay cách đó không x a phệ tà đao liền co vào trở về tay của hắn bên trên tiếp lấy một đao rơi xuống chém ngang lưng hát phong lĩnh nhị đưa ra trong kim đan kỳ thanh hồ tôn giả cứ như vậy không do không đất chống chết tại thanh châu thành đến chết hắn đều không muốn minh bạch khổng võ vì cái gì có thể nhanh như vậy thoát khỏi nghi ngờ thần t h u ậ t ảnh hưởng đúng vậy a vì cái gì đâu khổng võ cũng nghĩ không rõ vừa mới kiêm một đoạn thời gian bên trong hắn phát hiện chính mình trong mắt thế giới bỗng nhiên thay đổi cái dạng chính mình bỗng nhiên thân ở tại một chỗ đen nhánh trong không、gian. nhìn không thấy bất cứ chuyện gì vật nghe không được bất kỳ v ă n động cứ như vậy qua một hồi đại khái có một cái nhịp tim thời gian a theo huyết dịch bị mạnh mẽ trái tim nhảy lên thúc đẩy toàn thân hắn liền khôi phục đi qua n h t n u ố t b a i khổng võ nói khẽ hoa bên trong hồ trạm c á n h gác một chút tác dụng không có chúc mừng ngài đánh chết thanh hồ tôn giả thu hoạch được m ộ ư ơ i điểm tự do điểm thuộc tính số mới điểm thuộc tính vào tay khổng võ lại không có mảy may do dự lập tức liền đem nó thêm tại lực thuộc tính bên trên làm xong đây hết thạy hắn chậm rãi q u a n người vừa vặn nhìn thấy chậm rãi thu tay lại đứng người lên huyết hà huyết hà mệnh bảy trăm năm mươi tư lực hai trăm linh hai kỹ s á t huyết phù lục t ổ n g cường huyết phù tâm kinh dẫn khí thành phù pháp hai trăm linh hai điểm lực thuộc tính cái này đã là kim đan hậu kỳ tu vi toàn bộ thanh châu đều coi là vị này huyết phù tông thái thượng trưởng lao chỉ là một cái trong kim đan kỳ người tu luyện thật là từ hiện tại tình trạng nhìn vị này huyết hà chân nhân dấu rốt dấu không ít phải biết toàn bộ thanh châu kim đan hậu kỳ người tu luyện đều không cao hơn năm ngón tay số lượng mà điều này khổng võ tự nhiên không rõ ràng hắn chỉ mới biết lực thuộc tính vượt qua hai trăm điểm sau ra hỏa này lại có thể cung cấp nhiều ít điểm thuộc tính đâu phản phất là cảm ứng được hắn chiên ý thể nội viên kia cường tráng nhịp tim tăng nhanh biên độ đông đông đông cho dù là tại chống trại bên ngoài kịch liệt nhảy lên âm thanh đều chuyển vào huyết hà trong lỗ thai hắn cau mày nhìn xem khổng võ trong ánh mắt mang theo không hiểu cái nhà này băng giống như lại trở nên mạnh mẽ một chút vừa mới cùng thanh h ồ tôn giả lúc chiến đấu cũng là dạng này đông nhiên liền trở nên mạnh mẽ không ít dẫn đến đầu kia lão h ồ ly nhất thời vô ý không thể phản ứng tới bất nhiên lấy trên người hắn kia một tia yếu ớ t thanh khâu huyết mạch nói thế nào cũng có thể tại khổng võ trong tay chống nổi không ít thời gian sư thúc chuẩy cảm ngài bắt đầu đi ta là ngài hộ pháp nghe được câu này tia tựa ở trên vách tường nghỉ ngơi lữ vân long mở ra hai con ngươi chậm rãi khoanh chân ngồi xuống ngón tay tại phần bụng cùng ngược điểm mấy lần tiếp lấy một cái chỉ có năm đấm lớn nhỏ nhỏ người tản ra nhu hòa q u a n mang theo hắn phần bụng bay đi ra tiểu nhân sau khi ra ngoài thẳng tắp bay về phía con ngươi tan giã đờ vẫn đứng tại nguyên đ ị a tiền chính hảo mà nhìn thấy một màn này khổng võ có nhiều hăng hái s ở lấy cái c ả m nói đây chính là cái gọi là đoạt xa không biết do cái nhà này băng đoạt xa xong sẽ có bao nhiêu mạch đâu khổng võ bắt đầu có chút chờ mông lên nếu không nhường hắn làm xong nhìn xem ngược lại lấy hiện tại chính mình cho dù không sử dụng hám thiên chỉ hẳn là cũng có thể ứng phó a hắn túi đầu xuống nhìn về phía chính mình hai tay không võ vậy một trăm linh hai lực hai trăm linh năm bảy trăm năm mươi một một trăm năm mươi tám hai mươi bảy ba mươi kỹ bạo huyết thuật l v một không một mươi hám thiên chỉ l v ba không hai trăm linh năm điểm lực thuộc tính nếu như thi triển bạo huyết thuật lời nói còn có thể tiến một bước đ ể cao tới hai trăm hai mươi năm điểm mặc dù cùng trước đó vô sinh lão mẫu phân thần còn có một chút khoảng cách nhưng là đã không xa huống hồ trước mắt còn không có một đồng chưa sử dụng tự do điểm thuộc tính a ngầm đầu hắn nhìn xem huyết hà t u é t ra miệng nói lao đầu hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng a chương một trăm linh tám lại lần nữa tiến hóa vệ tà đao chương một trăm linh tám lại lần nữa tiến hóa vệ tà đao k h ổ n g võ một cước đạp ở mặt đất lập tức tại nguyên chỗ lưu lại một cái hố to cả người xông về huyết hà còn chưa c ẩ n thân mang tới cảm giác á p bách liền để huyết hà không khỏi híp híp ánh mắt chân chính đối mặt khẩn võ thời điểm huyết hà mới phát hiện chính mình trước đó vẫn là đánh giá thấp hắn loại này đục thân cường độ sợ là không thể so với hắc phong l ĩ n h đầu kia hắc hổ yếu bao nhiêu đầu kia hắc hổ trên người có lấy thượng cổ thần thú huyết mạch lại lúc tuổi còn trẻ từng có đại cơ duyên đạt được một phần hộ tộc đại yêu lưu lại truyền thừa lúc này mới tại cái này thanh châu đánh ra thanh danh có thể trước mặt không võ trên thân không có bất kỳ kỳ dị huyết mạch đặc thù vẹn vẹn nương tựa theo nhân loại c h i thân đem đục thể rèn luyện tới loại này tình trạng quả thực để cho người ta khó mà lý giải kỳ quái hơn chính là tự gặp mặt lên hắn đã hai lần bỗng nhiên mạch lên liền sợ một hồi đánh, lấy đánh lấy lại đến một lần. như thế chính mình liền sẽ lâm vào bị động nghĩ như vậy lấy huyết hà mười phần cẩn thận từ trong ngực lấy ra một trường cổ xưa phủ lục một vệ t nồng đậm huyết sắc lồng ánh sáng bao phủ lại hắn thân thể huyết phủ tông bi truyền mười hai huyết phủ một trong huyết thuật phủ trước đó tại thanh sơn huyện thời điểm khổng võ cùng huyết linh lúc đối chiến đã từng từng trải qua s u ấ t chúng lực phòng hộ mà dưới mắt huyết hà sử dụng tự nhiên cùng huyết linh đạo phủ kia lục có một trời một vực có khác tấm bụi này lục cùng trước đó vây khốn khổng võ đám người huyết giới phủ như thế là huyết phủ tông khai sơn tổ sư để lại xuống tới trấn tông chi bảo kim đan viên mãn phủ tu hao phí vô số vật liệu trải qua vô số t u ế nguyện chế thành phụ lục trên nguyên tắc đủ để ngăn cản nguyên anh kỳ người tu luyện một kích đương nhiên kia là tại hoàn chỉnh trạng thái dưới nhiều như vậy năm trôi qua tấm đùa này lục bị huyết phủ tông môn nhân động tới không ít lần trong đó linh lực đã tiêu hao không ít giờ phút này huyết thuất phủ ngăn không được nguyên anh kỳ công kích có thể kim đan viên mãn trở xuống công kích trên cơ bản không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương quả nhiên phệ tà đao chạm tại huyết hồng s ắ c lồng ánh sáng bên trên trực tiếp bị bắn ra không võ bản nhân cũng bị cái này phản chấn chi lực đánh bay còn tại không trúng hắn lỗ thai khé động phần eo cơ bắc bành t r ư n g quay người vung ra một đa một cây thuần quý tử chân nguyên tạo thành huyết sắc trường màu bị trực tiếp chém nát đấu pháp kinh nghiệm phong phú huyết hà không có bông tha cái này cơ hội một chương huyết mâu phủ ném ra về sau nhìn đều không thấy kết quả lại móc ra một chương cổ xưa phủ lục hắn cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết tại trên b ù a chú trực tiếp ném đi ra ngoài đi bay ra ngoài về sau phủ lục đón gió biến hóa biến thành một cái uy phong lẫm lẫm huyết hồng sắc đại lao hổ giống lao hổ rơi xuống đất mới vừa tới được đến gào thét một tiếng đã nhìn thấy một thanh màu đen nhánh trường đao đã chém vào trên trán ngu xuẩn nhìn thấy một màn này huyết hà cười lạnh một tiếng đối với k h ổ n g võ cử động có chút suy chi lấy mũi đây chính là từ thuần túy linh khí tạo thành cho dù người một đao chém vào đi cũng sẽ không đối với nó có bất kỳ sau một khắc huyết hà trên mặt trào phúng chi ý ngưng kết ánh mắt dần dần mở lớn khó mà tin nhìn xem trước mắt một màn cái k i a thanh trường đao chém vào huyết hổ trên thân dường như cho tạo thành vô biên đau đớn huyết hồng sắc đại lão hổ toàn thân càng không ngừng run rẩy tiếp lấy toàn thân rung động sinh động như sinh thân thể tan g i thành một đoàn huyết sắc qua mang bị tia đen nhánh trường đao toàn bộ hút đi vào khẩu võ hất lên phệ tà đao trên mặt mang theo một tia ngoài ý muốn chi sắc phệ tà đao trải qua đặc thu hoạch được phệ tà thuộc tính trạm mã đao thông qua chém giết tà ma có thể đạt được cường hóa đặc t h u thuộc tính phệ tà đối tà ma tạo thành cao hơn tổn thương chém giết tà ma có thể thu hoạch được phệ tà trị phệ tà trị càng cao kèm theo tổn thương càng cao hướng r ắ n theo phệ tà đáng giá gia tăng thân đao cường độ cũng biết tùy theo tăng lên b á c h biến có thể theo ý của n g à i niệm chuyển biến thành tùy ý hình dạng không gian trong thân đao có khắc càng khôn nắm giữ không gian chữ vật năng lực lớn nhỏ cùng phệ tà trị tương quan phệ tà trị một trăm linh một điểm phệ trên tà đao phệ tà trị đã thật lâu không có biến hóa trước đó tại chém giết tấn vương về sau đạt được 40 điểm phệ tà t r ị biến thành 81 điểm mà giờ khác này tại chém giết đầu này huyết sắc l á o hổ về sau phệ tà đao phệ tà t r ị lập tức liền đạt tới 101 điểm đột phá 100 điểm về sau phệ tà đao lại lấy được một lần tiến hóa khổng võ cảm giác được trong tay phệ tà đao đang không ngừng rung động thân đao trọng lượng tiến một b ư ớ c gia tăng nhường hắn đều hơi cảm giác được nặng nề tàn r a màu đen nhánh quang mang phệ tà đao rung động ở giữa bắt đầu sinh trường nó biến càng rộng dài hơn giờ phút này p ệ tà đao có tướng gần một m bảy độ cao độ rộng cùng người bình thường bằng nhau c ũ n g liền khổng võ cái loại này dáng người phía dưới mới không lộ vẻ đột ngột khoa t r ư ơ n g g i ữ tợn là cây đao này cho người thứ nhất ấn tượng nhìn xem thanh này t r ư ờ n g đao khổng võ sắc mặt có chút c ổ a quái bởi vì giờ phút này vệ tà đao hình dạng cùng tiền thế hắn thường xuyên nhìn thấy hẹp ghệm quảng cáo mười phần tương tự đồ long bảo đao điểm kích liền đưa huy vũ một chút mới vệ tà đao phát ra một hồi kinh khủng âm thanh xé gió khổng võ trên mặt treo đầy mười phần hải hoàn ụ cười mà nhìn thấy một màn này huyết hạt thì là khó mà tin không ngừng lắc đầu nói không có khả năng đây chính là ngươi làm thế nào đến không đúng ngươi c liên tiếp biến hóa nhường huyết hà nhất thời ở giữa căn bản không biết do đến cùng đã xảy ra cái gì lao tổ lưu lại tới mười hai đạo huyết phù bên trong cường hãn nhất đạo phù kia lục cứ như vậy nhẹ nhàng l ỏ n g loẹt nhường khổng v õ đánh tan kia huyết sắc l a o hổ thực lực thật là so với hắn còn mạnh hơn bên trên không ít thậm chí thanh châu người mạnh nhất chấn ma ti thiên hộ thẩm trung đều không nhất định có thể ứng phó thật là không đợi hắn nghĩ rõ ràng đ ỗ n g nhiên phát hiện khổng v õ cùng kia khoa trường trường đao đều đã mất đi bóng dáng sau một khắc sắc mặt hắn biến đổi quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng một đạo khôi n ô cao lớn thân ảnh đang hai tay cầm đao hung hăng chém về phía hắn phần eo. Cánh lời nói chưa nói xong hắn đông nhiên cảm giác được ngực một bùn ngực một ngụm máu tươi phung ra đi ra thể nội ngũ tạng lục phủ dường như bị đánh một gậy giống như dù động không thôi một đau kia mặc dù không thể phá vỡ huyết thuẫn phủ phòng ngự nhưng vẫn như cũ cho hắn tạo thành không ít tổn thương huyết hà trong mắt mang theo mờ mịt đây cũng là thế nào chuyện huyết thuẫn phủ minh minh chặn một đ a o kia vì cái gì chính mình sẽ còn thụ thương mà khổng võ thì là đứng tại nguyên địa thỏa mãn vô vô trong tay vệ tà đao tiến hóa qua đi vệ tà đao lại tăng tăng thêm một hạng năng lực phá giáp nhằm vào loại phòng thủ kỹ năng có thể không nhìn phòng ngự trực tiếp tạo thành trước mắt một đao vô cùng một tổn thương nguyên bản khổng võ còn nghĩ khai thác trước đó đối phó huyết linh lúc xáo lộ sinh sinh đem nó huyết thuẫn phủ năng lượng đạc quan g nhưng bây giờ có tân sinh vệ tà đao k i a đáng ghét huyết sắc lồng ánh sáng đã không phải cái gì vấn đề chương một trăm linh chín hát hổ tôn giả đi đâu chương một trăm linh chín hát hổ tôn giả đi đâu trong lòng của hắn âm thầm k ê u khổ bàn luận tu vi cái này báo yêu cùng hắn tranh l ệ n h không được nhiều thiếu thật là dựa vào yêu t ộ c kia cường hắn nụ thân giờ phút này báo yêu ngay tại đè ép hắn đánh liêu tổng kỳ bản không muốn cùng dây dưa nghĩ đến nhanh chóng thoát thân đi tìm hai vị bộ thiên hộ thật là trước mặt đầu này báo yêu tốc độ là cường hạng hắn đã nhiều lần bước lui đối phương sau lại bị đội kịp nhìn xem cách đó không xa các đồng liêu quả không địch lại chúng dần dần ngã xuống sau liêu tổng cờ hít sâu một mạch ngưng thần tĩnh khi nhìn xem đối diện báo yêu dạng này xuống dưới không được chính mình nếu là không đem ra hỏa này giải quyết hết sợ là đi không thoát. Thề nghe ộ i n k được thanh âm này liêu tổng cờ sắc mặt vui mừng nhìn về phía phía trên chỉ thấy đỗ hải đang bay ở giữa không trung cách đó không xa một vị khác bộ thiên hộ đã bắt đầu đối với đường đi tiêm một đầu đông đảo yêu vật mở rộng sát giới đỗ thiên hộ chấn ma ti bên kia xảy ra chuyện có nhân kiếp g ụ c hắn vội vàng đối với không trung hô to đỗ hải nhữ lông mày mặc dù đã biết chuyện này nhưng vẫn là trong lòng có chút nghi hoặc chấn ma ti ngoại bộ có trận pháp kích hoạt về sau cho dù là mấy tên kim đan kỳ cũng có thể ngăn cản một hồi mà chấn ma trong n g ụ c tất cả ép đi v à phạm nhân đều sẽ mang lên đặc thù xiến xích nhiễu loạn thể nội chân khí lưu động n ặ n g như thế trọng phóng chuẩn bị phía dưới huyết phủ tông người đến cùng là thế nào làm được đem tiên nguyên anh kỳ cứu ra hắn một bên tư tắc lấy một bên tiện tay một trưởng v u n a một đạo huyền hoàng sắc trưởng ấn bay về phía đang điên cùng chạy trốn bao、yêu. Tại n hắn,、so、hắn, hắn chỉ ở chuyện vừa mới bắt đầu thời điểm gặp được hát hổ tôn giả một mặt tiếp lấy chờ bọn hắn đám này yêu tu tự do hành động về sau liền lại không nhìn thấy hát hổ tôn giả thân ảnh cảm giác được chính mình đã chạy ra ngoài không xa báo yêu trong lòng thoáng nới lỏng một mạch quay đầu nhìn một cái tiếp lấy hắn đã nhìn thấy một đạo màu vàng trưởng ấn tại tầm mắt bên trong càng không ngừng b i ế n lớn tiếp lấy ý thức liền lâm vào h tám nhìn xem chính mình chiến đấu d à i như vậy thời gian đều không thể giải quyết b a o yêu bị đỗ hải tiện tay một trưởng liền oanh bạo thân thể liếu tổng cờ lúc này mới cảm giác được an tâm đỗ hải lắc lắc thuận miện g nói ngươi giúp đỡ cái khác chấn ma vệ thành trừ những này tiểu yêu chấn ma ti bên kia ta đi qua nhìn xem xét nói xong hắn liền quay người hướng phía chấn ma ti phương hướng bay đi tại giải quyết rơi huyết phụ tông đông đạo đệ tử về sau mấy vị kim đan chân nhân riêng ph có lựa chọn trực tiếp ra khỏi thành nhìn xem có hay không cơ hội chạy ra quốc vận mái vòm giống tiêu hành cùng thanh phong sơn bình dương chân nhân lựa chọn thanh trừ thành nội làm hạ i yêu vật mà đỗ hải thì là cùng một vị khác bộ thiên hộ thương lượng qua sau lựa chọn do nó dẫn đầu c h ấ n ma vệ chiến đấu chính mình thì là chạy về c h ấ n ma thi giờ phút này bọn hắn đã biết trận này hạo kiếp là từ hát p h o n g lĩnh huyết phủ tông cùng kia tín ngưỡng tà thần một đám người liên hợp lại đến chế tạo huyết phủ tông huyết hà là vì cứu ra cái kia nguyên anh kỳ tiền bối thân hang tà thần mục tiêu lớn xác suất là thành nội những cái kia lớn nhỏ miếu thờ bên trong hương hỏ dù sao giờ phút này thành châu thành chỉ có hắn một tôn thần linh thần h ạ n g có thể hát phong linh đâu đầu kia d ắ n đến cùng đồ cái gì liên vi dẫn đầu thủ hạ tại thành châu thành mở rộng sát giới dạng này đối với hắn có cái gì chỗ tốt đâu đỗ hải nghe qua thẩm trung đối với đầu kia hắc lao hổ đánh giá tên k ê a mặc dù biểu hiện giống như là thật to rồi rồi đại lao thô nhưng lại không phải một cái chỉ có thể dựa vào bắp thịt n g u xuẩn tương phản hắn đầu góc còn rất nhanh nhẹn bất nhiên lời nói hắn cũng không thể dẫn theo một loại yêu vật tại hát phong lĩnh làm áp nhiều như vậy năm mỗi lần bọn hắn chấn ma ti liên hợp cái khác tu luyện tông môn vây quét hát phong lĩnh thời điểm đều sẽ n h có, có, có, có, có thể giờ phút này mắt thấy cái này thanh trong châu thành bọn yêu vật tại bị bọn hắn những này kìm đan chân nhân đồ sát nhưng lại không có gặp hát hổ tôn giả thân ảnh cái này khiến đỗ hải trong lòng mười phần bất an hắn cảm thấy toàn bộ thanh trong châu thành có thể hấp dẫn tới hát hổ tôn giả địa phương không cao hơn năm nơi ở trong đó liền có chấn ma ti bảo khố Trấn Ma ti tại thanh châu nhiều như vậy năm, diệt trừ không biết nhiều ít đại yêu. theo những cái kia đại yêu trên thân đạt được yêu đan, vật liệu loại hình vật phẩm đều đ ặ t ở c h ấ n ma ti trong bạc hô. mà những n à y đồ vật, đối với những cái kia yêu vật lực hấp dẫn tự nhiên là cực mạnh. hy vọng là ta suy nghĩ nhiều a. phi t ố c tiến lên đỗ hải lẩm bẩm nói. nếu như hắn thật mà đúng, kia lại muốn như thế nào. nhưng đầu nhìn một chút cách đó không xa trên bầu trời, thỉnh thoảng lấp l o e i bà mang đỗ hải biết t h ẩ m t r u n g ngay tại nơi đó nên chân cái kia thân hàng tạ thân. mà ngoại trừ hắn bên ngoài, chân ma ti không ai có thể đối phó đầu kia hạc hô. đi một, bước nhìn một bước không có gì biện pháp tốt đỗ hải chỉ có thể thắn một mạch chuẩn bị đến lúc đó xem thời cơ hành sự không bao lâu hắn liền bay đến trấn ma t i phụ cận hắn cũng không có thứ nhất thời gian lộ diện ngược lại là dựa vào xung quanh kiến trúc kiểm hộ chậm rãi tiến lên tiếp lấy hắn đã nhìn thấy ngay tại chiến đấu khổng võ cùng huyết hà cơ một thanh khoa t r ư ơ n g trường đao khổng võ giờ phút này trần trụi thân trên hiện đầy nhỏ xíu miệng vết thương từng tia từng tia đ ầ m đặc máu tươi vừa mới c h ả y ra liền ngưng kết qua mấy cái hô hấp nho nhỏ miệm vết thương vậy mà trực tiếp liền chữa khỏi mà đối diện huyết hà vẻ mặt chật vật quanh thân còn có Các l các o kia các là huyết phủ tông một mươi hai đạo truyền thừa phụ lục tên kia vậy mà đem huyết hà áp đáy hòm thủ đoạn toàn bộ bước đi ra xem như chấn ma ti bộ thiên hộ đỗ hải đương nhiên h i ể u huyết phủ tông đa số tình huống hắn biết huyết phủ tông khai sơn tổ sư vì bọn họ lưu lại m ộ ư ơ i hai đạo huyết phủ mỗi một chương đều có phi phạm uy lực nhiều như vậy năm trôi qua kia m ư ơ i hai đạo huyết phủ chỉ còn lại bảy cái mà giờ khác này huyết hà vậy mà lập tức dùng da năm tấm còn không cách nào ngăn chặn cái kia khổng võ tên kia mạnh như vậy sao chương một trăm m ư ơ i đồng đạo bên trong người chương một trăm m ư ơ i đồng đạo bên trong người theo đạo lý huyết hà bây giờ lực thuộc tính tại khổng võ phía dưới hẳn là bất luận như thế nào đều không phá được phòng thật là bây giờ sử dụng huyết phủ người chế tạo là vị kia huyết phủ t ô n g khai sơn tổ sư tương đương với người công kích là vị kia kim đan viên mãn người tu luyện bởi vậy giờ phút này khổng võ trên thân mới có thể mang theo một chút thương thế cũng may trải qua nhiều như vậy năm huyết phủ bên trong lẩn chứa linh khí tiêu tán không ít dẫn đến mặc dù có thể phá vỡ khổng võ nhục thân phòng n ự nhưng cũng không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương tương phản giờ phút này khổng võ cầm vệ tà đao chỉ cần có thể thực thực sự ở chặt tới huyết hà trên thân kia xuyên tấu h qua lồng ánh sáng tạo thành tổn thương cũng cực kỳ khả quan huyết hà một cái tay túi ở một bên chỉ có thể một tay vẽ bụa t ắ t pháp thế là khổng võ ngay tại kia vô số huyết phủ trong công kích không ngừng hướng về huyết hà tới gần nhìn thấy một màn này huyết hà lường một cái cách đó không xa sư minh chỉ thấy bên kia lữ vân long nguyên anh ngay tại bế mạc thi pháp không biết rõ tốt cần bao lâu khả năng kết thúc cảm thụ được thể nội nhanh chóng trôi qua chân nguyên trong huyết hà tâm dần dần bực bội lên chân nguyên tiêu hao tốc độ quá nhanh lại như thế xuống dưới không đến một khắp đồng hồ thời gian thể nội chân nguyên liền sẽ bị tiêu hao hết trái lại k h n g võ từ khai chiến đến bây giờ vẫn như cũ sinh long h o à n hổ dường như một đầu không biết mệnh mọi manh thú ngay tại lúc này một bên chấn ma ti tháp cao bên trên đ ô n g nhiên chuyển đến một tiếng oanh minh thanh một đạo nhân ảnh xông phá v á c h tưởng bay ra tháp cao ha ha ha các người chấn ma ti người quả nhiên đau hiểm ngoại trừ bên ngoài ba cái thiên hộ lại còn có cái này kìm đan chân nhân tồn tại càn rỡ tiếng cười to chuyển đến hát hổ tôn giả kia nhìn qua không thể so với khổng võ nhỏ bao nhiêu cao lớn thân ảnh đi đi ra không tốt g i a hỏa này mục tiêu quả nhiên là chấn ma ti bảo khố một bên đỗ hải trông thấy một màn này trong lòng giật mình vô ý thức liền phải đứng người lên có thể tiếp lấy hắn n h u mày tư tác một chút lắc đầu một lần nữa né lên vị k i a c h ấ n thủ bảo khố tiền bối thành t h u kim đ a n tu vi nhiều năm thực lực tại t r ê n hắn có thể giờ phút này vị k i a tiền bối thân thể cất vào một bên kiến trúc bên trong thật lâu không hề độc tính sợ là không có sinh cơ đỗ hải sắc mặt nặng n h ề nhìn xem chỗ kia phế tích âm thầm cảm、khái. l i ê n hắn đều không phải là kia hát hổ đối thủ chính mình một cái kim đan sơ kỳ ra h ỏ a lại thế nào khả năng ngăn cản đâu người sáng suốt giữ mình a vẫn là quyết định chú ý đỗ hải không có vội vã rời đi ngược lại tiếp tục quan sát giữa sân thế cục mà tại nhìn thấy hát hổ thân ảnh thời điểm huyết hà sắc mặt một hồi vội vàng hô lớn hát hổ tôn dạ mau tới giúp ta ba hát hổ nghe tiếng nhìn lại một cái đã nhìn thấy chật vật không chịu nổi huyết hà chính nhất lăn lộn tránh thoát khổng võ một đ a o thế này hắn cũng không tiến lên hỗ trợ ngược lại vỗ đùi lớn tiếng cười lên huyết hà chân nhân một chiêu này khiến cho thật sự là xinh đẹp rất có chúng ta hát phong lính đầu kia lớn lợn rừng lật bùn n h a u dáng vẻ huyết hà trên mặt một hồi tím xanh biến hóa một nửa là thể nội thương thế bố trí một nửa khác thì s o n g hoàn toàn tất cả đều là bị hát hổ tôn giả khí h á n đường đường một cái kim đan hậu kỳ người tu luyện đều đã rơi xuống lần này trình độ gia hỏa này còn không tranh thủ thời gian đến giúp đỡ ngược lại ở một bên lạnh lùng chế rêu năm p h n g hát hổ tôn giả cười xong về sau nhìn xem khổng võ kia to con thân thể có chút công nhận điểm một cái đầu nói khá lắm thân thể này cường độ thật không tầm vừng nếu không phải lão tử vội vàng làm chính sự. nhất định phải khoa tay khoa tay đánh với ngươi t h ố n g khoái nói xong hắn liền xoay người chuẩn bị trở về chấn ma ti bên trong nghĩ biện pháp mở ra cái kêu bà khố huyết hà nhìn xem một màn này k i a là vừa vội vừa tức trực tiếp một n g ụ m máu tươi phun ra đi ra hắc hổ trước đó chúng ta từng có ước định đồng tiến cùng lui ngươi muốn bội ước không thành hắc hổ tôn giả dừng chân lại bước vui tươi h ớ n hở nói ước định chuyện không phải đều đã hoàn thành a về sau chính là mỗi người dựa vào bản sự cấp lấy chỗ tốt ngươi liền cái này đều muốn không rõ có đầu góc ca ngươi bị một đầu yêu vật xem thường không có đầu góc huyết hà lại không thời gian phản bác bởi vì ngay tại vừa mới mấy câu công vu hắn lại bị đánh khổng võ một đ a o giờ phút này thể nội thương thế càng nặng mắt thấy liền phải trèo c h ố n g không được ngay tại lúc này một đạo sáng sủa thanh â m truyền vào hát hổ tôn giả trong lỗ thai lão phu lấy đạo tâm thể ngươi giờ phút này giúp đỡ huyết hà đối địch chờ ta khôi phục tới về sau tạm thời coi là thiếu ngươi một người tình chỉ cần ta có thể làm được chuyện ngươi đều có thể mở miệng hát hổ bước chân dừng lại sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía mở miệng người toàn thân tản ra bạch ngọc quan g mang nguyên anh giờ phút này mở ra ánh mắt nghiêm túc nhìn xem hắc hổ tôn giả tiếp tục nói nếu là giờ phút này ngươi ngồi yên đứng ngoài quan sát hỏng ta đại sự lao phu đều có thể trực tiếp rời đi lựa chọn đoạt xá người khác đến lúc đó còn sót lại t u ế nguyệt bên trong lão phu sẽ cạn kiệt toàn lực truy sát ngươi một cái nguyên anh k ỳ người tu luyện ân tình cùng uy hiếp hẳn là thế nào tuyển hắc hổ tôn giả là biết đến hắn cũng không hoài nghi nếu như giờ phút này chuyện có biến lữ vân long có thể hay không trực tiếp rời đi nguyên anh na di có thể bay thẳng ra mời dằm bên ngoài mong muốn đào thoát là không có bất kỳ vấn đề mà t mặc dù cũng có thể tu luyện trở về ban đầu cảnh giới có thể về sau con đường cũng liền gây mất đây cũng là vì cái gì huyết phụ tông nặng như thế xem tiền chính hào nguyên nhân bất luận là theo mở mỹ sinh nhật bát tự vẫn là linh căn thuộc tính tiền chính hào thân thể đều vô cùng phù hợp lựa v ă n long có thể đem đoạt xá sau mặt trái tác dụng xuống đến thấp nhất đến tiếp sau tu luyện cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội hát hổ tôn giả t r ầ m m ặ t một hồi vỗ đầu cởi mở cởi nói tiền bối lời nói này ta cùng huyết hà chân nhân vốn là đồng minh lại thế nào sẽ gặp lâm vào nguy cơ đâu huyết hà lao h u n h ta lao hắc đến g ú t m ộ i ba nói xong hắn liền móc ra một cây tráng kiện lang n h a đồng vọt thẳng xuống dưới một mực lưu ý chú ý bốn phía k h ổ n g võ thứ nhất thời gian phản ứng tới đầu tiên là trực tiếp một c ư ớ c thăm dò tại huyết hà trên người lồng ánh sáng bên trên đem nó đòi bay tiếp lấy thân eo và mẹo phệ tà đao chuyển một vòng tròn hướng về nghiêng phía trên chém đi qua vừa vặn cùng hắc hổ tôn giả trong tay lang nha đ ồ n g chạm vào nhau lúc trong không khí một đạo trong suốt gợn sóng tạt ra điếc hai oanh minh thanh văng lên khẩn võ dưới chân mặt đất trực tiếp hạ xuống khẩn võ cắn răng một cái cánh tay cơ bắp bành t r ư n g lớn tiếng gầm thép một tiếng phệ tà đao vượt trên lang nha bồng đem hắc trên không trung lộn vài vòng sau hắc hổ tôn giả ổn định thân thể rơi vào mặt đất trên mặt hắn mang theo sảng khoái lớn tiếng nói tốt khí lực t h ô n g khoái lại đến nói xong hắn liền trực tiếp xông về k h ổ n g võ hai người cái thứ nhất đối mặt nhìn qua giống như là k h ổ n g võ chiếm t ư ợ n g phong có thể kia là bởi vì k h ổ n g võ chân đ ạ p đại địa có địa phương nội lực vớt vớt có chút run lên hộ khẩu k h ổ n g võ cũng hưng phấn lên dài như vậy thời gian đến nay hắn cho tới bây giờ không có gặp được có thể cùng chính mình cận chiến tồn tại trước mắt gái nhà này băng so sánh có thể khiến cho chính mình gọi thống khoái bay thẳng mà đến hát hổ tôn giả trên đỉnh đầu đang nổi lơ lửng trong suốt thuộc tính bảng hát hổ tôn giả thọ tám lực 225 kỹ hổ khiếu chân kinh móc t i m trảo g i í t gào sơn hà q u ấ y mây b ồ n g pháp t r ư ơ n g 111, chết khuyên can t r ư ơ n g 111, chết khuyên can 225 điểm lực thuộc tính hát hổ tôn giả so giờ phút này khổng võ còn cao hơn 20 điểm lực h á n pháp bảo lang nha b ổ n g tự trên xuống lấy thái sơn áp đỉnh chi thế đập xuống tới đối mặt mạnh như vậy lớn đối thủ khổng võ không có mảy may lùi bước hai tay nắm chặt vệ tà đao hung hăng bổ đi qua binh khí chạm vào nhau lang nha bồng bên trên truyền đến lực lượng nhường khổng võ cánh tay run dậy không thôi nhưng vẫn là chặn một cách này ha ha ha h a tốt rất tốt lại đến hát hổ tôn giả mười phần hưng phấn trong tay lang nha bồng đổi cái góc độ một lần nữa đập đi qua hắn tu luyện công pháp là chính thống yêu t ộ c thể tu phương pháp thu nạp thiên địa linh khí lấy yêu lực không ngừng rèn luyện l ụ c thân am hiểu nhất lấy lực phá xảo hắn không giống cái khác người tu luyện thủ đoạn phong phú thuật pháp huyền diệu hắn trực tiếp nhất chiến đấu phương thức chính là cầm lang nha bồng nệm dựa vào xa như vậy siêu cùng cấp bậc người tu luyện n ụ c thân ngạnh kháng bọn hắn pháp thuật công kích tới gần đối thủ về sau một gậy đập xuống đa số địch nhân đều gánh không được mấy lần cái này dẫn đến hắn tại thanh châu nhiều như vậy năm vô số lần chiến đấu quá trình đều rất không thú vị hắn rất hoài niệm tu vi còn không có hiện tại cao như vậy thời điểm cùng đối thủ ở giữa đấm máu chém giết chúc cơ kỳ về sau người tu luyện nhóm bắt đầu vứt bỏ cận thân đấu pháp nghiên cứu lên các loại các dạng pháp thuật p h ụ lục giống trước mắt khổng võ như vậy có thể cận thân cùng hắn vượt qua mấy chiêu người toàn bộ thanh châu đều tìm không lên một cái cho dù là vị kia thanh châu đệ nhất nhân c h ấ n ma thi thẩm trùng cũng chỉ bất quá là dựa vào thâm hậu chân nguyên mạnh mẽ ngăn chặn hắn mà thôi thật muốn cận thân l i ề u mạng kiên trì không được nhiều lâu thông khoái thông khoái tiếp tục ha ha ha hát hổ tôn giả trang như điên cuồng trong tay kia to lớn lang nha b ồ n g không ngừng v u n g g ậ y mà đối diện khổng võ cũng không sai b i ệ t lắm trên mặt nụ cười càng ngày càng điên cuồng phệ tà đao không ngừng mà cùng lang nha b ồ n g va chạm cùng một chỗ ngay tại hai người kích tình lẫn nhau chặn lúc một bên huyết hả ầm chầm nhìn xem bọn hắn theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái kim hoàng đại ấn có chút không thôi do dự một chút hắn lại nhìn mắt giữa sân kịch chiến hai người. nhớ tới trước đó khổng võ không hiểu kỳ diệu đ ỗ n g nhiên mạnh lên hình tượng căn cẳng răng hạ quyết đoán thể nội số lượng không nhiều chân nguyên toàn bộ tràn vào kim hoàng đại ấn bên trong tiếp lấy hắn không phát một lời trực tiếp đem nó tế ra ngoài đây là hắn cơ duyên dưới sự trùng hợp theo một vị trung châu mà đến người tu luyện trong tay đạt được bà bối là một cái thượng phẩm pháp bảo chuẩn s á c mà nói là một cái duy nhất một lần thượng phẩm pháp bảo theo vị tia trung châu người tu luyện nói tới cái này pháp bảo chỉ có thể sử dụng một lần nhưng là lần này công kích vi lực đủ để so sánh thượng phẩm pháp bảo đương nhiên cụ thể có thể phát huy ra mạnh cỡ nào tác dụng vẫn là phải xem người sử dụng thượng phẩm pháp bảo chỉ có nguyên anh kỳ khả năng phát huy ra toàn bộ u y lực có thể cho dù là kim đàn kỳ người tu luyện dựa vào cái này duy nhất một lần pháp bảo cũng có thể trực tiếp đánh g i ế t cùng cảnh giới người tu luyện tuy nói giờ phút này khổng võ đã bị hắc hổ tôn giả c u â n lấy đợi đến một hồi sư thúc hoàn thành đoạt xá như vậy mọi thứ đều đem bụi bặm kết thúc có thể huyết hà trong lòng một mực có nồng đậm bất an hắn cảm thấy khổng võ trong tay khẳng định là có át chủ bài b ấ t nhiên lời nói trước đó hắn đã đem chính mình đánh cho bất lực hoàng thủ đều có thể quay đầu công kích ngay tại đoạt xá lữ vân long có thể hắn lại không có làm như vậy chỉ là hung hăng mà đối với chính mình nổi lên cho nên mặc dù hắn lại đau lòng nhưng vẫn là đem lần này tính pháp bảo dùng ra ngoài nhìn xem kim ấn bay đến giữa không trung chậm rãi xoay tròn ở giữa không đặt lớn hình tượng hắn ở trong lòng bản thân an ủi không có việc gì không có việc gì chỉ cần sư thúc có thể thành công đoạt xá về sau sớm tôi có thể lấy tới chân chính pháp bảo kim ấn biến hoa phát sinh rất nhanh nhanh đến trong giao chiến khổng võ cùng hát hổ tôn giả phát hiện trước mắt tôi sầm lại mà ngẩm đầu thời điểm cơ hồ bao trùm toàn bộ tầm mắt kim ấn đã nhanh chóng rơi xuống xuống tới huyết hà lao tạp á i ngươi hắc hổ tôn giả chỉ được đến hô nửa câu liền toàn lực cổ động thể nộ i yêu lực chuẩn bị nạnh kháng hạ một k í c h này theo kia hạ lạc tốc độ đến xem hắn đã tới không kịp t r á n h tránh vây anh kim ấn rơi xuống như là một ngọn núi phong sụp đổ chấn ma ti phụ cận mặt đất đều tại rung động huyết hà lạo đ ả o một chút đứng vững thân thể nhìn xem một màn này không khỏi trường thư một mạch cuối cùng là kết thúc g i á giác một tiếng hoàn thành một cách này kim ấn phía trên xuất hiện với rách tiếp lấy trực tiếp vỡ vụn thành từng đoàn từng đoàn kim quang ti huyết hà ngươi l á o tạp tái ra tay trước đó có thể hay không thông báo một tiếng trần m u ộ n thanh âm chuyển đến hát hổ tôn giả đem chính mình thân thể theo trong hố sâu rút đi ra trong giọng nói mang theo bất mãn huyết hà nhìn xem sắc mặt có chút h ề v ả i hát hổ tôn giả không khỏi cảm thán đầu này lao hổ c ứ n g hãn dạng này một k í c h vậy mà đều không có thể đem giết chết thật sự là đáng tiếc hắn còn nghĩ giúp lao tổ tiết kiệm tới một cái hứa hẹn xem ra là làm không được hát hổ tôn giả có thể đỡ tới này một k í c h cũng coi là tại tình lý bên trong dù sao hắn tu vi tại toàn bộ thanh châu chỉ ở kia thầm trung phía dưới mà cái kia không võ huyết hà đ ố n g nhiên xứng sở tại nguyên địa có chút nghi hoặc vớt vớt ánh mắt không võ đâu màng lớn trên đất trống không thấy hắn bóng dáng chẳng lẽ là bị nghiền chết có thể vậy cũng hẳn là chừa chút đồ vật ta không võ trước đó đứng địa phương thường thường g i n g giã không có bất kỳ đồ vật đ a o đất chạy trốn không có khả năng ngắn như vậy thời gian hắn căn bản không kịp xâm nhập lòng đất liền sẽ bị kim ấn uy lực trực tiếp đánh chết vậy hắn đến cùng đi đâu chính đương huyết hà trăm bể không được giải thích thời điểm hướng hắn nhìn qua hát hổ tôn giả bỗng nhiên núi rộng ra miệng giống như là nhìn thấy cái gì khó mà tin chuyện huyết hà sau lưng không gian hướng về hai bên dần ra một mảnh trong bóng tối khổng võ dậm chân đi đi ra trong tay hắn vệ tà đao tản ra một vệ sâu kín ô quang phát hiện không đúng huyết hà vội vàng đổi qua thần đập vào mắt bên trong là một thanh khoa trương đại đao vệ tà đao rơi vào huyết thuẫn trên bùa tại mặt ngoài chém ra một vòng g ợ n sóng lại bị bắn ra một đao kia vẫn như cũ không có phá vỡ huyết thuẫn phủ nhưng là đã đầy đủ vừa mới xoay người huyết hà toàn thân r u lên lăng lăng đứng tại nguyên địa không còn động đậy hắn trong thất h i ế u chậm rãi chạy ra màu đen huyết dịch chừng lớn hai mắt dần dần đã mất đi con trạch tiến hóa qua đi phệ tà đao. mang tới năng lực mới phá giáp đã không ngừng một lần tác dụng tại huyết hà trên thân trước đó mấy lần huyết hà còn có một chút phòng bị còn có thể điều động thể nội chân nguyên tiến hành phòng hộ có thể giờ phút này vì để cho dùng kia kim ấn hắn thể nội chân nguyên cơ hồ đã làm cạn hoàn toàn không có phòng bị thân thể tại lần này thấu thể đi vào công kích đến thể nội cơ hồ bị q u ấ y thành một cục thịt bùn chúc mừng ngài đánh chết huyết hà thu hoạch được hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính số hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên không có không chút nào mang do dự quát khé nói hệ thống thêm điểm khổng võ thân thể tại bành trướng trên người cơ bắp không ngừng m ặ n mèo tựa như địa phủ ác quỷ dữ tận nụ cười trên người hắn truyền đến uy áp càng ngày càng mạnh mẽ k h u ấ y động xung quanh không khí khiến cho dưới chân đá vụn hạt đều tại có chút run r à y mà đối với giờ phút này khổng võ dị thường biến hóa hát hổ tôn giả lại không có mảy may phản ứng mặt của hắn sắc ngốc trệ nhìn xem khổng võ ánh mắt rung động trên chắn đã diễn ra mồ hình i tượng nhường hắn thật lâu khó mà tiêu tan dưới chân không khỏi hướng về sau x ê dịch mấy bước vừa mới khổng võ biến mất tại nguyên chỗ tiếp theo từ huyết hà sau l ư n g đ ố n g nhiên xuất hiện bộ dáng rõ ràng chính là không gian n à gì kỹ năng cho dù là nguyên anh kỳ cũng không cách nào lấy nhục thân phá vỡ hư không có thể khổng võ hắn làm được chẳng lẽ lại hắn chân thực thực lực còn tại nguyên anh phía trên hắc hổ tôn giả nuốt n g ụ m nước bọt có chút không dám tin tưởng chính mình phán đoán không đợi hắn làm rõ ràng cái này nghi hoặc thời điểm khổng võ đã ngẩng đầu nhìn về phía hắn cái nhìn này nhường hắc hổ tôn giả trong lòng máy đậu vướng bận ra hỏa biến mất vậy chúng ta liền tiếp tục k ba khổng võ thoại âm vừa dứt. cả người liền đã xuất hiện tại hắc hổ tôn giả trước người hắn không có sử dụng vệ tà đao ngược lại là một quyền mạnh mẽ đ ậ p tới hắc hổ tôn giả con ngươi co rụt lại vốn là có chút kinh hoàng hắn vô ý thức dùng hết toàn lực cầm trong tay lang nha bồng vung ra ngoài màu đen lang nha bồng đập vào khổng võ trên nắm tay s ắ c bén kia gai nhọn lại không có thể đâm xuyên khổng võ làn ra ngược lại là một tiếng tiếng vang qua đi hắc hổ tôn giả cả người mang theo lang nha bồng bày thẳng ra ngoài cái kia to con thân thể phi tốc lướt qua không trùng trùng điệp nện vào bên cạnh kiến trúc bên trong theo ầm ầm liên miên không dứt tiếng vang qua đi h có chút n g h i hoặc không thể a mặc dù giờ phút này chính mình lực thuộc tính có không ít đề cao nhưng giá hỏa này cũng không đến mức bị chính mình một quyền đánh chết ta đem vệ tà đao cầm tại trên tay khổng võ x à i bước đi hướng kia một đống phế tích bên trong còn tốt chấn ma ti người đã trải qua sớm đem phụ cận cư dân đều sơ tán rồi bất nhiên khổng võ một quyền này vi lực đánh giết bình dân bách tính khả năng so một chút tiểu yêu giờ phút này đánh giết đều nhiều tiến lên ở giữa khổng võ mắt nhìn trong tay vệ tà đao trên mặt lơ đãng ở giữa lộ ra một tia mỉm cười p ệ tà trị đến một trăm điểm sau p ệ tà đao đạt được cường hóa là toàn phước diện không chỉ là vẻ ngoài trọng lượng cùng cường độ ngay cả vừa mới đạt được không lâu không gian thuộc tính cũng tăng lên một hạng năng lực không gian trong thân đao có k h ắ c c à n k h ô n nắm giữ không gian chữ a vật năng lực lớn nhỏ cùng vệ tà trị tương quan trong một ngày có thể sử dụng một lần không gian na z i khoảng cách tại một trăm linh một bước bên trong vừa mới khổng võ chính là dựa vào cái này mới tăng năng lực trực tiếp na z i ra kim ấn công kích p h ạ m vi thuận thế đánh chết huyết hạ một trăm linh một bước na z i khoảng cách cùng vệ tà trị giống nhau a khổng võ vừa đi một bên tại trong đầu tư tác lấy căn bản là không lo lắng sẽ bị hát hổ tôn giả tập kích bất ngờ giờ phút này hắn thuộc tính bảng là như thế này khổng võ mệnh một trăm linh hai lực hai trăm ba mươi một bảy mươi năm một trăm bảy mươi tám hai mươi bảy ba mươi kỹ bạo huyết thuật l và một không m ư ơ i hám thiên chỉ l và ba không hai trăm tự do điểm thuộc tính không đặc t h u điểm thuộc tính không hai trăm ba mươi một điểm lực thuộc tính đã vượt ra khỏi hát hổ tôn giả cho nên bất luận hát hổ tôn giả như thế nào tập kích bất ngờ đều không thể phá vỡ khổng võ lực phòng ngự đang tư t á c ở giữa khổng võ lô thai khai động nhìn về phía phía trước cục đá vụn trồng chất địa phương một cái bao trùm lấy màu đen lông tóc cánh tay rối đi ra đem những cái k i a cục đá vụn đầy ra hắt hổ tôn giả đứng lên đến giờ phút này toàn thân hắn trên giới đều bao trùm lấy màu đen lông tóc bàn tay đã biến thành đầy đạn hồ t r ả o phía trước lợi t r ả o thu vào trường đệm bên trong ngoại trừ một quả đầu lâu còn duy trì nhân dạng bên ngoài hắn còn lại bộ phận đều đã biến trở về lao hổ bộ dáng hắn vô vô trên người bụi đất đem lang nha đ ồ n g túng đi ra vừa mới cùng khổng vo năm đấm đụng nhau địa phương mấy cây gai nhọn biến méo mó xoay xoay cái này hạ phẩm pháp bảo lại bị khổng vo dùng nắm đấm đập bể có thể thấy một màn này h á t hổ tôn giả trên mặt mang theo thoải mái ý vị nới l ò n g một mạch vừa mới khổng võ một quyền kia s á t thực rất mạnh trên đó mang theo l ự c đạo cho dù là hắn cái này luyện thể yêu tu cũng không cách nào tiếp được hiện tại khổng võ đã không phải chính mình có khả năng địch nổi được cũng may ngay tại đoạn này thời gian bên trong hắn n g h i rõ ràng một sự kiện hắn bị khổng võ không gian na di thủ đoạn dọa đến đã mất đi phân tức căn bản không có chú ý tới theo khai triển đến bây giờ cho dù là tại s ử suất không gian na di thời điểm khổng võ trên thân đều không có chân nguyên chấn động cái này giải thích rõ vừa mới không gian na di căn bản là không phải khổng võ dựa vào tự thân lực lượng làm được hắn chỉ có thể là dựa vào cái nào đó bảo vật làm được trước đó một màn kia tỷ lệ lớn là cái kia thanh tạo hình kỳ lại chừng nào dù sao không gian na di là cần xé mở một đạo không gian kẽ h hở vậy thì cần điều động tự thân chân nguyên khiêu động thiên địa linh khí mới có thể làm tới cũng không thể là khổng võ vẹn vẹn nương tựa theo nhục thân xé mở không gian a hát hổ tôn giả tu luyện mấy trăm năm nhưng cho tới bây giờ không nghe nói có cái nào thể tu có thể làm được điều này cho nên cho dù giờ phút này khổng võ dị thường tượng đại có thể hát hổ tôn giả lại một chút cũng không hoảng hốt hắn tự tin tràn đầy nhìn xem khổng võ lớn tiếng nói không nghĩ tới ngươi cái nhà này băng n ụ thân lực lượng vậy mà có thể đến n ư ỡ n g cao như thế độ thật đúng là không để cho ta thất vọng trên người màu đen tế m a u rung động hát hổ tôn giả sắc mặt nghiêm trọng thanh âm trầm thấp nói rằng ngươi rất mạnh có thể ta kế tiếp một chiêu này ngươi ngăn không được ba khổng võ nhìn xem một màn này mặc dù vững tin lấy hát hổ tôn giả lực thuộc tính không đả thương được chính mình nhưng vẫn là nhữ l ô n g mày tập trung lên lực chú ý dù sao không nói trước đó huyết hà nương tựa theo ngoại vật đối với mình tạo thành tổn thương liền nói trước đó tại tử viêm huyện tiền triệu tân vương dựa vào bí p h á p buộc phát ra tới lực lượng đều kém chút đem chính mình đánh chết đầu này hổ yêu thực lực mạnh như thế lớn khó đảm bảo không có mấy chiêu áp đáy h ò m bản sự sau một khắc hát hổ tôn giả toàn thân cơ bắp bành trướng duy trì mặt người đầu lâu cũng tại một hồi vặn b ẹ o sau biến thành đầu hổ hắn mở ra b ồ n máu miệng lớn hét lớn dít gào sơn lâm bốn giống bốn uy manh tiếng gầm gư tại hắn phía trước sinh thành tầm v à i vòng sóng âm hướng về khổng võ mà đến sóng âm lướt qua địa phương bất luận là vỡ vụn đồ dùng trong nhà vẫn là hòn đá đều trực tiếp bị nắp ấy mang theo vô số bụi bay thẳng khổng võ đến hay lắm khổng võ giờ phút này n h i ệ t huyết sôi trào nhìn xem vi lực này cường hãn một chiêu trực tiếp một quyền đánh ra quyền phong cùng sóng âm đâm vào cùng một chỗ lập tức bạo khởi một hồi hoành minh thanh bùi đất càng thêm nồng đậm khổng võ đang đánh ra một quyền này về sau nhìn thấy trước mắt một màn này không khỏi nhữ lông mày hắc hổ tôn giả cái gọi là mạnh nhất một k í c h liền cái này bên hai vang vọng kia đáng ghét tiếng h ổ gầm phía trước là nồng đậm bụi mù đợi một hồi lâu bụi mù tán đi phía trước lại đã sớm không có hắc hổ tôn giả thân ảnh khổng võ trong lúc nhất thời xứng sở tại nguyên điệp một đạo nhân ảnh xông ra tàn phá nhà lầu trên không trung trống g ô n g dập chân chỉ c h ố c lát liền nhảy tới trấn ma ti tháp cao đ ỉ n h khổng võ đứng tại cái này thanh châu thành chỗ cao nhất nhìn chăm chú cả tòa thành thị hắn nhìn thấy thành nội vung máu đ ầ y đất thấy nã khắp nơi hắn nhìn thấy tiêu hành cùng trước đó đám kia kim đan chân nhân đứng tại cửa thành đối với kia vô hình bình chướng điên cuồng công kích lại không có một chút hiệu quả hắn nhìn thấy kim cương tự bên trong tình hình chiến đấu kịch liệt chính mình bị kia tiện nghi đại ca ngay tại cầm một thanh cửu hoàn đao đổi theo chặt một vị lão nhân hắn cũng nhìn thấy trên bầu trời quen thuộc nữ tử thân ảnh ngay tại trà đạm một vị người mặc màu bạch kim cầm y nam nhân 231 điểm lực thuộc tính mang cho hắn nhạy cảm giác quan có thể nhường hắn đem toàn bộ thanh t r o n g châu thành phát sinh mọi thứ đều xem ở trong mắt nhưng duy chỉ có hắn không nhìn thấy mong muốn tìm kiếm bóng người hát hổ tôn giả tiếp lấy một chiêu đánh nghi binh thoát thân sau theo lý mà nói hẳn là chạy không ra quá xa có thể giờ phút này mặc cho khổng võ trường lớn hai mắt đều tìm không ra hắn thân ảnh thả bốn hắn không khỏi giận mắng một câu ngay tại lúc này một cố khiếp người khí thế từ phía dưới dâng lên、đến. Đối、đầu xuống nhìn lại chỉ thấy lữ vân long nguyên anh đang chậm rãi du nhập g n tiền chính hào thân thể bên trong ban đầu cỗ kia thân thể giờ phút này đã sủi lơ trên mặt đất không còn động đậy xem ra hắn đoạt xá quá trình đã kết thúc theo nho nhỏ nguyên anh hoàn toàn không có vào tiền đang hạo thân thể bên trong tiền chính hào đột nhiên mở ra ánh mắt cặp mắt kia con ngươi bên trong ẩn chứa cùng nó tuổi tác không hợp ông trọng tiền chính h à o không đúng giờ phút này cỗ thân thể hẳn là muốn gọi hắn là lữ vân long lữ vân long dối ra hai tay nhìn một chút cảm thụ một phen thể nội tình trạng có chút bất đắc gì hít một mạch mặc dù đã gắng đặt tới làm đường hà mỹ nhưng hao tổn này vẫn là quá lớn cũng được hắn mang trên lưng hai tay lẩm bẩm nói dù sao cô kia thân thể kinh nghiệm nhiều như vậy năm tàn phá có thể còn dư lại dưới mắt kim đan viên mãn tu vi liền đã rất không tệ như vậy hiện tại trước tiên đem cái kia tiểu ra hỏa giải quyết ta hắn một bên tự nói tự nói một bên r ơ i lên đầu cùng khổng võ ánh mắt v à chạm tại cùng một chỗ phía trên khổng võ nhìn xem dần dần phi t h ă n g độ cao lữ vân long có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu trước đó tại hắn tiến hành đ o ạ xá nghi t ứ c thời điểm khổng võ không có cắt nang hắn kia là bởi vì khổng võ cảm thấy cho dù h ắ n có thể thành công đ o ạ xá cũng không có khả năng trực tiếp khôi phục nguyên anh kỳ tu vi lại thế nào lấy cũng không có khả năng cùng trước đó tại gia nguyên n g thôn nhìn thấy tà thần phân thần mạnh như nhau a giờ phút này đập vào mắt bên trong thuộc tính bảng xác nhận khổng võ suy đoán trước đó còn biểu hiện ra tiền chính hào bảng hệ thống giờ phút này trực tiếp biến đổi nội dung lữ vân long mệnh tám trăm hai mươi tư lực hai trăm tám mươi tư kỹ long h ổ chân lân giải tàn thiên nhìn lữ vân long đoạt xá qua đi cũng không phải là không có bất kỳ một cái giá lớn hạn t u i thọ trực tiếp ngã xuống một n g h n có thể hắn lực thuộc tính lại trực tiếp tới hai trăm tám mươi b ố điểm tại khổng võ nhìn thấy qua tất cả tồn tại bên trong lữ vân long chỉ ở kia vô sinh lão mẫu phân thần phía dưới trên l ệ n h này cũng là so tưởng tượng lớn a kia là tự nhiên lữ vân long thân ảnh lên tới cùng khổng võ cân bằng độ cao lạnh nhạt nói rằng nguyên anh cùng kim đan trên l ệ n h chi lớn n g ư ơ i căn bản không cách nào tưởng tượng cho dù bản tọa lúc trước c ố kia nhục thân đã giàu tận đ ẹ n khô nhưng vẫn là có một ít nội tình tồn tại so với ta toàn thị n h trạng thái tới nói căn bản không tính cái gì có thể chuyển rời đến cỗ này thân thể sau lại có thể đem nó trực tiếp đẩy lên kim đan viên mãn độ cao 284 điểm lực thuộc tính mặc dù cao hơn khổng võ rất nhiều có thể đối khổng võ tới nói cũng không phải không cách nào với tới độ cao nếu là trước đó có thể thuận lợi đánh giết hát hổ tôn giả lời nói hắn cung cấp tự do điểm thuộc tính đủ để cho khổng võ trực tiếp cùng lữ vân long sóng vai thậm chí không chừng còn có thể phản siêu hắn có thể giờ phút này đầu kia gian trá hổ yêu chạy mất khiến cho khổng võ dự định toàn bộ thất bại ta vừa mới khôi phục dưới tay cần phải có người phân công có thể huyết phù tông hậu bối cơ bản bị ngươi rét sạch sẽ lữ vân long không có thứ nhất thời gian hướng về khổng võ ra tay ngược lại là ngự khí thành khẩn nói Thịt của n g ư ơ lữ vân long níu lông mày trong giọng nói mang theo một tia không tiên nhân nói tiểu bối ngươi phải biết ta đây là đang vì ngươi vạch một đầu sinh lộ khổng võ lắc lắc đầu nói hiệu chết tay người nào còn chưa có biết đâu lữ vân long dường như nghe được cái gì tốt cởi chuyện cười nhạo nói tia không thành ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể t h ắ n g ta cho cười nói đến đây hắn kêu một tia kiên nhẫn cũng hao tồn kết thúc sắc mặt hắn lạnh nhạt tiện tay một kích đánh phía k h ổ n g võ một chiêu này tốc độ cực nhanh k h ổ n g võ mới vừa tới được đến đem vệ tà đao nhức ngang cũng cảm giác tới một cỗ khó mà ngăn cản lực lượng thêm tại trên thân vê anh k h ổ n g võ thân thể đánh nát tháp cao một góc trực tiếp hướng về mặt đất rơi đi nhìn thấy một màn này lữ vân long hử lạnh một tiếng không tiếp tục đi xem khẩn võ hắn có tự tin mặc dù chỉ là chính mình tiện tay một kích nhưng trước mắt tiểu bối lại khẳng định ngăn cản không được hắn xoe người nhìn xem thanh trong châu thành ở giữa vị trí trên không n h ữ lông mày cô này âm lanh đ ú ám khí tức tà thân a theo cố này khí tức để phán đoán cùng mình tại sàn sàn nhau ở giữa điệu thấp một chút a dù sao tư tác lấy đến tiếp sau hành động mục tiêu lữ vân long đống nhiên sắc mặt khẽ giật mình chậm rãi đổi qua đầu sau lưng trên mặt đất một cái khôi ngô thân ảnh đang phi tóc chạy g i a hỏa này vậy mà không chết a chỉ là s ừ n g sốt một lát hắn liền không thèm để ý lắc lắc đầu bay thẳng hướng về phía cái kia đạo thân ảnh có thể kháng trụ chính mình một cách mà bất tử ngược lại để hắn càng thêm hiếu kỳ khổng võ lai lịch theo hắn quan sát k h ổ n g võ cũng không là cái gì kỳ lạ huyết mạch người thừa kế như vậy là một loại đặc thù công pháp a hắn nhớ tới trước đó k h ổ n g võ tại đánh chết thanh hồ tôn giả cùng huyết hà về sau khi tức lập tức liền trở nên mạnh mẽ rất nhiều xem ra có điểm giống ma môn công pháp có chút ý tứ lữ vân long nhìn xem phía dưới chạy ở giữa nhẹ nhõm đột phá bức tường âm thanh thân ảnh khoe miệng đã phủ lên một tia mịp cười có lẽ chính mình có thể đem môn này công pháp đem tới tay trong tầm mắt k h ổ n g võ thân ảnh bỗng nhiên chuyển cánh mặt chạy vào một chỗ trong ngõ hẻm bay ở trên không lữ vân long tin h tưởng xem thấy khổng võ một quyền đánh chết một đầu yêu vật sau trực tiếp quay người rời đi không có nửa điểm dừng lại hắn đây là mong muốn lâm trận đột phá a chương một trăm mười bốn truy sát chương một trăm mười bốn truy sát tiêu hành một trưởng vỗ chết trước mắt yêu tu xoay người truy hướng về phía đăng phi tốc thoát đi một cái k h á c trúc cơ hậu kỳ yêu tu trong ngày thường những n à y yêu tu mặc dù cũng biết ngẫu nhiên theo hát phong lính chạy vừa đi ra nhưng tại c h ấ n ma ti uy hiếp dưới cũng chỉ có thể ẩn nấp làm việc có thể giờ phút này toàn thành đều là những n à y yêu tu tại tứ ngược tiêu hành đã giết không ít làm ác yêu tu giờ phút này nhìn xem chính mình bên này cuối cùng một gã yêu tu thoát đi bóng lưng thư lạnh một tiếng lẩm bẩm nói thật sự cho rằng ngươi có thể trốn được tâm niệm khéo động hắn thôi động kim đan kỳ hùng hậu chân nguyên phi thiên mà lên hướng về kia yêu tu phương hướng cấp tốc đuổi theo vẹn vẹn mấy cái hô hấp qua đi hắn liền đã tới gần yêu tu ngay tại lúc này hắn bỗng nhiên nhịu lông mày nhìn về phía phía trước nơi đó một đạo thân ảnh đang hướng về chính mình xông lại tốc độ cực nhanh phi nhanh qua đi địa phương trên mặt đất gạch xanh đều bị chạy qua sau dư ba tung bay như vậy quần bạo khí t ứ c là cái kia hắt phong lĩnh hồ yêu ti nhìn xem kia dựa vào nhục thân liền tạo thành lớn như thế động tính bóng người trong lòng có chút bùn trồn dù sao đầu kia h ổ yêu tu vi rất s ớ m trước đó cũng đã đạt tới kim đan hậu kỳ hung hãn thực lực tiêu hành có nhiều nghe thấy. Chính mình vào đan người có cái mới vào kim đan kỳ người tu một kỳ luyện tất nhiên không phải hắn đối thủ có thể sau một khắc chỉ thấy cái k i a đạo thân ảnh không có mảy may dừng lại cả người táo bạo vọt lên tới trực tiếp đem kia t r o n g chạy trốn t r ú c cơ hậu kỳ yêu tu đụng thành một đoàn huyết vụ mà lần này về sau tiêu hành thấy do cái tia đạo thân ảnh tướng mạo không khỏi trường thư một mạch trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm hóa ra là khờ võ gia hỏa này thực lực hiện tại đã như thế kinh khủng a chính đương hắn mong muốn tiến lên trào hỏi thời điểm k h ổ n g võ lại tốc độ không giảm trực tiếp theo hắn thân bên cạnh x ô n g qua giơ tay lên chuẩn bị trào hỏi tiêu hành đầu tiên là sừng suốt một chút tiếp lấy liền nghe được sau lưng trên bầu trời chuyển đến một hồi kinh khủng bị áp hắn phi tốc quay đầu nhìn về phía trên bầu trời chỉ thấy một năm người tuổi trẻ gánh vác hai tay trên không trung bay tới đây không phải trước đó tại bái sư đại điện bên trên tuổi trẻ người a chỉ là thoáng xứng sở tiêu hành liền muốn minh bạch sự tình mặn mượn đoạt xã a hắn thì thào một câu sắc mặt phức tạp nhìn một chút người kia chắc h ẳ n hắn chính là chỉ có điều giờ phút này trên thân tản mát ra chấn động rõ ràng vẫn còn kim đan kỳ phạm chủ nghĩ đến chính là đoạt xá một cái giá lớn a nhìn xem trên mặt hắn mang theo từng tia từng tia tức giận xung quanh khí tức đều lộ ra có chút nóng n ả y kết hợp với trước đó khổng võ tốc độ không giảm chạy về phía nơi xa tiêu hành trong lòng liền có suy đoán hít khẩu khí hắn cười khổ một tiếng lầm bầm m ộ t câu khổng tiểu hữu a thật sự là ở đâu đều sẽ trêu ra phiền t o á i lớn đâu nói xong hắn bay lên bầu trời trên mặt mang theo cung kính chi sắc lớn tiếng nói vị này tiền bối văn bối lan đáp lại hắn là một đạo cồn bạo công kích giữa phút sắc m này hắn trong nội tâm đang thiêu đốt lên đồng đầm lựa giận ngay tại trước đây không lâu hắn đổi kịp khởng võ một trường vỗ tới thật là khởng võ vậy mà đón đỡ một cách này sau đó còn thuận thế kéo ra cùng hắn khoảng cách đồng thời lại còn không quên đối với một bên đông đảo tiểu yêu ra tay hắn một cái đường đường nguyên anh kỳ người tu luyện mặc dù giờ phút này tu vi rơi xuống tới kim đan viên mãn cảnh d ư ớ i có thể liên tiếp hai lần ra tay vậy mà đều không thể giải quyết hết k h ổ n g võ hơn nữa k h ổ n g võ vậy mà tại hắn công kích phía dưới còn có thể một lòng nhị dụng đánh giết yêu tu đây là đối với hắn n ụ c nhã người chạy không thoát lữ vân long nhìn xem phía trước càng ngày càng gần k h ổ n g v õ b ó n g lưng thấp giọng nói lần tiếp theo ta sẽ nhận chăm chú quả thực cho người đi chết mà cảm thụ được sau lưng dần dần đến gần kinh khủng khí thức k h ổ n g võ lại túi đầu trên mặt không có mảy may biểu lộ không đủ vẫn là không đủ nhìn xem tự thân thuộc tính bảng bên trên tự do điểm thuộc tính khẩn võ không khỏi lắc, lắc đầu trước đó tại trấn ma ti tháp cao phía trên khổng võ đang tìm kiếm hát hổ tôn giả thân ảnh đồng thời cũng đứng thành nội những cái kia thực lực coi như không t ệ y ê u tu nhiều chú ý vài lần đang trốn tránh lữ vân long truy kích đồng thời hắn dọc theo kế hoạch tốt lộ tuyến đánh chết mấy tên lực thuộc tính tại bảy tám mươi điểm y ê u tu chỉ là so với giờ phút này hắn những này y ê u tu có khả năng cung cấp điểm thuộc tính vẫn là quá ít cố ý đi tìm những cái kia y ê u tu hết thể chỉ cấp hắn cung cấp không đến hai điểm tự do điểm thuộc tính nếu là đem nhìn đằng trước từng tới tất cả ưu tu dần dần đánh giết khả năng cung cấp tự do điểm thuộc tính là đủ rồi chỉ là cảm thụ được sau lưng dần dần đến gần k h ổ n g võ cảm thấy sau lưng tên kia cũng không sẽ cho chính mình dạng này cơ hội dạng này lời nói chỉ có thể làm như vậy a k h ổ n g võ hít khẩu khí định ra kế hoạch về sau tại hạ một cái dao lộ trực tiếp chuyển cánh mặt kinh khủng nhục thể tại mặt đất bên trên dẫm ra một cái hố sâu sau k h ổ n g võ tốc độ lại để cao không ít phía trước một đám vừa mới kết thúc đồ sát yêu tu lang lăng nhìn xem như là thiên thạch đồng dạng xông lại khẩn g võ vơi anh sau một khắc vô số vỡ vụn thú thân thể bay lên thiên may mắn tránh thoát khẩn võ yêu tu đang nhìn xem tia cao lớn thân ảnh có chút xứng sở thời điểm tiếp theo mà đến lữ vân long nhũ lông mày tiện tay vung lên Vô số lưu quang đây ra xuyên thủng là kim cương tự tại thanh châu t h u y ề n thừa không biết rõ bao nhiêu năm kim cương tự hắn đương nhiên là biết được nhìn thấy chùa miếu một phút này lữ vân long hủy bỏ xuất thủ suy nghĩ ngược lại là cao mày đầu nhìn xem k i a ánh vàng rực rỡ ba cái chữ lớn xem như nguyên anh kỳ người tu luyện hắn biết thanh châu một chút bí ẩn t ỷ như năm đó hắn bị trấn ma ti chấn áp thời điểm cũng không chỉ là trấn ma ti một phương ra tay hắn sở được đến truyền thừa cũng không phải huyết phủ tông tu luyện công pháp mà là theo chúng châu lưu truyền mà đến cái này cũng liền khiến cho lúc ấy mới vào nguyên anh kỳ hắn chiến lược so với bình thường nguyên anh kỳ cao không ít trấn ma ti cái kia phế vật chỉ là kinh đô đại gia tộc dùng đan dược uy đi ra nguyên anh kỳ ở đâu là hắn đối thủ nếu không phải bởi vì có ba cái không biết từ nơi nào xuất hiện nguyên anh kỳ người tu luyện giúp đỡ cái kia chấn ma ti chỉ huy sứ hắn nào có như vậy dễ dàng bị bắt sống mà ba người kia bên trong liền có một vị dáng người cường tráng lông mày cẩn trắng đoán lao hòa thượng chẳng lẽ cái kia con lựa chọc nhất thời ở giữa lữ vân long nhìn xem trước mắt kim cương tự có chút do dự lên nếu như đi qua cái kia nguyên anh kỳ hòa thượng thật sự là kim cương tự người chỉ là tư tác chỉ chốc lát hắn liền lắc đầu phủ nhận cái này suy nghĩ như cái k i a lão hòa thượng thật sự là kim cương tự người lấy phật môn tỉnh táo làm dáng giả từ bi tại thanh châu thành xảy ra biến đổi lớn thứ nhất thời gian liền xuất hiện chủ trì đại cục như thế thoáng trì hoãn khổng võ thân ảnh đã biến mất tại kim cương tự bên trong bất quá đối với tại lữ vân long tới nói khổng võ lưu lại tung tích lại như vậy dễ thấy căn bản không lo lắng hắn sẽ đào thoát hắn chỉnh ngay ngắn quần áo bay thẳng tiến vào kim cương tự bên trong vừa mới tiến đến hắn liền phát hiện trên mặt đất vô số sa di cùng người mặc áo đen người thi thể nhìn thấy một màn này hắn xem như hoàn toàn vông xuống tâm nghĩ đến nếu là kim cương tự thật có nguyên anh kỳ tồn tại. khẳng định sẽ không ngồi nhìn môn hạ đệ tử bị như thế tàn sát ngay tại lúc này lỗ thai hắn k h ẽ động nghe được theo kim cương tự phật điện trôi truyền đến động tĩnh và n h a n h a n h a n h a an ra ra ngươi ta một đao kịch liệt giao chiến âm thanh bên trong một đạo v ô n g thả thanh âm lộ ra cực kỳ đột xuất đây là kia g i ế t vào kim cương tự tặc nhân a thế nào nghe giống như là nơi nào sơ tặc lữ vân long tò mò bay tới đã thấy tới kia hô to người là cả người khoác cả xa láo hòa thượng nhìn thấy hắn một phút này lữ vân long kèm chút có cảng liền chạy chỉ vì hòa thượng kia to con thể trạng l i ế c mắt nhìn sang cùng chính mình trong trí nhớ nguyên anh kỳ hòa thượng vô cùng gi có thể chăm chú nhìn vài lần sau hắn mới phát hiện là chính mình dọa chính mình hòa thượng kia không chỉ có tướng m ạ bên trên cùng tiên nguyên anh kỳ không nhất trí ngay cả sử dụng vũ khí đều không giống chín hoàn đại đa ba các hòa thượng không đều là dùng tiền t r ư ợ n sao liền xem như dùng đao đó cũng là tạo hình đơn giản giới đao a nghi ngờ đồng thời lữ vân long chưa quên chính mình đến đây kim cương tự mục đích lấy khổng võ trước đó biểu hiện đến xem hắn tu luyện hẳn là cùng loại với ma môn đoạt nguyên công cấp pháp mỗi giết một gã địch nhân liền có thể để cao tự thân tu vi mà giờ khắp này kim cương tự nhân viên hội tụ nhiều nhất địa phương cũng chính là nơi này kim cương tự đại điện bên ngoài trên không không trần phương trượng đang cầm một thanh đuổi theo tiên hà thôn thôn trường chặt phía dưới trên đất trống thì là vô số kim cương tự đệ tử canh giữ ở phật điện cổng chống c ự lấy những cái kia người háo đen công kích không trần phương trượng tu vi hơi t h u a kia tiên hà thôn thôn trường cho dù người ở bên ngoài xem ra giờ phút này hắn ngay tại áp chế lao đầu kia có thể chính hắn lại tại trong lòng âm thầm tiêu khổ cái này lao giả cũng không biết từ nơi nào xuất hiện như thế lợi hại lao tử hôm nay sợ là một tắm trước mắt lao ra hỏa cùng không trần phương trượng mỗi một lần va chạm đều sẽ có một cỗ âm lãnh chân nguyên xuyên thấu qua chín giờ phút này không trần phương trượng thể nội chân nguyên điều động đã không bằng khai chiến lúc trước cá dễ dàng mà đối diện tiên hà thôn thôn trưởng trong lòng cũng là âm thầm kỳ quái theo lý mà nói trước đó kim cương tự trấn yêu tháp xuất hiện vấn đề thời điểm không trần hòa thượng bị những cái tia kim đ a n yêu tu vây công thế nào cũng sẽ có một chút thương thế mới đúng nhưng tại trước đó hắn cùng nó vừa mới đối mặt thời điểm cái này con l ự a chọc thật là uy mánh vô cùng nhìn qua thực lực hoàn toàn ở đ ỉ n h phong trạng thái bất quá không quan trọng tiên hà thôn thôn trưởng sắc mặt bình tĩnh nhìn xem trước người mỗi vung ra một đao liền phải miệng lớn thờ không trần phương trượng chỉ cần hắn u minh chi viêm lại đến mấy lần bộ c phát ra tới uy lực đủ để trực tiếp đem nó từ trong ra ngoài nổ chết nhìn xem vào đầu bổ tới cửu h o à nao đ hắn có chút khinh thường một trường đem nó đ y ra trên tay hắn thiêu đốt lên lục s ắ c hỏa diễm xuyên tấu h qua cửu h o à nao đ xông vào không trần hòa thượng thể nội phốc phốc không trần hòa thượng phun ra một ngụm máu tươi thế này tiên hà thôn thôn trưởng trên mặt lộ ra một tia ý cười thì ra ngươi cũng không phải là không có thụ thường chỉ là tại gượng chống m à t h ô i như vậy đi chết đi hai tay của hắn khép lại đang muốn thi triển bí thuật đem chính mình đánh vào không trần phương trượng thể nội chân khí bộc phát lại đột nhiên cảm giác được trái tim một sợ nồng đậm bất an quanh quẩn trong lòng tìm tới n g ư ờ i ba một tiếng g ầ m thét vang lên cách đó không xa một năm người tuổi trẻ toàn thân tản ra kim đan viên mãn u y áp nhìn xem chính mình trận mắt nói đây là ai hắn có chút nghi hoặc nhìn mắt lữ vân long kim đan viên mãn khí thức chẳng lẽ là trong thành này ẩn tu người tu luyện không đúng chỉ là nghi ngờ một lát hắn liền phát hiện một cái vấn đề cái kia kim đan viên mãn người tu luyện hắn ánh mắt cũng không phải là nhìn ta mà là l ư n g của ta sau ba n theo khổng võ hiện tại tốc độ đến xem hắn mặc dù đã tới không kịp né tránh vẫn còn có thời gian tế ra tấm bùa này lục có thể khổng võ lại không định chừa cho hắn tiếp theo tia cơ hội còn tại không chung hắn trong lòng suy nghĩ khéo động bạo huyết thuật mở lập tức hắn quanh thân bạo khởi một đoàn huyết vụ trên thân thể tất cả cơ bắp lập tức bành trướng lên tiếp lấy hắn trên không trung hung hăng đ ạ p một cái tốc độ trực tiếp tăng lên không ít nguyên bản liền có hai trăm ba mươi mốt điểm lực thuộc tính hắn tại bạo huyết thuật gia trì hạ n lực thuộc tính trực tiếp tiêu thăng đến hai trăm năm mươi bốn chín mươi ba mà con mắt của hắn tiêu cái này cùng mình tiện nghi đại ca giao chiến g i a hỏa trong tầm mắt tiên hà thôn thôn trưởng thuộc tính bảng hiện hiện m à c quyên mệnh tám trăm năm mươi mốt lực hai trăm m ư ơ i bảy kỹ đ i ể m kim thủ ma tượng phụ lục tổng cương tàn thiên bạo huyết thuật hàng thần thuật hai trăm m ư ơ i bảy lực thuộc tính không thể bảo là không cao nhưng tại giờ phút này l i ề u ra toàn lực khổng võ trước mặt vẫn như cũng là không đáng chú ý trong tay phù lục vừa mới thiêu đốt tới một nửa phệ tà đao liền đã rơi vào hắn đỉnh đầu khổng võ một đau kia thẳng tắp rơi xuống trực tiếp xuyên qua tiên hà thôn thôn t r ư ở n g mạc quên thân thể một đạo tơ máu xuất hiện tại hắn làn ra mặt ngoài chúc mừng ngài đánh chết mạc quên thu hoạch được mười bốn điểm tự do điểm thuộc tinh số theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên mạc quên thi thể cũng chia thành hai nửa thẳng tắp rơi xuống đi mà khổng võ tại chém rụng hắn về sau không có một chút dừng lại trực tiếp ở trong lòng nói hệ thống thêm điểm hắn không dám có ch bởi vì giờ phút này đối diện lữ vân long sắc mặt chăm chú một trường g á n h ra một đoàn trắng sáng sắc t h i ề m điện theo hắn lỏng bàn tay bắn ra hoa bên trong cách cách hướng lấy khổng võ bay tới trường tâm lôi lữ vân long nhẹ nhàng nói xong vừa nhìn đoàn kia hình tròn t h i ề m điện cùng khổng võ đâm vào cùng một chỗ kết thúc lấy tự thân nguyên anh kỳ thủ đoạn đánh ra một cách này cho dù là bình thường kim đan viên mãn đều sẽ trực tiếp trọng thương cái này đáng ghét ra hỏa rốt cục có thể sau một khắc hắn lại trông thấy khổng võ hít sâu một mạch trên không trung hung hăng đánh ra một quyền không khí rung động hình tròn thiểm điện trực tiếp bị khổng võ một quyền đánh nổ bạo tạc sinh ra khí lãng phất qua lữ vân long k i a thiết thanh sắc gương mặt hướng về phương x a truyền ra chương một trăm mười sáu lại lần nữa mạnh mẽ lên lỗ võ chương một trăm mười sáu lại lần nữa mạnh mẽ lên lỗ võ đáng chết giá hỏa này thực lực thế nào tăng lên nhanh như vậy lữ vân long trông thấy một màn này sắc mặt lập tức chìm xuống đến cho dù là hắn chỗ từng nghe nói ma môn công pháp cũng không có khả năng chấp mắt ở giữa liền đem đối phương tu vi hóa thành chính mình dùng ma khổng võ vẹn vẹn đánh chết một gã kim đan hậu kỳ người tu luyện giờ phút này trên thân tán phát u y áp đã đủ để cùng mình cùng đưa ra tị luận lữ vân long đối với cái này trăm bề không được giải thích tại i ê n cái này t h trên cơ sở khẩn g võ lại thi triển bão huyết thuật cuối cùng cũng chỉ có thể đem lực thuộc tính chống tới hai trăm bảy mươi bảy điểm mà thôi khoảng cách lữ vân long hai trăm tám mươi bốn điểm vẫn là có nhất định tranh lệch bởi vậy k h ổ n g võ lựa chọn một loại khác thêm điểm phương pháp đầu tiên hắn đem sáu điểm tự do điểm thuộc tính thêm tới tự thân lực thuộc tính bên trên tiếp lấy còn lại m ộ ư ơ i điểm lực thuộc tính bị dùng để thăng cấp bạo huyết thuật cấp một bạo huyết thuật tăng thêm là một m ư ơ duy trì liên tục thời gian là ba phút mà thăng cấp qua đi bạo huyết thuật lực thuộc tính tăng thêm biến thành hai mươi duy trì liên tục thời gian thì là kéo dài đến năm phút nhờ vào cấp hai bạo huyết thuật hai mươi lực thuộc tính tăng thêm giờ phút này k h ổ n võ lực thuộc tính đã tới hai trăm tám mươi bảy điểm ba so trước mặt lữ vân long còn cao hơn bên trên ba điểm khẩn võ rơi xuống mặt đất t i ệ n t a y bắt lấy một gã người áo đen trực tiếp đem nó ném về phía một cái khác người áo đen ba kít một tiếng hai người trực tiếp thân thể giao hỏa biến thành một cục thị t h ố i m a nhìn thấy một màn này còn tại bởi vì thôn trưởng vẫn lạc mà kinh hãi đông đảo t à thần tín đồ hai lời không nói quay người liền chạy nha nha nha tặc t ử chỗ nào khu khu chạy không trần hòa thượng đều không làm đến cùng hướng khổng vo nói lời c ả m t ạ trực tiếp khiêng cựu hoàn đao liền đuổi đi qua một bên chém người một bên ho khan đã mất đi chủ tâm cốt đám này tả thần tín đổ nhau nhau làm chim thu tán lúc đầu ở vào thế yếu kim cương tự đám người lập tức phản công đi qua không có lại phản ứng kim cương tự truyện khổng võ nheo nheo nằm đấm cảm thụ được thể nội kia tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cười nhìn về phía lữ vân long nói xem ra chúng ta hẳn là nhân vật thay đổi lữ vân long nhịu lông mày nhìn xem khổng võ khó thở mà cười chỉ bằng ngươi tiểu đối vô c h i hắn dội ra tay phải ngón trỏ tại không khí bên trong khoa tay mấy lần một đạo từ thuần t y chân nguyên tạo thành p h ụ lục bay về phía chân trời dẫn lôi quyết nguyên bản sáng sủa bầu trời đ ô n nhiên xuất hiện một đoàn màu đen vân đ o thoáng nổi lên một chút chính là ba đạo lôi đình anh minh rơi xuống mục tiêu trực trị khổng võ lữ vân long Vọng. hắn trước kia thật là nguyên anh kỳ người tu luyện hơn nữa còn là loại kia nội tình thâm hậu không đến trăm năm liền có thể thành tựu nguyên anh thiên tài mới vào nguyên anh hắn liền có thể đánh bại kia c h ấ n ma ti chỉ huy phó làm bây giờ mặc dù tu vi chỉ có kim đan viên mãn có thể dựa vào năm đó kiến thức cùng kinh nghiệm hắn tự tin chính mình tại nguyên anh phía dưới căn bản không có đ ị c h thủ cho dù thực lực ngươi tiến bộ thần tốc không đến một cái giờ liền có thể đến kim đan viên mãn kia lại như thế nào giống nhau cảnh giới dưới người tu luyện trên l ệ cũng là rất lớn ba đạo lôi đình lấy xét đánh chi thế trực tiếp đánh vào khổng võ trên thân phát ra một hồi trói mắt lấp lóe Cái nhà kia băng, hẳn kêu lữ à thành đã đánh đi. bị bùi phấn l vân long trông thấy khổng võ khẽ động bất động chịu một cách này trong lòng l ố i lòng một mạch mặc dù nói hắn không cảm thấy khổng võ có thể không có cực hạn một mực thôn vệ người khác tu vi m ạ n h lên nhưng tại ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian hắn theo kim đan hậu kỳ đến kim đan viên m ã n thực lực biểu hiện cũng làm cho hắn có chút kinh ngạc a sốc giòn t ê dại vẫn rất thoải mái lao đầu lại đến hai lần ánh sáng còn chưa tan đi đi khổng võ kêu mang theo khiêu khích thanh âm liền chuyển tới làm sao có thể có thể ba lữ vân long nhìn xem trên thân lông tóc không hao tổn khổng võ trên mặt lần thứ nhất lộ ra khá lớn cảm xúc chấn động méo một chút cổ phát ra một hồi thanh thúy tiếng v a n g sau khổng võ cười cười giơ lên trong tay phệ tà đao có chút ngồi xuống c h ô đ u ổ i cơ bắp đột nhiên bành trướng sinh sinh biến lớn gấp đôi tiếp lấy ầm ầm một tiếng mặt đất một hồi rung động khổng võ thân ảnh đã xông về không trung lữ vân long đối mặt mang theo tiếng xe gió bổ tới phệ tà đao lữ vân long không có mảy may t h o á i ý ngón tay khép lại thành kiếm chỉ thể nội chân nguyên liền tại đầu ngón tay tạo thành một thanh kiếm ánh sáng tiếp lấy h ắ n không lùi mà thì tới thân hình vọt tới trước trực tiếp đón khổng võ một kiếm v Thuân Thúy Tử chỉ â âm. n nguyên hình thành kiếm ánh sáng, cùng khổng nhau, thanh Đồng hắn thành công chặn khổng giao vậy vậy chạm phát thiết thời, h tà tiếp một vào mà mà kiếm kim c võ vệ võ đao đao. ra là cho dù như thế lữ vân long sắc mặt lại không có nửa điểm vui sướng ngược lại là nhũ lông mày nhìn về phía đầu ngón tay tia lớn có chút hoa trương vệ tà đao xinh xinh chém vào kiếm ánh sáng bên trong chỉ kém ba phần một trong khoảng cách liền có thể trực tiếp xuyên qua kiếm ánh sáng hắn hít sâu một mạch một cái khác tay tay h á o dài vung lên trào lên chân nguyên trực tiếp đánh vào khổng võ lồng ngực đem nó đánh bay ra ngoài điều động thể nội chân nguyên đem ánh sáng kiếm không c h ọ n vẹn bộ phận bổ đủ về sau lữ vân long vọt thẳng hướng về phía k h g võ kiếm ánh sáng hoặc chặn hoặc đâm tinh diệu kiếm chiêu gắt gao ngăn chặn k h g võ một bên khác từ không trần phương trượng cái này kim đan kỳ người tu luyện mang theo chúng đệ tử đối tạ thần tín đồ ra tay chỉ c h ố c lát công phu liền đem xâm phạm c h i địch toàn bộ đánh bại đáng giết giết nên bắt trực tiếp một gậy đánh n g ấ t dịu không trần phương trượng lúc này mới nối lòng một mạch thân thể lảo đảo một chút xử lấy cựu hoàn đao mới không đến mức ngã sấp xuống sư phụ ngài không có sao chứ ngực mang theo tổn thương trên bờ vai còn cắm một thanh gai nhọn tuệ an hòa thượng vội vàng tiến lên đỡ không trần phương trượng không trần phương trượng lắc lắc đầu nhìn lên trời không trung khổng võ cùng lữ vân long giao chiến cảnh tượng hít sâu một mạch liền muốn đi lên trợ giúp khổng võ thế này tuệ an hòa thượng vội vàng ngăn lại hắn lo lắng nói sư phụ ngài thương thế quá nặng vẫn là mau chóng chữa thương a khổng thí chủ bên kia chúng ta những n à y đệ tử sẽ hỗ trợ không trần phương trượng sắc mặt khó coi máng giúp cái rắm các ngươi có nhúng tay địa phương a lao tử đều có khả năng không nhúng vào tay liền các ngươi những này chúc cơ kỳ tiểu gia hỏa vẫn là ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi h người p h ơ n trượng thân phận cách cách không vào ngữ khí. Tuệ an、hòa、thượng hiện tại đã có chút chết lặng, chỉ có thể nhìn nhìn thiên không bên trong n g g tuệ tại chút chết thể ư cách cách khí, hòa chỉ hai có có vào đã nói rằng, ta nhìn khổng thí chủ cùng nó đánh cho có đến có về, cũng không cần. Ngươi có có ta thí chủ cho về, biết cái gì không trần phương trượng trực tiếp ngắt lời nói ngươi nhìn người kia trên tay đây chính là chân nguyên hóa vật thủ đoạn cho dù là kia thẩm chung đều làm không được chân một trăm mười bảy đều không t h o ả i mái chiến đấu chân một trăm mười bảy đều không t h o ả i mái chiến đấu chân nguyên hóa vật kia là cái gì tuệ an hòa thượng có chút không hiểu hỏi hắn còn tưởng rằng cái kia người trẻ tuổi giờ phút này sử dụng chính là một loại đạo thuật khu khu cụ thẻ phi không trần phương trượng ho khan một tiếng hướng về một bên phun ra một ngụm mang máu cục đ ằ m nói đem chân nguyên áp s ú c thành gần như thực chất thả ra bên ngoài cơ thể bản sự a liền cùng t r ú c cơ kỳ chân khí ngoại phóng là một cái đạo lý a t u ệ an hòa thượng điểm một cái đầu giật mình hiểu ra nói có thể không trần phương trượng lại lắp lắp đầu nói căn bản là không phải một chuyện chân khí ngoại phóng chỉ là đối thể nội năng lượng một loại thô t h i ệ n cách dùng mà chân nguyên hóa vật lại không chỉ là đối với thể nội chân nguyên vận dụng muốn làm tới chân nguyên hóa vật cần đối thể nội chân nguyên có cực mạnh lực k h ô n g chế lấy đặc thù thủ đoạn đem từng s ợ i chân nguyên chuẩn xác sắp xếp áp xúc mới có thể đủ hoàn thành n g h e xong không trần phương trượng giải thích tuệ an hòa thượng có chút nghi hoặc nhìn trên mắt phương chiến đấu nói thật là ta nhìn loại này thủ đoạn hiệu quả tốt giống không thế nào dạng a Hừ. Không、trần、phương、trượng、hừ lạnh như chân hóa thành thật, thể phẩm pháp nghĩ trần trượng tiếng nói, nếu nói, nguyên cường người một ta vật độ với có cực so bảo, ngay cả kia thanh châu đệ nhất nhân thầm trung sử dụng cũng chỉ là một cái hạ phẩm pháp bảo toàn bộ đại cảnh hoàng triều khả năng chỉ có trong hoàng đô một chút đại nhân vật mới có thể có cực phẩm pháp bảo tầng này cấp bậc bảo vật thật là loại kia đại nhân vật thường thường tu vi đã sớm vượt qua kim đăng kỳ hắn nhìn một chút phía trên lữ vân long cảm khái nói đây rốt cuộc là nơi nào tới cường giả vậy mà lại loại này thủ đoạn tiếp lấy hắn giống như là nhớ tới cái gì sắp mặt có chút kỳ phải nói bất quá khổng thí chủ cũng không phải người bình thường a vậy mà có thể cùng loại này cường giả đánh cho có đến có vệ không trần phương trượng từ trong ngực gỡ xuống một quả đan dược vào gật đầu nói không lão đệ tên k i a xác thực lợi hại lúc này mới mấy ngày công phu trên người hắn khí thế liền đã biến như thế kinh khủng thật là đối mặt loại k i a có thể sử dụng chân nguyên hóa vật cường giả hắn cuối cùng không phải là đối thủ nghe nói hắn câu nói này t u ệ an hòa thượng sắc mặt kỳ quay nói không sư phụ ngài khả năng không quá hiểu rõ khổng thí chủ theo ý ta đến khổng thí chủ không có một k i a có thể sẽ thua t r ư ợ hắn nhớ tới tại gia nguyên n g thôn nhìn thấy qua k i a kinh khủng một màn không v õ giờ phút này còn không có s ử suất một chiêu kia chỉ phát đâu nghĩ đến tất nhiên là n ự c có thành kiểu trúc có thể nghe được hắn câu nói này không trần hòa thượng có chút bất mãn nói rằng l đối với cái này tuệ an hòa thượng có hơi hơi cười nói rằng sư phụ ngươi còn nhớ trước tiên cần phải tu chức buộc phát đoàn kia âm lanh khí tước tà thân thần hàng nói đến cái này đặc biệt mãi mãi chúng ta trong chùa nuôi nhiều như vậy phật đà thế nào nguyên một đám liền cái dám ô ô ô tuệ an vội vàng che miệng của hắn ba h nói g ngừa phương trượng lần này vô lễ ngôn luận n lễ vô ra m、so ai ai so、xong những lời này hắn nghĩ, nghĩ lại bổ sung một câu nói tối thiểu tại chúng ta bắc thần đại lục là không có loại này kim đan kỳ tồn tại theo không trần phương trượng nơi này đạt được xác nhận về sau tuệ an hòa thượng hoàn toàn bông xuống trong lòng bất an mỉm cười nhìn lên trời không trung khổng võ nói như vậy ngài liền có thể yên tâm dù sao vị kia khổng t h í chủ thật là đánh chết một tôn tả thần phân thần người người nói cái gì ba tuệ an hòa thượng cảm thấy chỉ cần khổng võ thi triển ra kia một chỉ như vậy trước mắt địch n h â n tự nhiên sẽ trong nháy mắt biến mất mây tạnh có thể lên ngay ngắn tại chiến đấu khổng võ lại không phải nghĩ như vậy trước đó đang tránh né lữ vân long truy sát thời điểm hàn cố ý tránh đi thanh châu thành trung ương chính là vì không làm cho cặp chân kia giấm mây đen nữ nhân chú ý thật là giờ phút này hắn lường một cái hướng về chính mình bên này gần lại tới gần không ít mây đen minh bạch chính mình lúc trước ở trong thành một p h e n động tác vẫn là đưa tới cái nhà kia băng chú ý lực nếu là đối mặt lữ vân long liền xử suất hám thiên trị như vậy chờ một lát đụng và o vô sinh lao mâu thời điểm hắn coi như chỉ có thể ngồi mà chờ chết cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn dùng chính mình thực lực đánh g i ế t trước mắt lữ vân long không có chút nào nghi vấn giờ phút này hắn lực thuộc tính ở đằng kia lữ thanh vân phía trên bất luận tự thân lực lượng vẫn là tốc độ đều tại trên của hắn thật là hiện tại hắn đánh cho rất không thoải mái lữ vân long lại giơ cái kia thanh kiếm ánh sáng xử suất tinh di khổng võ thế lớn lực c h ầ m mỗi một đao đều sẽ bị nhẹ nhõm hóa giải đồng thời bắt lấy cơ hội tại khổng võ trên thân đến bên trên một kiếm nếu không phải bởi vì lực thuộc tính t r ê n l ệ n h dẫn đến lữ vân long công kích căn bản không cách nào phá mở khổng võ nhục thân phòng ngự giờ phút này khổng võ trên thân khẳng định đã nhiều mấy cái lỗ thủng từ khi xuyên việt đến nay khổng võ mỗi một cuộc chiến đấu đều là lấy lực chấn áp phệ tà đao vung vẩy thật sự thoải mái nhưng lại một mực không có cái gì đặc biệt chiêu thức chỉ là dựa vào một thân khí lực mù mấy cái chặt mà thôi mà dưới mắt khi hắn gặp phải lực thuộc tính cũng không so với mình kém bao c lữ, lữ vân long giờ phút này trên mặt biểu hiện được gió khinh vân nhạc ơ kiếm pháp càng không ngừng áp chế khẩn võ có thể trong lòng của hắn lại không có nhẹ như vậy tùng mặc dù khẩn võ mỗi một đao đều sẽ bị hắn bắn ra có thể trên tay kiếm ánh sáng kiểu gì cũng sẽ không tránh được miễn bị mẹ ra một đạo lỗ hổng vì bảo trì ổn định lữ vân long chỉ có thể theo thể nội quán chú chân nguyên mà duy trì chân nguyên hóa vật cần chân nguyên vốn là rất nhiều giờ phút này tuyết càng thêm xương phía dưới hắn cảm giác được chính mình thể nội chân nguyên ngay tại nhanh chóng s ó i mòn đáng chết cái nhà này băng trường đao đến cùng ra sao lai lịch cây đao kia tăng thêm khổng võ tự thân q u á i lực chém ra tới một đao ngay cả cực phẩm pháp bảo cấp bậc chân nguyên hóa vật đều ngăn không được kỳ phong mang lại như thế xuống dưới tình huống không ổn a thể nội chân nguyên ngay tại không có mất mà chính mình công kích rơi vào khổng võ trên thân lại ngay cả một tia vết thương đều không thể lưu lại một trận chiến này đánh cho biệt khuất chương một trăm người quen gặp nhau hết sức đỏ mắt chương một trăm mười tám người quen gặp nhau hết sức đỏ mắt có đôi khi tại tu luyện người ở trong cùng cảnh giới ở giữa t r ê n l ệ n h khả năng so khác biệt cảnh giới ở giữa t r ê n l ệ n h còn mưa lớn từ khi nhân tộc phát minh tu luyện phương pháp về sau vô số thiên tư tung hoành hạ người một đời một đời cải thiện lấy tu luyện công pháp cuối cùng tạo thành hiện nay thành thể hệ tu luyện con đường bọn hắn đem tu luyện chia làm cấp một cấp một đi lên đột phá giản dị hình thức thật là tại thượng cổ thời điểm người tu luyện nhóm nhưng không có cái gì kỹ càng cảnh giới phân chia đấu pháp ở giữa so đấu chỉ có tự thân linh l ư ợ thâm hậu cùng đối với năng lượng nắm giữ mà thôi mà bước vào thần linh cảnh giới tà thần hiện nhiên đối với đ ẳ n g cấp thấp chân khí vận dụng càng thêm rất quen càng đừng nói làm vị này giáng lâm tà thần thể nội chân nguyên so ngươi còn muốn hùng hậu thời điểm trước đây không lâu trên thanh châu không thầm trung phun ra một n g ụ m máu tươi sắp mặt t r ắ n g bệnh khi hắn trông thấy vị này thần hàng mà đến tà thần thời điểm liền minh bạch chính mình khẳng định không phải đối thủ hắn có thể làm chỉ có kéo dài thời gian tránh cho đối thanh châu thành tạo thành càng nhiều tổn thương mà thôi quốc vận mái vòm kích phát về sau đại cảnh hoàng đô chấn ma ti tổng độ thứ nhất thời gian liền sẽ đạt được tin tức chỉ cần hắn có thể kiên trì một đoạn thời gian nhất định có thể trở đến trợ giúp cũng may trước mắt cái này tà thần đối với hắn cũng không mười phần minh s á c s á c ý mặc dù từng lần một kích thương chính mình có thể cuối cùng không có hạ sát thủ tiểu bối phụng ta làm chủ thờ phụng ta giáo bên trong giáo nghĩa ta sẽ đích thân ra tay độ hóa ngươi lưu hòa trắng non gương mặt bên trên từ đầu đến cuối mang theo một cỗ bi thiên mẫn người ý vị ngay cả nàng chiêu hàng lời nói thanh âm bên trong đều mang dịu dàng nếu không phải thẩm t r u n g thời điểm tập trung lấy lực chú ý khả năng có chút thư giãn liền sẽ bị mê hoặc thẩm chung không có đất lời chỉ là có chút lắc đầu bất luận là từ chối nhã nhặn vẫn là giận mắng hắ ngay tại vừa mới hắn chỉ là không ngừng hư lạnh một tiếng cũng cảm giác tới chính mình tâm thần hoảng hốt một chút mê mẩn cháo ở giữa vậy mà cảm thấy nàng nói kỳ thật có chút ít đạo lý tập trung tinh thần thoát khỏi ảnh hưởng sau hắn chỉ cảm thấy sau một lúc sợ c h ắ c không được chấn ma ti bên trong khuyên bảo bọn hắn tà thần không thể nhìn thẳng không thể nghe nói ngay cả trước mắt thần hàng mà đến nho nhỏ phân thần đều có như thế cường đại mê hoặc lực vậy nếu là b ả n thể đến đây lời nói khả năng thẩm t r u n g coi trọng một cái liền sẽ ngoan, ngoan quỳ xuống dập đầu thẩm trung hít sâu một mạch trong tay trường đao vung lên thật dài màu đỏ đao cương liền hướng về đối phương chạnh đối với cái này vô sinh lão m g u phân thần kia thánh khiết trên khuôn mặt không có không chút nào duyệt chỉ là nhẹ nhàng vùng tay lên bên trong cành liễu kia dài đến mấy trượng đao cương liền trong nháy mắt biến mất tại không khí bên trong dường như thẩm trung chưa từng xuất thủ qua mà nhìn thấy một màn này thẩm trung cũng là mặt mũi tràn đầy bất đ á c dĩ minh minh hai người đều tại kim đan viên mãn cảnh giới đối diện tà thần lựa chọn thần hàng thân thể tu vi không tính rất cao bởi vậy cho dù cái này tà thần đem nó thần hồn đều thiêu đốt hầu như không còn đạt được chân nguyên cũng chỉ bất quá là so thẩm trung cao như vậy một tuyến mặt h ô i thật là chân chính động thủ đến thẩm trung tại trước mặt chính mình công kích đối với nó không có mảy may hiệu quả mà đối phương lại có thể nương tựa theo một cái ánh mắt liền có thể đem chính mình đánh bay chẳng lẽ lại phải dùng một chiêu kia a t h ầ m chung có chút do dự mặc dù ngay từ đầu thời điểm toàn bộ thanh châu tình huống có chút không tốt yêu tu tứ ngược khắp nơi đều là t h ẳ n g kịch nhưng lại tại vừa mới hắn phát hiện thanh t r o n g châu thành xuất hiện mấy tên kim đan kỳ người tu luyện bắt đầu chém yêu hiện tại hắn đã không vì thanh t r o n g châu thành bách tính an nguy mà lo lắng trải qua như thế một hồi tư tác Lại thậm ê tên m mấy phát hiện kia mấy tên tới hơi h tới kia c chí nhiều năm kinh nghiệm nhường hắn trong nháy mắt đánh giá ra huế y t phủ tông mục đích chấn trong ma ngục cái kia nguyên anh kỳ mình bị tà thần phân thần ngăn chặn mặt khác hai vị bộ thiên hộ bị huế y t phủ tông m â y khốn chấn ma ti liền cơ bản đã mất đi cấp cao chiến lược chờ đợi mà vì ngăn cản trong thành cái khác thế lực viện trợ chấn ma ti bọn hắn không tiếp tại cùng tà thần cùng yêu tu hợp tác triệt để đáy đáy nhớ loạn thanh châu thành tốt một cái huyết hạ thật là giờ phút này huế phủ tông bên kia bố trí xem ra là ra vấn đề đ ợ i đến tứ ngược yêu tu nhóm bị xử lý sạch sẽ cái khắc tông môn kim đan kỳ liền có thể tiến về c h ấ n ma ti viện trợ chỉ là duy nhất nhường hắn có chút nghi ngờ là trước mắt cái này tà thần đối với hiện tại cảnh tượng bên trên biến hóa mảy may không có phản ứng dường như đây hết thệ đều không bị nàng đặt ở trong mắt tựa hồ là cảm nhận được hắn nghĩ hoặc vô sinh lão mẫu phân thần nhẹ nhàng nói ta đối với không sợ giết chóc không có hứng thú ngươi chỉ cần không ngăn con đường của ta như vậy một hồi ta khả năng sẽ còn thả ngươi một đầu sinh lộ dù sao ta nhìn ngươi cùng ta giáo hữu duyên đối với cái này thầm chung lại một chút cũng vui vẻ không nổi hắn nhìn qua hồ sơ bên trong những cái kia cùng tà giáo h ư u duyên người không phải trở thành bị dùng để tế tự vật phẩm chính là biến thành mất đi chính mình tư tưởng của n h i ệ t tín đồ hắn đang còn muốn chấn ma ti bên trong trèo lên trên vừa bỏ đ ầ u bất quá đã đối phương không v ộ i mà tàn sát trong thành máy tính như vậy chính mình dường như cũng không cần cùng với nàng liều mạng về phần nàng có thể hay không cấp đi trong thành những cái kia chính thần nhóm hư ơ n g hỏa thần tiên chuyện hắn có thể không còn được nhưng lại tại hắn t h o á n g an tâm thời điểm phía trước tà thần trên thân đỗng nhiên buộc phát ra một hồi mánh liệt chấn động hung ác nham hiểm bạo ngược khí tức ngường hắn lập tức như rơi vào hầm băng phía trước tà thần tóc dài bay lên lộ ra cái hót bên trên một cái khác bộ gương mặt bộ kia giữ tợn ác độc gương mặt giờ phút này mở ra mắt thét to là h ắ n ba là cái nhà kia băng khí tức ba nhanh ba đi dết h ắ n ba Dết bốn kia điên cùng bên trong mang theo nồng đậm sắc ý nhường thẩm trung vô ý thức giơ lên t r ư ờ n g đ à o vạn phần đề phòng mà nhìn xem đối diện thật là đối diện thân ảnh nhưng căn bản không có phản ứng hắn ngược lại là xoay người đối với một cái khác phương hướng bay đi qua t h ẩ m trung híp híp ánh mắt hướng phía cái kia phương hướng nhìn đi qua chỉ thấy bụi mù bốc lên ở giữa vô số ưu tu bị h o n h sát n h ì n kỹ phía dưới hắn mới phát hiện là một đạo to con thân ảnh ngay tại nơi đó phi nước đại mà sau người không c h u n g còn có một cái tản r a kim đan viên mãn chấn động người xa lạ vật đang gắt gao đi theo sau người xa lạ kim đan kỳ viên mãn cùng bọn hắn phía sau c h ấ n ma ti phương hướng thậm chung trong nháy mắt liền suy đoán ra người kia hẳn là nguyên bản giam giữ tại c h ấ n trong ma ngục nguyên anh kỳ Hiện nhiên, huyết phụ như thành công, cái nguyên anh kỳ được phóng thích đi ra, đồng thời đoạt xá thành công khôi cái kia đi tông công, nguyên đồng công đoạt được đồ xá kỳ ra, chân ũ n g k ô không không cái cái n hắn hít một mạch, từ trong ngực móc ra một quả quanh quẩn xương mù đan dược nuốt lấy xuống dưới. Sau một khắc, trên người hắn khí thế đột nhiên mạnh trường hắn nghĩa không quay lại nhìn sông thần. Trước 119, người đang nói g gì là lấy lấy lại lấy lại màu tà cái tắc mạch, móc dược khắc, bục trước Cầm Trước phát, hồi đi, dưới. kẻ khí xấu. qua quả Sau quay Tư một hít một từ một một thế đột ít. mù ra đao, đỏ đó đ so về u Trước g Ẩm、chân、trời pháp lực tiếng va chạm càng ngày càng gần vô sinh lão mẫu đoàn kia mây đen khoảng cách kim cương tự không đến năm dặm có thể giờ phút này khổng võ lại một chút cũng không nóng nảy ngược lại có nhiều hăng hái đối với lữ vân long nói trước ngươi giả bộ như vậy lợi hại nhưng bây giờ vì cái gì liền cùng ta liều lên một đao cũng không dám đâu lữ vân long lông mày nhảy lên cố nén trong lòng l ử a giận cũng không có trả lời có thể khổng võ lại không có từ bỏ trong tay phệ tà đao không ngừng v ù n g chặt trong miệng rác rời lời nói cũng một mực không ngừng đường đ ư ờ n g nguyên anh kỳ người tu luyện liền cái này không thể nào không thể nào ta cái này ư ỡ n ngực thân để ngươi chặt ngươi liền một cây lông ngực đều chém không đ ư ợ ta ngươi cái này tu luyện công pháp thật lợi hại ta đều không đụng tới ngươi công pháp này kêu cái gì danh tự bịt mắt trốn tìm tấn công đồ ba liên tiếp t r e o chọc rốt cục nhường lữ vân long phá phỏng hắn giống to một tiếng trực tiếp thoát ly cùng khổng võ chiến đấu phiêu phủ ở giữa không trung hắn nhìn xem nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất khổng võ hít sâu một mạch trầm giọng nói đã ngươi muốn chết như vậy cũng đừng trách ta hắn dội ra tay phải tay trái không ngừng mà nắm vớt t â n quyết trong khoảnh khắc một đoàn màu xanh nhạt lôi đoàn xuất hiện tại hắn lòng bàn tay vẹn vẹn chỉ có một cái nắm đấm lớn tiểu nhân lôi đoàn vậy mà nhường giờ phút này khổng võ đều cảm giác được một tia hàn ý không tốt không trần phương trượng cảm nhận được lôi đoàn bên trong ẩ n chứa hủ diệt tính lực càng xa càng tốt b à tệ u an không có hỏi nhiều trực tiếp bắt đầu chỉ huy lên kim cương tự các hòa thượng cấp tốc rút ra nơi này không trần phương trượng cũng là không có đi hắn c a o mày nhìn xem phía trên một màn này lẩm bẩm nói người này đến cùng cái gì bắt nguồn cái loại này kinh khủng khí t ứ c thật là kim đan kỳ người tu luyện có thể làm ra t ớ i a nhìn xem không còn miệng pháo không võ lữ vân long trên mặt lộ ra một kia đắc ý nghiêm nghị nói ta thừa nhận thịt của ngươi thân cường độ là ta thấy qua tất cả người tu luyện bên trong mạnh nhất chỉ sợ cũng là những ngày kia phú dị bẩm yêu thú đều không có ngươi mạnh như vậy hung hãn thân nhưng là ở ta nơi này một chiêu h ạ ngươi nhìn xem túi đầu không phát một lời khẩn võ lữ vân long càng nói càng cảm thấy không thích hợp tới cuối cùng hắn hít sâu một mạch vậy mà trực tiếp phất phất tay xua tán đi trong tay lôi đ o ạ n hâu nguy hiểm thật bị ngươi ra hỏa này cho lừa bịp trên mặt hắn v ẫ n nộ chi s ắ c tối lui mỉm cười nói ngươi tiểu bối này nhìn qua ngũ đại ba thô không nghĩ tới lại còn có cái loại này tâm tư ngươi là nhìn ra ta cái này chân nguyên hóa vật thủ đoạn đối thể nội chân nguyên tiêu hao khá lớn ý đồ chọc dẫn ta sau đó để cho ta đem còn thừa không có mấy chân nguyên toàn bộ dùng ra phải không hắn lời này vừa ra một bên không trần phương trượng vỗ đầu chọc chật lấy làm kỳ không nghĩ tới ta cái này tiểu lão đệ lại còn có như thế tâm trí xác thực chân nguyên hóa vật thủ đoạn mặc dù uy lực kinh người nhưng đối với chân nguyên tiêu hao lại là cực kỳ to lớn mà trước đó cái kia lôi đoàn theo k h í tức bên trên phán đoán cũng có thể nhìn ra đối với chân nguyên tiêu hao khẳng định không ít như thế đến một lần nếu là g i a hỏa này xử suất một chiều kia lời nói khổng võ liền có thể thừa dịp chân nguyên hao hết thời điểm tìm tới cơ hội dù sao so sánh với tiêu hao không ít chân nguyên l ự vân long vẹn vẹn chỉ là bằng vào nhục thân chiến đấu khổng võ mãi cho đến giờ phút này cũng còn sức sống mười phần nhưng là dạng này đến một lần vẫn là quá mức mạo hiểm Cái ngay à thành y kế hoạch có thể có c n ô điều định được đấu kiện tiên quyết là, khổng võ nhất định phải tiếp Minh Minh tiếp chiến dưới, tiêu quyết Lưu xuống Lưu khổng nhất Vân Long này. Mình mình như giới, Vân Long muộn một tục vậy là, cách hào võ cứ sớm sẽ n g tại không trần phương trượng không hiểu thời điểm phía trên lữ vân long lộ ra một tia giật mình cười nói không nghĩ tới a không nghĩ tới tâm của ngươi nghĩ vậy mà như thế chi thâm trầm vậy mà kém chút ngay cả ta đều lừa đi qua n g h e được lời nói này không trần phương trượng càng thêm không hiểu g i a hỏa này là cái gì ý tứ chỉ thấy lữ vân long đem dưới thân thể h à một chút nhìn xem khổng võ c à n khải nói ngay từ đầu ta còn có chút không hiểu m i nhưng Minh tiếp tục chiến đấu xuống tục đấu d ớ i đối ư ơ i c à nếu g có lợi như n g ơ i dạng này đến một lần liền đang bên trong ngươi ý muốn đi không trần hòa thượng nhìn xem một bộ nhìn thấu ngươi dáng vẻ vẻ mặt ý cười lựa vân long vẻ mặt mộng bức gãi gãi đầu c h ọ g người đánh với ta cái gì huyền cơ tranh thủ thời gian cho ta nói rõ ràng đến cùng là ý gì tuệ an hòa thượng có chút bất đắc gì nói sư phụ khổng t h í chủ vừa mới ngôn ngữ khiêu khích mặt ngoài nhìn qua là vì trọc giận người này tiêu hao chân nguyên nhưng một vị tu vi cao như thế sâu người tu luyện tất nhiên sẽ không xúc động làm việc chờ hắn nghĩ rõ ràng về sau khẳng định sẽ thấy rõ dưới mắt thế cục quay đầu liền đi nói nói tuệ an hòa thượng lại lắc lắc đầu nghi ngờ nói thật là lấy khổng tí h chủ thực lực vì sao còn muốn từ bỏ rời đi đâu ngay tại lúc này lữ vân long mười phần xác định mà nhìn xem khổng vó nói nếu như ta không có đ o á n sai ngươi bây giờ bộ này trạng thái hẳn là cũng bảo trì không được nhiều lâu à. lời này vừa ra không trần phương trượng lập tức nhỡ mày hắn nhớ tới vừa mới khổng v õ tại đánh giết kia lão ra hỏa thời điểm trên thân đông nhiên phun ra ngoài huyết vụ thực lực tại trong chốc lắc tăng lên không ít theo k i ê biểu hiện đến xem giống như là một loại nào đó thời gian ngắn bộ phát bí pháp n h ư hắn lời nói không giả chờ khổng võ bi pháp duy trì liên tục thời gian vừa đến liền sẽ bị phản vệ đến lúc đó khổng võ quả quyết không phải người này đối thủ nghĩ đến điểm này hắn chịu đựng thể nội khó chịu n ắ m chặt trong tay cựu hoàn đao định tiến lên chợ giúp khổng võ còn không chờ hắn mở ra chân bên kia khổng võ lại ngầm đầu nhìn xem lữ vân long nhàn n h ạ t nói ngươi đang nói ngươi sao đâu đơn giản miệng tối h cực hạn t hưởng thụ lữ vân long lập tức tức g i ậ n đến giơ chân nhưng có vừa mới kinh nghiệm vẫn là cưỡng ép vững vàng trầm giọng nói đều đã bị ta xem t ấ u ngươi còn muốn tiếp lấy lựa ta có thể khổng võ lại là vẻ mặt không hiểu kỳ diệu mà nhìn xem hắn. d ơ tay lên chỉ chỉ hắn chân phải lữ vân long túi đầu nhìn lại lập tức trong lòng giật mình bắp chân chỗ không biết khi nào bị rạch ra một đạo lỗ hổng đang ra bên ngoài chậm rãi chảy ra màu tươi đây là lúc nào l i chuyện vì cái gì ta không có cảm nhận được nơi đó t r u y ề n đến cảm giác đau đớn nhất thời kinh hãi phía d ư ớ i lữ vân long tinh tế cảm thụ một phen lại phát hiện so sánh với tại thân thể cái khác địa phương đùi phải cảm giác lộ ra hơi chậm một chút củn c h ư n một trăm hai mươi một hạt đan dược đưa tới sự cố một trăm hai mươi một hạt đan dược đưa tới sự cố cái này lữ vân long càng là tinh tế cảm thụ c cách, cách à nếu g không phải hắn sớm đã bị khổng võ giết chết lữ vân long hận không thể tự tay giải quyết hắn bản thân đoạt sáng một bộ những người khác thân thể liền cần rất dài thời gian nhường thần hồn cùng thân thể phù hợp nhưng bây giờ một bộ trên người lại còn có người khác bộ phận này làm sao không cho lữ vân long cảm thấy đau đầu trên thực tế huyết hà đối với nhà mình sư thúc đoạt xá một chuyện thấy vô cùng thận trọng ban đầu ở phát hiện tiền chính hào trên đùi thương thế lúc thứ nhất thời gian theo huyết phủ tông trong bảo khố lấy ra một cái hiệu quả trị liệu cực giai đan g dược phân phó một gã đệ tử là tiền chính hào chưa thương đan dược tên gọi mó v ậ n đan cho dù đối với người tu luyện mà nói đều là hiệu quả cực giai linh đan d ư ợ u dược chỉ cần một cái tiền chính hào trên người tất cả thương thế đều sẽ toàn bộ phục hồi như cũ là nhà mình sư thúc lưu lại một cái hoàn mỹ không thiếu sót thân thể làm ra an bài huyết hà không muốn đến là đan dược quá mức chân quý cũng không phải cái gì tốt sự tình bởi vì cái kia phụ trách là tiền chính hào chữa thương huyết p h ù tông đệ tử cảm thấy cho một cái phạm nhân chữa thương sử dụng loại này đan dược thực sự không khỏi bạo điện của trời thế là cái kia huyết p h ù tông đệ tử theo thanh châu thành tùy tiện bắt tên ăn mày sử dụng một tay huyết đ ụ c tấy ghép thuật cho tiền chính hào đội chân đương nhiên đây hết thể đều là đang đánh choáng tiền chính hào điều kiện tiên quyết thế là ngày thứ hai tiền chính hào rất vui vẻ h á n chân gây biến hoàn hảo không tổn hào gì cũng không tiếp tục sẽ bị kia thấu xương đau đớn phiền nhiễu huyết hà cũng rất vui vẻ tiền chính hào thân thể hoàn hảo không tổn hào gì nhà mình sư thúc đoạt xá quá trình liền sẽ c cái kiêu huyết p h ủ tông đệ tử vui vẻ nhất bạch bạch đạt được một cái chân quý linh đan như vậy ai thụ thương nữa nha lữ vân long bảo khiêu như s ấ m mắng một câu thật sâu hút một mạch đối với khổng võ nói tiểu đối thật can đảm hắn không rõ minh minh chết đến trước mắt khổng võ vì sao còn muốn chọc giận với hắn xác thực b á p chân chỗ vấn đề đối với hắn ảnh hưởng rất lớn có thể đó cũng là tại về sau tu luyện q u á trình bên trong đối với dưới mắt hắn chiến lược ảnh hưởng cơ hồ rất nhỏ khổng v õ nết môi cười cười hắn bạo huyết thuật duy trì liên tục thời gian chỉ có không đến một phút bất quá cũng may hắn bố trí đã hoàn thành hắn n lữ vân long một cái lảo đảo thân thể thẳng tắp giảm xuống một đoạn khoảng cách lại ổn định thân thể ngạc nhiên nghi ngờ không chừng mà nhìn xem khổng võ không rõ hắn đây là sử dụng cái gì thủ đoạn có thể khổng võ không có giải đáp hắn nghi hoặc vươn tay tại trong hư không phủi đi một chút lần này lữ vân long rốt cục thấy rõ khổng võ trong tay lúc u lấy một đống tinh tế sợi tơ nếu không phải khổng võ đem nó toàn bộ khép lại tới cùng một chỗ thật đúng là chú ý không đến k i a so cọng tóc còn nhỏ hơn dây nhỏ lữ vân long ánh mắt dọc theo khổng võ trong tay dây nhỏ n h ì n đi qua tia từng tia từng, từng sợi dây nhỏ hướng lên trời không k lúc nào đợi lữ vân long đầy trong đầu nghĩ hoặc không biết rõ khổng võ là lúc nào đợi bày ra thủ đoạn sau một khắc hắn chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng phi tốc xoay tròn thân thể không khỏi tự chủ hướng về khổng võ bay đi qua trong tay vô số sợi tơ kéo một cái khổng võ nhìn xem hướng mình bay tới lữ vân long tay phải cơ bắp bành trướng to lớn nắm đấm d ơ lên lên vê anh khổng võ một quyền tự trên xuống đem lữ vân long hung hăng nện vào mặt đất mặt đất nổ tung rung động cảm giác hướng về tứ phía bát phương tàn ra kim cương tự cao lớn phật điện bốn phía treo linh đang không g i tự vang nhìn xem ngồi quỳ chân ở đằng kia một tay chạm đất kh tuệ an hòa thượng vô ý thức đánh cái dù mình m thấp giọng nói a di đạo phật nguyện vị kia thi chủ vinh đang cực lạc một bên không trần phương trượng ngược lại lắc lắc đầu nói ngươi quá coi thường người kia chỉ thấy vung r a mạnh như thế đại nhất quyền khổng võ giờ phút này trên mặt lại mang theo bất mãn chậm rãi rời đi tay phải mặt đất trong h ồ sâu lữ vân long thân ảnh bị bao khỏa tại một cái tản da màu xanh nhạt quang mang giáp trụ bên trong giáp trụ toàn thân từ chân nguyên tạo thành đem lữ vân long bao khỏa đến nghiêm chặt che thực đây là tuệ an hòa thượng vô cùng kinh ngạc khổng võ như vậy cường đại một quyền vậy mà không có thể đem trực tiếp đánh chết không trần phương trượng trầm giọng nói đây mới là chân nguyên hóa vật chính xác cách dùng người tu luyện theo tu vi đề cao tự thân có khả năng sử dụng thần t h ô n g pháp thuật uy lực cũng là tăng gấp bộ g i ả i thật là yếu đuối nhục thân lại quyết định mỗi cái người tu luyện đều muốn tại tự thân phòng hộ bên trên làm tốt sung túc chuẩn bị có chút lựa chọn sử dụng hộ thân pháp bảo có chút lựa chọn hiệu quả phi p h à m phụ chú mà c h â n nguyên hóa vật thủ đoạn bị nghiên cứu ra đến sau tốt nhất công dụng chính là dùng để phòng hộ tự thân giống lữ vân long trước đó sử dụng chân nguyên hóa vật thủ đoạn tiến hành công kích vậy cũng là bất đắc dĩ tiến hành dù sao vừa mới đoạt xa hắn căn bản không có nếu là tại toàn thị n h trạng thái đương nhiên sẽ không thiếu khuyết công phạt pháp bảo pháp bảo phụ trách công kích chân nguyên hóa vật thủ đoạn phụ trách phòng thủ đây mới là có thể lĩnh nộ ra chiêu này đoạn người tu luyện khó chơi chỗ có thể so với c ự c phẩm pháp bảo cường độ bình thường người tu luyện gặp được chỉ có thể vẻ mặt tuyệt vọng nằm tại trên đất lữ vân long giờ phút này nội tâm vô cùng tức giận lại bị một cái tiểu b ồ i tinh tế cái này khiến hắn vừa thẹn vừa giận cắn răng nói tiểu tử ngươi vê anh lời nói chưa nói xong khẩm vỡ lại là một quyền nện xuống đến lữ vân long lời nói bị đánh gãy mặc dù không có nhận bất kỳ tổn thương thật là kêu anh minh thanh không ngừng kích thích thai của hắn m ả n g nhường có chút tâm phiền ý loạn không thể dạng này mặc kệ phát huy lữ vân long cắn ra một cái đùi phải chỗ giáp trụ đột nhiên co vào phốc một tiếng đúng là trực tiếp đem k i a bộ phận không thuộc về cố này thân thể bộ phận trực tiếp chặt đứt máu tươi vẩy ra lữ vân long cố nén đau đớn trực tiếp hướng lên trời không bay lên thật là thân thể vừa mới cách mặt đất hắn liền phát hiện chính mình dừng ở nơi đó không cách nào phi hành túi đầu xem xét chỉ thấy khổng vo bắt lấy hắn một cái khác đầu hoàn hảo không hao tổn bắt chân trên mặt lộ ra một tia dữ t ợ n còn muốn trực tiếp đem nó tùm xuống tới, trực tiếp ngã ở mặt đất. Tiếp tác một có mảy may dừng lại, lại đem động mảy may nó xuống ngã hắn không dừng quyền hướng ở lấy, là vâng ề Lữ v l o n trên mặt tới. Anh, một ặ t tới. vung Vâng! m tiếng chầm đục một quyền này đánh vào chân nguyên hóa vật giáp trụ bên trên trực tiếp đem lữ vân long thân thể đánh cho lâm vào mặt đất Ngươi! Lữ vô â n Long khí cấp bại xấu. bại v dụng công ngươi căn bản là không cách nào hoàn toàn phá vỡ ta vừa mới tư tắc đến đây lữ vân long đ ỗ n g nhiên sắc mặt biến đổi đột nhiên một mụn máu tươi phun ra đi ra làm sao có thể có thể chân nguyên hóa vật giáp trụ không có một tia hao tổn hắn là thế nào không đợi hắn hiểu rõ đã xảy ra lúc nào to lại là một đấm quyền xuống tới lữ vân long chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạm lục phủ đàng không ngừng bước lên kém chút liền chân nguyên hóa vật giáp trụ đều không thể duy trì hắn không có ngồi mà chờ chết tay phải quanh quẩn lấy lôi quang trực tiếp đập vào khổng võ trên đầu khổng võ như lông mày sắc mặt không có mảy may biến hóa vẫn như cũ g ơ lên cánh tay một q u y ề n vung xuống tiểu tử n g ư ơ i và anh ngươi thật muốn như thế bức ta à. và anh dừng tay ta có thể và anh mặc kệ lữ vân long nói cái gì khổng võ sắc mặt không thay đổi một q u y ề n một q u y ề n đánh vào trên thân lữ vân long thử nghiệm p h ả n kích không phải bàn luận hắn khai thác cái gì phương pháp đều không thể tại khổng võ trên thân lưu lại một đạo vết thương giờ phút này hắn thể nội chân nguyên đã toàn bộ dùng để duy trì ngoài t h â n chân nguyên giáp trụ lúc trước kia kinh khủng lôi đoàn căn bản là không cách nào xuất ra phệ tà đao mới đ ạ tính nhường khổng võ công kích lần lượt xuyên tấu chân nguyên giáp trụ trực tiếp công kích tới lữ vân long trên người thời gian dần qua hắn đình chỉ công kích yếu ớt tiếng cầu xin tha thứ cũng bị che giấu tại kia không ngừng đoạn oanh trong minh thanh theo trước mắt tất cả biến mơ hồ lữ vân long có chút hối hận lên vừa mới nên trực tiếp xử suất một chiêu kia tự t á c thông minh phân tích một phen kết quả lại là phát hiện khổng võ dự định cùng chính mình suy đoán ra tới hoàn toàn là phong mãng như không liên quan cuối cùng theo khổng võ hít sâu một mạch có chút dừng lại sau một quyền xuống tới mọi thứ đều an tĩnh xuống tới chúc mừng ngài đánh chết lữ vân long thu hoạch được ba mươi năm điểm tự do điểm chỉ có hệ lời này nếu như hỏi ra lời nói khổng võ khả năng chỉ có thể nhún nhún vai trả lời chỉ là đơn thuần miệng thối hưởng thụ mà thôi chỉ có điều hiện tại cũng không có thời gian thảo luận những thứ này một tiếng bén nhọn tiếng kêu to từ phía chân trời chuyển đến chết chết chết chết đều chết cho ta ba theo nghỉ tư bên trong tiếng thét chói thai cùng nhau là một đạo thân ảnh bay ngược mà đến trực tiếp va vào kìm cương tự phật điện bên trong thẩm trung chùi miệng sừng máu tươi theo một mảnh phế tích bên trong bỏ lên đi ra hắn nhìn thấy khổng võ mấy người vội vàng nói tranh thủ thời gian rời đi cái này tà thần không phải các ngươi có khả năng ứng phó khổng võ thật sâu nhìn một cái t h ẩ m trung t h ẩ m trung mệnh chín trăm mười hai lực hai trăm sáu mươi tám kỹ huyền nguyên bạo lục huyết sát đao pháp cao đến hai trăm sáu mươi tám điểm lực thuộc tính giờ phút này lại có vẻ như thế chật vật vậy hắn đối thủ tự nhiên là không trần phương trượng có chút khó mà tin nhìn xem vị này thành châu đệ nhất nhân thảm trạng không dám nghĩ tượng đến cùng là cái dạng gì đối thủ có thể đem hắn đánh thành dạng này tiếp lấy hắn cảm giác được trước mắt tối sầm lại vô ý thức nâng lên đầu nhìn lại chỉ thấy một đoàn màu đen nhánh vân đoá bao phủ kim cương tự bầu trời một cái tản r a âm lãnh khí tức thân ảnh đang bị bao phủ tại âm vân trung nhưng là kia cố tràn ngập sát khí ánh mắt lại thẳng tắc lộ ra vân trung nhưng là kia cố tràn ngập sát khí ánh mắt lại thẳng tắc lộ ra vân tùy tiện đi tiến lên đánh cái bắt chuyện là người bốn một tiếng tiếng thét chói hai xua tán đi bao phủ thân thể mây đen mặc thanh lương váy đen sắc mặt vô cùng dữ tận vô sinh lão ngô hung dữ mà nhìn xem k h ổ n g võ thầm trung h i ế p h i ế p ánh mắt hầu nghi nhìn một chút k h ổ n g võ theo hai người nói chuyện có thể biết được tiêu t à thần trước đó đổi tới mục tiêu chính là người này thật là k h ổ n g võ trên thân không có mảy may chân nguyên chấn động nhìn qua chính là cường tráng một chút c h ờ một chút thầm trung xứng sở lập tức nhớ tới trước đó bạch trí vĩ hồi báo tin tức nhục thân cường đại có thể so với kim đan kỳ tồn tại chỉ chính là người này a là ta khổng võ lên tiếng đối với bầu trời lớn tiếng nói thế nào mấy ngày không thấy nhớ ta không ra sở liệu vị này người quen trung quy là đổi tới lúc đầu khổng võ còn nghĩ nhìn thấy nàng thời điểm thứ nhất thời gian chính là một chiêu h á m thiên trị hiện tại hắn so sánh với tại gia nguyên n g thôn cường đại không ít có thể cuối cùng vẫn là cùng kia tả thần phân thần ba trăm điểm lực thuộc tính có không ít trên l ệ n h thật là giờ phút này trông thấy vị này người quen về sau khổng võ vẫn không khỏi ở trong lòng lối lòng một mạch cứu khổ cứu nạn vô lượng thanh hư lão mẫu một sợi phân thần thọ chín nghìn chín trăm chín mươi chín lực hai trăm bảy mươi kỹ vẫn như c ũ là kia quen thuộc thuộc tính bảng chỉ là cái này một bộ phân thần lực thuộc tính cũng chỉ có hai trăm bảy mươi điểm kém xa trước đó tại gia nguyên n g thôn nhìn thấy thời điểm thậm chí còn không bằng trước đó kia lựa vân long đâu khổng võ toàn thân rung động kia cố khiếp người khí thế tán đi bạo huyết thuật duy trì liên tục thời gian tới giờ phút này hắn đã mất đi bạo huyết thuật gia trì lực thuộc tính trong nháy mắt rơi xuống khỏi đến thật là hắn lại không có mảy may bối rối chỉ là nhẹ nhàng mở miệng nói hệ thống thêm điểm vừa mới lấy được ba mươi lăm điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại tự thân lực thuộc tính bên trên không đợi hắn thân thể có cái gì biến hóa phía trên vô sinh lão mẫu phân thần đã bắt đầu công kích huyết sắc cành liễu hiện lên ở không trung hướng về phía dưới nhẹ nhàng vung lên không tốt nhìn thấy một màn này thẩm trung vô ý thức hô lên một câu liền phải xông lên trước cái này ta thần thần hàng phân thân thực sự quá mức cường hãn cho dù là hắn thi triển bí pháp ngắn ngủi tăng lên không ít thực lực có thể đối mặt nàng thời điểm cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ mà thôi trước mắt cái nhà này băng mặc dù nghe nói có thể nhục thân ngạnh kháng kim đan kỳ người tu luyện nhưng là đối mặt cái loại này tồn tại tất nhiên không phải đối thủ chỉ là thẩm trung vừa mới bước ra một bước liền sát mặt tái đi phun ra một ngụm máu tươi bí pháp phản vệ đáng chết vậy mà đuổi tại cái này thời điểm thấp giọng chửi mắng một câu hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xem khổng võ bị k i ê u huyết sắc cảnh liêu bao phủ vê anh điếp hai oanh minh thanh truyền ra một cách này dư ba hướng về tứ phía bắt phương tàn ra không trần phương trượng lui về sau mấy bước mới đứng vững thân hình mà tuệ an hòa thượng thì là trực tiếp bay ngược ra ngoài không trần phương trượng lòng có nỗi khiếp sợ vẫn còn nhìn xem trong sân bụi mủ trong lòng không khỏi chầm xuống mạnh như thế lớn công kích đến hắn sau một khắc một đạo huệ p ả i thanh â m từ đó truyền ra thế nào chưa ăn cờ ma khổng võ to con thân ảnh đi, đi ra hắn nhìn lên trời không trung vô sinh lão m g u phân thần lộ ra một cái mười phần hỏa ái nụ cười khổng võ mệnh một trăm linh hai lực hai trăm tám mươi năm năm hai trăm m ư ơ i chín hai mươi bảy ba mươi kỹ bạo huyết thuật l v hai một trăm h á m thiên chỉ l v ba hai trăm tự do điểm thuộc tính không. đặc thù điểm thuộc tính、không. một chương một trăm hai mươi hai đao phá máu khóa chương một trăm hai mươi hai đao phá máu khóa khổng võ dậm chân đi ra trên thân kia phình lên túi túi cơ bắp có chút và mẹo đồng không không vẹn vẹn bộ thanh châu kim đan viên mãn cảnh giới thâm hậu chân nguyên cùng chấn ma ti rất nhiều truyền thừa ở đằng kia hư hảo cảnh liêu tiếp theo đụng liền nát nhưng bây giờ trước mắt khổng võ vậy mà có thể trực tiếp lục thân đón đỡ một cách này đồng thời lúc này giờ phút này khổng võ trên thân tản ra khí thức vô cùng kinh khủng thậm chí cho hắn một loại so kia tà thần còn mạnh hơn lớn cảm giác đơn thuần dựa vào nhục thân tu luyện vậy mà có thể mạnh đến loại này trình độ a t h ầ m chung khó mà lý giải tại hắn gần hai trăm n ă m kinh lịch bên trong không phải không gặp qua cường hãn người tu luyện trong đó không thiếu một chút luyện thể cường giả có thể cho dù như thế giống khổng v õ dạng này tồn tại hắn thật đúng là không có từng trải qua theo cảnh giới tăng lên lấy pháp thuật làm chủ người tu luyện cùng thể tu ở giữa khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng lớn bởi vì nhân thể là có cực hạn nhân loại không giống yêu tộc thân thể cường độ cuối cùng sẽ có một cái ngưỡng giới hạn khả năng có chút thiên phú dị và người thể chất cực hạn lại so với thường nhân cao hơn nhưng để ở khổng lồ người tu luyện quần thể bên trong chỉ có thể nói là lông phượng lân sừng ngoại trừ thầm trung sắc mặt biến đổi nhớ tới chấn ma ti ở trong lưu truyền liên quan tới đời thứ nhất chấn ma ti chỉ huy sứ nghe đồn tiếp lấy hắn nhìn kỹ nhìn khổng võ kia tứ tứ phương phương uy nghiêm gương mặt không khỏi nhớ tới chấn ma ti bên trong treo đời thứ nhất chỉ huy sứ chân dung hắn có chút hé miệng trên mặt lộ ra tư tác chi sắc trên bầu trời trông thấy khổng võ bộ kia nhẹ nhõm bộ dáng vô sinh lão ngô phân thần thanh âm càng thêm béo nhọn nghĩ tư nội sâu kiến càng như thế nhục nhã cùng ta ba nàng chứng lớn một đôi trải rộng tơ máu ánh mắt tinh tế tỉ mỉ năm ngón tay vặn b ẹ o thành kỳ quái góc độ q u a t tầm lên chết ba tiếp lấy vô số huyết sắc xiềng xích theo trong cơ thể nàng hướng về tứ phía bát phương b ắ n ra trên không trung như là sợi tóc đồng dạng l o ạ n vũ sau một khắc phân loại xiềng xích dừng lại cùng nhau hướng về khổng vo còn tới thầm c h u n g trông thấy một màn này không để ý tới xác nhận chính mình trong lòng suy đoán vội vàng đối với khổng vo nói cẩn thận một chiêu này uy lực bất phảm trước đây không lâu hắn thi triển bí pháp về sau nghĩ đến ngăn c ả n cái này tà thần ngay từ đầu còn rất thuận lợi Bí pháp h tăng t ê một về vi vẫn sau, ngang hắn như thần hàng, như không phải đối thủ, nhưng gần cùng ngăn cản tù tà đối di đã đ mặc cũ là dù n vẫn g có h ể đủ đ làm ư ợ chiêu Có t ể theo k a ra sau, tà thần càng phát ra táo bạo, trực tiếp đổi khuôn mặt về sau, lập tức liền xuất một khuôn h càng liền c lập bạo, đổi i về xứ này m ộ trực chiêu này, t tiếp đem thẩm t r u n g trong tay pháp bảo trường đao đánh nát trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài nếu không phải pháp bảo trường đao đã bị hắn tế luyện đến tâm ý tương thông nguy nan lúc chủ động h ộ chủ những cái kia xiềng xích đủ để trực tiếp đem thẩm chung đánh giết mặc dù cảm giác được khổng võ trên thân truyền đến cường đại u y áp có thể thẩm chung vẫn là cảm thấy đối mặt cái loại này cường hãn chiêu thức khổng võ tất nhiên không có khả năng lại dựa vào nhục thân m h kháng có thể sau một khắc chỉ thấy khổng võ dưới chân bộ pháp dừng lại đứng thẳng lên lồng ngực nhắm ngay bầu trời hắn không có trốn tránh cũng không hữu dụng kia khoa trường trường đào phòng ngự hắn cứ như vậy thẳng tắp lên hướng đầy trời hết u y sắc xiềng xích dầm dầm dầm vô số huênh minh thanh tiếp nhị liên tam địa vang lên thầm trung ngơ ngác nhìn xem một màn này tâm hoàn toàn chìm xuống đi bay múa xiềng xích có chút rơi vào trên đất trống trực tiếp rút ra một đ ạ hố to có chút rơi vào phật điện kiến trúc bên trên truyền thừa không biết rõ bao nhiêu năm trải qua vô số mưa gió một mực sừng s n g tại cái này thành châu thành kim cương tự mang tính tiêu chí kiến trúc tại bị quật ba lần về sau liền ầm ầm đổ xuống dưới biến thành một đống phế tích có chút chật vật né tránh ngã xuống phật điện sau thẩm trung nhìn thấy đau khổ c h è o c h ố n g không trần phương trượng hai người vội vàng đuổi đến đi qua nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản dư ba không trần phương trượng tại thẩm trung trợ giúp sau rốt cục núi lòng một mạch thở gấp khí thô nói đặc biệt mãi mãi lao già trở về trông thấy một mặt này đoán chừng muốn chọc giật chết thầm tiên hộ các ngươi chấn ma ti không có cái khác thủ đoạn đi đối phó cái này tà thần、A. thầm trung lắc lắc đầu nói chưa có thành tựu tà thần chúng ta chấn ma ti còn có thể giải quyết có thể nghĩ trước mắt cái này rõ ràng là đã bước vào thần đạo liền xem như thần hà n g mà đến phân thần cũng không phải chúng ta những n à y bình thường người tu luyện có thể đối phó tuệ an hòa thượng ho khan một tiếng thấp giọng nói a di đạo phật thầm thiên hộ kia chẳng phải là chỉ cần có cái tà thần thần hà n g p h â n t h ầ n cũng đủ để tàn sát một châu chi điện thế thì chưa hẳn thầm trung hít khẩu khí nói chúng ta thanh châu linh khí không thịnh tự nhiên là liền loại này kìm đan viên mãn cảnh giới đều đúng giao không được nếu là giống vũ châu tô châu như thế châu phủ đều là từ nguyên anh kỳ chấn giữ tà thần phân thần trên cơ bản lật không nổi bất kỳ sóng gió hắn nhìn một chút trên bầu trời kia cơ hồ không thể gặp trong suốt bình t h ư ớ n g tiếc nuối nói nếu là không có quốc vận mái vòm ảnh hưởng có thanh trong châu thành cung phụng vô số tiên thần cũng không sợ tà thần đột kích chỉ là hiện tại không trần phương trượng ở một bên ngắt lời nói quốc vận mái vòm chính là cái k i a đồ vật ảnh hưởng tới cùng ngoại giới liên hệ a chắc không được chúng ta kim cương tự cung phụng những cái k i a phật đà không có mảy may đ ộ tĩnh ngay cả mọi phật thuật đều không có bất kỳ trả lời quốc vận mái vòm ộ t khi mở ra đê đảng tiên phật căn bản là không cách nào cảm ứng được tòa thành này bên trong phát sinh tất cả. Đê tuệ an hòa thượng sửng sốt một chút nghi ngờ nói t i ê nếu n là kim cương la hán đi lên không trần phương trượng trực tiếp cắt ngang hắn nói kim cương la hán đi lên thần phật cũng sẽ không quan tâm chỉ là thành châu như thế một chỗ thành nhỏ hưng ơ hỏa phương trượng lời nói không tệ thầm trung gật gật đầu nhìn về phía giữa sân thán giọng nói nguyên bản ta còn tưởng rằng vị này có thể chống lại một chút tà thần thật là bây giờ nhìn đến hắn vẫn là có chút khinh địch thầm thiên hộ không cần lo lắng tuệ an hòa thượng lại là lộ ra lòng tin tràn đời nói khổng võ thí chủ tất nhiên là có súng túc tự tin mới có thể như thế làm việc thầm trung nghe nói trên mặt mang theo một tia hoài nghi nói có thể kia dù sao cũng là thoại âm chưa rơi k h ổ n g võ thanh â m theo kia huyết sắc xiềng xích tạo thành hành trong minh thanh truyền ra vô cùng rõ ràng ngươi liền điểm này thủ đoạn trong giọng nói mang theo một tia thất vọng tiếp lấy chỉ nghe k h ổ n g võ gầm t h é t một tiếng nói mở b a n g một đoàn gió lốc theo thanh â m chuyển đến địa phương nổ tung huyết sắc xiềng xích tại đạo này gió lốc phía dưới nhau nhau vỡ vụn hướng về tứ phía bát phương bị thổi ra khẩu võ cầm trong tay vệ tà đao ngầm đầu nhìn xem bị một kích này đánh lui mấy bức vô sinh láo nô phân thần nghi ngờ nói thế nào không cần ngươi một chiêu kia huyết sắc cây hoài đâu lần trước đối mặt một cách kia khổng võ chỉ có thể dựa vào hám thiên chỉ chống cự mà bây giờ hắn muốn thử xem chỉ dựa vào tự thân thực lực có thể hay không chống lại trên ư thương, trước thương. thi tổn thi tổn t đấu đấu tổ thương, 123, thi đấu đấu r bầu trời tia điên cuồng khuôn mặt rốt cục thu liễm m ấ y phần hiện lộ ra một tia ngưng trọng lúc này mới bao dài thời gian hắn vì sao biến mạnh như vậy c ẩ n t h ậ n chút không được trước tiên có thể đi tối lui ít lạnh i ả y ba đội ta chủ sự ngươi cũng không cần lắm miệng lẳng lặng nhìn xem chính là cỗ này thân thể không có hương hỏa đặt nền móng dùng hà tiện cây huệ mó của ngươi khoa không có hiệu quả vì sao vì sao ngươi không thể ngoan ngoan đi chết ba chính đương nàng mong muốn lại một lần nữa khu động huyết sắc xiềng xích thời điểm bỗng nhiên phát hiện nguyên bản đứng tại phía dưới trên đất chống khổng võ biến mất không thấy huyết sắc con ngươi có hơi hơi co lại cảm giác được không thích hợp sau một khắc một chương uy nghiêm gương mặt xuất hiện tại nàng trước mắt gần tại găng tấp hai tấm mặt ở giữa khoảng cách khả năng không cao hơn bà cm Nàng từ h ậ phía dưới nhìn qua tựa như là náo loạn khó chịu tiểu cô nương mong muốn phiến trước mắt đang đổ tử lại bởi vì gầy yếu thân thể không cách nào có hiệu quả nhìn xem khổng võ như thế đùa dỡn một tôn tà thần thậm chung ba người đều chừng lớn ánh mắt đầu trống trơn cái kết như là tiểu nữ tử n ũ n g nịu đồng dạng đối với khổng võ trên thân quyền đả chân đá bóng người thật là tà thần a thế nào tại bọn hắn xem ra càng giống là náo loạn khó chịu tiểu tình lựa ở giữa hố động có thể hiển nhiên khổng võ nhưng trong lòng không có loại kia dư thừa ý nghĩ mặc dù trước mắt cái này vô sinh lão mẫu phân thần công kích không chút nào có thể cho chính mình mang đến tổn thương thật là cuối cùng vẫn là để hắn phiền đến không được dừng tay a vô dụng nhìn xem không có mảy may dừng lại đối phương khổng võ như lông đáp lại hắn la lắc tại trước mắt huyết sắc xiềng xích ba thanh thúy tiếng vang qua đi trên bầu trời bay múa huyết sắc xiềng xích lập tức dừng lại thầm trung miệng c h ầ m rãi mở ra vẻ mặt rung động mà nhìn xem bầu trời cái tia tả thần trong mắt mang theo nghi hoặc nghiêng đầu trên mặt mang theo khó mà tin biểu lộ tia trắng non thủy n ộ n gương mặt bên trên c h ầ m r ã i xuất hiện hồng nhuận trưởng ớn cho nàng một cái lớn bước đầu sau nhìn xem ăn tĩnh xuống tới nàng khởi võ thỏa mãn điểm một cái đầu hỏi hiện tại ta hỏi ngươi một từ trong miệng hỏi ra bản tôn chỗ chi địa khở võ lời nói còn chưa nói xong liền nhữ lưng mày a -5. bén nhọn tiếng kêu sau huyết s á c xiềng xích điên cuồng vung đầy đối phương bản thể càng là điên cuồng hướng lấy khổng võ trên thân chào hỏi b à n tay c h â n đá thậm chí cũng bắt đầu bên trên miệng cắn chỉ là ngoại trừ một ngụm răng ngà đứt gãy mấy khỏa bên ngoài không có bất kỳ thu hoạch ba lại là một cái thi đầu đấu khổng võ cao mày hy vọng đối diện có thể tỉnh táo lại đến dù sao trước đó tại gia nguyên n g thôn hắn còn chỉ có thể dựa vào hám thiên chỉ đối kháng có thể giờ phút này hắn đã có thể dựa vào một thân mất và đoán luyện tới, tới thực lực nhẹ nhõm chấn áp phân thần như vậy ai biết qua một đoạn thời gian sau hắn có thể hay không trực tiếp đi chém dụng nàng bản thể đ đây chính là một tôn thần hẳn là chị không ít tự do điểm thuộc tính a chỉ là rất rõ ràng khổng võ hy vọng thất bại trước mắt gái nhà này bằng trên mặt điên cuồng càng lớn càng không ngừng gào thét ta muốn giết n g ư ơ i ta ba ta muốn ba a ba n g ư ơ i ba khổng võ tả hữu mở cùng tắt đến chẳng phải vui hư mà vị này tà thần kia tinh xào gương mặt giờ phút này đã sương lên lên. không thí chủ cũng quá m á n h l g i ta thuệ an hòa thượng n u ố t n g ụ m nước bọn nói lầm b ầ m tại gia nguyên thôn thời điểm hắn mời tới phật đà cùng kia tà thần chiến đấu cuối cùng không địch lại lui bất chuyện hắn vẫn là biết đến hắn nhìn qua kia phụ cận tình trạng biết kia một trận chiến đấu đến cùng đến cỡ nào hưng vĩ mà giờ k h ắ c này loại kia cường đại tồn tại đang bị khổng võ một chút một chút lóe bàn tay lại ngoại trừ thét lên cái gì cũng làm không được không trần phương trượng sờ lên đầu t r ọ c trên mặt mang theo không hiểu ý vị nói khổng lão đệ cái này cũng quá không thương hương tiếp ngọc ngọc lời này vừa ra t h ẩ m trung cùng tuệ an hòa thượng lúc này quay đầu khó mà tin nhìn xem hắn thương hương tiếp ngọc mà ba loại này từ là có thể sử dụng tại một gã tà thần trên người a ba trên bầu trời thanh thúy tiếng v a n vẫn tại tiếp tục nhìn xem tia tại trong mắt dần dần biến lớn bàn tay to lòng của nàng thái rốt c ụ c hỏng mất k h é t lên một tiếng tà thần đầu lâu trực tiếp chuyển một vòng tròn dường như nữ thần giống như cao khiết gương mặt vừa mới mở mắt ra nên đón nàng chính là một cái thật to giao đấu ba lần này về sau không khí an tĩnh xuống dưới vô sinh lão mẫu phân thần cái ót bên trên tấm tia bạo ngược khuôn mặt nhắm lại ánh mắt mà chịu một bàn tay n u h ò a khuôn mặt giờ phút này t r ừ n g lớn ánh mắt khó mà tin nhìn xem trước mắt trong không khí huyết sắc xiềng xích chậm rãi biến mất nàng cũng không có tiếp lấy công tích khổng võ thế này khổng võ l ư i lỏng rốt c ụ c đ ổ i có thể giao lưu ngươi thiện nhân ba khổng võ ba người cao như vậy khiết dịu dàng khuôn mặt là thế nào nói ra như thế ác độc chửi mắng bất quá sau một khắc khổng võ phát hiện đối phương cũng không phải là đối với chính mình nói bởi vì kêu mượt mà mắt to đã mất đi tiêu cự phảng phất là đang nhìn hư không chịu một bàn tay sau trên mặt nàng không có mảy may tức giận vẫn như cũ bình tĩnh chỉ là sau một khắc khổng võ cảm giác được không thích hợp xung quanh trong không khí bỗng nhiên buồn bực số dưới thanh trong châu thành một nhóm người áo đen đang từ một tòa trong đạo quan đi ra sau một khắc một gã có n g màu đen túi người áo đen bỗng nhiên sắc mặt một hồi vội vàng đem sau lưng vật phẩm thả xuống tới xốc lên túi vô sinh lão mẫu màu đen tượng thần lộ ra đến giờ phút này màu đen tượng thần bên trên càng không ngừng quần quận lấy hát vụ nhẹ nhàng rung động sau một khắc một vệ huyền hoàng sắc quang mang từ trong đó bay ra thẳng tắp hướng về kìm cương tự phương hướng bay đi dừng tay ba ngươi sẽ đem lần này đoạt được tất cả hương hỏa toàn bộ hao hết ba vô sinh lão mẫu phân thần cái ó t bên trên bạo ngược khuôn mặt bỗng nhiên mở mắt ra con ngươi vội vàng hô có thể phía trước khuôn mặt lại không có trả lời chỉ là sâu kín nhìn xem khổng võ ánh mắt kia bên trong nồng đậm sát khí nhường khổng võ cũng không khỏi đến đánh cái dùng mình sau một khắc khổng võ cao mày nhìn về phía một bên chỉ thấy trên bầu trời vô số huyền hoàng sắc quang mang theo thanh tròng châu thành các nơi bay tới không cần bốn bạo ngược khuôn mặt nhìn xem một m à n này trong giọng nói mang theo nồng đậm tuyệt vọng chương một trăm hai mươi bốn hưng hỏa diệu dụng chương một trăm hai mươi bốn hưng hỏa diệu dụng l i u tiên tỉnh táo một chút những n à y hưng hỏa đủ để cho người ta tu vi lại đến nhất giai cái nhà này băng cho chúng ta xỉn đục sớm muộn có thể thanh toán ngươi không cần bởi vì nhỏ mà mất lớn từ một đ u ba mặc cho bạo ngược khuôn mặt như thế nào k h u y ê n c a n không chúng kia bay lên huyền hoàng sắc quang mang tốc độ không chút nào giảm nhìn xem những cái kia quang đoàn một chút x í u dung nhập thân thể bên trong nàng thống khổ nhắm lại ánh mắt giờ phút này thân thể quyền chỉ huy đã cho tới liêu tiên nàng đối với cái này không có mảy may biện pháp chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xem thật không cho dễ kiếm tới hương hỏa bị như thế lãng phí hết một châu tri địa hương hỏa đủ để cho các nàng tại thần đạo bên trên lại tiến một bước nhưng bây giờ liêu tiên đã quyết tâm muốn đem thật n này hương g hỏa h dùng là theo â n thể, đ liều tiên kia quyết tu l y ệ t trong ánh mắt có thể nhìn ra giờ phút này nàng đã hoàn toàn không đi nghĩ những thứ này bị nang thẳng tắp nhìn chằm chằm không võ cảm nhận được một tia không h i ể u ý áp ánh mắt ngưng trọng lên chỉ có hắn có thể nhìn thấy thuộc tính bảng bên trên theo những cái tia huyền hoàng ánh sáng màu đoàn du nhập g n trước mắt người này l ự c thuộc tính một mực tại nhảy lên phía dưới thầm trung phát hiện tà thần trên người khí tức chậm chạp mạnh lên nhường hắn không khỏi cảm thấy cọn g lông x ư ơ n g sợ hãi hắn quay đầu hướng không trần phương trượng hỏi cái kia tà thần tại làm cái gì liên quan tới những này tiên tiên thần, thần đồ vật hiển nhiên là hòa thượng càng hiểu một chút không trần phương trượng nuốt một cái nước bọt nói rằng đặc biệt mãi mãi nếu như lão tử không nhìn lầm những cái tia đồ vật h ẳ n là hương hỏa chi lực người ý là, nàng tại dựa vào hương h ỏ a chi lực tăng cường tự thân thực lực không có như vậy đơn giản không trần phương trượng lắc lắc đầu nói tiên h e o ta b ế t t hương hỏa chi lực đối với i thần nhóm vô cùng trọng yếu, Ngoại trừ yếu là bình n bảo thường n t cách nhu yếu phẩm bên n yếu i là thần một luyện mươi năm thu hồi một lần hương hỏa toàn thanh châu góp nhặt một mươi năm hương hỏa có thể trực tiếp tạo ra một tôn thần lời này vừa ra thẩm trung sắc mặt lập tức biến đổi người ý là hóa thần nguyên anh phía trên cảnh giới nếu là kia tà thần có thể mạnh lên tới loại kia tình trạng đừng nói là thanh châu chính là toàn bộ đại cảnh hoàng triều đối phó lên đều t ố n sức minh b ạ c h thẩm trung suy nghĩ không trần phương trượng l ắ c l ắ c đầu nói ý của ta nghĩ là nếu có một người có thể thu nạp toàn thanh châu góp nhặt mười năm hương hỏa nghe được hắn lời nói bên trong ý tứ thẩm trung lập tức phản ứng tới vội vàng nói ngươi nói là hiện nay thanh châu thành hương hỏa góp nhặt không tới mười năm thành không phương trượng gật gật đầu tư tắc một chút nói những cái kia tiên phật nhóm hẳn là ba năm trước đây thu hoạch được một lần vậy là tốt rồi thẩm trung nối lòng một mạch không trần phương trượng tiếp tục nói còn nữa nói cái kia t ả thần giờ phút này còn hấp thu không được toàn thanh châu hương hòa kim cương tự hương hòa trước đó tại khổng lão đệ trợ giúp hạ bảo vệ nói đến đây trên mặt hắn rõ ràng hiện lộ ra một k i a đắc ý nói không phải lao t ử khoác lác chúng ta kim cương tự hương hòa liền chiếm toàn bộ thanh châu hương hòa một nữa đối với cái này thẩm trung gật đầu phụ họa thanh trong châu thành máy tính cầu thần bái phật thứ nhất lựa chọn đều là kim cương tự không chỉ có là thanh trong châu thành theo a trước đó khổng võ biểu hiện đến xem hắn thực lực vượt ra khỏi tà thần quá nhiều coi như tà thần trải qua hương hỏa chi lực gia trì hẳn là cũng có một trận chiến chi lực thật là nghe được nơi này không trần phương trượng lại sắc mặt khó coi hít một mạch nói rất khó cho dù hương hỏa về số lượng không tính quá nhiều có thể hương hỏa chi lực loại này đặc thù lực lượng đối với thực lực tăng lên vẫn là rất rõ ràng tên kia rất có thể sẽ đột phá tới nguyên anh kỳ trở lên nguyên anh kỳ thầm trung sắc mặt biến đổi đang muốn nói cái gì lại bị một đạo tiếng vang cắt ngang quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời khổng võ ra tay trước chế nhân một đao chặt đi qua chỉ là một đao kia rơi xuống đối phương lại ngay cả tay đều không ngẩng một chút vẹn vẹn quanh người khuấy động kinh khủng khí tức liền để phệ tà đao nửa bước khó tiến nắm giữ cỗ này thân thể q u y ề n chủ động l i ê u tiên sắc mặt băng lãnh cả người tản ra cao khiết khí tức như là cựu thiên phía trên nữ thần đồng dạng nàng chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng một chỉ bắn ra khổng võ sắc mặt biến đổi vội vàng rút về phệ tà đa đao vô hình chấn động từ hắn trên thân nổ tung trực tiếp đem khổng vò đánh cho miệng phun máu tươi thẳng tắp hướng về mặt đất rơi đi tại mặt đất bên trên ném ra một cái hố to khổng vò đứng dậy phun ra một ngụm mang máu nước bọt nhét m ô i lộ ra dính lấy máu tươi rõ r à n g răng lúc này mới đ ố i đi có ý tứ trên bầu trời theo cuối cùng một đoàn huyền hoàng sắc quan g mang dung nhập thể nội phản p h ấ t sơn nhạc giống như to lớn khí tức theo tà thần trên thân nổ tung bị cái này kinh người khí thế trực tiếp thổi đến lui ra phía sau mấy bức thẩm trúng sắc mặt khó coi mà nhìn xem phía trên chậm rãi gạt ra hai chữ nguyên anh không trần phương trượng suy đoán không sai giờ phút này tà thần trên thân tản mát ra khí tức. c ù theo khổng võ nghe nói cười cười đem vệ tà đao cắm vào một bên mặt đất lơn tiếng nói xem ra ngươi là tốt vết sẹo quên đau lần trước chuyện đều để ngươi quên sao theo khổng võ thoại âm rơi xuống hắn tay phải ngón trò đầu ngón tay bắt đầu có huyết sắc quan mang lựa chuyện mà nhìn thấy một màn này vô sinh lão ngẫu phân thần con ngươi có hơi hơi co lại nhớ tới lần trước kêu bá đạo vô sau một chỉ bất quá ngay sau đó nàng nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng nói Bản tọa chương、so、a nhận, g một c h trăm hai mươi năm lay trời chỉ ra lại chương một trăm hai mươi năm lay trời chỉ ra lại cứu khổ cứu nạn vô lượng thanh hư lão ngỗ một sợi phân thần thọ chín nghìn chín trăm chín mươi trí lực năm trăm linh tám kỹ năm trăm linh tám lực t h ủ tính cùng khổng võ ở giữa tranh lệch không thể bảo là không lớn cái này khiến hắn nhớ tới lúc ấy tại giang nguyên trong thôn đối mặt uy thế ngập trời nàng chính mình kia vô lực tâm tình khi đó hắn còn không có bản thân trải nghiệm qua hám thiên chỉ uy lực hoàn toàn không biết rõ chính mình có hay không phần thắng giờ phút này đã cảm thụ qua một lần hám thiên chỉ uy lực hắn đối với chính mình lòng tin c h à n đấy thật là một bên thẩm trung xứng sở tại nguyên đ i ệ m vừa mới tà thần một phen nhường trong lòng của hắn lập tức nhắc lên sóng gió theo nàng lời nói bên trong có thể đạt được khổng võ vậy mà đã sớm cùng nàng giao thù qua đồng thời theo kết quả nhìn lại là khổng võ thắng ngoan ngoãn khổng lão đệ trước đó giết chết qua nàng phân thần không trần phương trượng không khỏi gọi ra âm thanh mà một bên tuệ an hòa thượng lúc này mới sắc mặt phức tạp nói rằng trước đó tại gia nguyên thôn ta cùng khổng võ t h í chủ cũng đụng phải cái này tả thần phân thần lúc ấy khổng võ t h í chủ dùng ra một thức chỉ pháp đem nó phân thân đánh cho bụi bay yên diệt nghe được cái này không trần phương trượng khó mà tin nói rằng nạm như vậy muốn chuyện ngươi vì cái gì không cùng ta báo cáo tuệ an hòa thượng khỏe miệng co cắp rút hắn lúc ấy vừa định báo cáo liền bị không trần p ư ơ n g trượng trực tiếp đuổi đi ra cái này có thể trách hẳng thầm trung trầm thần thần,、so thần thần so、ư mặt vừa muốn nói cái gì lại đột nhiên sắc mặt biến đổi nói cẩn thận ba hắn lập tức ngăn khuất không trần phương trượng hai người trước người kích phát thể nội số lượng không nhiều chân nguyên vừa mới làm tốt phòng ngự dáng vẻ một hồi mánh liệt khí lang đánh tới trực tiếp đánh tan hắn phòng ngự đem ba người trực tiếp tung bay trên bầu trời vô sinh lão mẫu phân thần trong tay cầm cánh liễu tau mày nhìn xem phía dưới mặc dù tự giác lần này không cần lại lo lắng khổng võ một c h i ệ u kia nhưng tại khổng võ đầu ngón tay bắt đầu ngưng tụ huyết quang thời điểm nàng vẫn là thứ nhất thời gian xuất thủ không biết vì sao lần này cho nàng cái chủng loại kia cảm giác c áp bách so với lần trước còn sâu hơn mà lấy hiện nay nguyên anh tu vì đánh ra một kích lại không có thể như ý của nàng trực tiếp đánh giết khổng võ chỉ thấy khổng võ quanh người không khí và mẹo một cỗ nặng nề vô cùng khí áp quay t r u n g quanh tại khắp t r u n g quanh vô sinh lão mẫu phân thần rút ra một kích này đánh vào trên đó chỉ là văng lên từng tia từng tia còn sóng xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý ta một kích này a khổng võ c khám phá nàng muốn đánh gây chính mình tụ lực hành vi chỉ có điều ta một cách này kỳ thật cũng không cần tụ lực ca lời nói vừa dứt vô sinh lão m ẫ u sắc mặt biến đổi chỉ thấy khổng võ từ ngón n g tay hướng về phía bầu trời khổng lồ huyết sắc chỉ ảnh xuất hiện mang theo quen thuộc uy áp hướng về vô sinh lão m ẫ u phân thần ép đi so sánh lần trước lần này huyết sắc chỉ ảnh càng thêm nhìn chăm chú thậm chí ngay cả đốt ngón tay bên trên đường vân đều rõ ràng có thể thấy được huyết sắc chỉ ảnh vừa mới xuất hiện thời điểm vô sinh lão n ẫ u phân thần liền khai thác hành động phía sau nàng trên bầu trời xuất hiện một gốc to lớn cây liễu hư ảnh vô số cành liêu đang đón gió tung bay. Toàn bộ thanh châu thành đều có thể rõ ràng trông thấy ràng như bộ châu xa có đều rõ v ậ y xa cao hơn chấn ma chấn cao hơn tháp ti c âu y l i hư ảnh, cũng có thể cảm nhận được trên đó chuyển đến âm hàng chi ý. Tung bay cảnh liếu nhẹ nhàng lay động ở giữa, ra từng đạo màu đen nhánh được cảm cũng trên đến Tung động bắn từng đen có giữa, đó âm màu đạo ra liếu bay lay ý. ở quan mang. Vô số ô quang Vô ô số tại bắn ra về sau hội tụ đến cùng một chỗ tạo thành tráng kiện của sáng hướng về kia huyết sắc chỉ ảnh đụng đi qua vô sinh lão m ẫ u phân thần tóc dài bay lên liếc mắt nhìn sang dường như cùng sau lưng hư ảnh trùng điệp tại cùng một chỗ nàng tin tưởng vững chắc lần này nhất định có thể đánh tan đạo này chỉ ảnh đem nguyên bản có thể dùng đến để thăng nhất dài tu vi hương hỏa toàn bộ dùng xong thu hoạch đến tu vi có thể nhường nàng thi triển so sánh với một lần càng tăng mạnh hơn lớn công kích vê anh đ e n nhánh của sáng cùng huyết sắc chỉ ảnh bá chạm phát ra một tiếng chầm đ ụ n tiếp lấy trong n g á y mắt vỡ nát huyết sắc chỉ ảnh không có mảy may biến hóa thậm chí hướng về vô sinh lão mẫu phân thần bay đi tốc độ đều không có mảy may suy giảm trông thấy một màn này cảm nhận được cùng lần trước giống nhau lực hấp dẫn thêm tại trên thân vô sinh lão mẫu phân thần kia thanh lãnh sắc mặt đã xảy ra biến hóa làm sao có thể có thể minh, minh giờ phút này chính mình so với lần trước mạnh một màn lớn nhưng tại này huyết sắc chỉ á n h trước mặt biểu hiện thế nào còn cảm giác không như trên một lần nàng tau chặt lông mày mạnh mẽ cắn răng hai tay đặt ở trước người kết một cái huyền diệu ấn kết tiếp lấy nàng cắn nát đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi đem hai tay đẩy ra ngoài huyết sắc hồn ấn chỉ thấy đoàn kêu máu tươi trên không trung vặn vẹo một chút biến thành một cái phức tạp chữa t r n hướng về phía dưới ép đi. huyết sắc hồn ấn vừa bay ra khắp chung banh liền xuất hiện vô số gan hồn gào thét dãy rồi lấy mang theo vô cùng tận v à n khí mà thi triển ra một chiêu này vô sinh lão mẫu phân thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt trên người khí tức đều y người đây là tội gì khổ như thế chứ không chỉ có lãng phí hết nhiều như vậy hương hỏa chi lực còn s ử xuất huyết sát hồ n ấ n thương tới bản thể căn cơ đối với thức hải bên trong thanh n â m nàng không hỏi không để ý chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới khờ võ một giới p h à m nhân cũng dám phiến nàng bàn tay đây là như thế nào nhục nhã huyết cơ tên i kia theo một cái kỹ nữ một đường đi tới kinh nghiệm rất nhiều tự nhiên đối loại sự tình này vô ý quan tâm chỉ muốn về sau có thể tìm về mặt mũi có thể nàng từ khi sinh ra linh trí bắt đầu liền thân phận không tầm thường năm đó chủ nhân còn tại thế thời điểm cho dù là thiên đình thiên nhân cũng là đối với mình lễ nộ g có thừa lúc nào đợi nhận qua loại này xỉ nhục hưng ơ hỏa có thể về sau lại đi mưu đồ đáng xấu hổ nhục nhất định phải tại chỗ giải quyết tư tắc ở giữa huyết s á t hồn ấn rơi vào chỉ ấn bên trên s o n g phương va chạm trong nháy mắt đó ở giữa huyết s á t hồn ấn trực tiếp vỡ nát có thể thấy một màn này l i ê u tiên trên mặt lại lộ ra một tia mỉm cười chỉ thấy vỡ nát huyết s á t hồn ấn như là một đ o à n xương mù đ ồ n g dạng bao trùm chỉ ấn vô số oan hồn hiện hiện đối với chỉ ấn phát khởi công kích lấy liều tiên linh huyết làm dẫn tia vô số âm sát oan hồn sẽ thôn vệ tất cả bất luận là pháp bảo đạo pháp vẫn là thần、thông. đều sẽ bị huyết s á t hồn ấn phân giải thành chính đ ư ơ n g liễu tiên còn đang vì năm đó chủ nhân truyền xuống một chiêu này tự hào lúc một hồi sẽ tâm liệt phế kêu gạo văng lên trực tiếp cắt ngang nàng tư duy chỉ thấy kêu vô số âm sát t oan hồn vừa mới xuất hiện không bao lâu lại đột nhiên toàn thân vỡ nát biến thành từng đoàn từng đoàn thuần túy linh lực không có khả năng ba liêu tiên chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy khó m à tin âm sát t oan hồn không có thực chất làm sao có thể có thể ông to lớn chỉ ấn có hơi hơi rung động xung quanh trong không khí b ỗ n nhiên sinh ra từng tia từng tia từng sợi hạt tuyến đây là không gian vết giết ba. Trước giết tà thần, điểm thuộc tính hạn mức cao nhất. Trước giết tà thần, điểm thuộc tính nhất. mức cao lại lần lại lần hạn hạn điểm điểm nữa đánh nữa đánh cao mức không gian khe hở ba thậm t r u n g tại m á n h liệt khí lãng bên trong h i ế p mắt con ngươi nhìn thấy một màn này vô ý thức hoảng sợ nói tiếc như là m ạ n nhện đồng dạng tràn ngập tại không khí bên trong vết rách cho thấy khổng võ một chỉ này mạnh mẽ đánh nát kia phiến không gian không gian cũng không phải nhẹ như vậy dễ liền có thể vỡ ra có thể làm được người tu luyện mọi thứ là tiên thần cấp một tồn tại có thể giờ phút này khổng võ vậy mà có thể lấy n h ụ thân lực lượng làm được loại này trình độ làm sao có thể có thể không cho hắn kinh ngạc giống nhau nhìn thấy một màn này l i ê u tiên cũng là chừng lớn ánh mắt ngay sau đó một cố nồng đậm bất an theo đáy lòng nổi lên liêu tiên chạy mau bốn ngươi ngăn không được một k í c h này nội tâm chỗ sâu huyết cơ thanh em vô cùng n ộ i vàng thật là đã tới đã không kịp ba liêu tiên trên mặt nổi lên một tia đ ắ n g chát giờ phút này thân thể của nàng thể đã không cách nào động đậy mảy may vẹn vẹn duy trì được chính mình không bị hấp thụ đi qua liền đã nhường nàng xử x u ấ t toàn thân thủ đoạn mà kia huyết sắc tri ấn tại mắt của nàng bên trong biến càng ngày càng lớn rốt cục theo tri ấn tới gần kia cố hấp thụ lực càng ngày càng mạnh mẽ nàng rốt c ụ c không cách nào duy trì thân hình như là bơm b ớ m đồng dạng nào h về phía huyết sắc chỉ ấn đụng vào chỉ ấn một phút này không có mảy may tiếng vang một vệ huyết sắc lóe lên tức thì c ố này t h ầ n hàng dùng thân thể trong nháy mắt bị phân giải thành nhất là cơ sở vật chất chỉ có nàng kia thanh lãnh thanh âm vẫn tại trong không khí quanh quẩn thật tốt còn sống lần sau gặp nhau ta sẽ để cho ngươi nàng lưu lại cuối cùng một câu ngoan thoại đều không thể toàn bộ bị khổng võ nghe được liền tiêu tán mở dường như kia to lớn chỉ ấn sinh ra trọng lực phía dưới liền liên thanh âm đều đạo thoát không được đem vô sinh lão mẫu phân thần nghiền nát thành nhất là cơ s huyết sắc chỉ ấn không có biến mất mà là hướng lên trời không chậm rãi đầy đi qua cuối cùng rốt cục đụng phải kia vô hình bình t r ư ớ n g thanh châu thành trên bầu trời nguyên bản kia nhàn nhạt bình t r ư ớ n g đ ỗ n g nhiên tản mát ra trướng mắt kim sắc quan mang kim sắc quan mang hội tụ tại huyết sắc chỉ ấn phía trước chống rộng sinh thành một đầu kim sắc c ự long giống kim long gào thét hướng về huyết sắc chỉ ảnh mạnh mẽ đụng đi qua tiếp lấy giữa thiên địa nổ tung một đoàn trướng mắt quan mang thanh châu thành trên trời xuất hiện cái thứ hai mặt trời lương cựu về sau thầm trung mở ra toan trướng ánh mắt nhìn về phía bầu trời nơi đó một mảnh sáng sửa vạn dầm không mây toàn bộ bầu trời đều thành tịnh không ít tiếp lấy hắn cảm giác được trong ngực một hồi rung động hắn lấy ra một cái gương đồng nhìn xem phía trên hiện hiện văn tự lẩm bẩm nói quốc vận mãi vòm biến mất không có lo lắng xem xét chấn ma ti tổng bộ truyền đến tin tức thầm trung vô ý thức nhìn về phía chắp tay nhìn trời khẩn g võ khẩn g võ hai đầu lông mảy mang theo một tia m ỏ i mệt trong mắt mang theo một tia không hiểu vừa mới tại vô sinh lão mẫu phân thần tiêu tán một phút này hệ thống thanh âm nhắc nhở giống nhau chuyện xưa vang lên chúc mừng ngài đánh chết cứu khổ cứu nạn vô lượng thanh hư lão mẫu một sợi phân thần có thể đạt được 72 điểm tư ự dựa do cao trong vào cao điểm đạt điểm thời hiểu biểu cái mức mình thêm mạnh một mức thuộc tính nhất. nhất thống tứ. nhất thành. t Hạn Khổng không hệ Chẳng chính hạn chỉ không lúc có còn có lên số. võ rõ lẽ ý tắc đến đây hắn không cùng không trần phương trượng bọn người chào hỏi quay người lập tức xông ra kim cương tự đi đến thanh châu thành trên đường phố hắn nghiêng hai ngay ngóng liền tuyển định một cái phương hướng trực tiếp phi nước đại m à đi nhìn thấy một màn này không trần phương trượng có chút không hiểu vừa muốn nói cái gì lại đột nhiên sắc mặt biến đổi nhìn về phía bầu trời chỉ thấy phía trên vô số đạo màu xanh khói bếp từ phía chân trời rơi xuống nhìn không thấy đến chỗ một màn này phát sinh ở thanh trong châu thành tất cả trong miếu nhỏ nghe được cái này mơ hồ truyền đến nổi giận thanh âm không trần phương trượng đối với thẩm trung nói xem ra ngươi phiền thoái còn không có kết thúc thẩm trung hít một mạch mệt mỏi trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ quốc vận mái vòm phong tỏa biến mất trên trời tiên thần nhóm tự nhiên cũng cảm nhận được thanh trong châu thành không cánh mà bay hư hỏa đối với những cái kia thần vị cao quý nhà dụ hộ hiểu tiên thần mà nói có tốt như thế một chút hương hỏa hoàn toàn không đủ bọn hắn đại động c ă n qua nhưng đối với những cái k i a đê d i a i tiên thần hương hỏa vốn là thưa tớt h chỉ có thể lay lách ơ i tàn duy trì thần vị bọn hắn giờ phút này tràn đầy vô tận phẫn nộ mà đây hết thảy đều muốn từ thẩm trung vị này thanh trong châu thành trấn ma ti người phụ trách đi cùng bọn hắn giải thích trần an một chỗ viện lạc bên trong một đầu lang yêu xé rách lấy huyết n ụ c lâm ly đuổi người tùy ý nhanh đi hướng bị đổi tới trong góc một đám phạm nhân người đừng tới đây ba cứu mạng a ba ô ô ô đại gia hỏa dạng này xuống dưới chính là chết chúng ta cùng hắn liều mạng ba. trong đám người lập tức loạn tắc một đoàn mặc dù có tiêu hành chờ kim đan kỳ người tu luyện ra tay thanh lý trong thành yêu tu mà dù sao thanh châu thành quá lớn bọn hắn cũng không biện pháp chiếu cố tới tất cả địa phương trước mắt lang yêu tu vi chỉ có luyện khí kỳ tu vi thấp hắn không có cách nào cùng những cái kia trúc cơ yêu tu đoạt địa bàn chỉ có thể tới này loại xa xôi địa phương đụng chút vật khí không nghĩ tới vừa vặn đụng phải một cái đại gia tộc cho trong nhà tiền bối mừng thọ lập tức liền vây lại hơn một trăm người thưởng thức mới mẻ huyết thực hứ vị hắn liếm liếm bờ môi ánh mắt tại đông đảo phạm nhân trên thân đi khắp cuối cùng hắn để mắt tới một cái bị người bảo hộ ở sau lưng tiểu nữ Tiểu ngay tại lúc này một hồi oanh minh thanh vang lên ngoài cửa lớn đông nhiên chuyển đến to lớn động tĩnh tựa như là có một tôn to lớn lớn vật tại chạy khiến cho mặt đất đều tại rung động Vâng! vỡ vọt Vừa thân môn trực tiếp bị phá tan, một cái cao đến một trượng tượng đá đánh vỡ đại môn vọt lên tiền đến. Nó khuôn đáng trên còn nhìn lang còn muốn đáng sợ. Vừa mới tiến sân nhỏ, nó đã nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong chen chúc đám người, bằng trên mặt lộ ra một cái giữ tận nụ góc, giữ Sau sợ, sám so sợ. cao qua kia ra một đầu thiếu yêu vật. Lúc đầu chỉ có một một một mặt một một một mới đám mặt một lộ trực tiếp thấy Kết khắc, khối khối, phá bạch hẻo chúc cái cái cười. đại đá đại đã đá bị nhưng t ừ vừa mới tới cái này thạch yêu thân hình xem ra chính mình đám người này chỉ sợ là tại kiếp nạn chạy trốn chương một trăm hai mươi bảy đại lực đồng từ đại chiến cho tinh chương một trăm hai mươi bảy đại lực đồng từ đại chiến cho tinh ngay tại đám người một hồi tuyệt vọng lúc kia tượng đá vậy mà mở miệng nói chuyện các ngươi chớ hoảng bản tọa chính là cái này thanh châu thành bắc mặt thanh pha sơn sơn thần là vậy yêu nghiệt đừng muốn hại người tính m ệ n h ba tự xưng sơn thần tượng đá dùng ông, ông thanh em nói ra một câu sau liền xông về kia lang yêu ấy ra ra nha nha tượng đá giơ lên tay phải thái sơn áp đỉnh đồng dạng nện xuống đi chỉ là không đợi hắn một quyền nện xuống hắn lại đột nhiên cảm giác được k h ô n g ổn vội vàng xoay người hô lớn ai sau lưng cả người cao tiếp cận bộ ngực hắn chỗ cao đại nhân ả n h phi tốc chạy tới trong tay s á c h theo một thanh khoa trương trường đao ấy ra ra nha thật là lớn lá gắn ba tượng đá vừa mới chuẩn bị một q u y ề n đ á n h ra lại phát hiện người kia trực tiếp lướt qua hắn trực tiếp xông về đầu kia lan g yêu một đao vung ra nửa vòng tròn đao q u a n g qua đi lan g yêu đầu lâu bay lên bầu trời khổng v õ có chút cố hết sức lắc lắc vệ trên tà đao màu tươi nếu không phải vệ tà đao trọng lượng có thể theo chính mình tâm ý điều tiết không chừng giờ phút này chính mình cũng nâng không nổi đến bội đao s ử suất hám thiên chỉ về sau bị động hiệu quả tạm thời giải trừ đồng thời khổng võ lực thuộc tính bị suy yếu 80%. hiện tại hắn lực thuộc tính chỉ có 43. 8. có thể cho dù như thế đối phó một đầu lực thuộc tính chỉ có 22 điểm lang yêu vẫn là không tại lời nói dưới chém giết đầu này lang yêu sau hắn đứng tại nguyên địa toàn bộ tinh thần chăm chú chú ý đến hệ thống thanh â m nhắc nhở chúc mừng ngài đánh chết luyện khí lang yêu có thể đạt được điểm thuộc tính đã đến hạn mức cao nhất không cách nào thu hoạch tự do điểm thuộc tính nghe rõ ràng đoạn văn này lời nói sau hắn nhũ lông mày xem ra chính mình cái hệ này thống thật là có cái gì hạn mức cao nhất đặt ở trước kia bất luận hắn đánh giết đối thủ yếu bao nhiêu hệ thống kiểu gì cũng sẽ cho số không điểm mấy tự do điểm thuộc tính ý tứ ý tứ có thể giờ phút này tại đánh chết cái này lang yêu sau hắn lại không có đạt được bất kỳ điểm thuộc tính v y người người này khẩn g võ quay đầu trứng mắt về phía kia tượng đá h á m tiên chỉ dư v y còn tại khiến cho mắt của hắn thần bên trong mang theo một màn kia nói không rõ v u y áp tượng đá bị t r ừ n g một cái còn chưa nói ra miệng lời nói trực tiếp kẹp lại thanh pha sơn sơn thần phân thần thọ mười chín lực năm mươi mốt kỹ đối với ngài thứ nhất ấn tượng phẫn nộ đoạt mối làm ăn khẩn võ trông thấy hắn thuộc tính bảng có chút khinh bị quét mắt hắn một cái yếu như vậy thần ba lắc lắc đầu khổng võ không có phản ứng hắn trực tiếp quay người rời đi hắn còn cần nhiều thí nghiệm mấy lần hiểu rõ hệ thống cái gọi là hạn mức cao nhất đến cùng là cái gì ý tứ cảm nhận được khổng võ kia khinh bị ánh mắt thanh pha sơn sơn thần trên mặt lập tức có chút không nhịn được vừa định nổi giận đã thấy khổng võ rời đi do dự một chút hắn vẫn là quyết định không tiết bên ngoài sinh nhánh vốn cũng không nhiều hưng hỏa lại bị tả thần cướp đi giờ phút này hắn nhất định phải tận khả năng người trước hiền thánh nhiều hơn mời chào một chút tín đồ mới được tất nhiên lấy hắn hiện tại thảm trạng chỉ sợ vài chục năm sau liền duy trì không được thân b ị t ư tà ắ lúc sau lưng t r u y ề n đến một tiếng y ế u t h ỏ i ý. ngài là sơn tần h lao ra t r ô n g t h ấ y lang yêu đến tội tự biết t r ố n qua một kiếp trong đ á m người có một cái lao đ ầ u g dung động r u n g d ậ y đi tính lên nghi hoặc mà h ỏ i t h ă m t h a n h pha sơn sơn tần h s ắ c mặt lập tức u y n g h i ê m x o a y người nói t a c h í n h là t h a n h pha sơn sơn tần h có ta ở đây này nhưng cái kia yêu vật về sau cũng không tiếp tục sẽ q u ấ y nhiều các người nghe được hắn câu nói này lao đ ầ u kia t ạ i c h ỗ rơi lệ mặt dung động dung dây quý giá xuống khóc lớn tinh hô tà sơn tần lao ra cứu mặc chi ân a tiếp lấy hắn quay đầu đối với sau lưng nói thất thần l à m gì còn không cảm tạ sơn thần lao ra hiện linh cứu mạng lão đầu nhìn xem thanh pha sơn sơn thần kia tàn phá tượng đá trên mặt nổi lên một k i a bi thương thấp giọng nói tiểu lão nhân hài đồng thời điểm còn thường xuyên tại ngài miếu bên trong cùng đồng bạn chơi đ ù a chỉ c h ớ c mắt dài như vậy thời gian đi qua ngài tượng thần vậy mà khóc một hồi hắn xoay người phất tay đưa tới một năm nhẹ h ắ n tử nghiêm túc nói ngày mai không ngươi hôm nay liền đi tìm người là sơn thần lao gia thật tốt xây dựng một chút k i n thân đổi mới một chút miếu thờ sơn thần lao gia cứu chúng ta một mạng chúng ta bộ tộc này về sau cần mỗi năm t ế bái ngày ngày cảm ơn thanh pha sơn sơn thần có chút lúng túng gãi gãi đầu móc rơi mất cái hót bên trên đá vụn lúc này tuổi trẻ hán tử đáp ứng lao đầu yêu cầu do dự một chút cung cung t í n h kính mà h ỏ i thăm xin hỏi sơn thần lao r a vừa mới vị kia là của ngài tọa hạ đồng tử à? a thanh pha sơn sơn thần s ư ớ n g sốt một chút tiếp lấy lập tức gật đầu nói đúng đúng đúng kia là ta tả hộ pháp gọi đại lực đồng tử đúng liền gọi đại lực đồng tử đại lực đồng tử người trẻ tuổi sửng sốt một chút trong lòng có chút cảm khái thầm nghĩ so sánh những n à y thần linh tính danh đều quá mức cao thầm sơn thần đại nhân vì thuận tiện chúng ta lý giải mới có thể tuyệt như thế một cái đơn giản trực tiếp danh hảo a bên này thanh pha sơn sơn thần vừa cho khổng võ định ra danh hảo chúng ta đại lực đồng t ử khổng võ liền đã tại năm đầu đường phố bên ngoài lại chém giết một cái y ê u tu giống nhau hệ thống chỉ là nhắc nhở điểm thuộc tính số đã đến đạt cực hạn cũng không có vì hắn gia tăng dù là một chút tự do thuộc tính trị hắn đối với một bên không ngừng nói lời cảm tạ dân chúng lắp lắp tay ra hiệu bọn hắn có thể sau khi rời đi sở lấy cái cảm tư tác khổng võ Mệ, hai trăm y t r phần trăm kỹ bạo huyết thuật lv hai một trăm h h ã thiên chỉ lv ba hai trăm i tự do điểm thuộc tính tám mươi sáu bảy mươi hai đặc thù điểm thuộc tính、không. nhìn xem chính mình giờ phút này thuộc tính bảng khổng võ nghi hoặc mà thầm nghĩ tám mươi sáu bảy mươi hai tự do điểm thuộc tính đem nó toàn bộ cập vào chính mình lực thuộc tính liền biến thành ba trăm linh năm chín mươi chín chẳng lẽ đây chính là hệ thống cực h ạ n a khổng võ cảm thấy không có khả năng liền những cái kia người tu luyện nhóm đều không thể phát giác hệ thống trên đó hạn chẳng lẽ lại còn không bằng một cái nguyên anh kỳ ba trăm linh năm chín mươi chín liền xem như cực hạn người đặc yêu cũng cho ta góp làm a đây coi là cái gì đợi chút nữa khổng võ đ ỗ n g nhiên phát hiện ba trăm linh năm chín mươi chín số này c h ữ giống như không phải hệ thống tùy ý tiết h trí sẽ là cái gì đâu khổng võ cao mày mở ra hai tay nhìn xem thuộc tính bảng phát sẽ ngốc đ ỗ n g nhiên ánh mắt sáng lên trực tiếp đứng lên đến giống như minh bạch chính mình cần thí nghiệm một chút hắn nhảy lên nóc phòng bắt đầu tìm tới cái này thanh t r o n g châu thành tản mát cái khác yêu tu chỉ chốc lát hắn tìm tới mục tiêu kia là một cái lực thuộc tính chỉ có ba điểm trật tình giờ phút này ngay tại một chỗ tiệm lương thực bên trong vui sướng g ặ m bờ mì hơi anh k h ổ n g võ từ phía trên mà hàng tiếng vang dọa nó nhảy một cái cả khuôn mặt đều nhiễm lên bờ mì thân thể của nó thể so với bình thường chuột lớn không ít có một quả như dưa hấu lớn nhỏ nó nghi hoặc mà nhìn xem cái này dáng người cường tráng thân ảnh trực tiếp che đậy tia sáng đại gia hỏa k h ổ n g võ nhất ngôi giữ t ậ n mà nhìn xem cái này cho tinh gầm nhẹ nói hệ thống thêm điểm chương một trăm hai mươi tám thuộc tính trị hạn mức cao nhất nguyên do chương một trăm hai mươi tám thuộc tính trị hạn mức cao nhất nguyên do ba điểm lực t h tính đặt ở trong p h à m nhân cũng coi là đại lực sĩ nhưng khi một cái hao tổn rất lớn t ử có loại này lực lượng đã nói lên nó đã bắt đầu hướng phía yêu t h u ế biến đối mặt dạng này một cái cường hạn yêu loại khổng võ tại thêm s o n g điểm sau t h n tay nhặt lên một cái hòn đá nhỏ hướng phía bay tán loạn bóng đen trực tiếp ném đi ra ngoài bén nhọn tiếng kêu qua đi hao tổn rất lớn t ử trực tiếp chết tại khổng võ chờ mong hạ hệ thống thanh n m nhắc nhở ở trong lòng vang lên chúc mừng ngài đánh chết một cái còn chưa thành tinh hao tổn rất lớn từ thu hoạch được không một điểm tự do điểm thuộc tinh số xinh đẹp khổng võ vung xuống quyển có chút hưng p h n hô mặc dù cái này hao tổn rất lớn từ cung cấp tự do điểm thuộc tính cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể có thể cuối cùng không tiếp tục nhắc nhở chính mình điểm thuộc tính đạt tới hạn mức cao nhất điều này nói rõ hắn ý nghĩ là chính xác hắn rốt cuộc hiểu rõ hệ thống cái gọi là điểm thuộc tính hạn mức cao nhất là thế nào chuyện giờ phút này không võ thuộc tính bảng là như thế này m ệ t t r l n h ba lực 43. n mươi ba tám hai trăm kỹ bạo huyết thuật lv hai một trăm h h n thiên chỉ lv 3 a hai trăm tự do điểm thuộc tính 85. m m Đạt nhưng u điểm thuộc t h k tại vừa mới hệ thống cho ra điểm thuộc tính hạn mức cao nhất là ba trăm linh năm chín mươi chín điểm về sau khổng võ chú ý tới số này chữ vừa vặn thấp hơn chính mình mệnh thuộc tính cấp ba mà giờ khác này nếu là chính mình có thể sớm một chút biết điểm này thật là tốt bao nhiêu trước đó đánh rết vô sinh lão nô phân thần thời điểm cung cấp điểm thuộc tính khả năng bởi vì đến hạn mức cao nhất bị chuộc không ít tưởng tượng đến đây khổng võ lập tức cảm giác chính mình thua lỗ mây cái ức có chút đáng tiếc hít một mạch vì tránh cho về sau lại phát sinh loại sự tình này khổng võ trực tiếp vẽ năm mươi điểm tự do điểm thuộc tính thêm tới chính mình mệnh thuộc tính bên trên còn lại ba mươi năm bảy mươi hai điểm điểm thuộc tính khổng võ r ứ t khoát trực tiếp dùng tại lực thuộc tính bên trên có thể là bởi vì đang đứng ở suy yếu trạng thái lực thuộc tính tăng cường cũng không có mang đến cái gì cảm giác ngược lại là theo tự thân mệnh thuộc tính đề cao khổng võ lập tức cảm giác thần thanh k h í sản g trên thân thể lỗ chân lông mở ra ra bên ngoài bài xuất không ít mấy thứ bẩn t h i u trước đó nhận qua tổn thương lại phi tốc khép lại địa phương có chút nóng lên về sau ra bên ngoài d i n ra một chút máu đen nhìn thấy một màn này khổng võ có chút giật mình mặc dù trước đó nhận qua tổn thương tại chỗ liền khép lại có thể cuối cùng vẫn là lưu lại một k i a khó mà phát giác cảm thương giờ phút này khổng võ chỉ cảm thấy thân thể khoan khoái không ít cảm giác chính mình trạng thái trước chỗ không có mới tốt nhìn qua cái này mệnh thuộc tính cũng không phải hoàn toàn vô dụng chỗ thuộc tính a túi đầu nhìn về phía hai tay chỉ thấy nguyên bản thô giáp bàn tay giờ phút này càng trở nên tinh tế tỉ mỉ chắm nón lộ ra khỏe mạnh q u a n t r ạ c h ánh mắt có chút ư ơ n g thực tự thân thuộc tính bảng liền xuất hiện tại tầm mắt bên trong Mệ, 153. Lực, 50. 998. 254, kỹ bạo huyết thuật lv hai một trăm linh h tiên chỉ lv ba hai trăm tự do điểm thuộc tính không. đặc t h u điểm thuộc tính một trăm năm mươi ba bệnh thuộc tính giờ phút này hắn thuộc tính trị hạn mức cao nhất đã biến thành bốn trăm năm mươi chín điểm giảm đi hai trăm năm mươi b ố chín mươi chín lực thuộc tính hắn còn có thể thu hoạch được hai trăm linh năm điểm tự do thuộc tính trị mới có thể đến hạn mức cao nhất xem ra trong ngắn hạn là không cần lại cho mệnh thuộc tính thêm điểm an tâm tới k h ổ n g võ lô thai khai động nghe được cách đó không xa chuyển đến tiếng kêu thảm thiết lập tức biến mất tại nguyên điện thanh trong châu thành còn sót lại yêu vật không ít hắn còn có thể thu hoạch được không ít điểm thuộc tính đâu mặc dù hắn hiện tại chỉ có năm mươi điểm lực thuộc tính có thể khổng võ không chút nào không lo lắng chính mình an nguy nói đ ù a đâu mặc dù lực thuộc tính thấp xuống có thể nhục thể cường độ nhưng không có nhận mảy may ảnh hưởng hắn chính là đứng tại nơi đó nhường toàn thanh châu người tu luyện cùng một chỗ công kích đều đánh không xong hắn một quặng l ô n g phát minh b ạ c h đoạn này thời gian tất cả chấn ma vệ ngày đêm xuất động cần phải đem còn lại yêu vật toàn bộ quét sạch, sạch sẽ thường u n g sắc mặt tái nhuận g ồ i chính mình bàn dài sau chậm rãi hỏi món kia đồ vật không có xảy ra ngoài ý môn a đỗ hải lắc lắc đầu nói không có lâm láo đem kia hát hổ tôn giả chặn không ít thời gian không để cho đi vào bảo khố bên trong lâm láo hắn thầm trung trầm mặc một lát t h ở dài nói báo cáo tổng tư là lâm láo khoe thành tích một tên khác tuổi trẻ bộ thiên hộ cắn răng nghiến r ă n g nói thầm thiên hộ thù này chúng ta nhất định phải báo thi chức chờ lệnh hoàn toàn diện trừ hát phong lĩnh thầm trung lắc lắc đầu trầm giọng nói đương vụ chi gấp là mau chóng khôi phục thanh châu trâu thành bách tính sinh hoạt hát phong lĩnh hắn hip hip ánh mắt thanh em bên trong mang theo sát ý nói món nợ này kiểu gì cũng sẽ thanh toán nhưng không phải hiện tại chừ này bên ngoài huyết phủ tông cùng kia tà giáo chuyện dò xét đến thế nào đỗ hải nói huyết phủ tông xem ra là chuẩn bị rất dài thời gian ba tháng trước đó nó cửa bên trong thiên phú phi phạm các đệ tử đều lấy du lịch danh nghĩa rời đi thanh châu báo cáo tổng tư tại đại cảnh toàn cảnh bên trong truy nã huyết phủ tông đệ tử đỗ hải điểm một cái đầu lại nói về phần kia tà giáo trước mắt đã tra được một chút đầu mối chi châu đại nhân em vợ bị bắt sống theo trong miệng thám thính tới những người kia tại đại thanh sơn mạch chỗ sâu có một thôn xóm tên gọi tên hà thôn trong đó đều là tả thần tín đồ trước phái mấy tên bách hộ điều tra một phen không nên đánh thảo kính rắn tư tác một hồi chọn ra quyết đoán về sau t h ẩ m trung u ố t u ố t h u y ệ t thái dương có chút đau đầu nói món kia đồ vật không thể lại đặt ở thanh châu nhất định phải mau chóng vận chuyển về tổng tư đỗ hải nhìn xem t h ẩ m trung kia hư nhược sắc mặt dầu dĩ nói có thể ngài hiện tại trạng thái đúng vậy a t h ẩ m trung cười khổ một tiếng nói lúc đầu vật kia chính là chẳng lành chi vật cho dù ta tại toàn thịnh trạng thái đều không có mười phần lòng tin có thể đem bình yên đưa qua thật là cái này thanh châu thành ngoại trừ ta nói đến đây hắn giống như là nhớ tới cái gì thoại âm nhất chuyển nói không c gọi là cái này danh tự a hắn bây giờ tại làm gì đ không thể ỏ không nói nhân loại dục vọng thật sự là một loại kỳ diệu đồ vật thanh châu thành yêu họa kéo dài tiếp cận một ngày vô số nhân mạng tăng yêu vật c r i thủ thanh trong châu thành các nơi đều tràn ngập thương tâm tiếng la khóc nhưng tại một góc khác trang trí xa hoa ánh đèn sáng trưng trời cao lâu đêm đó liền khôi phục kinh doanh trong ngày thường tòa không h ư tịch tiếng người huyên náo thanh châu thứ nhất thanh lâu giờ phút này tân khách vậy mà không ít nhiều ít dù sao thanh trong châu thành chân chính vọng tộc nhà giàu không chỉ có trong nhà có người tu luyện cúng phụng sẽ còn hoa giá tiền rất lớn mời đến cao giai người tu luyện bố trí xuống trận pháp đồng dạng tiểu yêu căn bản là không cách nào đánh vào gia môn lại thêm những cái kia trúc cơ kỳ yêu tu không chút bắt đầu làm ác liền bị tiêu hành cùng thanh phong sơn bình dương chân nhân liên thủ trấn áp khiến cho trận này yêu họa trên cơ bản không có thương tổn cùng quá nhiều quyền hảo không chỉ có như thế giờ phút này còn có không ít quyền cử chỉ hào phóng chén tương khánh Chu chắc hẳn giá lương thực lại sẽ kéo lên n g ư ơ i đây là trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa a ai lý trưởng quỹ chớ có như thế muốn nói phát tài còn phải là ngài a yêu họa q u a đi, chắc hẳn những cái kia chết nam nhân nữ t ử không có đường sống chỉ có thể đi đầu quân c á c ngươi thúy hương c á t chờ thêm đoạn thời gian cái này thanh châu thành thứ nhất thanh lâu vẫn là không phải cái này trời cao lâu đều là không biết số lượng a ha ha ha cùng vui cùng vui chúc mừng âm thanh cùng sáo chúc gâm thanh quấn quanh ở cùng một chỗ khiến cho lửa đèn này tươi sáng cao lầu trung khí phân cảng thêm nóng cháy mạnh lâu một xó sình bên trong cả người tại khôi ngô nam nhân l ặ n g lặng ngồi một bên có chút n h ả m chán uống vào kia trời cao trong lầu cao nhất cấp rượu ngon vị cùng nai sắp đến hắn quan sát một hồi lâu nhìn xem trên đài nhẹ nhàng nhảy múa nữ tử k h i ế p k h i ế p ánh mắt gọi tới một bên gã sai vật đi đem các ngươi lão bảo gọi tới kia gã sai vật có chút sợ hai mắt nhìn cho dù ngồi ở kia đều lộ ra cao hơn hắn lớn thân ảnh cung cung kính kính đáp ứng quay người rời đi chỉ chốc lát khổng võ cái mũi kéo ra nhăn nhăn lông mày cả ngươi tài biến dạng lại mặt bại lộ lộ ra trắn nữa nhân nện bước nhăn nhó bộ pháp đi đi qua. Vị này đại gia, ngài tìm ta là... khổng võ không chờ nàng tới gần liền lắc lắc tay có chút ghét bỏ ra hiệu đứng tại nơi đó liền tốt trên người nàng bôi lên các loại son phân vị khí vị phân l o ạ n có thể khổng võ giác quan lại có thể tùy tiện phân biệt ra trong đó một cỗ nồng đậm hôi nách vị cái tia nữ nhân n g ư ờ i đem nàng kêu đến khổng võ tùy ý chỉ một cái trên đài ngay tại khiêu vũ cô nương cô nương tia giáng d ấ p t i ê n t i ệ u bách mị thật mỏng màu hồng s a ý hạ thủy nộn làn ra tại dưới ánh đến mơ hồ tỏa sáng dường như đều có thể bóp xuất thủy đến vô số khách làng chơi chính nhất mặt si mê nhìn xem nàng nhưng trừ khổng võ lại không có người dám điểm nàng lão bảo quay đầu. nhìn một chút cô nương kia trên mặt có chút khổ sở nói xuân hương cô nương là triệu công tử độc chiếm chỉ sợ ba khổng võ không biết từ nơi nào lấy ra một chồng thật d à y ngân phiếu đem nó đập vào trên mặt bàn lão bảo nhìn xem những cái kia ngân phiếu trong mắt sáng lên có thể trên mặt vẫn như cũ mang theo do dự c h i sắc gọi tới gã sai vật thấp giọng nói mấy câu gã sai vật nghe xong nàng phân phó vội vàng chạy ra ngoài khổng võ chỉ là nhìn một cái cũng không chút để ý cầm lấy trên bàn bầu rượu rót m ấ y n g ụ m lão bảo nhìn một chút khổng võ trên mặt b à n chưng bảy bảy tám cái bầu rượu nhìn xem hắn m ặ t không đổi màu đem một bình tiên nhân say một uống hết sạch trên mặt càng nhiều mấy phần v ẻ ư u sầu cái này tiên nhân say cho dù là một chút người tu luyện cũng uống nhiều nhất hạ năm ấm về sau liền sẽ say đến không tỉnh nhân sự nhưng bây giờ khổng võ uống nhiều như vậy lại không có mảy may phản ứng lại thêm hắn không chút gì quan tâm tiện tay móc ra nhiều như vậy ngân phiếu cái này khiến lao bảo biết trước mắt người này khẳng định không phải người bình thường thật là hắn điểm vị kia cô nương lại là triệu công tử độc chiếm cái này khiến lao bảo trong lòng âm thầm kêu khổ hai vị này đều không phải là nàng có thể đắc tội、đổi. chỉ là do dự một lát nàng liền có quyết đoán cho dù đắc tội khổng võ cũng không thể đắc tội triệu công tử dù sao coi như trước mắt người này lại thế nào lợi hại chẳng lẽ còn dám sốc trời cao lầu không thành bọn hắn phía trên thật là có người chỉ chốc lát gã sai vật dẫn mấy tên tư sắc không kém tại kia xuân hương cô nương đi đi qua những cái kia cô nương trên mặt mang theo ý cười rất quen đi tới khổng võ bên cạnh dựa vào hắn ngồi xuống khổng võ không có cự tuyệt trực tiếp ôm trầm một vị cô nương đem nó kéo vào trong n ự c thế này lão bảo rốt cục nới lỏng một mạch cảm giác hôm nay chuyện có thể cùng bình giải quyết có thể sau một khắc khổng võ trầm ồn thanh â m lại lần nữa vang lên chờ vị kia xuân hương cô nương nhảy xong cái này một chi vũ đạo liền để nàng tới không đợi lão bảo nói cái gì một tiếng phách lối ương ngạnh thanh â m ngay tại sau người vang lên n h a cái nào không có mắt tìm xuân hương cô nương a không biết rõ xuân hương là ta con mèo nhỏ a triệu công tử trầm mặt tâm tình có chút không tốt triệu ra lần này thật là cắm một cái ngã nào h nhà bọn hắn tộc trên dưới cũng không biết nói huyết phủ tông lần này kế hoạch còn nghị đánh tốt quan hệ cái g á m đỉnh cái g á m đỉnh đất là chuẩn bị nhiều như vậy theo sân nhỏ tới người hầu đều là tận tâm hết sức thật không nghĩ tới bởi vì phen này cử động cuối cùng chấn ma ti cũng không có hướng triệu gia nổi lên có thể cho dù như thế toàn bộ thanh châu thành tất cả bạch tính quan sai chấn ma vệ trợ cấp đều bị phán cho triệu gia mặc dù triệu gia nhà đại nghiệp lớn có thể những này trợ cấp là bao lớn mức c ầ khi tổn hắn thạch trực tiếp i lay nhiều mở góp n h mắt trước hai người sau đập vào mắt bên trong làm một cái nhường hắn khó mà quên được thân ảnh hắn hé mười ba lập tức xưng sở tại đơn trường hắn thân sau hai cái đi theo chó săn mười phần có nhãn lực kiến giải liền chuẩn bị tiến lên đem khổng v õ đánh một trận mặc dù nhìn qua người kia dáng người cường tráng có thể kia hai tên chó săn không chút nào sợ hãi bởi vì hắn nhóm đều là luyện khí chín tầng người tu luyện đối phó cả người bên trên không có chân khí chấn động phạm nhân không phải tay tới bắt giữ có thể sau một khắc triệu công tử run dậy thanh em gọi lại bọn hắn c h â m rãi triệu công tử nuốt một cái n ư ớ c bọn kết cả lâm ba nói nhường nhường xuân hương tới lão bảo trên mặt mang theo đủ cười như là một đoán nợ rộ hoa cúc tiến lên phía trước nói triệu công tử ngày sau đó xuân hương nàng、ba. thanh thúy thanh âm vang lên triệu công tử một bàn tay đánh cho lão bảo chuyển một vòng ánh mắt đỏ bừng hét lớn nhường con kỹ nữ kia cút nhanh lên xuống tới lập tức bốn chân ta phá hủy các n g ư ơ i trời cao lâu ba chương một trăm ba mươi giậu thoáng lỗ võ chương một trăm ba mươi giậu thoáng lỗ võ tiền bối triệu công tử túi mình bị gối vẽ mặt định hót dựa vào đi qua nói rằng thế nào còn nhường ngài phát triển an toàn sành đâu đ á m người này thật không hiểu chuyện cái kia a i người qua đây một chút đem túi của ta toa chuẩn bị kỹ cảng mời khổng võ có nhiều hăng hái nhìn xem một màn này tắt n a hắn nơi này liền có thể người qua đây ngồi tuân mệnh triệu công tử vội vàng ngồi xuống một bên cái mông khó khăn lắm dán cái ghế không biết khi nào trên c h á n đã tràn đầy tinh mịn mồ hôi toàn bộ lầu một ngoại trừ sáo trúc gâm thanh tiếp tục những người khác gâm thanh trò chuyện trong nháy mắt biến mất vị này triệu công tử tại thanh châu thành có thể nói là thanh danh truyền xa thân phận địa vị cao hơn hắn sẽ không như hắn như thế trương dương so với hắn trương dương ưa thích đến hoa liếu c h i địa tìm thú vui người thân phận địa vị đều không có hắn cao có thể giờ phút này vị này triệu công tử lại túi mình quý gối biểu hiện được như là da nô đồng dạng khổng võ hướng miệm bên trong ném đi một bông hoa gạo sống hỏi ngươi gọi cái gì tới nghe được hỏi ý triệu công tử lập tức đứng lên đến cung cung kính kính nói tiền bối ta gọi triệu phi dương a ngươi ngồi ngươi ngồi khổng võ điểm một cái đầu nói bay lên ương ngạnh bay lên a câu nói này vừa ra triệu phi dương vội vàng đứng lên đến không ngừng lau sạch lấy mồ hôi kết cả lăm b a nói tiền bối không ta đúng đúng đúng chính là cái kia bay lên thật là ta ngươi ngồi kia khổng võ chừng hắn một cái nhường sau khi ngồi xuống cũng không còn ngôn ngữ muốn mạng a triệu phi dương như ngồi châm n h ỉ chỉ cảm c thấy h í người h mình số phận h n số k ô tốt, thể tới vật. cái có cái quái đi ra ngoài vui vẻ, vui vẻ đều có thể đụng tới cái này đụng này Hắn n đều ra vẻ vẻ h n tận tông như nào khổng n g g là thấy tận mắt tới huyết phù tông các đệ tử như thế nào bị khổng võ thu thập. phù các đệ ư bị võ này tỷ lệ lớn là vị kim đan kỳ cao nhân đừng nói chính mình liền xem như toàn bộ triệu gia mặc dù nói là thành châu tứ đại gia tộc một t r o n g nhưng nếu là đắc tội một vị kim đan kỳ chân nhân ngày thứ hai cái này tứ đại gia tộc liền phải đổi một cái không kịp tư tác vị này kim đan kỳ tiền bối vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này giờ phút này hắn chỉ cảm thấy thời gian đi qua đến như vậy chậm chạp cái này lão giả vì cái gì còn không có đem xuân hương mang tới đặc yêu. Ngay tại cái này h n trời cao lâu làm nhiều như vậy năm lão bảo nàng nhất là tự hào chính là chính mình nhãn lực độc đáo nhi bất luận là cái dạng gì hộ khách nàng đều có thể an bài đến minh minh bạch mà giờ khác này trông thấy triệu công tử như vậy hốt hoảng bộ dáng nàng lập tức liền ý thức được khổng võ thuật về loại tia tuyệt đối không thể được tội nhân vật nàng một bên dùng nhanh nhất tốc độ thông chi trời cao lâu phía sau màn l ã o bản một bên phí hết nửa ngày kình mới đưa xuân hương khuyên tới vị này quý khách xuân hương nàng tới tên là xuân hương cô nương giờ phút này trên mặt mang theo một tia bất mãn nhưng là tại nhìn thấy triệu phi dương sau trên mặt lập tức nổi lên một tia nụ cười thanh tú động lòng người làm n ú n g nói triệu công tử ngài rất lâu không có tới nô ra có thể nghĩ chết ngươi thấy khổng võ trên mặt mang theo một tia không hiểu ý vị nhìn qua triệu phi dương vội vàng chừng một cái xuân hương nói xuân hương một h ồ i ngươi chiếu cố tốt vị này tiền bối xuân hương nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một cái thể chạm to con khổng võ trong mắt có hơi hơi kinh tiếp lấy lại làm nung nói không à ngài lâu như vậy không đến xem ta ngâm miệng để ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái gì ba triệu phi dương nghe được xuân hương tự tuyệt trái tim đều kém chút theo cổ h ọ g bên trong này ra lập tức quát lớn cái này nữ nhân ngu xuẩn làm sao lại thấy không rõ thế cục đâu cũng đừng lại làm yêu cô n ã i n ã i bị triệu phi dương vừa hô xuân hương lập tức xứng sở một đôi ngập nước ánh mắt bắt đầu nổi lên hơi nước mắt thấy liền phải rơi lệ thế này lão bảo tranh thủ thời gian hòa giải nói vị này quý khách triệu công tử chúng ta nếu không chứt rời bước phía trên bao xương nơi đó vị trí tốt hơn hoàn cảnh ưu nhã quan trọng hơn chính là giường đủ lớn khổng võ không có phản ứng lao bảo ngược lại là trên giới đánh giá một phen triệu phi dương thấy hắn c ọ n g lông x ư ơ n g sợ hãi người cùng cô nương này là tình nhân cũ triệu phi dương lập tức lắc đầu nói không không không chỉ là thỉnh thoảng sẽ tìm đến xuân hương cô nương nghe hát tiêu khiển mà thôi hắn không biết rõ khổng võ tính tình cũng không biết đạo nhân nhà có thể hay không ngỡ thích cùng chính mình làm đồng đạo bên trong người chỉ có thể vội vàng không thừa nhận khổng võ cười cười đem trong ngực nữ tử lấy ra nói rằng tốt các ngươi đi thôi bao sương liền không cần phong khách này liền rất tốt đại sành chỗ nào tốt ngươi đã đến cái này trời cao lâu muốn làm một ít chuyện không được tìm tư mật tính tốt một chút bao xương triệu phi dương có chút không hiểu lão bảo giống nhau như thế do dự một chút nói vị này quý khách trong đại sảnh có nhiều không tiện vẫn là đi bao s ư ơ n g a không cần k h ổ n g võ lắc lắc tay nói ngược lại không cần bao lâu lên lầu quá phiền thoái nghe được câu nói này triệu phi dương cùng lão bảo trực tiếp xứng sở tại đơn ư g trường cái này vị này tiền bối như thế rộng thoáng sao triệu phi dương cảm thấy những này tiền bối cao nhân làm việc phong cách thật là làm cho người khó mà lý giải thăm dò mà hỏi thăm vậy ta đem lầu một ngày thanh trận dọn bãi làm gì không võ kỳ quái mà nhìn xem hắn không rõ trận khá lắm tiền bối ngài chơi đến đủ dạ a triệu phi dương chỉ cảm thấy chính mình nhất thời ở giữa vậy mà không biết do nói cái gì tốt một bên khác l a o bảo sắc mặt mười phần khó coi nàng không nghĩ tới vị này khách hàng như thế khó chơi làm chuyện này lại còn ưa thích tại chúng mục nhìn t r ư ờ n g phía dưới cái này nếu là như ước nguyện của hắn cái này trời cao lâu thanh danh liền hoàn toàn không cứu nổi nàng thanh h á n g g i n g đang chuẩn bị chuyển ra cái này trời cao lâu sau lương vị kia cao nhân mong muốn nhường khổng võ biết khó khăn trở ra thời điểm triệu phi dương thứ nhất thời gian chú ý tới nàng biểu hiện đoạt trước nói nói lý mụ, mụ. liền chiếu tiền bối nói đi làm lão bảo có chút nghi hoặc nhìn về phía triệu phi dương cho dù ngươi là thanh châu triệu ra dòng độc đình vậy cũng không thể như thế nhục nhã trời cao lâu à thật vẻ mặt trời cao lâu phía sau vị kia cũng không thấy đến sợ các ngươi triệu ra triệu phi dương xem xét nàng bộ này sắc mặt liền minh bạch nàng ý nghĩ thản nhiên nói rằng triệu m ỗ i người người vi ngôn nhẹ có thể vị này tiền bối nếu là nổi giận chính là ngươi trời cao sau lầu mặt vị kia chấn ma ti bách hộ đều chống cự không nổi tiền bối lựa giận lý mụ mụ cần phải thức thời một c h ú ta triệu phi dương mặc dù muốn nhìn xem xét cái này trời cao lâu đắc tội một vị kim đan kỳ chân nhân sẽ thế nào có thể vừa nghĩ tới chính mình dưới mắt ngay tại vị này tiền bối trước mặt sợ mình bị quân v à o chỉ có thể trong ngôn ngữ ám chỉ l ã o bảo mà l ã o bảo cũng không hổ làm nhiều năm nhân tế kết giao công tác lập tức ý thức được triệu phi dương trong lời nói ý tứ t r ấ n ma ti tại cái này thanh châu là độc bám ộ t phương tồn tại cái dạng gì người có thể không cho t r ấ n ma ti bách h ổ mặt m ũ i kim đan kỳ mặc dù nhìn khổng võ trẻ tuổi nhẹ bộ dáng không giống như là kim đan kỳ chân nhân có thể nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng vị này triệu công tử lời nói lập tức gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười xuân hương t h ở i quần áo lập tức ba chương một trăm ba mươi mốt triệu công tử n g ư ơ i làm việc còn để cho ta nhìn xem chương một trăm ba mươi mốt triệu công tử n g ư ơ i làm việc còn để cho ta nhìn xem t r â m dãi khổng võ cắt ngang vẻ mặt tuyệt vọng nhìn qua lộ ra s ở s ở đáng thương xuân hương nhường chung quanh một vòng t r ừ n g lớn ánh mắt quần chúng nao h nhao thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc lão bảo còn tưởng rằng khổng võ cải biến ý nghĩ lập tức nói khách quan cứng rắn thế nào cũng không thoải mái triệu phi dương cũng là nối lòng một mạch xem ra chính mình không cần trơ mắt nhìn một vô kịch nhưng ai biết khổng võ sắc mặt lạnh nhạc hỏi ta vừa chỉ một vị khác cô nương đâu a một cái còn chưa đủ ba vị này tiền bối thật đúng là tính tình bên trong người triệu phi dương có chút im lặng nhìn xem khổng võ nội tâm đ o á n thầm lão bảo thì là sửng sốt một chút lập tức xoay người chạy đi nhìn thấy một màn này khổng võ uống một ngụm tiên nhân say cười đ ố i triệu phi dương nói một hồi xem thật kỹ lấy cũng đừng phân l u n ra triệu phi dương t r ừ n g lớn ánh mắt hé miệng lại không biết nói nên nói thứ gì con để cho ta xem thật kỹ lấy triệu phi dương chỉ cảm thấy trong lòng có vô số thất ngựa hoang chạy mà qua lộn xộn vô cùng chỉ chốc lát lão bảo đem một vị khác cô nương cũng mang theo tới khách quan ngài nói là vị này à. mới tới vị này cô nương dung mạ bên trên không bằng xuân hương có thể k ê u lạnh nhạt sắc mặt như là bằng sương rất dễ dẫn ra nam nhân trinh phục d ụ n g khổng võ ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu hai vị cô nương tiến lên toàn bộ hành trình ở bên nghe thấy đám người lời nói xuân hương giờ phút này thân thể càng không ngừng run r à y gương mặt xinh đẹp biến vô cùng tái nhợt dường như đối với kế tiếp đến mười phần sợ hãi chờ hai người tiến lên sau khổng võ mỉm cười vươn hai tay tráng kiện cánh tay đưa về phía các nàng n ự c không có dừng lại tiếp tục trên đường đi rời ba sau một khắc chỉ thấy bị khổng võ bóp lấy hai vị cô nương đầu tiên là một hồi thờ gấp biểu hiện được như là thường nhân đồng dạng có thể tiếp lấy tựa hồ là cảm giác được khổng võ lực đạo không đúng biết lăn lộn không đi qua các nàng rít lên một tiếng thân thể lập tức đã xảy ra biến hóa chấm non non mềm lản ra trong nháy mắt biến khô hắt thối nát kia nũng nịu gương mặt cũng thay đổi thành một t h ư ơ n g hư thối mặt xuân hương trên mặt một quả ánh mắt rơi xuống tại bên ngoài bị cơ bắp kết n ố i lấy theo đầu lắc lư bắn ra bắn ra bên trong ánh mắt lại còn tại chuyển động mùi hôi hương vị bắt đầu tràn ngập tại lầu một những cái kia khách đến thăm nhóm s ừ n g sốt một hồi lâu đông nhiên loạn thành một đoàn quỳ a ba cứu mạng a giết người ba c h ả y máu a ba triệu phi dương ủy vào chính mình có một ít tu vi lại thêm có chiếc khổng v õ bối ở đây thật cũng không có quá nhiều bối rối chỉ là sắc mặt biến càng ngày càng tái nhợt nhìn xem xuân hương bộ kia dọa người thân thể thế nào cũng không cách nào cùng trong ngày thường đánh non thân thể liên hệ cùng một chỗ hắn nhìn xem kia mấy chỗ hư thối ra bên ngoài thấm lấy màu vàng không rõ chất lòng thân thể không h i ể u kỳ diệu nghĩ đến c h ắ c không được trong ngày thường nhiều như vậy nước cái này suy nghĩ vừa ra tới triệu phi dương lúc này liền nhịn không được nôn m ử a lên huệ m a đổi thành một bên hiện ra nguyên hình hai cái tà vật đang điên cùng giấy r u ộ n đen nhánh móng vuốt càng không ngừng chụp vào khổng võ thật là tất cả công kích đều đúng khổng võ không có mảy may hiệu quả chỗ cổ áp lực càng ngày càng lớn để các nàng cảm giác được tử vong sợ hãi a bốn cờ rốt bén nhọn tiếng kêu thảm thiết tại từng tiếng giòn thanh âm qua đi trực tiếp tiêu tán khổng võ tiện tay đem hai cấu h è o đầu thi thể ném ra cầm lấy trên mặt bản tiên nhân say ngã tại trên tay giặt về sau cầm khăn mặt xoa xoa chúc mừng ngài đánh chết thi mị giáp thu hoạch được không không một điểm tự do điểm thuộc tính số chúc mừng ngài đánh chết thi mị ớ t thu hoạch được không không một điểm tự do điểm thuộc tính số nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở sau khổng võ có chút thỏa mãn điểm một cái đầu hai cái này tiểu khả ái nhìn qua hẳn là tương đối hiếm thấy tả vật mặc dù lực thuộc tính chỉ có hơn bốn mươi thật là vậy mà cho hắn cung cấp không không một điểm thuộc tính ban ngày khổng võ đánh chết một cái lực thuộc tính sáu mươi ba yếu vật đạt được tự do điểm thuộc tính cũng chỉ có không không không tám mà thôi vỗ vỗ tay khổng võ có chút thương hại nhìn xem ở đằng kia không ngừng nôn mửa triệu phi dương thật đáng thương vừa nghĩ tới cùng loại kia đồ vật vượt qua nhiều như vậy ban đêm không được không thể nghĩ tiếp khổng võ chỉ là hơi tưởng tượng đều cảm thấy buồn nôn đến không được mà triệu phi dương thật là kinh nghiệm loại sự tình này t ì n h lại còn có thể duy trì thanh tỉnh chỉ là nôn mửa mà thôi khổng võ có chút khâm phục vị này dũng sĩ chính đ ư ơ n g hắn muốn rời khỏi thời điểm cổng đ ỗ n g nhiên chuyển đến một cái uy nghiêm thanh âm chấn ma ti bách hộ ở đây các người nghe nói nhà mình sản nghiệp tới một vị không rõ thân phận quý khách trấn ma ti bách hộ la trung n i n h vội vã đuổi đến tới vừa tới cổng hắn đã nhìn thấy vô số người chạy đi ra bắt lấy một người hỏi thăm về sau hắn mới biết được bên trong vậy mà xuất hiện t à v ậ t thế là cầm đao chạy vào la bách hộ một cái đã nhìn thấy khấm võ ngầm đầu nhìn mắt trước mắt cái này dáng người cao lớn nam nhân la trung n i n h sửng sốt một chút tiếp lấy hắn khỏe mắt dư quang nhìn thấy nằm tại trên mặt đất hai cỗ hư thối thi thể hắn xem như tại trấn ma ti bên trong làm nhanh cả một đời lao bách hộ lần đầu tiên liền nhìn ra l a lịch t thi mị nhìn xem tu vi k i a bình thường đều tại trúc cơ hậu kỳ thi mị bị người vặn g ã y cổ hắn phía sau lưng một hồi phát lệnh hắn thứ nhất thời gian đánh giá ra đem nó giết chết người hẳn là chính là trước mắt cái này khôi ngô đại hán c h ờ một chút la trung ninh sửng sốt một chút nghĩ đến thẩm thiên hộ bàn giao xuống tới nhiệm vụ do dự một chút cung kính hỏi xin hỏi thật là khổng võ đại nhân khổng võ sửng sốt một chút chính mình hiện tại cũng là nổi danh nhân vật ta một cái liền nhìn ra là ta thấy khổng võ gật đầu la trung ninh trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nói trước khổng või không lâu trước đó thẩm thiên hộ cho chúng ta những n à y bách hộ truyền đạt một cái tin tức nói thời gian tới ngài liền cùng ngài nói một tiếng hắn tìm ngài khổng võ tùy ý a sau một tiếng cũng không để ý tới hắn trực tiếp chuẩn bị đi ra ngoài nhìn thấy hắn bộ này tùy ý bộ dáng la trung ninh cũng không có đối với hắn ngạo mạn thẩm thiên hộ mà tức giận mà là nhớ tới thẩm trung nhắc nhở thăm dò nói thẩm thiên hộ nói có một khoảng chuyện làm ăn cùng ngài đ à m luận việc quan hệ nguyên anh kỳ yêu m à lời này vừa ra khổng võ lập tức dừng lại bước chân tư tác một chút hắn điểm một cái đầu nói minh mạch ta cái này đi tìm hắn là tại cái tia địa phương a nhìn hắn chỉ hướng c h ấ n ma ti tháp cao phương hướng la trung ninh điểm một cái đầu nói rằng ngài tới trực tiếp bên trên tầng cao nhất tìm t h ầ m thiên hộ là được minh bạch k h ổ n g võ nói xong cũng hướng về c h ấ n ma ti xuất phát sau lưng la trung ninh vẻ mặt kỳ quái mà nhìn xem lưng của hắn ảnh thẩm thiên hộ lời nhắn nhủ quả thật không sai chỉ cần nói ra nguyên anh kỳ yêu ma điểm này người này liền khẳng định sẽ đi tìm hắn chương một trăm ba mươi hai đưa chuyển phát nhanh chương một trăm ba mươi hai đưa chuyển phát nhanh k h ổ n g võ tại một vị trấn ma vệ dẫn đạo xuống tới trấn ma ti tầng cao nhất thời điểm thầm trung đang cùng cái khác hai vị bộ thiên hộ thương lựa chuyện thấy khẩm võ đi tới t h ẩ m t r u n g trên mặt mang theo nhu hòa m ỉ m cười đứng dậy nên đón nói xem như t r o ngươi n g khổng võ điểm một cái đầu nghi ngờ nói trước đó ta nói lên giao dịch ngươi không có bằng lòng hiện tại các ngươi giam giữ vị tiên nguyên anh kỳ đã bị ta giết chết ta rất khỏe kỳ ngươi còn có thể từ nơi nào tìm đến một cái nguyên anh kỳ t h ẩ m t r u n g ra hiệu khổng võ ngồi xuống về sau gọi tới trên một người nước trà lúc này mới nói thanh châu vắng vẻ linh khi yếu ớt tu luyện không khí so ra kém đại cảnh hoàng triệu bên trong cái khác địa phương bởi vậy nguyên anh kỳ người tu luyện rất ít gặp khổng võ tư tác một chút hơi minh bạch hẳn ý tứ ngươi l à muốn từ cái khác địa phương làm một cái nguyên anh kỳ tới có thể hãn từ phía sau lưng gỡ xuống vệ tà đao từ trong đó lấy ra cái tia thanh trung phẩm pháp bảo trường kiếm trực tiếp ném qua đi chắc hẳn thẩm trung tại nhìn thấy chính mình chém giết cái tia t à thần phân thần về sau không có cái tia lá gan dám nuốt riêng thẩm trung nhìn xem tia lưu động màu xanh quan g mang trường kiếm nuốt một cái nước bọn mười phần đáng tiếc đem nó đưa trở về thấy khổng võ vẻ mặt không hiểu thẩm trung cười khổ nói giao dịch nội dung sợ là muốn thay đổi một chút khổng võ cau mày nói không đủ thẩm trung khoác khoác tay nói hoàn toàn đầy đủ ngài cầm thanh kiếm này đi kinh đô tìm trấn ma ti chỉ cần ngài không phải mong muốn đem nó thả ra hoàn toàn có thể đổi một cái nguyên anh kỳ mệnh chỉ là nhìn hắn vẻ mặt khó xử khổng võ trực t i ệ t nơi đó hỏi người muốn ta làm cái gì muốn x i n ngại đưa một cái đồ vật đi kinh đô khổng võ đứng dậy nói thẳng quá phiền thoái sau đó hắn quay người liền chuẩn bị rời đi hắn cũng không phải thuận phong chuyển phát nhanh t ặ n g đồ loại này phiền thoái chuyện sẽ lãng phí hắn nhiều ít thời gian a có này thời gian chính mình đi tìm mấy cái yêu tả chẳng không tốt sao thầm c h u n g t h ấ y này mỉm cười nói cái này đồ vật việc quan hệ trọng đại trên đường sẽ dẫn tới quá nhiều yêu tả hộ tống người nếu là tu vi quá thấp lợi nói căn bản không cách nào an toàn đưa đến kinh đô nguyên bản ta là dự định phía sau lời nói khổng võ một chút cũng không có lưu ý chỉ chú ý tới hắn nửa câu đầu sẽ dẫn tới rất nhiều yêu tả hắn dừng chân lại bước quay đầu hỏi sẽ thầm trung gật gật đầu nói hơn nữa tỷ lệ lớn tu vi không thấp ta tiếp thầm trung t h ấ y này mỉm cười cho khổng võ đưa qua một phong thư nói ngài đi kinh đô c h ấ n ma ti chỉ cần đem phong thư này giao cho bọn hắn liền có thể từ nơi đó chấn trong ma ngục chọn lựa một cái nguyên anh kỳ khổng võ gật gật đầu đem phong thư trực tiếp để vào trong ngực hỏi đồ đâu thầm trung sửng sốt một chút không nghĩ tới khổng võ như thế nóng nậy phong hành mong muốn lập tức xuất phát hắn do dự một chút nói việc này thật cũng không cứ như vậy gấp ngài nếu không tính dưỡng một đoạn thời gian tại khổng võ tiến đến một phút này hắn liền nhìn ra giờ phút này khổng võ trên thân khí tức có chút kỳ quái dường như lộ ra có chút suy yếu có thể khổng võ lại đầy không quan tâm nói không sao sớm một chút lên đường đi thầm trung thấy này chỉ có thể hít một mạch đối với một bên nói đỗ hải ngươi dẫn hắn đi lấy đồ vật chờ khổng võ tại đỗ hải dẫn dắt hạ sau khi rời đi một vị khác bộ thiên hộ trên mặt mang theo một tia dầu dĩ nói thiên hộ đại nhân đồ vật giao cho hắn thật không hỏi đề a ta nhìn hắn thực lực hắn không có từng trải qua khổng võ đại phát thần uy dáng v ẻ lần này gặp mặt phát hiện khổng võ mặc dù nhục thân cường hãn nhưng cũng không có thẩm t r u n g trong miệng như vậy không hợp thói thường dáng v ẻ thẩm t r u n g tư tác một hồi không quá xác định nói chắc hẳn trước đó trận chiến kia nhiều ít tụ một chút tổn thương thực lực có chỗ ảnh hưởng dù sao hắn đánh chết nguyên anh kỳ tả thần phân thần không nỗ lực cái gì một cái giá lớn h i ệ n nhiên không có khả năng bộ tiên hộ do dự một chút hiển nhiên vẫn là đối với khổng võ giờ phút này trạng thái có chút không tin lắm mặc cho nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng thẩm chung phán đoán ngược lại li hắn có chút cảm khai nói vừa nghe đến sẽ c o i yêu tả đột kích lập tức liền tiếp nhận nhiệm vụ cũng không biết nói vị này là ghét như thủ tính cách cho phép vẫn là cùng những cái kia yêu tả có cái gì không c h u n g mang thiên cựu hận thậm chung nhớ tới trước đó bạch trí vị báo cáo ngay từ đầu chỉ nói là khổng võ có thể địch nổi kim đan kỳ thực lực nhưng mà phía sau tại c h ấ n trong ma ngục đánh chết những cái kia kim đan yêu tu sau chỉ là một ngày thời gian hắn liền có thể địch nổi trong kim đan kỳ thậm chí là kia kim đan hậu kỳ huyết hà đều bị chém ở thủ h ạ cuối cùng càng là lấy bản thân tri lực đánh chết nguyên anh kỳ tả thần dường như mỗ giết chết một gã đối thủ hắn liền có thể mạnh lên một phần thầm trung có chút hoài nghi khổng võ tu luyện công pháp khả năng thuộc về ma môn một mạch cũng may theo hắn biểu hiện đến xem không giống như là những cái kia đã mất đi lý trí vì mạnh lên đổ sắt vô tội ma tu đến bây giờ mới thôi khổng võ đánh g i ế t ngoại trừ yêu tu chính là huyết phủ tông cái loại này đáng chết người cũng là nhìn ra điểm này thầm trung mới có thể lấy yêu t à làm m g i nhử nhường khổng võ đón lấy cái này nhiệm vụ chính là cái này đồ vật khổng võ nhữ mày nhìn xem trước mắt giữ gỗ thấy thế nào đều cảm thấy cái đồ chơi này giống như là một bộ quá tài ai thi thể còn phải đưa đi kinh đô x u n g mổ cái đồ chơi này thật có thể dẫn tới yêu t à khổng võ có chút hoài nghi nhìn về phía một bên đỗ hải cảm thấy đám người này có phải hay không đang trêu đùa chính mình đỗ hải cười khổ nói thứ này việc quan hệ trọng đại ta cũng không biết chặng đường mặt đến cùng là cái gì đồ vật khả năng chúng ta đây chỉ có thẩm thiên hộ biết ta bất quá sẽ dẫn tới yêu t à chuyện này không sai được trước đó cái đồ chơi này không có đặt ở bảo khố bên trong thời điểm mỗi ngày đều có yêu t à trực tiếp tiến công c h ấ n ma thi khổng võ điểm một cái đầu phệ tà đao phất qua q u a n tài lại phát hiện không có mảy may phản ứng lập tức nhăn nhăn l ô m à cái đồ chơi này vậy mà không thể nhận tiến trong không gian chẳng lẽ chính mình muốn khiêng một bộ trên quan tài đường một bên đỗ hải lập tức nói rằng đã cho ngài chuẩn bị một con ngựa xe không có gật gật đầu nhìn xem đỗ hải sắp xếp người đem k i a quan tài rời xuống dưới chờ hắn đi ra chấn ma ti thời điểm trông thấy cổng đã ngừng lại một con ngựa xe bộ kia quan tài đã được bỏ vào trong xe theo bên ngoài căn bản nhìn không ra đến mà như thế to lớn toa xe kéo xe ngựa vậy mà chỉ có một đầu bất quá con ngựa kia một cái nhìn lại liền có thể nhìn ra bất phàm toàn thân xích hồng cao đến một triệu t ứ chi tráng kiện như là thiết trụ trên người cơ bắp bành trướng chỗ chán lại còn mọc ra bốn lợn sừng có yêu t ộ c huyết thống xích rất câu ngày đi ngàn r ằ m không phải hỏi đề nghe được đỗ hải giới thiệu khổng võ gật gật đầu lên xe lái rời đi đỗ hải đứng tại cổng nhìn xem đi xa xe ngựa híp híp ánh mắt ta bỗng nhiên nhớ tới trong nhà có một số việc tình muốn làm cái này trở về ngươi đi cùng thẩm thiên hộ nói một tiếng trong m à t đêm một tất t ư ờ n g mạ uy vũ đỏ ngựa lôi kéo ư e ngựa xông ra thanh châu thành bắc cửa khổng đ h ó ngồi t o xe ngựa xông ra thanh châu thành bắc cửa khổng phó ngồi toa xe bên trong dựa vào bộ kia quan tài đang hô hô ngủ say xích g i á c câu không giống với đồng d ạ n g ngựa lúc cần phải khắc nắm dây cường chỉ cần cho một cái ngắn gọn chỉ lệnh nó liền sẽ chính mình tiến lên cái đồ chơi này có thể so sánh kiếp trước một ít cỗ xe tự động điều khiển đáng tin cậy nhiều mà thanh châu thành thông hướng kinh đô đường cần trực tiếp b ắ t thượng con đường này ba trăm dặm qua đi mới có thể gặp gỡ được rẽ cho nên khổng võ giờ phút này ngủ được vô cùng an tâm chỉ là vừa vừa qua khỏi nửa cái giờ khổng võ lô h a i giật giật theo trong giấc ngủ tỉnh lại hắn vươn ra hai tay đánh áp có hơi hơi cười nhìn chấn ma ti ra hỏa thật đúng là không có lửa gặp mình trong màn đêm phi nhanh xe ngựa phía sau có hơn mười đạo bóng đen ngay tại phi nước đại xích rác câu tốc độ bất p h ẳ m những n à y bóng đen cho dù ra tốc truy đuổi nhưng tại thời gian ngắn bên trong vẫn là không đổi u kịp phía t r ư ớ c xe ngựa khổng võ đi ra toa xe kêu dừng xích rác câu xách theo vệ tà đao nhảy xuống lập tức xe một lát sau khổng võ đánh lấy ngáp đi trở về tùy ý hất ra vệ trên tà đao vết máu hắn lên xe tòa tiếp tục tiến lên tên kia không phải nói bị hấp dẫn tới yêu tà đều tương đối mạnh hung hắn a khổng võ nhìn một chút thuộc tính bảng bên trên thêm ra không hai tự do điểm thuộc tính có chút im lặng chỉ những thứ này đồ chơi sức lực mạnh nhất lực thuộc tính m ớ i ba mươi b ố điểm cái gì thối cá nát tổng a tất cả đều là chân mũi a cứ như vậy khổng võ một đường đi một chút ngừng ngừng qua một đoạn thời gian liền dừng lại thanh lý một chút sau l ư n g truy minh dẫn đến ba trăm dặm thẳng tắp đi đến đến châu ngã ba thời điểm đã là ngày thứ hai giữa trưa nhìn xem kia c h â u ngã ba chỗ chuyện làm ăn lửa nóng con trả khổng võ hít khẩu khí nhảy xuống lập tức xe theo vệ tà đao trong không gian lấy ra một cái heo sữa quay khổng võ đem nó xé thành hai khối chính mình gặp một nửa đem một nửa khác đặt ở xích giác câu phía trước đúng vậy cái đồ chơi này không ăn q u liệu ăn thịt ngay từ đầu khổng võ còn nghĩ tìm địa phương nhường ăn chút có khô nhưng tại trước đó đánh chết một cái mắt đỏ thỏ yêu sau nhìn xem xích g i á c câu hưng phấn gặm thịt thỏ thời điểm hắn mới phản ứng tới cái này dù sao không phải đồng d ạ n g ngựa nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói xem như yêu thú dù sao ngựa cũng sẽ không có hơn hai mươi lực t h u tính xích g i á c câu ngửi ngửi heo sữa quay có chút ghét bỏ đánh phát ra tiếng phì phì trong núi tại c h ấ n ma ti thời điểm hắn mặc dù cơm nước không tệ nhưng dù sao không có khả năng ngừng lại ăn yêu thú thịt mà đi theo khổng võ đi ra về sau trên đường đi hắn nhưng l ạ ăn vào không ít độ tốt khổng võ không có phản ứng nó một ph mời khách quan ngồi một cái đen gầy nam nhân ân cần mà tiến lên là khổng võ xoa xoa cái bàn khổng võ nhìn chung quanh một vòng cười nói kia cái gì các ngươi nếu không đ ộ n g thủ trước bất nhiên ta uống trà uống đến một nửa lại đ ộ n g thủ vậy cũng quá nhiễu tâm tình người ta đen gầy nam nhân sửng sốt một chút gạt ra một tia nụ cười nói khách quan ngại lời này ta không có minh bạch là cái gì ý tứ khổng võ lắc lắc đầu cũng không nhiều nói trực tiếp một đ a o vùng r a gầy hắc nam nhân đầu liền lập tức bay lên thiên vùng đồng bằng hoang bên ngoài con trà có nhiều như vậy khách hàng cũng c o như có thể những người này tất cả đều là người tu luyện cái này có chút nói không lại đi theo khổng võ đậu thủ những người khác cũng phản ứng tới lộ thầy nguyên một đám hô to gọi nhỏ lấy vọt lên tới một lát sau khổng võ đi đến sau quầy múc một bát cháo bột an vị ở đằng kia chậm đầu tư lý uống vào xích g i á c câu hào hứng trùng trùng tới lại bị khổng võ c h ừ n g một cái trực tiếp đổi u đi đi đi đi đây đều là người tu luyện không phải yêu thú đầu tiên là yêu thú hiện tại còn có người tu luyện mai phục xem ra kia trong quan tài đồ vật không tầm thường a bất quá đối với này khổng võ lại không có mảy may h ế u kỳ đối với hắn mà nói chỉ cần cái đồ chơi này thật có thể dẫn tới yêu t à nhường hắn giết là cái gì không quan trọng khổng võ nhìn một chút đầy đất bờ bộn cười nói có chút ý tứ những n à y người tu luyện theo sử dụng vũ khí tới tu luyện công pháp đến xem đều không phải là cái gì đứng đắn người tu luyện trong đó có một người lực thuộc tính lại có sáu mươi hai điểm theo người tu luyện cảnh giới phân chia tương đương với c h ú t cơ hậu kỳ a nhìn một chút sát trời khổng võ cảm giác chuyện này càng ngày càng có ý tứ chờ hắn ăn no uống đã rời đi châu ngã ba sau qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian một cái mặc áo đen mang theo n ũ rộng vành bóng người bay tới ân hắn trông thấy phía dưới con trà phát ra nghi hoặc âm thanh lập tức tiến lên xem xét nhìn xem những cái kia trên cơ bản đều là một đao mất mạng người tu luyện hắn n h u lông mày một đường đuổi theo tên kia chém giết đối thủ thực lực ngay tại từng bước một lên cao túi đầu xuống nhìn xem một chương chính mình tự mình phát ra lệnh truy nã bên trên khuôn mặt h ử l ệ n h một tiếng trực tiếp đạp vỡ cái kia đầu chúc cơ hậu kỳ không thể lại kéo cái này vị trí đã cách thanh châu thành đủ xa thi thao một câu hắn bay lên bầu trời phân biệt xuống lộ diện bên trên lưu lại vết bánh xe nhanh hơn độ đuổi đi lên không có bao lâu hắn đã nhìn thấy một chiếc rừng ở bên đường xe ngựa chiếc xe ngựa phương một cái khôi ngô bóng người chính cùng ba người ràng co kia là x ư ơ ngoại ba huynh n đệ. trừ ba người thực lực phi phạm lão đại là kim đan kỳ người tu luyện bên ngoài còn có một cái nguyên nhân là mỗi lần tiêu trừ thời điểm bọn hắn đều có thể sớm đạt được tin tức trực tiếp tận âm thanh b i t tích bọn hắn thế nào tại cái này người áo đen có chút nghi hoặc sau một khắc trong ba người cầm đầu người kia mở miệng lưu lại đồ vật ngươi có thể lăn nghe được câu nói này hắn bên tay trái người nghi ngờ nói đại ca g i a hỏa này trên thân không có chân nguyên chấn động chính là một cái người bình thường cùng hắn phí l ờ i gì ngâm miệng so sánh với đầu não đơn giản đệ đệ bọn hắn đại ca sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cờ võ không có chút nào thư giãn theo bọn hắn đạt được tình báo đến xem món k i a đ ồ vật mười phần trọng yếu thanh châu c h ấ n ma ti làm sao có thể có thể thật phái một cái phạm nhân vận chuyển trước mắt người này khẳng định có vấn đề có thể hắn nhìn xem tùy ý đứng tại kia cờ võ quan sát hồi lâu lại không có phát hiện bất kỳ dị thường cho dù thôi động chính mình độc môn đồng thuận cũng không có phát hiện trên người hắn có một tia một chút nào chân nguyên chấn động dường như hắn thật chỉ là phàm nhân mà thôi có thể này làm sao khả năng ta nói ngay tại hắn nghi hoặc lúc khổng võ có chút lười nhác quay đầu nhìn về phía phía sau nói theo lâu như vậy cũng nên xuất thủ a hắn phát hiện ta người áo đen trong lòng rung động kém chút lập tức quay người đi đường dù sao khổng võ kinh khủng hắn là thấy tận mắt biết qua có thể sau một khắc hắn nhìn thấy khổng võ thân hình bị đối phương ba người công kích bao trùm lại ổn định nỗi lòng đừng hoảng thương thế của hắn thế không có khả năng tại một ngày bên trong liền tốt chuyển giờ phút này hẳn là đang gạt chính mình bất nhiên lời nói lấy khổng võ tốc độ làm sao có thể có thể tránh không khỏi loại này trình độ công kích đây là duy nhất cơ hội hắn nắm chặt trong tay thượng phẩm linh khí t r ư ờ n g đ a o ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân c h ư một trăm ba mươi bốn đưa các ngươi huynh đệ bật đường chương một trăm ba mươi bốn đưa các ngươi huynh đệ đ o ậ n đường ưu xương ba huynh đệ không biết do khổng võ nói là ai nhưng cái này không trở ngại bọn hắn bắt lấy cơ hội triển khai công kích cơ hội là tại khổng võ quay đầu trong n h y mắt trong ba người lao đại liền sử xuất chính mình mạnh nhất một cách hắn hai cái đệ đệ mặc dù đối khổng võ không lắm để ý nhưng là thấy chính mình đại ca xuất thủ cũng vô ý thức mà đối với khổng võ ném ra một b à n màu trắng bệnh q u ỷ hỏa có thể sau một khắc bọn hắn chừng lớn ánh mắt khó mà tin nhìn xem khổng võ tiện tay đập diệt trên thân tiêu đốt lên quỳ hỏa một đường đi tới là thuộc các ngươi ba cái nhất có ý tứ khổng võ nếch miệng cười một tiếng toàn thân trên dưới lông tóc không tổn h a o gì nhìn thấy một màn này nguyên bản còn sợ h u xương ba huynh đệ vượt lên trước một bước mà vội vàng đứng người lên người áo đen trực tiếp xứng sở tại đương trường một cố hàn ý từ sau con bay thẳng nao trước khổng võ t i u to con thể phách liền phảng phất đem xung quanh không khí để ép khí thế nhường hắn nhất thời ở giữa vô cùng sợ hãi làm sao có thể có thể lúc này mới bao lâu thời gian minh minh tối hôm qua khổng võ nhìn qua vẫn là như vậy suy yếu thế nào hiện tại liền khôi phục đỉnh phong trạng thái chẳng lẽ hắn là trang không có khả năng một đường đi tới người áo đen mười phần cẩn thận quan sát hồi lâu những cái k i a đến đây tập kích yêu tài nhóm thực lực đều không mạnh thật là khổng võ lực công kích độ lại cũng chỉ là so hơi mạnh một chút mà thôi điểm này kinh nghiệm phong phú hắn tuyệt đối sẽ không tính sai thật là vì cái gì hiện tại còn chưa chờ hắn suy nghĩ minh bạch đ ỗ n g nhiên phát hiện trong sân khổng võ đã mất đi bóng dáng đi đâu trong lòng của hắn sinh ra một loại không tốt dự cảm sau một khắc khổng võ nặng nề g h thanh âm tại sau người vang lên ta nhớ được ngươi gọi là đỗ hải đúng không người mặc áo đen đỗ hải đứng tại nguyên địa cảm giác chính mình phía sau lưng đã ướt thấu bảo hiểm lý do hắn quan sát khổng võ vị trí cùng nó cách lít ra ba trăm bước nhưng từ khổng võ biến mất tại trong mắt của hắn đến bây giờ mới bao lâu một cái hô hấp ngắn như vậy thời gian khổng võ liền vượt qua ba trăm bước khoảng cách xuất hiện tại chính mình sau lưng đỗ hải cảm giác chính mình tựa như trước đó phương không ngừng lục x o á t khổng võ tung tích ba người như thế ngu xuẩn hắn chậm rãi quay đầu cố ý biến đổi tiếng nói nói đỗ hải kia là ai phớt một tiếng khổng võ cười đi ra hắn trong tầm mắt người áo đen đỉnh đầu nổi lơ lửng thuộc tính bảng bên trên sáng loáng viết đỗ hải hai chữ ta đoán một chút a ngươi là vì cái này a khổng võ lấy ra cái kia thanh pháp bảo trường kiếm có nhiều hứng thú mà nhìn xem đỗ hải nói cho nên vì cái gì không sớm một chút đ ộ n g thủ đâu nếu là tối hôm qua đậu thủ không cho phép ngươi liền thành công ngươi làm nói đỗ hải trên mặt mang theo mờ mịt dường như không biết do khổng võ ý tứ. nhưng là sau một khắc trong tay hắn đông nhiên xuất hiện một cái p h ụ lục tàn mắt ra trướng mắt lấp lóe tiếp lấy hắn mười phần quả quyết hướng lấy một bên bay ra toàn thân chân nguyên toàn bộ dùng để chạy trốn một cái chớp mắt công phu liền chạy tới trên trời khổng võ lắc lắc đầu tiện tay nhặt lên một cái cục đá bấm tay bắn ra vê anh nho nhỏ cục đá vậy mà buộc phát ra to lớn oanh minh thành đánh vỡ bức tường âm thanh thẳng thắp hướng về đỗ hải phía sau bay đi làm xong đây hết thảy khổng võ v u vô tay quanh người nhìn xem cách đó không xa vẻ mặt nghi hoặc lục xoát bốn phía ba người hướng phía ba người chậm un dung đi tới sau lưng trên bầu trời Đỗ đang đi đoạn Hải thân ảnh một bay ra khổng o hoạch do ả Hải n đống nhiên dừng thằng xuống dưới. Chúc mừng ngài đánh tính g cách Chúc chết được thuộc thu h sau, số. Đỗ điểm điểm lại, tiếp rơi dưới. lấy tắp mất tự k võ sắc mặt bình tĩnh dường như tiện tay một cái cục đá đánh giết kim đan kỳ người tu luyện căn bản cũng không phải là chuyện gì dù sao lúc này cách hắn thi triển hám thiên chỉ đã qua đi dòng g ã một ngày không chỉ có là lực thuộc tính giảm ít biến mất h á n thiên chỉ bị động tăng thêm cũng trở về tới khổng võ Mệ, h á m thiên chỉ l ờ và ba không hai trăm tự do điểm thuộc tính ba đặc t h u điểm thuộc tính không cao đến ba trăm ba mươi mốt điểm lực thuộc tính đã so ra nguyên thôn lúc vô sinh lão mâu phân thần còn mạnh hơn hung hãn hai điểm tự do điểm thuộc tính coi như có thể khổng võ thỏa mãn điểm một cái đầu nghĩ thầm không hổ là kim đan kỳ người tu luyện cho dù lực thuộc tính tranh lệch lớn như thế vẫn là cung cấp hai điểm tự do điểm thuộc tính phải biết đoạn đường này đi tới khổng võ đánh giết những cái kia yêu vật tà tu đều tiếp cận một trăm n h ư n g bọn hắn cộng lại mới cung cấp một điểm tự do điểm thuộc tính mà đỗ hải một người liền cung cấp hai điểm tự do điểm thuộc tính nhìn theo tu vi tăng lên cung cấp tự do điểm thuộc tính nhỏ nhất c h ỉ cũng biết đi theo tăng lên a k h i vọng kế tiếp đường xá bên trên có thể nhiều gặp phải mấy cái mạnh một điểm ra hỏa a cứ như vậy tư tắc lấy k h ổ n g võ đến gần đ ủ xương ba huynh đệ giờ phút này ba người đã có thoái ý vừa mới trong nháy mắt đó ở giữa trước mắt người này bỗng nhiên liền biến mất ngay cả trong ba người tu vi cao nhất lao đại đều hoàn toàn không nhìn thấy đi đâu bên trong nhìn xem kia chậm rãi đi tới cường tráng thân ảnh tuổi tác nhỏ nhất người kia lôi kéo lao đại tay nói đại ca nếu không chúng ta hãn đại ca không có trả lời chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem khẩn võ mười phần cung kính làm thi lê nói vị này đạo h ư u chúng ta huynh đệ ba người có mắt không trâu b ấ y dày tới n g ư ờ i chúng ta cái này rời đi vừa vặn rất tốt khổng võ chỉ chỉ xem ngựa hỏi thế nào đồ chơi kia không lớn không được không được chúng ta cũng chỉ là tiếp vào h ủy thác cùng ngài cũng không thủ đoán có thể thỉnh n g à i thả chúng ta một ngựa hắn hai cái đệ đệ khả năng chỉ là bởi vì khổng võ vừa mới biến mất một mảng kia cảm thấy có chút quỷ dị bởi vậy mới có t h o i ý có thể hắn tại vừa mới lại thanh thanh sở sở cảm nhận được nơi xa chuyển đến chân nguyên chấn động kia cỗ chấn động so với hắn chỉ mạnh không yếu lại thêm khổng võ đi tới phương hướng hắn cảm thấy lần này chuyện làm ăn bị hố phải biết cần đối phó là loại này tồn tại cho dù ở đằng kia thủ lao đằng sau lại thêm số không hắn cũng sẽ không t h i ế p khổng võ nhìn xem không đoạn hậu lui mấy người cười cười nói ủy thác có ý tứ ra nhiều ít ba n g h n linh thạch đối diện vô ý thức trả lời một câu thoáng tư tác về sau liền quả quyết nói tiền đặt cọc cho một n g h n linh thạch lại thêm chúng ta huynh đệ nhiều năm qua t í c h xúc chúng ta tổng cộng có đại khái hai nghìn linh thạch đều cho ngài như thế nào thấy khổng võ gật gật đầu đối diện lập tức nối lỏng một mạch vội vàng theo nhận không gian trong ngón tay lấy ra một cái hộp lớn đặt ở trên đất trống như vậy chúng ta có thể đi sao khổng võ cười cười nói có thể ta đưa ngư i nhóm đoạn đường ân không đợi đối phương hiểu rõ đoạn đường này là hướng chỗ nào tạm thời điểm khổng võ liền xuất hiện tại hắn trước người đem hắn đầu v ặ n xuống tới ý thức tiêu tan trước hắn nhìn thấy chính mình hai cái đệ đệ vẻ mặt hoảng sợ điên cuồng công kích tới khổng võ có thể cuối cùng lại bị khổng võ tiện tay một trường trực tiếp đập thành một đoàn huyết đủ giống như trên đường sẽ không cô đơn chương một trăm ba mươi năm làm ăn lớn chương một trăm ba mươi năm làm ăn lớn hắn trên đường cô đơn không cô đơn khổng võ không biết rõ ngược lại khổng võ hiện tại rất cô đơn từ khi đi ngang qua cái kia châu ngã ba về sau hắn lại không có gặp phải yêu t à đột kích c ò n tưởng rằng lối rẽ tam huynh quý về sau sẽ có càng nhiều kim đan kỳ yêu t à đột kích khổng võ có chút thất vọng chỉ có thể hề phải nằm tại toa xe bên trong xích giác câu không hổ là rất có linh tính yêu loại đoạn đường này bên trên tránh đi những cái kia mấp mô hoa hoa xe ngựa đi được phá lệ nhẹ nhàng không có một tia sốc này cứ như vậy nhanh đến ban đêm thời điểm một tòa huyện thành nhỏ xuất hiện tại con đường cuối cùng cảm nhận được tốc độ xe dần dần trở nên chậm khổng võ theo chống xe đi ra dỗi lưng mỏi mở ra theo chấn ma ti nơi đó cầm tới yêu đô khổng võ hơi hơi nghiên cứu một chút liền xác nhận trước mắt huyện thành là nơi nào thanh bắc huyện thanh châu nhất phương bắc huyện thành ở vào thanh châu b i ê n giới lại hướng bắc liền đến dự châu h a i châu giao g i ớ i chỗ tự nhiên có rất nhiều lui tới thương nhân giờ phút này thanh bắc huyện thành nơi cửa sắp xếp thật dài đội ngũ khổng võ nhìn một chút sát trời không biết rõ hôm nay có thể hay không vào thành thời điểm phía trước đám người phun trào cả người xuyên c h ấ n ma ti cầm ý trung niên nhân đi đi qua tại nhìn thấy khổng võ kéo xe xích rác cấu lúc hắn sửng sốt một chút có chút nghi hoặc nhìn nhìn khổng võ trên thân kia hơi có vẻ một mạc quần áo kéo xe ngựa là chấn ma ti bên trong mới có thể nuôi nốt xích ra câu có thể lái xe người lại rõ ràng không phải chấn ma ti bên trong người cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không nắm được chủ ý vừa muốn đề ra nghi vấn vài câu thời điểm hắn đỉnh đầu cấp trên vội vã chạy tới mặc tổng kỳ quần áo vị kia chấn ma vệ cung cung kính kính mà tiến lên làm thi lễ nói là khổng võ đại nhân a n g à y ngủ lại chỗ đã chuẩn bị kỹ càng xin theo ta đến khổng võ t h ế này minh bạch có thể là thẩm trung bên kia đánh qua trả hỏi có chút gật đầu xem như đánh cái bắt chuyện tại vị này tổng kỳ dẫn đầu hạ khổng võ ngồi trên xe ngựa vượt qua xếp hàng vô số người thản nhiên lái vào thành nội trong đám người một g ã khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ người nhìn xem một màn này nhữ lông mày nàng mặc màu xanh trường sam màu trắng đai mỏng gim tóc dài trong tay cầm một thanh quản giấy cả người lộ ra thư sinh khí mười phần chỉ là tinh tế quan sát lại một cái liền có thể nhìn ra vị này là nữ đóng vai nam trang không nói kia dán sai lệch dâu cá chê cùng kia bóng loáng không có hầu kết thiết hầu liền nói kia trước ngực hai đoàn sân phòng cũng không phải là có thể tùy tiện ẩn dấu lên nàng cốc mày bị môi đối với bên cạnh một vị khắc công tử ca nói nhỏ công tử đám này chấn ma ti người cả ngày rượu võ dương oai lại ngay cả khu quản hạt bên trong yêu tả đều thanh lý không sạch sẽ, sẽ nhìn xem người bên cạnh k i a hung dữ ánh mắt nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ so sánh với nàng một bên vị này trang phục hiển nhiên càng giống nam tử tuấn đĩnh mày kiếm thật mỏng bơm ô i dòng dã cùng nhau sợi dâu nhìn qua dị thường tuấn mỹ bất quá lớn nhất công lao khả năng tại nàng k i a cằn cỗi lồng ngực để cho người ta một cái nhìn lại cũng sẽ không hiểu lầm là một vị nữ tử nàng hít khẩu khí vươn tay phụ chính thời xưa từ thiếp lên làm vợ nhà mình nha hoàn giả dâu rịa nhìn xem tia túi bộ ngực nhữ lông mày th nghe xong lời này tiểu nha hoàn khuôn mặt lập tức đỏ bừng kết cả lâm ba nói đã đã b ư ớ c a công tử ca chừng lớn ánh mắt ánh mắt không đứng ở nhà khác dậy núi cùng nhà mình bình giã quanh quần ở giữa lương cựu về sau ngẩng đầu thở dài một mạch tiểu nha hoàn thấy này tranh thủ thời gian rời đi để tài nói nhỏ công tử cái này thanh bắc huyện phụ cận yêu t ạ đều bị thanh lý sạch sẽ chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi thanh châu ngược lại về nơi này đâu tìm yêu kính dự cảnh tối nay cái này thanh bắc huyện sẽ có đại yêu t o n hiện a tiểu nha hoàn sửng sốt một chút vội và nói kia tìm yêu kính tìm không ra cái kia đại yêu ở nơi nào a công tử ca l ắ c l ắ c đầu nói tìm không ra tung tích hẳn là kim đàn kỳ đại yêu bất quá nàng do dự một chút có chút nghi hoặc nói vừa mới cái kia c h ấ n ma ti ra hỏa đi ngang quá lúc tìm yêu kính có gì đ â u người nói là c h ấ n ma ti người kia là yêu tà biến thành tiểu nha hoàn miệng nhỏ k h ẽ n nhết khó mà tin nói rằng công tử ca có chút bất đắc dĩ go gõ nàng đầu nói làm sao có thể có thể c h ấ n ma ti người cũng không như vậy phế vật tỷ lệ lớn là người kia trên thân mang theo một chút đặc thù vật phẩm khả năng cùng yêu tộc có quan hệ tiểu nha hoàn sờ lấy đầu có chút t ấ t t h nói vậy chúng ta một hồi vào thành về sau đi tìm h ắ n chiếc kia xe ngựa hẳn là rất tốt n h ậ n quả nhiên ngươi cái này run m ộ t đầu liền phải thỉnh thoảng gõ một chút khả năng linh quang đi một chủ một bộ cứ như vậy tại trong đám người chậm chạp tiến lên thanh b á c trong huyện một chỗ viện lạc bên trong cả người thể tráng to lớn lông tóc tràn đầy đại hắn mở lấy nửa người trên hào sàng uống xong một v ò rượu cách đánh ra một cái rượu n ư ớ c sau hắn niết môi cười to nói có ba vị huynh đệ tương trợ kia một vạn linh thạch chắc hẳn chạy không được trước mặt hắn ngồi ba cái vẻ mặt khác nhau nam nhân trong đó một người nghe được hắn câu nói này vội vàng định n ọ cười nói không không không vẫn là đến hát hổ tôn giả ngài toạ trấn mới được bất nhiên chúng ta những n à y tiểu yêu có thể tiếp không được loại này đại hoạt lúc này một cái người cao g ầ y cười nạo một tiếng nói hắc hổ tôn giả nghe nói ngươi h á t phong lĩnh nhường kia thanh châu c h ấ n ma ti vây quét đến nôi ngay cả một cái tiểu yêu đều không thừa t ă n g ra chi khuyển mà thôi nhìn xem tu vi cùng mình cùng là kim đan hậu kỳ yêu tu hắc hổ tôn giả híp híp ánh mắt lại không có phát tác hãn lạnh lung nói dù sao cũng so một ít không thể gặp ánh sáng thối con rơi muốn thể diện dù sao các ngươi vị kia thần ha ha ngày đó thanh trong châu thành tiếng bạn thai thật là vang ngươi người cao gậy nghe được câu nói này lập tức đứng lên thân trong mắt tràn đầy l ử a giận nói dám c a n đảm chỉ trích lão mẫu ta hôm nay hắn tay phải giơ lên loại ra hờ mang đã chuẩn bị kỹ càng độc thủ đối với hắn nhóm những này huyết bức xứ giả mà nói vô sinh lão mẫu là tín ngưỡng dung không được bất luận kẻ nào vũ nhục hát hổ tôn giả biết chính mình câu nói này vừa ra khỏi miệng cái này lão con rơi khẳng định sẽ độc thủ có thể hắn toàn vẹn không sợ trên cánh tay cơ bắp ngọc ngoại nhìn qua đã làm xong chiến đấu chuẩn bị ngay tại lúc này một đạo kiều mỹ thanh âm theo nóc nhà chuyển đến lão con rơi người muốn phá hư các người lão mẫu giao cho ngươi nhiệm vụ a nghe xong lời này người cao gầy hừ lạnh một tiếng lại ngồi trở về cho dù hắn như thế nào tức giận thế nhưng biết giờ phút này chính mình nhiệm vụ là cái gì một cái mặc váy đỏ nữ t ử theo nóc nhà chậm rãi bay xuống nàng mang theo màu đỏ mạng che mặt để cho người ta thấy không rõ tướng mạo nhưng theo cặp kia cặp mắt đào hoa cùng mảy liêu cũng có thể nhìn ra dung mạo bất phàm sau khi hạ xuống nàng nhìn về phía mong muốn lại một lần nữa khiêu khích hát hổ tôn giả nói thẳng có chủ đề cao giá tiền nếu là được chuyện mỗi người một vạn khỏa linh thạch nghe được lời này hát hổ tôn giả từ bỏ dự định tiến lặng uống lên rượu chương một trăm ba mươi sáu yêu ta được kích c h ư ơ một trăm ba mươi sáu yêu tả đột kích tiểu thư thăm dò được mang theo dâu cá chê tiểu nha hoàn nhảy nhảy n h ó t nhảy chạy trở về lại đối diện ăn một quả hạt rẻ nàng lúc này mới lấy lại tinh thần vội vàng sửa lời nói công tử công tử ca hít một mạch hỏi đi đâu bên trong chiếc xe kia rất dễ thấy ta chỉ là hỏi một cái thương hộ liền thăm dò được nói là hướng huyện thành này bên trong lớn nhất khách sạn đi còn có rất nhiều chấn ma vệ ở bên hộ vệ thanh thế thật lớn giọng nói của nàng bên trong có chút bất mãn cảm thấy chấn ma ty những người này cả ngày không theo việc chính chém yêu trừ ma chính sự không làm ngược lại ở đằng kia ăn một chút uống một chút gian kia khách sạn kêu cái gì duyệt lai、like、khách sạn tiểu nha hoàn có chút không nói nói một đường đi tới hai người bọn họ ít ra nhìn thấy qua không dưới mười khách sạn đều gọi cái này danh tự đi nhìn xem nhà mình tiểu thư nóng nảy phong hành trực tiếp đi về phía trước ra, tiểu nha hoàn gãi gãi đầu bất đắc d ĩ hô nhỏ công tử thấy nghi hoặc quay đầu nàng nhỏ giọng nói đi n h ầ m là cái kia phương hướng nghe được cái này công tử ca trên mặt có chút hồng n u ậ n mạnh mẽ chừng nàng một cái liền đổi qua thân tiểu thư chờ ta một chút nha ai đợi đến hai người đến việt lai khách sạn thời điểm sắc trời đã hoàn toàn tối xuống tới vừa đi vào đèn đuốc tươi sáng trong khách sạn các nàng hai người liền n h í u l ô n g mày chỉ thấy trong hành lang cơ hồ ngồi đầy người nhiều như vậy người ngồi ở kia bên trong trong hành lang lại hết sức k i ê n tĩnh ngoại trừ tận cùng bên trong nhất chuyển đến bắt đua âm thanh cơ hồ không có bất kỳ gì hưởng bởi vì những người này toàn bộ mặc cầm ý nghĩa tất cả đều ô m trường đao ở đằng kia nhắm mắt giữ thần nếu là người bình thường nhìn thấy cái này cảnh tượng sợ rằng sẽ thứ nhất thời gian rời khỏi khách sạn công tử ca ánh mắt vượt qua vô số c h ấ n ma vệ giả bộ như lơ đãng nhìn mắt tận cùng bên trong nhất đang gặm g i ò khổng võ trực tiếp đi hướng khách sạn sân khấu chủ quán cho chúng ta an bài hai gian phòng trên t r ư ờ n g quỹ sắc mặt lúng túng nhìn một chút khắp phòng c h ấ n ma vệ đáng chắt cười nói khách quan ngài nhìn cái này đây mất khách đi tìm cái khác địa phương a lúc này ngồi khổng võ bên người một người mở miệng trong giọng nói mang theo một t i a không kiên nhẫn thấy nhà mình bách hộ mở miệng hai tên c h ấ n ma vệ đứng lên thân đi tới nói mời đi tiểu nha h o à n không vui hai tay chống lại nói trấn ma t i thật là lớn uy phong a không đi chém yêu chử ma quản lên cái này t r ợ bữa chuyện làm ăn tới nghe được nàng một phen lời nói chấn ma ti bách h ộ nhữ l ô n g mày hướng một bên hai cái tổng kỳ cho ánh mắt người bình thường nhìn thấy chấn ma ti người sợ c u ố n vào phiền thoái đều là cách càng xa càng tốt có thể hai người này trên mặt vậy mà không có một tiệc kiên kỵ có thể thấy được hoặc là xuất thân bất phàm hoặc là chính là thực lực không tầm thường thanh châu thiên hộ sợ truyền đến chỉ lệnh nhường thanh bắc huyện bách h ộ chỗ mặc kệ nỗ lực bao lớn một cái giá lớn đều muốn bảo vệ tốt khổng võ cùng hắn chỗ mang theo vật phẩm nhường vị này bách h ộ không chút nào dám buông lỏng loại này mấu chốt thời điểm tới như thế hai vị nữ đóng vai nam trang ra n h ư n g hắn có chút hoài nghi hai người thân phận chính đương hắn muốn cho thủ hạ đi lên thăm dò một phen thời điểm khổng võ ngầm đầu có nhiều hứng thú nhìn nhìn hai người hắn cầm qua một bên khăn mặt một bên xoa tay vừa nói người tới là khách bách hộ đại nhân cũng không cần làm khó hai cái vị này n g h e được khổng võ phát biểu vị này bách hộ điểm một cái đầu không còn can thiệp khách sạn trưởng quy núi lòng một mạch vội vàng là hai người an bài tốt gian phòng nhìn xem bọn hắn lên lầu b ó n g lưng khổng võ cười cười lẩm bẩm nói có ý tứ tuyết bay trưởng đối với n g à i thứ nhất ấn tượng nghi hoặc yêu khí viên tình nhi thọ hai trăm linh năm lực tám mươi năm kỹ tuyết bay trưởng đối với n g à i thứ nhất ấn tượng chán ghét không theo việc chính chấn ma ti hai người này tu vi cho dù đặt ở toàn bộ thanh châu đều được cho là h o thủ cái kia viên y i -y, -y, y cao đến i thuộc tính, gần như sắp y i kịp c h í n y i y i y i y i y i y i y i y i y i y i y i y i y i y i y i o i y i y i y i y i y i y i h i n i y i y i y i y i y i y i y i y i y i y i y i n i y i y i y i y i t i y i y i y i y i t u y i y i y i y i y i y i y i y i y i n đ y i y i y i y i y i y i y i y i y i y i y i y i y i y i y i y i y i y i y ấ y i y i y ngay cả nàng nha hoàn lực thuộc tính đều có tám mươi lăm điểm c h ắ c không được người ta một chút cũng không đem cái này chấn ma ti người thả ở trong mắt cái này một phòng người cùng tiến lên đều đánh không lại người ta một cái tiểu nha hoàn lắc lắc đầu khổng võ trầm giọng nói trưng ơ bách hộ mang theo người của ngươi rời đi a trưng ơ bách hộ nghe nói do dự nói thật là thanh c h â u bên kia ta nói các ngươi rời đi a thấy khổng võ nữ khí kiên định trưng ơ bách hộ tư tác một chút cuối cùng vẫn là đứng người lên đi thi lễ trực tiếp kêu gọi đám người liền phải rời đi lúc này khổng võ cầm lấy một cây bụi gà suy nghĩ một chút nói đêm nay mặc kệ nơi này xảy ra chuyện gì tình các ngươi đều không cần tới bảo vệ tốt thành nội cái khác bách tính là được chứng bách hộ hơi h á r a m i ệ n g nguyên bản còn muốn nói thanh châu mệnh lệnh là bảo vệ tốt ngài có thể lại nghĩ tới kia mệnh lệnh cuối cùng v i ế t tất cả nghe theo khổng võ an bài thế là hắn điểm một cái đầu cung cung kính kính xoay người thi lễ sau đó quay người mang theo người rời đi trong khách sạn tất cả mọi người đều rời đi về sau trưởng uy vô vô ngực nối l ỏ n g một mạch mà khổng võ thì là một bên ăn đồ vật một bên tại tư tác ngay từ đầu hắn còn cảm thấy vừa mới hai người có thể là hướng về phía hắn mang món kia đồ vật tới thật là tinh tế tư tác một phen hắn lại phủ định cái này ý nghĩ bởi vì theo đoạn đường này bên trên kinh nghiệm đến xem bộ kia trong quan tài đồ vật hấp dẫn tới đều là yêu tu hoặc là tà đạo mà hai người kia xem xét chính là xuất thân danh môn chính đạo đệ tử không giống như là vì bộ kia quan tài tới tư tác ở giữa lỗ hai hắn k h ẽ động đầu tiên là liếc mắt ngoài cửa lại nhìn về phía nơi t h a n g lầu viên y duy ý h ì hãy mang theo nha hoàn đi xuống dưới trưởng quý ăn bài ăn chút gì đói chết ta t i ể u nha hoàn tre lấy bụng hướng về phía trưởng quý hô câu có thể lúc này khổng võ lại mở miệng các ngăn nàng trưởng quý hôm nay tất cả tổn thất ngày mai ngươi đi tìm trấn ma ti hiện tại rời đi nơi này càng xa càng tốt trưởng quỹ vẻ mặt một b ư ớ c tiểu nha hoàn thì là nhăn nhăn lông mày đang muốn đối với khổng v o nổi lên lại bị viên y duy trực tiếp giữ chặt viên y duy c a o mày từ trong ngực móc ra một cái cổ đồng tính trầm giọng nói trưởng quỹ tranh thủ thời gian rời đi à. trông thấy trên gương đồng đ ố n g nhiên xuất hiện rất nhiều điểm đỏ tiểu nha hoàn cũng minh bạch đã xảy ra chuyện gì không biết từ nơi nào móc ra một thanh trưởng kiếm vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía cổng quỷ lén lút túy làm gì lao từ tận mắt lấy kia thanh châu thiên hộ thẩm trung thụ trọng thương hộ tống người khẳng định không phải hắn ngoại trừ hắn bên ngoài ta ai cũng không sợ ngoài cửa truyền đến một tiếng cởi mở tiếng cười cả người tài cao lớn tráng hán bước dài vào không phải lao hát ta k h o á t lác là cái này thanh châu liền không có chương một trăm ba mươi bảy một quyển trừ sạch yêu tả chương một trăm ba mươi bảy một quyển trừ sạch yêu tả thật to rồi rồi đi tới hát hổ tôn giả lần đầu tiên liền nhìn thấy hai cái cô nương lập tức hai mắt tỏa sáng nói à, hai người các ngươi hát nữ đóng vai nam c h a n g a tiểu nương tử d á n g dấp rất dấu hiệu a hắn s á c mị mị trên dưới đánh giá một phen hai người vô ý thức quét mắt một chút trong khách sạn sau đó ngồi nơi hẹo lánh bên trong tia dáng người không kém gì hắn nam nhân vừa vặt ngầm đầu cùng hắn nhìn nhau một chút k h ổ n g võ nhìn xem lần trước chạy mất hát hổ tôn giả lộ ra một cái hiền lành nụ cười nói lại gặp mặt ta hát hổ lão đại người này ngài nhận biết lại là ba tên kim đan kỳ y ê u tu xuất hiện nhìn thấy một màn này viên ý dữ ý thì không khỏi nữ h lông mày bốn cái kim đan y ê u tu không tốt đối phó à nhất là trong này có hai người tu vi đ ạ t đến kim đan hậu kỳ so với nàng cao hơn ra một cái tiểu cảnh giới t r ừ này bên ngoài bọn hắn sau lưng đi theo hơn mười người trúc cơ y ê u tu cũng là không tính cái gì kỳ quái nhiều như vậy ưu tu, tu tập được tới là vì cái gì chính đương nàng tư tắt lúc một vị cao cao g ầ y theo kim đan kỳ yêu tu có chút không kiên nhẫn mà tiến lên nói quảng các ngươi nhận biết không biết đồ vật hẳn là tại hậu viện ta cảm nhận được kia c ỗ tràn ngập r ụ hoặc khí tước hắn vừa nói xong câu này mong muốn tiến lên thời điểm đ ỗ n g nhiên phát hiện trước mắt hiện lên một đạo bạch quang sắc mặt hắn biến đổi vội vàng nhấc tay một đạo hết u y sắc quang nhận vung ra cùng kia màu trắng quang đoàn đâm vào cùng một chỗ phanh hai đạo công kích lẫn nhau triệt tiêu sau hắn trông thấy viên y yêu vật vậy mà công n h i n tập kích huyền thành là gan không nhỏ nói cho hết lời viên y ii liền trực tiếp rút ra một thanh dài nhỏ trường kiếm vọt lên tới h ừ đạo mạo ngạn nhiên ngụy nói xác nhận viên y ii tu vi chỉ có trong kim đan kỳ sau hắn khinh thường n mảnh đầu cười nạo h một tiếng tiện tay một trường vung ra mênh mông huyết sắc chân nguyên khí thế rào rạt hướng về viên ii liền đánh tới có thể viên y ii trên mặt không có một tia ý sợ hãi trực tiếp một kiếm chém ra ngây thơ một cái chỉ là không đúng dài nhỏ trường kiếm nhẹ mà dễ chia xuống đất chém ra huyết sắc chân nguyên trực tiếp rơi xuống tay của hắn trên lòng bàn tay vừa phản ứng tới không thích hợp hắn trực tiếp thôi động chân nguyên một đôi tay biến thành màu đen nhánh l u y ệ n tới đại thành điểm kim thủ cường độ không tầm thường cho dù là pháp bảo cũng có thể ngắn ngủi giao phong có thể giờ phút này k i a dài nhỏ trường kiếm rơi vào tay của hắn trên lòng bàn tay có hơi hơi bông nhiên liền trực tiếp chém đi vào dường như không có bất kỳ trở ngại chém xuống hắn cánh tay đen nhánh cánh tay theo chỗ cổ tay cắt ra rơi xuống đất hắn lúc này mới phản ứng tới vội vàng lui lại trên mặt mang theo một tia hoảng sợ nói đây là thượng phẩm pháp b ả o ba làm sao có thể có thể chỗ cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn không kịp hắn giờ phút này rung động viên y d ư chém xuống tay của hắn cánh tay sau trường kiếm chỉ xéo sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía hát hổ tôn giả cái này biên b ứ c yêu bởi vì chủ quan gãy mất một tay đã không tính cái gì uy hiếp mà cái này hát hổ yêu hắn thực lực càng mạnh một chút hơn nữa nhục thể cường độ bất p h ẳ m không tốt lắm đối phó hơn nữa g i a hòa này cho dù nhìn thấy chính mình thượng phẩm pháp bảo trên mặt đều không có chút nào biến hóa nghĩ đến đối với tự thân tu vi mười phần tự tin thực sự không được liền dùng cái kia a viên y dư y tư tự phức tạp có thể hát hổ tôn giả giờ phút này trong đầu lại một mảnh chống không trông thấy khổng v ó một phút này hắn liền sưng sở tại nơi đó cái kia khôi ngô thân ảnh nhường cả đời khó quên tại nhục thân cứng đối cứng chiến đấu bên trong nghiền ép chính mình ra hỏa giờ phút này cứ như vậy xuất hiện tại chính mình trước người trong lúc nhất thời hắc hổ tôn giả cảm giác hai chân nặng nề vô cùng chính là muốn quay người thoát đi đều không có cách nào ngay tại lúc này sau lưng đầu kia lão con rơi tiếng kêu đánh thức hắn cùng tiến lên nàng tu vi quá thấp liền xem như thượng phẩm pháp bảo cũng khu động không được quá dài thời gian ba hắc hổ hắc hổ ngươi đặc yêu xứng sở cái gì đâu hắc hổ tôn giả quay đầu nhìn xem sau lưng đông đảo yêu tu cắn cắn răng nói t u t đều cùng tiến lên hô xong câu này hắc hổ tôn giả hai chân tách ra toàn thân trên dưới lông tóc dựng thẳng lên mở ra miệng rộng đang muốn xử suất một chiều kia tiếng h ổ gầm ăn cơm đâu đừng thê ơ sau một khắc khổng võ đ ố n g nhiên xuất hiện trước người hắn mười phần tùy ý một tay đem nó miệng hợp lên ân c h à o lên chân nguyên không thể theo miệng phóng suất ra đến dẫn đến hát hổ tôn giả kêu rên một tiếng thất xảo đột nhiên phun ra cột máu mà lúc này phía sau hắn những cái tia y ê u tu một mạch vọt lên đi lên khổng võ thấy này có hơi hơi cười bung ra hát hổ tôn giả mặc kệ mềm mặt nga xuống tay trái còn cầm một cây đùi gà hắn đem nhàn rối đi ra tay phải xiết thành n một tiếng tiếng vang qua đi khổng võ thu hồi tay phải quay người về tới trên chỗ ngồi chậm đầu tư lý ăn lên cơm viên y dĩ kinh ngạc nhìn nhìn xem trước mắt cảnh tượng gọn sóng không sợ hai trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một vệ rung động khách sạn đại môn kia một chỗ vách tường đã biến mất tiện thể lấy đối diện hai tầng lầu đỉnh c h ó c cũng xuất hiện một cái hình nửa vòng tròn lỗ hổng mà tại trên đường phố trước đó kia vô số y ê u tu biến mất không thấy chỉ còn lại đầy đất hải q u ố t nhiều như vậy y ê u tu bốn cái kim đa kỳ hơn mười người trúc cơ kỷ cường hạn ưu tu tại cái này khổng võ một quyền hạ không có một cái lưu lại toàn thầy a không đúng hát hổ tôn giả cũng là thân thể hoàn chính chỉ là theo lỗ hai bên trong c h ả y ra màu ngà sữa chất lỏng có thể nhìn ra hắn thể nội chắc hẳn đã biến thành một đoàn b ù n não mà tại toàn bộ quá trình bên trong viên y ưu y không có cảm thụ bất kỳ chân nguyên chấn động cái này to con nam nhân chỉ là dựa vào nhục thân liền làm được đây hết thảy người này nhục thân đến cùng cường đại đến cái gì tình trạng tiểu thư tiểu nha hoàn t ú i đầu lôi kéo viên y ưu y để gấp áo cho dù là đối mặt nhiều như vậy yêu tu nàng đều không có chút nào e ngại nhưng tại trông thấy khổng võ tùy ý một quyền uy l ư ợ sau nàng lại dọa đến thân thể đều tại có chút run dậy muốn ăn điểm a khổng võ sắc mặt như thường mời lên hai người t i ể u nha hoàn vội vàng lắc đầu núp ở viên y y u y ở sau lưng viên y y u y hít sâu một mạch nói đa tạ tiền bối ra tay tương trợ khổng võ lắc lắc đầu không có lên tiếng hắn cũng không phải vì trợ giúp các nàng hai cái mà là bởi vì nhìn thấy cái này tiểu cô nương cầm trường kiếm k e m chút chém chết một cái kim đăng kỳ sợ nàng đem chính mình đ i ể m thuộc tính mạnh lúc này mới vội vàng ra tay bất nhiên lời nói khổng võ còn nghĩ khiến cái này yêu tu sống lâu một hồi đâu lỗ t a i g i t g i t nghe được trong gió đêm truyền đến rất nhỏ động tĩnh khổng võ lắc, lắc đầu trước đó tại chúng yêu tu tới thời điểm khổng võ liền phát hiện trong đó có một cái rừng ở một dòng bên ngoài địa phương mà giờ khác này người kia đang phi tốc rời xa theo chuyển đến tiếng vang phán đoán cho dù chính mình đuổi theo ra đi đoán chừng cũng đuổi không kịp mặc dù chạy một cái thật là hôm nay buổi tối thu hoạch vẫn là để khổng võ thật hài lòng bốn cái kim đan kỳ tăng thêm m ộ ư ơ i cái trúc cơ kỳ yêu tu tổng cộng c u n g c ấ p g m ư ơ i một điểm tự do điểm thuộc tính tăng thêm trước đó ba huynh đệ cùng đỗ hải cung cấp điểm thuộc tính theo thanh châu thành đi ra về sau hắn đã đạt được m ư ơ i sáu điểm tự do điểm thuộc tính dân mù đường duyên phận ngày thứ hai sáng sớm trưng ơ bách hộ nhìn xem khách sạn phía trước kia hai tầng lâu lỗ hổng t r ừ n g lớn ánh mắt giờ phút này hắn mới hiểu được vì sao khổng võ sẽ để cho bọn hắn rời đi loại này trình độ chiến đấu bên trong ngay cả hắn một cái trúc cơ hậu kỳ bách hộ đều là vướng vĩu mà thôi húng chi là những cái kia tu vi thấp hơn bình thường c h ấ n ma vệ khổng võ năm xích r ắ t câu đánh lấy ngáp đi đi ra khách sạn cùng nhà này lầu nhỏ bồi thường vấn đề liền tiền t a i bách hộ trưng bách hộ cung cung kính kính trả lời xin ngài yên tâm đi khổng võ nhảy lên xe ngựa lái xe rời đi không lâu về sau viên y duy ý ý ý bước nhanh đi đi ra hướng về khổng võ rời đi phương hướng tăng nhanh bộ pháp tiểu thư chờ ta một chút ta viên tình nhi vội vàng mang mang đuổi đi lên vừa chạy vừa hỏi tiểu thư ngươi vì cái gì còn muốn đi theo cái nhà kia bằng a như vậy tàn bạo người chúng ta vẫn là cách hắn xa một chút ta viên y duy đ ầ cũng không trả lời. ta lời, qua đem u s nghĩ luận. trong Chiếc một đêm, đạt được một đạt kết được cái kia ý ý n ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý gần nhất triều chính trong ngoài phong ba rất nhiều trấn ma ti đang làm cái gì thành tựu nhất định phải làm rõ ràng thanh bắc huyện hướng bắc một trăm dặm qua đi chính là vũ châu hai châu ở giữa bị một đạo kéo dài dãy núi ngăn cách chỉ có một đầu tiểu quan t h ẻ có thể thông hành nếu là mong muốn trực tiếp trèo núi mà qua đầu tiên cần phải có trong dãy núi yêu thú trước mặt bảo mệnh thực lực tiếp theo cần phải có một cái đáng tin cậy dẫn đường chỉ đường bất nhiên lời nói người bình thường khả năng đi cả một đời đều ờ i đ đi không ra ngọn núi này mạch mặc dù trong núi yêu thú đối khổng võ dụ hoặc rất lớn có thể hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn theo cái t i ê tiểu quan thể tiến vào vũ châu Đến một lần một h ắ n nhưng tìm không đến tìm c á i gì dẫn đường, trong dẫn dây vạn nhất tại trong dây núi là đường, vậy theo ì không dễ chơi. Hay h dễ là t trước đó tình huống đến xem chỉ cần hắn mang theo cái này cố q u a n t à i đều không cần chính mình phí sức đi tìm yêu tả nhóm tự nhiên là sẽ đưa tới cửa không v ó tại toa xe bên trong vỗ nhẹ nhẹ lấy bộ kia q u a n t à i nếu có điều nghĩ d á n g v ẻ so sánh với trước đó những cái kia mất đi lý trí điên cuồng phóng tới quan tài cấp thấp yêu tu hôm qua bên trong những cái kia kim đan kỳ yêu tu hiển nhiên càng thêm lý trí một chút không có như vậy đ i c u n g nếu không ngày hôm qua cuối cùng một ngôi nhà băng cũng sẽ không trực tiếp lựa chọn rời đi trong này đến cùng là cái gì đâu chính đ ư ơ n g khổng v õ nóng lòng muốn thử ánh mắt nhìn về phía bộ kia quan t à i thời điểm xích rắc câu đánh hưng phấn mà phí mũi lập tức đem khổng v õ chú ý dẫn tới nghiêng h a i lắng nghe một hồi khổng v õ cười mắng tham ăn đồ vật khổng v õ trong xe đi ra chỉ thấy phía trước bằng thẳng con đường cuối cùng màu xanh dãy núi mơ hồ có thể thấy được cái kia phương hướng dương lên bụi mù khổng v õ h i ế p h i ế p ánh mắt nơi đó tình trạng rõ ràng đập vào mắt bên trong kia là mười mấy đầu màu xám cự lang nguyên một đám thân thể khổng lộ thân thể cơ hồ có thể cùng trâu cùng so sánh vừa mới rời đi thanh bắc huyện khu vực quen thu tại xử lý bọn này sói sắm sau k h ổ n g võ lại giải quyết không ít buôn tập tới y ê u thú có trên trời bay trên mặt đất chạy thậm chí trải qua một con sông lưu lúc còn có một chút kỳ hình quái t r ạ n g loài cá bay ra mặt nước nào h về phía k h ổ n g võ găm cá nướng k h ổ n g võ cảm giác có chút mỏi mệt cho tới chưa thời gian k h ổ n g võ giết chết y ê u thú h à n g hà xa số số ngay cả xích g i á c câu đều nâng cao bụng lớn ở một bên nôn khan thật là nhiều như vậy y ê u thú tổng cộng cộng lại cho hắn cung cấp điểm thuộc tính mấy cái có hai điểm nhìn một chút trạng thái h ệ vải xích rác câu khẩm võ mắng nên để ngơi cái gì đồn có cái gì ăn ngon. k h í c một mạch khổng võ nhìn xem mây đen d à y đặc bầu trời không khỏi thấp giọng nói làm sao lại không gặp được mấy cái lợi hại ra hỏa đâu tối hôm qua bên trên hát hổ tôn giả mấy người hiển nhiên là có người tổ chức hơn nữa tỷ lệ lớn chính là cái kia cuối cùng chạy mất ra hỏa khổng võ còn chờ mong bọn hắn có thể lại phái điểm kim đan kỳ ra hỏa tới chịu chết đâu có thể đợi cho tới chưa tới đều là một chút không có trí thông minh yêu thú Thiểu thương, ta một chút phương hướng. cho cái Ngươi đi này đem địa đồ xem Đẩn. địa Ngươi không nhìn ngươi nhìn cái này con cái sẽ khúc khúc đồ, con thiểu ô tuyến, không h p ả liền là núi A. Chúng ta tới dây núi cái phải i Chúng này, chẳng phải cách thanh dự quan càng gần chỉ cách dây dây dự A. ta t thư có hay không khả năng cái này đồ án chỉ là rừng rậm kia lồi lon không chừng đồ án mới là dây núi âm trầm dưới bầu trời khí ẩm tăng thêm trong không khí thanh âm chuyển đi rất xa khổng võ nghe có chút quen thuộc thanh âm tư tắc một chút từ trong ngực lấy ra một quyển địa đồ thì ra như thế hắn s ở lấy cái cảm trên mặt có chút p h i m hỏng viên y dĩ nghe xong nhà mình nha hoàn giải thích lập tức xứng sở tại nguyên đ i ệ khổng võ xe ngựa tốc độ rất nhanh cho dù ra khỏi thành sau viên y lưu y hãy mang theo nha hoàn phi hành một hồi có thể cuối cùng vẫn là đã mất đi khổng võ tung tích bất quá nàng nhớ tới khổng võ xuất phát phương hướng rõ ràng là hướng phía dự châu đi đã như thế bọn hắn chỉ cần trực tiếp hướng phía thanh dự quan xuất phát chính là trên đường đi viên y, y không để ý nhà mình nha hoàn mấy lần t h ỉ n h cầu khăng khăng muốn chứng minh chính mình không phải dân mù đường phối hợp cầm địa đồ dẫn đường cuối cùng các nàng đi tới một con sông lưu bên cạnh chúng ta ngay tại phía trước nghỉ n ơ i một hồi a viên tình nhi đề nghị đoạn đường này bên trên nhiều như vậy yêu thú thi thể khả năng chính là cái nhà kia băng làm không chừng hắn ngay tại phía trước nghỉ ngơi đâu trải qua viên tình nhi sau khi giải thích viên y dù y cầm địa đồ phủi đi một hồi xịu mặt nói nơi này khoảng cách thanh dự quan lệ nhiều n h như vậy làm sao có thể có thể ở cái này nhìn thấy hắn trừ phi hắn cũng a tiểu thư mau nhìn viên y dù y thì thanh â m mặc dù nhỏ có thể k h ổ n g võ nhạy cảm thính r i á c vẫn có thể đủ rõ ràng nghe thấy giờ phút này vượt qua một cái dốc nhỏ sau hai người nhìn thấy xe ngựa kia cùng ở đằng kia cá nướng khẩn võ khu k u thật là đúng gì a ngươi cũng lặt đường tiểu nha hoàn g dường như quên đi hôm qua khổng võ hung tàn biểu hiện nhảy nhảy n h ó t nhảy đánh lấy chào hỏi lời này vừa ra viên y duy y hề đỏ hở mặt lặng lẽ bóp bóp nhà mình nhà hoàng eo nhỏ mà khổng võ thì là sắc mặt lạnh nhạt vừa muốn nói chút gì thời điểm lại nghe thấy bầu trời một tiếng tiếng vang một tiếng sấm rền qua đi như chút nước mưa to từ phía trên mà hàng màn mưa liên miên tại trong cùng phong như là lụa mỏng nhẹ nhàng phiêu diêu viên y duy cùng viên tình nhi đều là người tu luyện chỉ cần phát động chân nguyên liền có thể hình thành một tầng vòng bảo hộ ngăn cách màn mưa nhưng nhìn lấy nồng hậu dày đặc mây đen như thế xuống dưới cũng không phải cái biện pháp. ngay tại lúc này khổng võ thản nhiên theo phệ trong tà đao lấy ra một cái thật to trúc rủ trực tiếp cắm vào mặt đất đây là một chút trong thành t i ể u phiến tại ngày mưa sử dụng ô lớn chất lượng không tệ nhìn xem hai người có chút xoắn suýt bộ dáng khổng võ cười nhẹ vây vây tay nói tới tránh một chút ta t r ư ơ n g một trăm ba mươi chín quỷ dị quân đội t r ư ơ n g một trăm ba mươi chín quỷ dị quân đội khổng võ không tính là một cái hay nói người chờ hai người ngồi lại đây về sau liền không có lại mở miệng chỉ là gặm trong tay cá nướng viên y dù y tâm không tại chỗ này chọn đống lửa thỉnh thoảng xem một cái rộng dáng dấp t o xe không biết rõ đang suy nghĩ cái gì mà viên tình nhi thì là trực câu câu mà nhìn xem khổng võ trong tay cả nướng thỉnh thoảng lại nuốt một nốt u nước miếng bị tiểu nha hoàn g chằm chằm đến có chút không được tự nhiên khổng võ bất đắc dĩ cầm lấy một cái khắc nướng xong cả lớn đưa đi qua cái này tiểu nha hoàn g lường một cái nhà mình tiểu thư phát hiện nàng cũng không có ngăn cản thế là vội vàng tiếp tới nói tạ ơn nhìn xem nàng đắc ý gặm lên cả nướng khổng võ lắc đầu đối với viên y dĩ y hiền ó i rất hiếu kỳ ở trong đó đồ vật a viên y dĩ h ề n x n g sở do dự một hồi nói mặc dù tán phát yêu khí không tính nồng đậm thật là chất lượng lại rất cao tư h u ậ tắc một hồi nói theo kia yêu khí chất lượng đến xem hẳn là cực kỳ quý giá đồ vật có thể sẽ dẫn tới một chút lời nói chưa nói xong khổng võ lắc đầu nói đã dẫn đến đây viên y dĩ thì lúc này mới nhớ tới trên đường nhìn thấy những cái kia yêu thú thi thể nói rằng ý của ta nghĩ là nó sẽ dẫn tới một chút chân chính cường hãn đại yêu không võ gật gật đầu dùng cầm chỉ chỉ phía trước nói đúng a cái này không tới a vừa nói miệng viên y y y, y nhìn về phía cái kia phương hướng, phía về kia cái l ạ i không có trông thấy bất kỳ thấy Chính trông có bất vật. đồ đ ư ơ n nàng n g g h i hoặc lúc, đồng nhiên nghe được một hồi vãnh minh thanh. Tiếng sấm. Không đúng. Cái này, thanh h lúc, được Cái có cảm giác tiếc đúng. đồng Tiếng này tiếng n một sấm. âm sấm rất sẽ đấu, k ô ý ý ý ý ý ý ý ý a ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýýýý ý ý ýýý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý h ý h ý ý ý ý ý ýýý ý ý ýý ý ý m a những g mưa bên trong, kết t h hình n ngày t r quân nhân trên người giáp trụ cũ nát không chịu nổi trong tay binh khí phần lớn đều có chỗ không trọn vẹn vết gì loa lộ càng đáng sợ chính là nguyên một đám giới mũ giáp mặt đều là không có huyết mục đầu lâu đen mỏng trong hốc mắt thiêu đốt lên lục sắc h ỏ a diễm một cái nhìn sang chỉ cảm thấy vô cùng kinh khủng viên tình nhi run r à y hỏi t h i ể u thư cái này chúng ta đây là đ ụ n g tới âm binh quá cảnh sao hoàn toàn chính xác trước mắt quỷ này khí xâm xâm một màn rất giống trong truyền thuyết âm binh quá cảnh chỉ là viên y y y lắc lắc đầu nói không phải âm binh quá cảnh chính là trong địa phủ quân đội điều động loại kia tồn tại không biết cái này ai chán nản đúng vậy trước mắt quân đội mặc dù hành động chỉnh tề đồng dạng khí thế kinh người thật là mặc kệ là bọn hắn vũ khí vẫn là giáp trụ đều lộ ra có chút chán nản ngay tại lúc này đông đảo khô lâu binh bỗng nhiên nguyên địa d ậ m chân sau đó hướng về hai bên tảng ra ở giữa t r ở lại một cái lối đi nhỏ khô lâu binh nhóm ngừng bước chân thật là còn có một người bước chân âm thanh t ổ n g quân trong trận chuyển đến chỉ thấy cả người tại khôi ngô so với thường nhân cao hơn tiếp cận nửa cái thân thể mặc thống lĩnh giáp trụ người t ổ n g quân trong trận đi đi ra so sánh với cái khác khô lâu binh người này sắc mặt tốt hơn chút nào tối thiểu k i a trắng bệnh bạch cốt trên mặt còn mang theo một chút khô hát h u y đ ụ vê anh h ã n cầm trong tay dài đến một trượng trường tích cắm vào bên cạnh cao giọng nói huyền giáp quân làm việc các người lưu lại xe ngựa nhanh chóng r Huyền giáp quân. giáp viên y duy y trên mặt mang theo nghi hoặc dường như ở nơi nào nghe qua cái này quân đội tên tiểu thư thứ này chúng ta có thể đánh qua được ca nghe thấy nhà mình nha hoàn có chút run dậy thanh âm viên y duy y lắc lắc đầu nói không biết rõ ta nhìn không ra hắn tu vi rất mạnh một bên khổng vo nói một câu đứng lên thân hắn cầm qua một bên vệ tà đao tay phải vòng b ê n h bả vai chuyển mấy lần bổ sung một câu đối với các ngươi mà nói nói xong hắn liền thẳng tắp hướng về k i a thống lĩnh đi tới trừ như tùng chiến sát vậy chín trăm mười sáu lực hai trăm sáu mươi ba kỹ phá trận k í c pháp t r o n g thấy gia hỏa này cao đến hai trăm sáu mươi ba điểm lực t ổ tính khổng võ trên mặt lộ ra một tia hài lòng nụ cười cuối cùng tới một cái lợi hại gia hỏa nhìn thấy khổng võ cầm trong tay trường đao đi tới trên mặt không có mảy may vẻ sợ hãi chữ như tùng thanh â m mang theo một tia thưởng thức ngươi không tệ có nguyện ý không ý gia nhập chúng ta huyền gia quân khổng võ lắc lắc đầu cười nói ta còn không muốn biến thành một cái gần chết nửa sống quái vật nghe được hắn l â y quái vật xưng hô chính mình chữ như tùng trên mặt không có một tia không vui cởi mở cười nói sinh tử sự tỉnh không cần quá để ý cũng được nhìn ngươi không muốn cứ như vậy rời đi vậy thì lưu tại cái này à hắn đem trường kích rút ra tùy ý huy vũ một chút phát ra trận trận tiếng xé gió cất cao giọng nói huyền giáp quân phó tướng trừ như tùng thanh s u â n huyện khổng võ báo cái tên hào sau khổng võ trên mặt ý c ư ờ i càng đậm mà hỏi thăm ngươi là phó tướng cái kia hẳn là còn có chủ tướng so với ngươi còn mạnh hơn a t i a là tự nhiên Trừ như tùng dậm chân hướng về phía trước vừa đi vừa nói rằng bàn về chiến lược một nhà nào đó tại huyền giáp trong quân xếp hạng thứ ba lời nói rơi xuống đồng thời chử như tùng một cước đạp ở mặt đất hai tay nắm kích vung ra ngoài làm trường kích cùng vệ tạ đao chạm vào nhau trực tiếp làm vỡ nát hai người phụ cận và mưa nhìn thấy khổng võ một tay cầm đao tiếp nhận chính mình một k í c h này chử như tùng trên mặt lộ ra một tia ngoài ý mớn tiếp lấy hắn có chút hưng p h ấ n hô rất tốt đã thật lâu không ai có thể đón lấy ta một kích hy vọng ngươi có thể để cho ta tìm về trong ngày thường tại chiến trường bên trên cảm giác hắn xoay người thân eo kéo theo lấy trường kích vạch ra một đạo d ư ớ i t r ò n theo trên hướng xuống bổ x u ố n g dưới đối với cái này khổng võ đem phệ tà đao nâng lên nhẹ nhàng v u lên làm một tiếng tiếng vang qua đi chử như tùng nhìn xem trống chân như giã hai tay đứng tại nguyên địa trầm mặc không nói tiểu thư tiểu thư gia hỏa này giống như rất yêu a ngươi nhìn to con hai lần liền đánh bay hắn vũ khí viên tình nhi có chút hưng ơ phấn lung lay viên y duy ý ỉa cánh tay nhưng tại một bên viên y duy ý ỉa đã thấy t r ó á n g mắt trừ như tùng vừa ra tay viên y duy ý ỉa liền đối với hắn thực lực có một chút hiểu rõ mặc dù chỉ là giản đơn giản đơn vung chặt mà thôi có thể trên đó mang theo loại kia cự lực cho dù cách xa như vậy đều để viên y duy ý cảm giác kinh hãi run sợ nếu như là đổi lại chính mình lời nói chỉ s ợ liền kích thứ nhất đều không tiếp nổi hơn nữa mặc dù trường kích vung vầy tốc độ không tính nhanh nhưng nàng có thể cảm giác được trường kích nhảy lên không lúc kêu m ộ tuy khối không như gian dường đ ề đông không Tránh cũng tránh không xong. 140, nhân loại giác quan có thể、so、sánh cái gì thần niệm mạnh hơn nhiều. 140, nhân loại giác quan có thể、so、sánh cái gì thần niệm mạnh hơn nhiều. giác gì giác gì lại. loại loại cái cái Trước thể Trước thể t có có so so ù ý huy vũ một chút vệ tà đao khổng võ lắc lắc đầu nói ngươi không được vẫn là gọi nhà ngươi tướng quân tới đi ta ngay tại nơi này chờ lấy c h ừ như tùng giờ phút này vừa rồi lấy lại tinh thần đi qua đem trường kích cầm lấy trong mắt chiến y càng phát ra nồng hậu dày đặc tiểu tử ngươi rất mạnh nhưng là còn không có mạnh đến để cho ta ra tướng quân xuất mã tình trạng hắn thừa nhận có chút k i n h thường khổng võ dù sao mặc kệ là tại năm đó xa trường phía trên vẫn là biến thành bộ này bộ g i n g sau hắn đều không có gặp được mấy cái có thể vượt qua mấy chiêu đối thủ giờ phút này tại phát hiện chính mình khả năng không phải khổng võ đối thủ sau hắn cũng không có mảy may nhục trí kia đốt lục viêm trong h ố p mắt lộ ra một kia c u n g nhiệt gia nhập huyền giáp quân người đều có các lý do một ít người là bởi vì khâm phục vị kia thanh danh truyền xa chủ tướng ngàn dặm xa xôi đến đây đi bộ đội có ít người thì là nghĩ đến tham thiên tri công cả ngày tại cổ động quân sĩ tạo phản cũng có người chỉ vì huyền giáp quân thường phạt rõ ràng dựa vào một thanh niên cung khảm sừng bắn chết vô số thủ lĩnh quân địch kiếm được không ít tiền tài mà t r ị u như tùng gia nhập huyền giáp quân lý do rất đơn giản chiến đấu c ù n g cường giả chiến đấu ngay lúc đó huyền giáp quân cuối cùng sẽ xuất hiện tại chiến trường bên trên nhất là chật vật địa khu gặm cứng rắn nhất s ư ơ n g cốt kia sinh tử ở giữa nhịp tim gia tốc toàn thân nóng bỏng cảm giác nhường hắn muốn ngừng không thể chỉ là bởi vì sự kiện kia về sau hắn đã thật lâu không có gặp được một cái da dáng đối thủ giờ phút này hắn nắm thật chặt trong tay trường kích cảm giác được kia vô số năm chưa từng khiêu động trái tim có chút phát nhiệt quát khẽ một tiếng hắn hướng về khổng võ vọt lên đi qua. trường kích phát ra tiếng xe gió hung hăng v u n g đi qua khổng võ hít một mạch trong tay phệ tà đao dơ lên tùy ý vẩy một cái làm giống nhau cảnh tượng lại xuất hiện trường kích xoay tròn lấy bay ra ngoài thật là khổng võ lại n h ữ n lông mày trường kích bên trên lực đạo m ư ờ i phần yếu ớt thậm chí còn không bằng chữ như tùng lần thứ nhất công kích nhưng cùng lần trước khác biệt chính là chữ như tùng thân thể không có mảy may dừng lại tương phản còn tăng nhanh tốc độ tại trường kích t u ộ t tay trong n g a y mắt tay phải hắn không có mảy may dừng lại rút ra bên hông trường đao khổng lộ thân thể hướng về khổng võ đẻ ép tới so sánh với cái khác các binh sĩ vũ khí thanh này yêu đao lộ ra phá lệ khác biệt không thấy một tia vết gì tại trong bóng đêm lóe có chút hàng quang hiện nhiên thanh này yêu đao phẩm chất không tệ lại thêm chữ như tùng thường xuyên bảo dưỡng mới có thể để cho thanh này mấy trăm năm trước trường đao duy trì ngày xưa sắp bén đao phong sẹt qua màn mưa đem vô số g i ọ t mưa cắt thành hai nửa lấy x é t đánh chi thế c h ạ m tại khổng võ trên cổ thật là kế tiếp chữ như tùng trên mặt cùng nhiệt nụ cười lập tức đình trệ lăng lăng nhìn xem phía trước tất cả như cùng hắn sở liệu dựa vào phong phú chém giết kinh nghiệm hắn tới gần khổng võ trong tay yêu đ n h ư n g hắn khó mà lý giải chính là giờ phút này chống đỡ tại khổng võ trên cổ không cách nào tiến thêm yêu đao cùng bị khổng võ hầu kết đứt đoạn một nửa thân đ a o trong ngày thường g ọ t sắt như bùn liền người mang ngựa chặt đứt vô số địch tướng trường đao lại bị khổng võ nhục thân trực tiếp đứt đoạn thậm chí hắn có thể thấy rõ khổng võ trên cổ một cây lông tơ tại lưỡi đao hạ bình yên không việc gì theo gió phiêu động chiến thuật không tệ chỉ là người quá yếu khổng võ thấp giọng nói xong giơ chân lên một cước đá ra h o à n trong không khí bạo khởi một đoạn v ợ sóng chử như tùng cái tia khổng lồ thân thể trong nháy mắt hướng phía sau bay ra đụng nát hơn lập tức vô số rút đao tiếng vang lên nguyên bản yên tĩnh vô cùng quân trận trong nháy mắt bối rối lên k h ô lâu các binh sĩ dơ vũ khí nhưng cũng không dám thủy tiện tiến lên ngoan ngoãn to con thân thể là dùng làm bằng sát sao viên tình nhi che lấy m i ệ n g nhỏ mười phần kinh ngạc một bên viên ý, ý thì là sắc mặt phức tạp nếu như là làm bằng sát tại vừa mới một đao kia phía dưới trực tiếp liền bị một đao hai đoạn viên tình nhi thấy không rõ nhưng làm kim đan kỳ người tu luyện viên ý, ý, ý thật là thấy rõ tinh tường sở trừ như tùng cái kia thanh yêu lao thuộc về loại kia đặc thù linh khí bàn về uy lực cùng diệu dụng hiển nhiên là không bằng pháp bảo thật là bản thân cường độ cơ hồ có thể bằng được hạ phẩm pháp bảo nhục thân vỡ nát hạ phẩm pháp bảo loại này nhục thân cường độ nhất thời ở giữa viên y y y cũng không biết nói làm như thế nào hình dung cường võ ngay tại viên tình nhi cười tủm tỉm mà chuẩn bị một lần nữa gặm cá nướng thời điểm hốt hoảng quân trận bên trong truyền ra một tiếng chân thiên c u ồ n g h ố n g a bốn trừ như tùng tiện tay đẩy ra một bên khô lâu binh sĩ dãy r u ồ i lấy đứng lên thân thể hướng lên trời không giống to lên hắn một nửa thân thể vỡ vụn lộ ra bên trong khô cạn nhục thân một cái chân không biết đi hướng hắn chỉ có thể chân sau nhảy lấy đứng tại mặt đất cho dù thảm như vậy trạng có thể mặt của hắn bên trên vẫn là mang theo nụ cười nhìn về phía khổng võ ánh mắt tựa như là háo sắc người nhìn thấy t i ê n nữ uống thả cửa người nhìn thấy rượu ngon nóng bỏng khát vọng vô số cảm xúc h ôn tạp trong đó đối với hắn loại này ánh mắt khổng võ cảm giác có chút khó chịu bất quá đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ gia hòa này đã hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu nhưng từ nóng lòng muốn thử thái độ đến xem dường như còn không có từ bỏ cùng chính mình chiến đấu thật là một cái si mê với chiến đấu chiến của n a nghĩ đến loại người này hẳn là sẽ không vì mạng sống đem người chủ tướng kia vị trí nói ra bất quá không quan trọng khẩn g võ cái mũi có rú một chút thản nhiên nói tới đi cho ngươi t h ố n g khoái sau đó ta muốn đi tìm các ngươi vị kia chủ tướng chữ như tùng lắc đầu cười nói ngươi tìm không thấy phải không khẩn g võ luôn luôn có thể chỉ một cái phương hướng nói rằng là ở nơi đó a khoảng cách lời nói có chừng hơn hai mươi bên trong chữ như tùng trên mặt ý cười ngưng kết t h ề thốt nói ngươi thế nào khẩn g võ cười cười nói rất đơn giản ta hồi tưởng một chút trước đó nghe được các loại đậm tính so sánh một chút liền theo trong trí nhớ tìm ra các ngươi kia chỉnh tề đồng dạng bước chân âm thanh vươn tay tiếp tiếp nước mưa khổng võ tiếp tục nói theo cái kia địa phương chuyển đến d ọ t mưa âm thanh lộ ra có chút n ụ t ngạt chắc là một chỗ tương đối nhỏ hẹp sơn cốc loại hình địa phương hơn nữa ta suy đoán ngươi hang ổ hẳn là nhiều năm không thấy dương quang bởi vì các ngươi trên thân kia khôi r á c bên trong ở mức vị rất dày đặc ngươi đang l ừ a ta c h ữ như tùng sắc mặt ngưng trọng nói cho dù là sinh ra thần n i ệ m người tu luyện đều không có khả năng cảm ứng được hơn hai mươi bên trong bên ngoài địa phương chuyển đến d ọ t mưa âm thanh đối với cái này khổng võ chỉ là nhún nhún vai nói thần n i ệ m đồ chơi kia có lỗ thai dùng tốt cũng không nên xem nhẹ nhân loại thân thể a chứ như tùng cũng không tin tưởng khổng võ lý do tho vẫn là cảm thấy hắn hẳn là dựa vào cái k h á c con đường biết hang hộ chỗ trên mặt hắn sát ý càng phát ra nồng hậu dày đặc gia hỏa này đã biết bọn hắn quân doanh chỗ vậy thì không thể lại do dự nhất định phải đem nó đánh g i ế t ở đây không thể để cho hắn phá hủy tướng quân đại sự tín nhiệm nhất định chử như tùng hít sâu một mạch trầm giọng nói huyền giác quân giúp ta một tay trì l ư ợ ba t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mốt bạch cốt tự nhân t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mốt bạch cốt tự nhân to con thật là lợi hại a vậy mà có thể nghe được xa như vậy độc tĩnh viên tình nhi mắt to chớp chớp đầu tiên là cảm khá mờ cầu tiếp lấy sắc mặt đại biến vội văn nói tiểu t h ư hắn tính lực như vậy lợi hại vậy chúng ta trước đó trên đường nói chuyện có phải hay không đã sớm nhường hắn nghe được à? viên y duy ý ghe lắc lắc đầu nói làm sao có thể có thể băng vào nhục thân nghe được hơn mười dặm bên ngoài giọt mưa âm thanh loại sự tình này tình nghe liền phỉ di đ ă m chiêu đoán chừng là hắn thông qua khác tơ n h ệ ngựa n dấu vết đánh giá ra tới À, viên tình nhi có chút nghi hoặc địa đạo vậy hắn mưu đồ gì đâu khả năng là vì lấy ngôn ngữ nhiễu loạn cái nhà kia băng tứ tự viên y duy ý ghe nói xong liền cảm giác chính mình phán đoán có chút h o a n đường khổng võ cũng không phải đánh không lại cái nhà kia băng không có tất yếu làm loại này thủ đoạn nhỏ chẳng lẽ đây là đơn thuần bởi vì hắn nữa thích k h o ó t lác tiểu thư tiểu thư n g ư ơ i nhìn kia chính đương viên ý dữ ý hiền nghi hoặc không hiểu thời điểm tiểu nha hoàn có chút rung động thanh â m đưa nàng từ tự kéo trở về ngần đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia thiên tướng không biết rõ hô một câu cái gì chỉ thấy gần trăm tên khô lâu binh sĩ nhao nhao quỳ một gối xuống tay phải n ắ m thành quyền nện vào trái tim bên trên Flank lâu bang qua Trình đồng dạng tiếng bang qua đi. Một cái khô lâu binh sĩ đông nhiên toàn khô tê Một trực tiếp th đi cái sĩ một cái tiếp một cái khô lâu binh sĩ nhao nhao sủi lơ trên mặt đất t h i ể u thư ngươi nhìn xương kia đang động viên tình nhi có chút nghi hoặc hô lên âm thanh viên y dĩ y hà n h ư mày nhìn lại chỉ thấy kia tản mát tại mặt đất xương cốt chính như nước chảy đồng dạng tại không biết tên lực lượng khu động hạ n hướng về chữ như tùng bên kia dựa s á t vào chỉ chốc lát chữ như tùng thân thể chậm rãi cất cao dưới thân chất đầy xương cốt những cái kia xương cốt dành trước sợ sau bỏ lên trên hắn thân thể điền vào kia bể nát một nửa thân thể tạo thành mới đùi phải hơn nữa còn tại chữ như tùng thân thể ngoại hình thành một tầng lại một tầng bạch cốt áo ngoài thuần n này g túy ố t ta thể đều là ta ngày xưa dòng chính giờ Có h bộ đội. p thân thân từ bạch cốt tạo thành chân to giống tại mặt đất khiến cho mặt đất đều tại có chút rung động chữ như tùng đầu chen tại vô số bạch cốt bên trong vẻ m ặ t mê m a n g Giờ p h ú t này h ắ n đã biến thành một c á i cao đ ế n sát toàn t h â n đ ề u từ b ạ chín trăm một mươi sáu lực ba trăm linh bảy kỹ phá trận cách pháp vượt qua ba trăm linh lực thuộc tính so sánh có thể cung cấp không ít điểm thuộc tính nga so sánh với tại khổng võ lạnh nhạn phía sau viên y, -y, -y, y ở giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc không cách nào động đậy tia to lớn b ạ c h cốt c ự nhân trên thân truyền đến uy áp như là sơn nhạc đồng dạng ép tới nàng không cách nào thông khí đây là viên vượt vậy y môi run dậy, trên mặt tràn ngập sợ hãi chi sắc, run nói, anh, Im tới Nguyên anh một cái tại cái Chi Tài tiếp tới người trên Nguyên Nguyên Nguyên run tràn ngập run rộng anh. đan Anh lớn cánh cửa chính là phá đan thành anh. này cánh luôn ngày Tùng chi tài sẽ nghị đến mở đường tắt. Đã không cách nào chính mình phá đan thành anh, như thành Anh Anh luyện, y y dậy, đây dù thì mặt một to trước mặt, tắt. trực tạo tu một phá khó cách phá phẩm chế bờ Mà mà mở cầm ra qua là là sợ sắc, sẽ Đã cửa cửa có dạ kỳ kỳ lo biến cho à n n h h ô dù là tại hoàn đô viên y, y, y cũng coi như xuất thân danh môn tự nhiên gặp qua không ít đại gia tộc từ đệ khai thác loại này phương pháp thu hoạch được không giống đồng dạng thực lực đối với cái này nàng là suy chi lấy mũi bởi vì thông qua thủ đoạn thu hoạch được giả anh chẳng khác nào là tự đoạn con đường chỉ có những cái kia lòng dạ không cao hoàn khố tử đệ mới có thể khai thác loại này biện pháp những cái kia thế lực lớn chân chính ưu tú hậu bối đều nghĩ đến mạnh gia thắng tổ làm sao có thể có thể nhận tâm cả một đời sống ở đó loại cao không được thấp chẳng phải trạng thái có thể cho dù như thế viên y y yi cũng minh bạch giả anh cảnh giới người tu luyện căn bản không phải kim đan kỳ có thể sánh ngang cho dù là chính mình vận dụng phụ thân ban thưởng bảo mệnh thủ đoạn vậy cũng chỉ có thể bảo trụ tự thân một người mà thôi nghĩ như vậy lấy viên y y y y nhận thụ lấy cường đại áp lực cưỡng ép mở miệng nói chạy mau ba đây không phải là bởi vì đỉnh lấy to lớn áp lực nàng lời nói này nói đến rất chậm dẫn đến nàng vừa mới mở miệng đã nhìn thấy cái tia bạch cốt cự nhân hướng về k h ổ n g võ một quyền đập xuống dưới kết thúc viên y duy t h ì hít một mạch chuẩn bị vận dụng sau cùng thủ đoạn nếm thử mang theo viên tình nhi đi đường có thể sau m ộ t k h ắ c tràn g ngập phẫn nộ cùng không h i ể u thanh â m ẩm ẩm quanh quẩn tại màn mưa bên trong thế nào khả năng viên y duy t h ì nghe tiếng mà trông nhìn thấy một màn kia n h ư ờ n g nàng trực tiếp t r ừ n g lớn mắt chỉ thấy bạch cốt cự nhân nhà kia lớn nhỏ nằm đấm tại khoảng cách mặt đất còn có tiếp cận một trượng khoảng cách hạ ngừng xuống tới bạch cốt dưới nắm tay phương khẩng võ mặt không đổi màu dơ lên một cái tay nhẹ nhàng l ỏ n g loẹt chặn bạch cốt cự nhân nằm đấm nghe được chữ như tùng thanh âm khẩng võ n g n g đầu nhìn xem kia bị dìm ngập tại đông đảo bạch cốt bên trong cái đầu nhỏ cười cười tay phải có hơi hơi nặng tiếp lấy liền hướng lên đẩy một thanh ầm ầm vẫn chưa tới bạch cốt cự nhân đầu gối cao khẩng võ tiện tay đẩy vậy mà trực tiếp nhường có chút lảo đảo lui về sau mấy bước mới đứng vững thân thể cái này chữ như tùng ánh mắt mê mang mà nhìn xem dường như có thể một bàn tay chụp chết khẩng võ có chút không rõ vì cái gì giờ phút này chính mình lại bị trực tiếp đẩ cánh tay phải còn c u ố n bả vai nóng lấy thân đi hướng bạch cốt tự nhân nhìn xem kia nho nhỏ thân ảnh vậy mà không chút nào sợ tiến lên đi tới trừ như tùng lập tức đã mất đi ý thức hắn Huyền kích Bạch nhân khép thành như hống khổng lạnh nhạt Chỉ thôi. cách không sắc quân. Công kích 3. Bạch cốt nhân trên người vô số đầu xương miệng khép mở, vô số người thành âm vang lên. Như tùng cùng hống lấy một quyền đập xuống này, quyền. quyền đầu Sau lấy về giáp dưới. Đối với cái vi đập âm cốt cự vô vô số số Trừ một mặt trở một một võ đó, cách đó xa mở, mà là một lá tiên t tĩnh qua đi điếc hai nước cóc tiếng vang hướng về tứ phía bát phương truyền ra một cái hô hấp sau viên y, -y, -y phát hiện đỉnh trệ dọn mưa một lần nữa rơi xuống mặt đất khổng võ một quyền này xuống tới dư ba trực tiếp quét ra chung quanh trăm mét bên trong trong không khí do mưa xa xa nhìn lại che trời tế nhật màn mưa bị s i n h s i n h cắt đứt một đoạn mà tại khổng võ trước người tiếp nhận một quyền này tất cả uy lực trừ như tùng cỗ kia to lớn bạch cốt thân thể đã biến mất một nửa theo chỗ đuổi vị trí tới trên ngực xuôi e o bạch cốt hình thành trên thân thể xuất hiện một cái lô lớn rầm rầm bạch cốt tự nhân thân thể trong nháy mắt sụp đổ xuống tới chắn toan toát xương cốt tản mát đầy đất. khổng võ đi lên trước theo đống xương trắng bên trong đào ra c h ữ như tùng đầu lâu đã mất đi thân thể chỉ còn một cái đầu c h ữ như tùng trong hốc mắt lục sắc hỏa diễm mười phần ả m đạm dường như thổi qua đến một trận gió liền sẽ đem nó thổi t ắ t Người! Trên giới quai hàm có chút khép mở, chữ như Tùng lời nói còn không có xuất khẩu, liền bị khổng vụn. mừng ngài đánh chết chữ như Tùng, chiến tính Khổng giới được lời quai tiếp điểm điểm chút xuất trực chết sát, thu tự thuộc tay, tùy ra khẩu, hàm khép chữ Chúc chữ hoạch mở, mở có có bị bẻ võ võ số. do ý Ngồi lên n g xe ự A viên ề sau, hắn đ ố với v i y tình h hai g ư ờ i nói, ta muốn đi muốn ta một c u y ế nhi ắ n quán, n quê các g ư tự tiện thì hít Viên à. y s â u một m ạ c h hơi do dự m ộ t c h ú chúng t tiện ta nhân nói, cũng m u ố n Viên tình nhi trắng đi. À. mặt sắc bệnh vội vàng giữ chặt viên y duy y góc á o nói tiểu thư chúng ta nếu không chớ đi à vừa mới cái nhà kia băng như vậy kinh khủng nàng lòng có nỗi khiếp sợ vẫn còn nhìn nhìn tản mát một chỗ bạch quất trong lòng vô cùng sợ hãi vừa mới c h ử như tùng trên thân truyền đến huy áp n h ư n g chỉ có chút cơ kỳ tu vi nàng kém chút sủi lơ trên mặt đất viên y d u thì trầm giọng nói không được phải đi nàng xoay người sửa sang lại một chút viên tình nhi quần áo nói rằng tại cái này hai châu giao giới chi địa xuất hiện loại này yêu tả nếu là không đi điều tra một phen làm rõ ràng lai lịch đợi đến bọn hắn rời núi lời nói sẽ giết hại rất nhiều vô tội bách tính bất quá ngươi cũng không cần đi ngươi cầm địa đồ đi trước thanh dự quan trờ ta a nói xong nàng liền xoay người lại tới khổng võ trước người hỏi khổng võ tiền bối ta có thể cùng ngươi cùng đi à. khổng võ tùy ý điểm một cái đầu nói lên xe à. xích g i á c câu lắc lắc trên người nước mưa hoàn toàn không thèm để ý mặt đất vũ bùn bắt đầu chạy lên sau lưng viên tình nhi cắn bờ môi xoắn xít nửa ngày cuối cùng vẫn là trà trà chân theo đi lên thiểu thư chờ ta một chút ba toa xe bên trong viên yi y y cùng viên tình nhi mắt to chừng đôi mắt nhỏ lẫn nhau nhìn một chút lại nhìn nhìn b ả y ở trong xe ở giữa quan tài lớn cảm thụ trong ngực tìm yêu kính không ngừng phát ra rung động viên yi yi yi xác nhận chính là trước mắt này tấm quan tài dẫn động tìm yêu kính cẩn thận đánh giá một phen nàng cũng không có phát hiện bộ này quan tài có cái gì dị thường tuy nói tản ra một tia yếu đất yêu khí có thể kia yêu khí lại có vẻ sinh khí g ạ dạ t dạo không có mảy may âm lãnh bạo ngược cảm giác cẩn thận nghiên cứu một phen viên y d i yi xác định thứ này cũng không sẽ là cái gì thương thiên hại lý đồ vật thế là ngược lại tư tắc lên trước đó cái kia thiên tướng nói tới lời nói huyền giáp quân viên y d i yi luôn cảm giác cái này danh tự ở nơi nào nhìn thấy qua màn mưa dần dần thưa thớt chỉ chốc l á t trên bầu trời mây đen liền tắn đi dương quang lại lần nữa chiếu rọi tại đại điệu bên trên viên y d i yi kéo ra màn cửa nhìn xem ngoài cửa sổ phong cảnh trên mặt có chút lo nghĩ vùi đầu khổ tư phía dưới nàng cảm thấy ngựa mình bên trên liền phải nghĩ đến cái này huyền giáp quân lai lịch ngay tại lúc này xe ngựa tốc độ chậm xuống tới đình chỉ tiến khẩu võ mở mắt ra cái thứ nhất đi ra toa xe trước mắt là một cái chợt hẹp hẻm núi hai bên trên vách núi đá mọc đầy rậm rạp thanh tùng cho dù là tại lúc này sáng sủa thời tiết hạn trong hạp cốc đều lộ ra có chút tầm u mà vừa mới đi ra toa xe viên y dữ y thì tại nhìn thấy cái này hình dạng mặt đất thời điểm chỉ cảm thấy trong đầu ông một chút lập tức nhớ tới huyền giáp quân lai lịch trước khổng võ bối nàng gọi lại đang muốn đi đến đi vào khổng võ trên mặt mang theo kinh hoàng nói ta nhớ tới huyền giáp quân lai lịch cùng nơi này chúng ta vẫn là không muốn vào đi nhanh đi hoàng đô báo cáo a chỉ bằng vào chúng ta giải quyết không được nơi này vấn đề a khi ô n g võ t ớ hào hứng, hỏi, nói Viên ổn một câu A. y đó ị n thần, miệng n h chậm lại rãi mở i giáp quân lai huyền lịch, quân có tiền h h ể ngược dòng tìm ể u quốc mới bắt đầu, tới bắt t mới khai i t r i ề u những năm cuối. khí i tiền triều đó k h t ậ n c á c lộ chư hầu h ô n chiến ta đại cảnh cao tổ hoàng đế chính là trong đó người một đường ngựa cao tổ hoàng đế nam trinh b ắ t chiến thống nhất đại cảnh phương bắc mà tại phía nam tiền t r i ề u một vị vương gia mang theo binh mã đánh bại cái khác chư hầu chiếm cứ đại cảnh phương nam khu vực huyền gia quân chính là vị kia vương ra dưới trướng dòng chính bộ đội c đằng sau cao tổ hoàng đế khai thác cái gì biện pháp tư liệu lịch sử chưa từng kỹ càng ghi chép chỉ biết là huyền giáp quân bị toàn diện phương nam thế lực ở đây về sau nhất quyết không phân chấn rất nhanh cao tổ hoàng đế liền chấn áp vào cảnh thành lập đại cảnh hoàng triều nói xong chính mình tại trên sử sách nhìn thấy những ngày cố sự viên y y y thở dài một mạch nói tiếp mà theo ghi chép huyền giáp quân chủ tướng chính là một vị kim đan viên mãn thể tu dưới trướng phó tướng cũng đều là kim đ a n kỳ nếu chỉ là kim đ a n kỳ viên y y y y đương nhiên không biết cái này à e m g ạ i vấn đề là trước đó vị kia phó tướng năm đó cũng là mới kim đ a n kỳ thật là trước đó hắn ngay từ đầu t r i ể n lộ tu vi liền đã là kim đan viên mãn về sau áp dụng bí thuật về sau hắn thực lực càng là trực tiếp đạt đến giả anh cảnh giới vậy bọn hắn chủ tướng hiện tại lại nên như thế nào thực lực h u ố hồ huyền giáp quân nhân đếm qua vạn ngoại trừ nhất là bình thường binh lính bên ngoài tự ngũ trưởng bắt đầu đều là người tu luyện số lượng như thế nhiều t à vật một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đ ố i một cái kim nam kỳ mà khổng võ nghe xong viên y duy nội dung sau, không sau, có m ả may mặt một xem ra kia hai ngay ta ngựa, ta lo lắng, lại lòng. ngược trên hiện Như người ngươi như nhìn giúp đợi các tại hài đi thế, thế à, xe ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý khổng võ tâm không tại chỗ này địa điểm một chút đầu quay người liền cất bước đi vào hẻm núi vừa đi một bên lẩm bẩm cũng không phải không thì qua sau lưng viên y y, y trà trà chân từ trong ngực lấy ra một cái phụ lục bóp trong tay đem viên tình nhi ném vào nguyên đ ị a chính mình đi theo khổng võ vọt lên đi vào chương một trăm bốn mươi ba trong x ư ơ n g mù màu đen mũi tên chương một trăm bốn mươi ba trong x ư ơ n g mù màu đen mũi tên hẻm núi chỗ sâu che kín dây leo bên ngoài sơn động một cái toàn thân bị bao phụ tại trong quần áo đen thân ảnh dựa vào vách đá nghỉ ngơi bỗng nhiên sơn động chỗ sâu chuyển đến ông minh thanh người áo đen toàn thân r u lên nghiêng đầu lắng nghe c h ừ n h ư tùng chết có người tiến vào sân gốc trong sân động một đạo yếu ớt thanh âm chuyên r a cơ h ộ bị gào thét do núi che đ ạ i kín có thể k ê u người áo đen nghe được rõ ràng có chút sau khi gật đầu mở miệng nói ta đi đơn giản một câu qua đi hắn q u a y người liền muốn rời đi thật là sau lưng chuyển đến câu tiếp theo lời nói lại làm cho hắn toàn thân cứng đ ở khó mà tin nhìn về phía trong sân động cảm ứ n g được cái kia đạo sĩ t úi công pháp khí tức người áo đen kia bị bóng ma bao phủ hai mắt lập tức nhóm lựa diễm cắn răng nói tất nhiên không để người sống miệng không bắt sống người áo đen có chút nghĩ hoặc không cam lòng nói thật là chính là cái nhà kia băng đem chúng ta hại thành dạng này số ba sơ n động truyền đến thanh âm lập tức cao vút lên thanh âm bên trong mang theo một tia thống khổ cùng phẫn nộ người áo đen trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn là quỳ một gối xuống hữu quyền nện gõ tim thấp giọng nói minh bạch sân cốc lối vào thông qua chật hẹp vách núi khe hở tiến vào trong đó liền bị nồng đậm s ư ơ n g mù che kín ánh mắt chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy trước người năm mét viên y không có trông thấy khổng vo thân ảnh vừa muốn hô to nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình giờ phút này tình cảnh vội vàng nhắm lại miệm túi người tử Nàng trong đầu cẩn thận xét một mặt phen do đất, ố t tìm thường Trường thư một t cục khác chân. mạch, dọc gặp khổng nàng kia hẳn nhân võ với dấu e dấu c h â p h ư ơ n hướng chậm chạp đi tới. Trong đi sơn cốc y mắng không có bất kỳ tiếng vang không có côn trùng tê vang không có chim gọi dường như những này hiện lộ rõ ràng sinh vật tung tích tiếng vang tại cái này trong sơn cốc toàn bộ biến mất chỉ có từng cây từng cây kỳ hình quái trạng cây cối cắm dễ tại mềm nát trong đất bùn theo gió nhẹ nhẹ nhàng lây động loại này quỷ dị bầu không khí nhường viên y d có chút hoảng hốt không khỏi tăng nhanh dưới chân bộ pháp thân thể bồng b ề n bay khỏi kia không cẩn thận bước vào đầm lầy viên y duy ý ý ý ý nhìn một chút chung quanh nhìn qua không có mảy may dị thường mặt đất có chút khó mà phân biệt nào là đầm lầy hít một mạch chính đương nàng chuẩn bị không t i ế p tiêu hao chân nguyên bay thẳng đi tiến lên thời điểm phía trước bỗng nhiên chuyển đến một tiếng tiếng xe gió viên y duy ý ý ý ý bình tâm tĩnh khí nghiêng thai ngay qua lại làm ấy âm thanh tiếng xe gió vang lên chẳng lẽ là khổng võ cùng địch nhân giao thủ nghĩ đến nơi này viên y duy ý hướng về kia phương hướng bay đi qua không bao lâu nàng rốt cục tại mông lung tay phải nắm lấy một cây đen nhánh gậy gỗ gậy gỗ không đúng kia là một mũi tên mũi nhọn sắp bén cuối cùng chứa màu đen lông vũ khoảng t r ư ờ n g thường nhân to bằng cánh tay mũi tên n h ư ờ n g viên y ý ý thứ nhất thời gian không thể nhận ra sau một khắc k h ổ n g võ bỗng nhiên xoay người n ế u mày nhìn một chút viên y ý ý ý ý ý tay phải cầm màu đen mũi tên trực tiếp quăng về phía viên y ý ý ý ý phương hướng ông không khí chấn động cơ hồ ở đằng k i a màu đen mũi tên tuột tay trong nháy mắt đó ở giữa viên ý liền cảm giác được t ấ u xương rét lạnh từ sau con cấp tóc hướng lên hắn muốn rết ta ba viên tấm mắt bên trong tất bên dường n cả hai ư đ chi m xuống t ớ phi hướng tiên n thấy khổng va õ m chạm ú t trong t này, nội qua đi dọc theo viên y theo hai bên bay qua mang theo phong ba trực tiếp thổi lên nàng tóc xanh một lát về sau viên y y bỗng nhiên không người miệng lớn miệng lớn hô hấp lên vừa mới nguy hiểm tới người thời điểm viên y y yi quên đi động đậy quên đi phản kích thậm chí quên đi hô hấp giờ phút này tham lam hô hấp lấy không khí nàng trở lại thần vừa mới khổng võ kiêm một chút là vì cứ u mình kiêm một cái khác mũi tên đến cùng là khoảng cách nơi đ â y một dặm bên ngoài địa phương người áo đen thả tay xuống bên trong trường cung có chút tiếp lối hít một mạch tiếp lấy h ắ n từ một bên cầm qua một cái khác mũi tên dương cùng cải tên phanh g â y cung bông ra thời điểm phía trước không khí nổi lên một đoạn vợ sóng hát tiến đột phá bức tường âm thanh trước mắt ở giữa liền bay qua một dòng khoảng cách lần này viên y y y u ý h ĩ a rốt cục minh bạch trước đây nghe được tiếng xé gió lai lịch nhỏ nhìn xem khổng võ sau lưng đ ố n g nhiên xuất hiện hát tiễn viên y y y u ý h ĩ a vô ý thức mở miệng liền phải nhắc nhở thật là khổng võ không chút nào không có bối rối cánh tay về sau rối ra trực tiếp bắt lấy hát tiễn đôi tên còn tại điên cuồng rung động khổng võ cánh tay lại hết sức ổn định đồng thời đ ầ u hắn đều không có về nhìn xem viên y l ư n g h i ngờ nói ngươi thế nào tìm đến viên y l ư n u ố t một cái nước bọn cũng không biết nói nên nói chút gì khổng võ lắc đầu xoay người nói, một hồi rồi nói sau. lúc h này đ nguyên bản lại một lần kéo căng dây cùng nắm chuẩn lấy khổng võ đầu người áo đen nhìn thấy một màn này còn ngươi có hơi hơi co lại trong nháy mắt bắn ra, bắn ra hai mũi tên đối diện đụng vào khổng võ nem qua tới hai chi tiễn hai cố mạnh mẽ lực lượng cách không đối kháng đem h ắ c t i ễ n trong nháy mắt xé rách thành vô số bật phấn sau một khắc khổng võ rơi chân nổ tung hắn cả người lấy so h ắ c t i ễ n còn nhanh tốc độ chạy về phía người háo đen người háo đen động tác cấp tốc c h ừ n g một người cao trường cung dây cung bị không ngừng kéo ra từng nhánh màu đen vũ t i ễ n bị đưa ra ngoài tiến lên bên trong khổng võ đầu tiên là bắt lấy một chi vũ t i ễ n tiện tay ném đi trở về đồng thời tự thân tốc độ không có mảy may suy giảm đùng đùng đùng mũi tên nát bấy thanh em duy trì liên tục văng lên người á o đen giấu ở trong bóng tối trong con mắt hiện lên một tia bồi dối ngay cả g ư ơ n g cung cánh tay đ theo chi thứ nhất vũ tiễn về sau phía sau hắn bắn ra vũ tiễn cơ hồ đều là vì ngăn trở trước một chi vũ tiễn khổng võ không có b ô n g tha dù là một chi vũ tiễn đều là đem nó bắt lấy sau đó ném trở về tuần mà phục thủy nhìn xem kia khôi ngô thân ảnh đang phi tốc tới gần người áo đen trong tay tốc độ tăng tốc vũ tiễn cơ hồ thành liên tiếp trạng sau một khắc người áo đen sờ về phía bên cạnh cánh tay bỗng nhiên dừng lại bên cạnh mũi tên sử dụng hết ý thức được điểm này hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền phản ứng tới thân thể hướng về một bên tránh khỏi nhưng vẫn là không thể hoàn toàn né tránh khổng võ ném qua tới mũi tên hắn cánh tay trái tại tiếp xúc màu đen mũi tên trong nháy mắt liền nắp ấy biến thành một đoàn bột phấn phiêu tán tại không khí bên trong c h ư n g một trăm bốn mươi bốn đến a đối thư a c h ư n g một trăm bốn mươi bốn đến a đối thư a người áo đen lường một cái cánh tay trái trên mặt không có một tia biến hóa thật là khi hắn bay tới thời điểm trong hốc mắt lục sắc h ỏ a diễm có hơi hơi bâng nhiên hắn thân trước không biết khi nào xuất hiện một cái cao lớn khôi n g ộ thân ảnh người k i a tóc dài tán loạn t r u n g đồng mắt to bên trong mang theo một tia ý cười lộ ra một loạt màu trắng răng cửa lớn nhẹ dọn đánh cái bắt chuyện người tốt và anh thoại âm vừa dứt cùng lúc n bàn liền tay t r trước mũi tên khác biệt chính là những ngày mũi tên phía trên tuyên khắc lấy một nhóm chữ triệ ngay n tại sắp đánh trúng khổng võ trong nháy mắt tiễn trên người chữ triệ có chút tỏa sáng tiếp lấy nổ tung một đoàn t h ư ớ n g mắt qua mang phanh phanh phanh bảy c h i vũ tiến liên tiếp nổ tung một đoàn to lớn hỏa cầu trực tiếp bao trùm khổng v õ đứng thẳng địa phương bảy c h i vũ tiến bay tới địa phương mỗi một chỗ đều có một cái như lúc như thế người áo đen c h ậ m d ã i thu cung nhìn một chút đoàn kia mang theo hơi màu xanh h ò a đoàn bọn hắn không hẹn mà cùng quay đầu cùng nhau nhìn về phía viên ý rỉa ý rỉa kế tiếp liền thừa cái nhà này băng trường cung c o n g lên vũ tiến đáp dây cung bảy c h i vũ tiến nhắm ngay viên ý rỉa ý địa. thật là viên ý, ý toàn vẹn không biết chỉ là có chút mê mang tại trong sương n g qua lại g i bước nàng có chút lo lắng khổng võ an nguy nhưng lại cũng không dám tùy tiện xông vào trong sương ngủ vừa mới đánh tới mũi tên kia uy lực kinh người hoàn toàn không phải chính mình có khả năng chống lại tư tắc qua đi nàng vẫn là lựa chọn không đi kéo khổng võ lui lại nhưng lại tại lúc này trên tay nàng viên kia phủ lục có chút tỏa sáng dần dần phát nhiệt nhìn thấy một màn này viên y y, y sắc mặt đ ạ i biến vội vàng g ơ lên phủ lục cảnh giác nhìn x e một bốn người áo đen lặng lặng đưa mắt nhìn phía. xa xa đưa Mà mắt m áo hồi cuối cùng vẫn là thở dài một mạch thu hồi trường cung phân thân nhàn n h ạ t nghi hoặc âm thanh từ trong đó một cái người áo đen lập tức giật mình vội vàng q u a n người dây cung lại lần nữa kéo căng trước đó khoảng cách khổng võ gần nhất người áo đen còn không co xoay người liền phát hiện tầm mắt bên trong mọi thứ đều đang nhanh chóng xoay tròn tiếp lấy cái khác sáu cái đều đã mất đi cái này một cái người áo đen tầm mắt khổng võ nhìn xem trước người không đầu thi thể n g ã xuống lắc lắc đầu nói xem ra không giống như là tại hắn trong tầm mắt không đầu trên thi thể phương thuộc tính bảng ngay tại chậm rãi biến mất quay đầu nhìn kỹ đi khổng võ trực tiếp thấy do cái khác sáu tên người áo đen vị trí mà bọn hắn trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một cái như lúc như thế thuộc tính bảng ảnh vũ tiễn t o á i không tiễn bình thường đến giảng hệ thống mang tới thuộc tính bảng nhắc nhở có thể khám phá tất cả nguy trang đem người kia chân thực thân phận xong hoàn toàn toàn hiện ra ở khổng võ trong mắt có thể giờ phút này sáu cái người áo đen trên đỉnh đầu đỉnh lấy như lúc như thế thuộc tính bảng đã nói lên những này đều không phải là cái gì hư giả phân thân loại hình tính toán vậy thì toàn bộ g i ế t chết là được rồi a khổng võ lời nói còn tại nguyên địa q u a n quẩn thân thể đã hướng phía gần nhất người áo đen vọt lên ra ngoài nhìn thấy một màn này còn lại sáu cái người áo đen cùng nhau dương cung cái tên tốc độ bay nhanh bắn ra vô số mũi tên có thể lần này trường cũng xoay chuyển dây cung lóe ra hàng quang người áo đen không lùi mà tiến tới hướng về khổng võ giết tới khổng võ lạnh nhạt nhìn xem một màn này cũng chưa từng rút ra ra phía sau vệ tà đao trực tiếp một quyển bênh ra quyển phong bên trong người áo đen thân thể bay ngược mà ra trên không trung vỡ nát thành mấy khối tiếp lấy còn lại thân thể bộ phận toàn bộ nát bấy thành màu đen một phấn phiêu tán tại không khí bên trong Cái thứ b ổ n g v ân g m đầu, khổng võ một cái quyền tự trên xuống đánh ra trực tiếp đánh vào mặt đất lưu lại một cái hố sâu thật là nắm đấm dưới đáy trống không một vật Khổng võ có chút nghi hoặc đứng lên thân vừa mới ngay tại quyền của hắn đầu sắp tiếp xúc đến người áo đen thời điểm bóng người kia vậy mà chống rông biến mất tựa như là hóa tại không khí bên trong không có lưu lại mảy may vết tích có ý tứ quét mắt một vòng về sau khổng võ phát hiện trước đó nhìn thấy những cái kia người áo đen đều biến mất tại nguyên địa. chỉ có một cái cách hắn xa nhất một cái người áo đen giờ phút này đang bông xuống hai tay bình tĩnh nhìn về phía hắn mà đỉnh đầu hắn bên trên thuộc tính bảng cũng đã xảy ra biến hóa lực thuộc tính đề cao không ít ảnh vũ tiễn vũ i ê m b ạ t i ễ n rời dây cung đang phi hành quá trình bên trong không ngừng xoay trở lấy dường như trở thành một cái phong nhãn đem chung quanh mọi thứ để quét sạch vào sương mù c â t cối nước bùn các loại đồ vật bám vào cùng một chỗ tạo thành một cái thô to như thùng nước mảnh mũi tên hơn nữa cái này mũi tên còn tại không ngừng mở rộng ảnh vũ tiến bắn ra một tiến này sau tự tin tràn đầy bông xuống trường cung không có bất kỳ cảm xúc mà nhìn xem một tiết này kết hợp huyền giáp quân mạnh nhất lớn trinh sát tiểu đội tất cả lực lượng một tiết này đủ để hủy diện tất cả đội thủ vê anh ngay tại hắn mong muốn xoay người đi bắt sống viên y dĩ về thời điểm chỉ n g h e được một tiếng tiếng vang chuyển đến quay đầu lại chỉ thấy chính mình vừa mới bắn ra mũi tên kia vậy mà dừng ở không trung xoay tròn tốc độ đều mắt thường có thể thấy được c h ậ m lên tiếp lấy sương mù tạo thành tiễn thân dần dần bành trướng đ ú một tiếng trực tiếp nổ tung một đạo hát mang từ đó bắn ra xông phá trên đường ngăn cản tất cả hướng về ảnh vũ tiến bay tới đối với cái này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia thanh toàn thân đen nhánh hai dài nhọn mâu hướng về chính mình bay tới phá vỡ trên đường cản đường tây tối phá vỡ chính mình hộ thân chân nguyên phá vỡ kia cổ xưa g ắ p ra cuối cùng nhẹ mà dễ chia xuống đất xuyên thủng hắn thân thể khó mà tin nhìn xem chỗ ngực lỗ lớn hắn đã lâu cảm giác được đau l ớ n cảm giác ngực lỗ lớn chỗ một đoàn màu đen nhánh hỏa diễm chậm d à i thiêu đốt lên thiêu đốt cảm giác thẳng đến linh hồn c h ỗ sâu a a a a a thảm thiết tiếng kêu qua đi hắn thân thể trực tiếp nổ tung đem tiêu màu đen nhánh trường màu nhặt lên tâm niệm k h ẽ động trường mâu hóa thành một bãi hát thủy tiếp lấy lại ngưng kết thành hình biến trở về phệ tà đao thì ra diện mục vừa mới trường mâu cùng mũi tên kia va chạm qua kịch liệt dẫn đến phụ cận m ả n g lớn mê vụ đều tản ra một hồi viên y vĩ thì thừa dịp cái này cơ hội rốt cục nhìn thấy khổng võ thân ảnh vội vàng đuổi đi lên vừa mới kia là mặc dù không cùng từng có trò chuyện có thể khổng võ thông qua hắn thực lực cũng phải ra đáp án hẳn là cái này huyền giáp trong quân một cái khác phó tướng a thực lực không tệ viên y vĩ nhìn xem khổng võ trên mặt không có mảy may hưng phấn chỉ có nồng đậm tiếp h ậ n không khỏi nghi ngờ nói thế nào đánh chết đối thủ nhìn ngươi còn không thế nào hài lòng đâu không võ lắc đầu chưa hề nói cái gì hắn đúng là có chút t i ế c nối u tại đánh chết gia hỏa này sau hắn cung cấp trọn vẹn hai mươi điểm lực thuộc tính giờ phút này hắn có thể phân phối tự do điểm thuộc tính đã có năm mươi bảy điểm cái này thu hoạch đã vô cùng không tệ n h ư n g hắn cảm giác có chút t i ế c nối u là vừa mới dùng phệ tà đao tiếp giết gia hỏa này về sau vậy mà cung cấp m ộ ư ơ i điểm phệ tà trị lúc này hắn mới phản ứng tới trước đó vì bất việc đánh giết chữ như tùng thời điểm chỉ là một quyền giải quyết vô dụng p ệ tà đao kết thúc công việc cảm giác bạch bạch tổn thất không ít vệ tả đáng giá khổng võ tự nhiên sẽ mười phần tiếp đ ố i lắc đầu ném rơi cái này nhất nghiệm đầu sau khổng võ nhìn chung quanh một chút dị thường a n t ĩ n h b ô n phía nghi hoặc hướng l â y viên y n ư y nói ngươi không phải nói huyền giáp quân nhân đến qua vận à. có thể nơi đ â y vì sao ngoại trừ vừa mới tên kia liền không có gặp lại cái khác quân tốt những cái kia khô lâu binh tốt cũng có thể cung cấp không ít vệ tả t r ị a viên y như y lắc đầu nói ta cũng không rõ lắm sợ hơn nữa những này ra hỏa trạng thái rất kỳ quái gần chết không sống cũng không giống là thi bản một loại tạ vợn người nghe nói qua chiến xa ta nghe được khổng võ câu nói này viên y lưu ý, ý lúc này mới phản ứng tới chiến sát loại này đồ vật nàng là biết đến lấy âm sát chi địa chi khí, có thể đem bách chiến điệp. tinh binh luyện chế thành không sợ sinh tử khôi lối luyện chế thành công sau dựa vào kêu bách chiến tinh binh trên người sắc khí có thể đem bọn hắn tu vi mạnh mẽ cất cao một tiết khiến cho bọn hắn chiến lực càng mạnh có thể cái này chiến sát luyện chế phương pháp không tốt viên y duy kinh hô một tiếng vội vàng nói nhất định phải tranh thủ thời gian rời đi nơi đây nếu như những này đều là chiến sát lời nói phía sau tất nhiên có một cái luyện chế người tu vi tất nhiên bất phàm nàng giữ chặt khổng võ cánh tay vừa muốn đi trở về lại phát hiện khổng võ một chút bất động nghi hoặc quay đầu nhìn lại chỉ thấy khổng võ lắc lắc đầu nói bây giờ trở về không đi cái gì ý tứ viên y duy khi h vừa muốn đặt câu hỏi lại phát hiện chính mình dưới lòng bàn chân có hơi hơi lắc tiếp lấy cảm nhận được một cái đồ vật ngay tại đỉnh lấy chính mình lòng bàn chân trong lòng giật mình nàng lập tức mẹ ra ngay tại nàng vừa mới đứng thẳng địa phương thổ nhượng hướng ra phía ngoài tách ra một đỉnh cổ xưa mũ giáp theo mặt đất túa ra đến chỉ thấy một cái toàn thân hư thối quân tốt toắt ra mặt đất đem chính mình rút đi ra giống nó vừa mới mở miệng gầm rú một tiếng l i ề n bị khổng võ tiện tay dùng vệ tà đao chém ư ứ t đầu không không một điểm vệ tà trị khổng võ có chút tiếp nối lắc lắc đầu viên y duy y nhìn xem xung quanh mặt đất nhao nhao nhô lên vô số quân tốt đang xuất hiện chỉ cảm thấy cọng lồng sương sợ hãi vô ý thức tới gần khổng võ mặc dù lấy nàng thực lực một người đều có thể dọn dẹp những này tập binh có thể này tấm cảnh tượng cũng quám h ơ i hơi tỉnh táo một chút nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác được không thích hợp khổng võ nói đi không được thật là chỉ bằng những n à y tạm b ì n h ngay cả mình đều ngăn không được càng không nói đến khổng võ vậy hắn nói là ngay tại lúc này vừa mới leo ra mặt đất lũ khô lâu nhao nhao quỳ một gối xuống t h i ế u quyền truy tim chỉnh tề đồng dạng hô c u n g nên tướng quân Cốc cốc cốc! Chỉ cái cao Thanh thúy thanh em lên, y thì y thì tiếng thấy trong đặt xuất một nghe nhìn hiện văng lên, viên sương lớn y y y âm mù lại. sĩ. dày kỵ người đến có thể thông tính danh hắn thanh âm chấm thấp khôi ngô thân thể tản ra kinh người khí thế k h ổ n g võ n h í u lông mày có chút kỳ quái nhìn hắn một cái khẽ cười nói k h ổ n g võ huyền giáp quân tướng quân có chút vớt cảm nói ngươi rất không tệ liên trạm thủ hạ ta hai viên đại tướng có thể nguyện đến quân ta bên trong là ta hiệu mệnh vì ngươi hiệu mệnh k h ổ n g võ cười nói cùng các ngươi ở chỗ này hoàng không có người ở địa phương dứt nát đối diện tướng quân lắc lắc đầu nói trước kia là như thế về sau sẽ không nói xong cái kêu huyết nhục k h â cạn bộ mặt chuyển hướng viên ý đĩa ý trầm giọng nói có nàng chúng ta huyền giáp quân liền có thể thoát ly cái này mượn rụa lại lần nữa quét sạch thiên h ạ viên y duy thì có chút nghi hoặc mà nhìn xem hắn hoàn toàn không rõ hắn trong lời nói ý tứ theo trên người ngươi công pháp khí tức đến xem ngươi là lưỡng nghi nói người a lưỡng nghi nói viên y duy ý sửng sốt một chút nói rằng nhà ta tổ tiên xác thực từng là lưỡng nghi nói đệ tử nhưng là hiện tại chúng ta mạch này đã thoát ly t ô n g môn t ổ tiên huyền giáp quân tướng quân vuốt v ố t khô quát cái c ằ m phản phất tại hoài niệm sinh tiền kia rậm rạp sợi dâu ngươi họ viên viên y duy ý t gật đầu huyền giáp quân tướng quân ha ha cười to một tiếng nói ha ha, ha quả thật là thiên đạo tốt lần hồi ba viên cảnh sơn người thiết kế tàn sát ta huyền giáp quân thời điểm có thể từng nghĩ tới tương lai sẽ có một màn này lời này vừa ra viên y ưu y, y trực tiếp xứng sở tại nguyên điện viên cảnh sơn cái này danh tự ở nhà phổ bên trong nàng từng thấy từng tới nghe nói vị này lao tổ năm đó đi theo cao tổ hoàng đế tại đại cảnh kiến quốc thời điểm lập xuống không ít công lao thật là đợi đến lập quốc chi chiến thời kỳ cuối vị này lao tổ liền đã mất đi tung tích không biết rõ đi nơi nào giờ phút này từ đối diện trong miệng lần nữa nghe được cái này danh tự viên y y, y chỉ cảm thấy tất cả bỗng nhiên s á sủa chiến sát luyện chế phương pháp thuộc về hắn nhóm viên gia cấm pháp thật lâu trước đó một vị viên gia gia chủ cho rằng phương pháp này quá mức thương thiên hại lý liền trực tiếp tiêu hủy viên y duy y dù ý ý cũng chỉ là ở gia tộc trong ghi chép biết được việc trong này. n gia ghi là ở biết ế như lúc ấ đem điểm được. Mà huyền giáp quân luyện chế thành chiến khai thời như thể thông nghĩ quân luyện quốc vậy liền người, nói giáp kia sát là lao cả có tổ, tất à vị rõ r ý, ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ýý ý c ýýý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý có thể sau một khắc k h ổ n g võ một câu lập tức nhường nàng trong đầu nhấc lên sóng lớn sóng biển thật là k h ổ n g võ sai lệch q u a i đầu t ù y ý chỉ chỉ đối diện tướng quân nói rằng ngươi không phải liền là viên cảnh sơn a viên cảnh sơn c h i ế n s á c vậy chín trăm chín mươi c h í lực ba trăm ba mươi kỹ c h ẳ nguyễn n g đao chương một trăm bốn mươi sáu bại lộ chương một trăm bốn mươi sáu bại lộ k h ổ n g võ lời nói vừa ra toàn bộ trong hạp cốc lập tức an tĩnh xuống tới kk một hồi tiếng vang đánh vợ yên tĩnh vô số khô lâu binh sĩ quay đầu nhìn xem từ da chủ đem trong ánh mắt mang theo một tiêng h i hoặc trước khẩng võ bối ngài cái này viên y d ý y chỉ cảm thấy chính mình trong đầu có một đoàn bột nhau tại trái phải lay động bị khổng võ câu nói này cả kinh hoàn toàn không cách nào suy nghĩ cái này dáng người khôi ngô một thân xa trường hãn tướng bộ dáng ra hỏa là nhà mình lao tổ cho dù là đoạn đường này bên trên từng trải qua khổng võ rất nhiều thủ đoạn có thể giờ phút này viên y lý y vẫn như cũ có chút không cách nào tin tưởng khổng võ lời nói khổng võ nhún nhún vai nói có thể là đoạn xá loại hình thủ đoạn a cái nhà kia băng trong miệng c ố sự giống m ô tượng dạng có thể khổng võ chỉ tin tưởng hệ thống nhắc nhở thuộc tính bảng bên trên viết hắn là ai vậy hắn liền nhất định là ai hầu ngôn、đoạn. lời nói viên cảnh sơn hừ lạnh một tiếng hai chân một dùng sức vượt dưới khô lâu ngựa liền vọt lên ra ngoài ra đến một trượng thanh long đao bị hắn một tay nâng lên mang theo tiếng rít chặt tới mục tiêu trực chỉ khổng võ sâu kín lục sắc h ỏ a diễm tại hắn trong hốc mắt nhảy lên nhìn xem khổng võ trong ánh mắt tràn đầy s xa ý cái nhà này băng không thể giữ lại b a n g từng tiếng giòn thanh e m vang lên thanh long đao cùng v ệ tà đao chạm vào nhau ma sát ra một đám l ử a tinh k h ô n g chế lấy khô lâu ngựa xông qua khổng võ bên người đồng thời thanh long đao rút trở về viên cảnh sơn nửa người trên một cái vạt mẹo thanh long đao xẹt qua một cái vòng tròn cùng hướng về sau lưng đâm đi qua tiêu chuẩn hồi mã thương chiêu thức hướng về k h ổ n g võ hết hầu đâm tới một đau kia vừa mới đâm ra phệ tả đao liền đã nằm ngang ở con đường bên trên xong đ a o một chút va chạm liền t ả n ra viên cảnh sơn đỡ lấy nửa người trên lôi kéo dây cương n h ư ờ n g khô lâu ngựa chuyển đi qua không có mảy may dừng lại tiếp tục hướng lấy k h ổ n g võ phóng đi dài một trượng thanh long đao tại trong tay hắn vô cùng nhanh n h ẹ n hoặc chặt hoặc bủ hoặc đâm hoặc trọn như là cuồng phong mưa to đồng dạng bao phủ hướng về phía khẩn võ khẩ trong tay vệ tà đao luôn có thể tại mấu chốt thời điểm đẩy ra thanh long đao viên cảnh sơn rất mạnh điểm này không có chút nào nghi vấn cao đến ba trăm ba mươi lực thuộc tính đã cùng khổng võ trên lệnh không có mấy có thể giờ phút này khổng võ lại một chút cũng không cảm thấy phí sức ngược lại tài giỏi có thửa vậy nguyên nhân ở chỗ viên cảnh sơn quá ổn từ đầu tới đôi u hắn đều là dựa vào thanh long đao khoảng cách ưu thế vượt lên trước công kích mỗi khi khổng võ tìm tới cơ hội tới gần hắn một chút liền sẽ dội ngựa rời đi loại này chiến đấu phong cách căn bản không giống như là một cái tung h à n h xa trường chiến tướng mặc dù đao pháp coi như tinh diệu có thể kia cường kiện thể phách cùng lực lượng hoàn toàn không có phát huy ra đến mỗi lần ra tay khổng võ đều có thể cảm giác được hắn vì ổn thỏa mạnh mẽ thu một bộ phận lực chiến trường phía trên đều là người chết ta sống đánh cờ nơi nào sẽ vì ổn thỏa thu một bộ phận lực ổn c h ở một đánh s a trường chủ tướng thường thường đều là dùng hết toàn lực một hướng vô địch mới sẽ không bị tạp binh vây quanh đao kiếm tấn công thanh â m duy trì liên tục không ngừng khổng võ đối mặt với nhẹ nhàng công kích đều có chút p h i ề áo sau một khắc hắn nhìn chuẩn một cái khẽ hở trực tiếp hướng phía trước bước vào một bước trong tay vệ tạ đ hoàn toàn không có bận tâm sắp rơi xuống đỉnh đầu thanh long đao hắn một đao k i a n ế u là chém chúng đủ để tại viên cảnh sơn c h â u ngực mở ra một cái lô lớn nhưng cùng lúc hắn sẽ mạnh mẽ dùng đầu đón lấy thanh long đao một kích đối với cái này khổng võ sắc mặt bình tĩnh không nói hắn lực thuộc tính thấp hơn chính mình liên loại này thu lực đấu pháp sẽ rất khó phá vỡ khổng võ n ụ c thân phòng ngự hơn nữa hắn cũng không có cái này dứt khoát q u ả bất kỳ không sai sau một khắc viên cảnh sơn kéo một phát dây cường đem k ô lâu n ử a kéo tới cao cao g i lên thanh long đao d ự thế thu hồi thế nhưng không cách nào ngăn trở vệ tà đao mũi nhọn mà viên cảnh sơn cũng không có khả năng dùng lục thân cản một đạo kia cho nên cao cao nâng lên khô lâu ngựa liền thành vật hy sinh hí hí hí hí hí một tiếng rên r ỉ theo khô lâu ngựa trong miệng chuyển ra tiếp lấy kia hẹp dài khô lâu đầu ngựa liền bị phệ tà đao trực tiếp chém xuống tới v a n n khô lâu mã cao lớn thân thể ẩm vang ngã xuống đất viên cảnh sơn cũng nhảy xuống tới thanh long đao một chỉ k h n g vó nói huyền giáp quân toàn quân tiến lên này liên tục rút đao tiếng vang lên nhưng không có một cái quân tốt phóng tới khẩu vó khắp núi khắp nơi khô lâu quân tốt kia xanh mơn mởn ánh mắt đều tập trung ở viên cảnh sơn trên thân. viên cảnh sơn cũng cảm nhận được điểm này sắc mặt biến đổi hô lớn các ngươi muốn bất ngờ làm phản không thành lúc này cách đó không xa đi tới một cái khô lâu quân tốt trên người giáp trụ mặc dù rách giới có thể so sánh cái khác quân tốt vẫn có thể nhìn ra một chút khác biệt chỗ trong tay hắn trường đao chậm rãi n h ấ c lên chỉ hướng viên cảnh sơn b u ồ n b ã n ó i ngươi không phải đ i ề n tướng quân đ i ề n tướng quân trải qua xa trường không phải dường như như ngươi loại này nhu nhược hàng người vừa mới một cách kia đ i ề n tướng quân chọn nhục thân chống được quả quyết chẳng địch con ngựa kia bồi bạn tướng quân hắn theo một giới sĩ tốt bắt đầu mãi cho đến cuối cùng nguyên một đám khô lâu sĩ tốt đi ra trong tay vũ khí nhao nhao chỉ hướng viên cảnh sơn khổng võ ngay từ đầu nói tới lời nói bọn hắn căn bản không có để trong lòng bên trong h a i quân giao chiến ngôn ngữ nhiễu loạn đối thủ tâm trí chí chính là c h u y ề n t h ư ờ n g nhưng tại chiến đấu bắt đầu sau kia sợ sợ hãi co lại chiến đấu phong cách cùng khác biệt trước kia k h í thế để bọn hắn xác định khổng võ nói tới c h á c không được từ khi biến thành bộ này quỷ bộ dáng về sau điện tướng quân liền rốt cuộc không có ra tay c h á c không được trước kia cùng quân tốt cùng ăn cùng ở tướng quân sẽ một mình ở tại trong sân động rốt cuộc không có đi ra qua t r á c không được trước kia vô số điểm đáng ngờ giờ phút này đều chiếm được đáp án vị kia bọn hắn ước mơ kính yêu điển tướng quân đã bị cái kia âm t à n đạo sĩ chiếm cứ nhục thân trong s â n cốc vô số khô lâu binh sĩ hướng về ở giữa vây kín vô số trận chiến đấu thu hoạch đến sát khí như là thực chất tuân hướng viên cảnh sơn thấy này viên cảnh sơn nhữ lông mày đáng chết những này chết binh lính năm đó hắn thu hoạch được s á t thực tình báo biết được huyền giáp quân muốn từ nơi này âm sát chi địa xuyên việt dây núi liền sớm ăn bại tốt tất cả nếu là có thể đem huyền giáp quân cái loại này tinh nhuệ toàn bộ hóa thành chiến sát đủ để cho hắn thực lực lại tiến một bước đến lúc đó thiên hạ này cũng không phải không thể tranh một chuyến bởi vậy hắn liền ngay lúc đó đại cảnh cao tổ đều không có cáo chi liền lặng lẽ đi tới nơi đây chuẩn bị phục kích huyền giáp quân ngay từ đầu tất cả mọi thứ đều rất thuận lợi tình báo rất chuẩn xác huyền giáp quân xác thực lựa chọn cái này địa phương địa phương rất tốt là khó được thấy một lần cực phẩm âm sát chi điệm ngay cả bố trí trận pháp quá trình đều không có ra một tia chỗ sơ xuất có thể duy nhất b i ế n số là cái tia đang chết huyền giáp quân chủ tướng điền vũ ngay tại tất cả huyền giáp quân sĩ tốt đều bị khốn ở trong trận bị sờ sờ luyện hóa thành chiến sát thời điểm cái nhà k i băng vậy mà lâm trận đột phá sự biến đổi này cho nên nhường viên cảnh sơn không thể không tự mình tiến vào trận bên trong trấn áp đền i vũ nguyên bản còn nghĩ lấy trong nguyên anh kỳ tu vi có thể nhẹ nhõm trấn áp mới vào nguyên anh kỳ đền i vũ thật không nghĩ tới tên t h i ê n sức chiến đấu vậy mà mạnh như vậy